Chương 61. Lạc hầu Chương 61. Lạc hầu Ừ, mi xeo cao cao điệu nhảy lên, đánh đầu cân thành. Ảch, cái này bóng đỉnh đến càng cao hơn. In the đội vừa thay đổi người, liền phát động một lần có uy hiếp tấn công, tín gạ cánh trái đến cuối sau truyền vào trong, đáng tiếc mi xeo nhảy đến qua sớm, tại hạ lạc thời điểm mới đẩy đến quả bóng, quả bóng cao cao đánh máy bay. Có điều ít nhất để sân nhà cổ động viên nhìn thấy chính mình đội bóng tấn công quyết tâm. Môn bóng phát sinh sau lại là san tốt tấn công thông qua mặt đất chuyển bóng tầng tầng đẩy mạnh, liên tục mười mấy chân lan chuyển sau đến vòng ngoài cấm địa vẫn như cũng là vòng qua mùa nạ khu vực này bóng đến rồ bi nổ dưới chân hắn xoay người lại đối mặt sần chờ lôi đế cứ việc bóng liền ở hai người bọn họ trong lúc đó địa phương sần chờ lôi đế cũng không dám dễ dàng ra chân bởi vì trước mắt cái này tiểu tử ra đen cũng kỹ thuật không ít để hắn chịu khổ bị n bướng mình cận đem bóng kéo trở lại dẫn nổi lên chiêu bài của hắn xe đạp đây rõ ràng là đối với sần chờ lôiế khiêu khích nếu như không phải ở vùng cầm phụ cận sần chờ lôiế thật muốn tàn nhẫn mà đem hắn đạp ngã xuống đất Lúc này Ædidi Nổ ở nhìn chăm chú để phòng cắm vào tới an mẹ ấy đã, cái khác hậu vệ cũng mỗi người có nhiệm vụ, vì lẽ đó sần chờ lôi đế hiện đang không có một người trợ giúp, chỉ có thể một thân một mình đối mặt cái này xe đạp tiểu tử. Vào lúc này, Zobidi Nổ kết thúc hắn xe đạp biểu diễn, bắt đầu đang lay động hai chân của hắn, phản phất nhảy lên samba. Nhất định phải bình tĩnh, bình tĩnh. Sân chờ lôi đế ở trong lòng nhắc nhở chính mình, huấn luyện viên sắp xếp quá, không thể ở vùng cấm phụ cận dễ dàng cho đối phương đá phạt. Ngay vào lúc này, Zobidi Nổ chân phải đột nhiên tản nhẫn mà chọc vào quả bóng trên, từ bóng ra chân sau Zobidi Nổ chân hình đến xem, hắn là dùng má ngoài gay go, là sút gol. Sần Trở Lôi Đế phản ứng lại, chuẩn bị đưa chân đi cản thời điểm, bóng đã cùng hắn sượt qua người, bay thẳng khung thành đồng dạng phản ứng chậm một nhịp còn có yến tơ mạ xi ấn nổ đối thủ Mon Gaberzien, hắn hiển nhiên không ngờ tới Jobi bị nổ gặp ở tình huống như vậy sút gol, hơn nữa vừa nãy Sần Trở Lôi Đế vừa vận che ở hắn cùng bị nổ trong lúc đó, chặn lại rồi tầm mắt của hắn, mãi đến tận quả bóng bay vào vùng cấm, hắn mới nhìn thấy, lúc này cứu thua đã không kịp, hắn chỉ có thể nhìn quả bóng mang theo. Mãnh liệt ở ngoài toàn, vòng qua hàng phòng thủ phản bay vào khung thành. Chơi ạ, Jobi nổ Hắn làm sao sẽ nghĩ tới đây dạng sút गोल, hắn thậm chí đều không có chạy lấy đà, bắn đến thật xinh đẹp, có điều cái này đẹp để ghi bàn để chúng ta là hậu. Ghi bàn sau, vẻ ấy dạ gì Ở trong sân bóng vang lên bình luận viên kinh ngạc câm thành, tiếp theo hắn không nhịn được địa đối với cái này đẹp đẽ ghi bàn biểu thị cảm thán, có điều hắn có thể chưa quên lập trường của chính mình, liền hắn đút chính mình đội bóng một mặc đồng dạng kinh ngạc còn có trên khán đài khán giả, dù bị nô ở trên sân bóng thực sự là quá thiên mã hành hung, hắn luôn có thể nghĩ đến người khác không nghĩ tới xử lý bóng phức thức, hay là này chính là thiên tài đi. Nhìn ở góc cờ khu cùng các đồng đội đồng thời nhảy sạm bạ Robino, Mộ Na phiền muộn địa nhỏ mấy bài nước miếng, nếu như chính mình ở cái kia, nhất định sẽ không để cho hắn nhẹ như vậy tung suốt gol. Hắn hiện tại thật muốn trở lại vùng cấm đi vào, bảo vệ cái kia mảnh thuộc về hắn địa bàn của chính mình, mà không phải xem hiện tại như thế, bồi tiếp đi Diego hey ở đây trên sân bộ. Mộ Na nhìn ngó bên sân dạ mã lộ, chỉ thấy hắn hai tay khoanh ván ở trước ngực, mặt không hề cảm xúc nhìn giữa trường, cũng không có cho mình chỉ thị gì, vậy thì là chỉ có thể tiếp tục như vậy đã. Xem xem thời gian, hiệp 1 đã sắp kết thúc rồi, chờ giữa sân nghỉ ngơi sẽ cùng hắn nói ra đi. Cuối cùng mấy phút, Inter Machelli -si ẩn đội phát động mấy lần tấn công, số bị cùng Tỉnh Gạ hai người có vẻ đặc biệt ra sức, bởi vì hắn biết huấn luyện viên lúc này đem bọn họ phái tới chính là đối với bọn họ giúp đỡ trọng trách, bọn họ không thể phụ lòng huấn luyện viên tín nhiệm. Bất đắc dĩ chính là, lui vị tại thủ Linh San tốt hàng hậu vệ cũng không có ở mấy phút đồng hồ này bên trong cho Inter Machelli -si ẩn đội cơ hội gì, liền không một điểm số duy trì đến hiệp một kết thúc. Inter Machelli -si ẩn đội phòng thay đồ bên trong, Dạ Mạc Lộ chính đang cẩn thận bố trí hiệp hai tấn công chiến thuật, hết cách rồi. Gặp Gỡ Santos như vậy nắm giữ mạnh mẽ lực công kích đội bóng, muốn thủ là khẳng định không thủ được, có thể làm được chính là so với bọn họ tiến vào càng nhiều bóng. Mộ nhìn Dạ Mã Lộ, muốn nói lại thôi, dù sao ở tuổi trẻ Mộ trong mắt, huấn luyện viên vĩnh viễn là phòng thay đổi bên trong quân uy, hắn hiện tại còn không dám đi khiêu chiến Dạ Mã Lộ quân uy. Nhưng nhìn giữa sân thời gian nghỉ ngơi càng ngày càng ít, Mộ liền càng ngày càng sốt ruột. Huấn luyện viên, ta nghĩ trở lại vị trí của chính mình. Rốt cục, thừa dịp Dạ Mã Lộ nói chiến thuật lỗ hổng, khí chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra. Trở lại vị trí của chính mình. Dạ Mã Lộ có chút không rõ Hắn đối với Mộ nạ hiệp một biểu hiện vẫn tương đối thỏa mãn, bởi vì hắn hầu như hoàn toàn đông lại Diego, hey dùng chính mình phòng thủ hạt nhân đội đi đối phương một cái tấn công hạt nhân, hắn cho rằng vẫn là đáng giá. "Đúng, ta không muốn lại kèm người, ta nghĩ xem bình thường như vậy, coi chừng bên trong hậu trường cái kia một khối thuộc về ta địa bàn của chính mình." Mộ nạ là hoàn toàn không thèm đến dựa, đang nói đến ta địa bàn của chính mình, vài chữ thời điểm, trong mắt hắn tràn ngập tự tin, trong giọng nói cũng tràn ngập thô bạo. Mộ Na đưa ra ý nghĩ này, Dạ Kỳ thực cũng nghĩ tới, nhưng nói như vậy là rất có nguy hiểm, nếu như rộ bị nổ cùng Diego hey hai người đều tách ra Mộ Từ đường khác tuyến tiến tới công như vậy ý tờ mạ xỉ ẩn nộ đội hàng hậu vệ liền nguy hiểm Tuy rằng đối với bọn hắn hai cái đều có nhất định hạn chế thế nhưng hai cái đều không có bị đồng đồngứ kết đây chính là xa lớn hơn nhiều so với một người uy lực khác nhưng nhìn bình thường ở trước mặt hắn trầm mặc ít lời mô nạ lại chủ động đưa ra cái phương án này hắn lại không muốn đả kích mô nạ tính tích cực ngay vào lúc này sân bóng công nhân viên đã tới nhắc nhở hiệp hai trận đấu liền muốn bắt đầu rồi được rồi theo để chính ngươi nghĩ tới làm chú ý muốn chặt đứt giữa bọn họ liên hệ nhìn thấy mùa nạ cái tiêu kiên định về mặt sau Giã mã lộ cuối cùng vẫn là quyết định để hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm nếu như như vậy có thể rèn luyện mô nạ ở đây trên chính mình độc lập năng lực suy tư cho dù thua trận cuộc tranh tài này cũng đáng không biết lúc nào mô nạ ở ra mã lộ trong lòng địa vị đã tăng lên trên đến cao như thế trình độ đương nhiên tất cả những thứ này đều dựa vào mô nạ xuất sắc phát huy thắngg đến vào lúc này ở một cái khác phòng thay đồ bên trong Santos tốt huấn luyện viên cũng ở cho các đội viên của hắn tiến hành cuối cùng bàn giao ở mọi người đều sau khi ra cửa lão xoái gọi lại đigo hey cao thâm khó giỏ mà nói rằng hiệp 20 có thể tự do phát huy chương 62 tầm nhìn 62, tầm nhìn. Hiệp 2 một lần nữa bước ra sân bóng mùa nạ cùng Diego, hey hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra cùng hiệp một không giống. Hiệp 1 phần sau giai đoạn, hai người hầu như đều thành tự do ở đội bóng chiến thuật ở ngoài cá thể, bọn họ cảm giác mình cùng bên sân những người các cổ động viên như thế, chỉ là trận này trận bóng kháng giả, hay là duy nhất không giống chính là bọn họ khoảng cách bóng đá gần hơn một chút mà thôi. Vì lẽ đó, hiệp một ánh mắt của hai người từ ban đầu chiến ý rất đậm đến sau đó luôn mở ảm đạm. Này không phải bọn họ muốn quyết đấu. Hiện tại, hai người đều chiếm được huấn luyện viên trưởng phong thích, biến mất rồi gần một hiệp nhiệt tình lại một lần nữa bạo phát ra. Hơn nữa ở nín rất lâu sau đó, bạo phát thường thường muốn càng thêm mấy liệt, từ mở bóng sau hai người biểu hiện liền có thể nhìn ra ở mở bóng sau lần thứ nhất tấn công bên trong, Diego hay dùng một cước 30m có hơn đại lực xuất xa tuyên bố hắn phục sinh, cứ việc cái này bóng sắt cân nhắc bay ra đường biên ngang, nhưng vẫn để cho Hạ vẹn Nghị đả cả người kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nhìn thấy đối thủ bắt đầu phát huy, Mộ Na cũng không cam lòng yếu thế, ở Santos đội quay đầu trở lại thời điểm, hắn mạnh mẽ cướp xuống Hàn Muệ ấy đả dưới chân quả bóng. Sau đó trực tiếp lên bóng tìm tới yến tở mã xỉ ẩn nổ đội trước sân Tháp Hải Đăng Michel. Cường Tráng Mi sẽ ở vùng cấm tiến trên y ở cao cao gậy gò Santos đội trung vệ lùi y đem bóng đặt tới vòng ngoài cấm địa, Tắc Vạn Hồ thúc ngựa chạy tới, đối mặt bắn lên quả bóng trực tiếp chính là một cú volley. Hiệp một cứu thua cơ hội có hạn Santos đối thủ Munsett Gino hiển nhiên còn không hoạt động mở, đối với cái góc độ này xảo quên sút gol, hắn thậm chí một điểm phản ứng đều không có làm được. Bang! Bang! Một giòn một hai lần tiếng va chạm liên tục mà quả bóng đầu tiên là đánh đến ngang dưới duyên, sau đó đánh tới bóng trên đường biên Sự dị nô đệ nhị phản ứng vẫn là rất nhanh, hắn lập tức đem quả bóng xoay người đem quả bóng ôm vào trong lòng. Trọng tài, này bóng đã lướt qua bóng về gol, nên phán tiến vào, ngài nhất định nhìn thấy. Các bạn thủ kích động đối với cách bên cạnh hắn không xa trọng tài nói rằng, kỳ thực chính hắn cũng không thấy rõ, thế nhưng giới tình huống này khẳng định là muốn tranh một chuyến. Không, không, này bóng khẳng định không tiến vào, ta nhìn thấy, trọng tài, không tin ngươi xem trọng tài biên, hắn căn bản không có cái gì biểu thị. Santos đội lủỷ tạ cũng chạy tới, hắn cũng không thể làm cho đối phương quấy trọng tài phán đoán, kỳ thực hắn vừa nãy toàn bộ quá trình đều quay lưng không thành, thì cũng không thấy trọng tài chính cũng rất khó khăn, vừa nay hắn cũng thân ở ở ngoài vùng cấm, khoảng cách xa như vậy, hắn lại không phải hạ cậy, làm sao thấy rõ, hắn không thể làm gì khác hơn là đi cầu trợ trọng tài biên. Nhưng ở cái kia thảo luận hai cái trọng tài, hai bên cầu thủ đều rất hồi hộp, cái này phán phạt có thể không thể so cái khác, trực tiếp quyết định một cái ghi bàn đây. Bọn họ đều cảm thấy đến thời gian trôi qua quá chậm, tại sao lâu như thế còn không thảo luận ra kết quả đây? Kỳ thực hai vị trọng tài cũng là thảo luận một phút cũng chưa tới, trọng tài chính hai tay nâng ở trước người giao nhau này lay động, ra hiệu này bóng vô hiệu. Kết quả đã đi ra in tờ mạ sĩ ẩn nỗ đội không thể làm gì khác hơn là khống chế xong tâm tình của chính mình một lần nữa tập trung vào thi đấu, bởi vì bọn họ biết, trọng tài đã làm ra phán quyết chính là bọn họ không thể thay đổi. Cùng với lại đi tranh luận, lãng phí thời gian, còn không bằng cho trọng tài lưu giới một cái ấn tượng tốt, đồng thời cũng có nhiều thời gian hơn đi hòa nhau điểm số, hiệp 2 vừa mới bắt đầu đây. Santos đội các đội viên thì lại ám thở ra một hơi, tránh được một kiếp bọn họ sĩ khí đại trấn lấy đi làm trụ cột tổ chức nổi lên một vòng một vòng tấn công Thế nhưng mỗ nạ trực tiếp chặt đứt Diego cùng Zobi nhỏ trong lúc đó liên hệ, Diego không thể làm gì khác hơn là càng nhiều đem bóng phân đến đường biên ở đường biên, ý tưởng mạ si ẩn nô đội hậu vệ cánh sẽ chết phòng thủ trong bọn họ thiết còn đến cuối chuyển vào trong. Chuyền đi. Ngược lại trong các người đường không có độ cao. Santos đội mấy lần chuyển vào trong đều không có hiệu quả, Caotoc rúc cùng với không phải tham đáp lễ đến vùng cấm mỗ nạ hai người hầu như xử lý hết thẻ trên không bóng. Zobi nhỏ lại như một gốc cây sinh trưởng ở rừng ra rậm rạp bên trong mầm cây nhỏ, không hưởng thụ được ánh mặt trời soi sáng. Dihego không phải không cân nhắc qua từ trung lộ tấn công, thế nhưng mồ nạ lại như một cái tay cầm đại đao, hô to, đường này là ta mở, cây này là ta trồng, sơn tặc, không đem lưu lại quả bóng, là không cho quá đều nói chuyển bóng chung quy phải so với người tốc độ nhanh, nhưng Dihego cảm thấy cái này lý luận ở mồ nạ trên người vô hiệu. Bởi vì bám dai như địa mồ nạ luôn có thể ở tại bọn hắn nhận được chuyển bóng chuẩn bị làm động tác kế tiếp trước, từ bọn họ trước mắt đô ra. Này không, mồ nạ lại một lần trên đường đem Dihego chuyển cho lùi lại rồi bị nổ bóng gây xuống Hắn nhìn quét một chút trước sân, trước đây tầm mắt của hắn thường thường tập trung ở cánh trái cùng trung lộ, bởi vì nơi đó là tỉnh gạ cùng số bị phạm vi hoạt động, nhưng ngày hôm nay hắn nhưng quét đến cánh phải nhanh chóng xuyên vào Cắt Vạn Hồ, hơn nữa bên kia phòng thủ rõ ràng rất hung, hóa ra là Santos đội hậu vệ cánh trái xuyên vào còn chưa kịp về phòng thủ. Chân phải ung dung từ quả bóng phía dưới đạp qua, bóng liền nghe nói bay lên đến bãi cánh phải Cắt Vạn Hồ chạy con đường trên bay đi, động tác này xem ra ung dung mà phiêu giật, nhưng ai lại biết mồ nạ bình thường rơi xuống bao nhiêu khổ công đây. Hiện tại chính là gian khổ huấn luyện sau thể hiện thành quả thời điểm, bóng bay đến Cắt Vạn Hồ trước người thời điểm có một cái chui xuống, để Cắt Vạn Hồ có thể ung dung rỡ xuống quả bóng, đều không cần làm sao giảm tốc độ. Lui Ita O hiển nhiên cũng nhìn thấy đội bóng cánh trái lỗ hổng, hắn lập tức chỉ huy hợp tác Caslet bù đáp lại đây, chính mình thì lại trông coi ở trung lộ đại cái Miguel, Cắt Vạn Hồ có người đi block, Mi sẽ có người nhìn chăm chú, Tịt Ga ở một cái khác đường biên cùng đối phương hậu vệ cánh phải dây dưa, không cảm thấy uýt đi một cái tên sao. Vậy thì là Sobi, vừa nãy tới lui tuần tra ở ngoài vùng cấm hắn, hiện tại lại không ai nhìn chăm chú phòng thủ, Cắt Vạn tự nhiên chú ý tới điểm ấy. Liên hẳn ở Alex vụ đắp đến một sana, đem bóng đẩy hướng về phía vùng cấm trống lộ, số cấp tốc xuyên vào. Hắn sút gol chứng minh, Santos đội lậu phòng thủ hắn là lớn đến mức nào một cái sai lầm. Cái này sút gol trực quải khung thành dưới góc trái, lần này sợi cắt neo cùng cột dọc đều không thể ngăn cản quả bóng lăn vào lưới lạ, khung thành bên trong gây nên một tầng màu trắng bọt nước 11, Interma City ẩn nô đội hiệp 2 vừa quá nữa thời điểm san bằng tỷ số. Mọi người đều hưng phấn đánh về phía ghi bàn đương nhiên Cật Vạn cũng ở trong đó, cái này ghi bàn cũng có hắn một phần. Nhìn các đội viên chúc mừng tình cảnh, Dạ Mã lộ trên mặt nở một nụ cười. Hắn này tiên nụ cười không chỉ là bởi vì đội bóng san bằng tỷ số, mà là bởi vì hắn rốt cục nhìn thấy Cắt Vạn Hồ Hòa và nạ ba người bọn họ tấn công hệ thống bên trong, vừa mới cái kia ghi bản chính là giữa bọn họ phối hợp, bốn cái thiên phu cực cao cầu thủ trong lúc đó một khi cọ sát ra đố lửa, yến tợ mạ xỉ ẩn nô đội lực công kích đem được chất bay vọt. Trên sân mồ nạ thì lại đang vì mình vừa nãy cái kia chuyền bóng âm thầm cao hứng, tầm mắt của chính mình tựa hồ càng thêm trống trải, đổi lại trước đây, hắn khẳng định là sẽ không chú ý tới cánh phải Cắt Hồ, nhưng ngày hôm nay hắn nhưng có loại toàn bộ trước sân đều thu hết đấy mắt cảm giác. Hắn không biết, này còn phải được lợi từ hắn gần nhất mê mần đêm, giờ giờ hệ vô lũ thì hỏn sụp sợ. Cho chơi này không chế chính là cả nhánh đội bóng, thì rát thường thường có thể nhìn thấy hơn một nửa cái sân bãi, kết hợp với phía dưới bản đồ nhỏ, toàn bộ đội bóng trạng vị cũng nhưng mà cùng thầm, điều này cũng làm cho mỗ nạ ở đây trên thời điểm cũng hình thành loại này ý thức, sẽ đem toàn bộ trước sân đội hữu đều thu hết đáy mắt. Ngày hôm nay hay là còn chỉ có thể nói là bất ngờ, bởi vì hắn chỉ là thoang quét đến cắt vạn cái bóng, có điều tin tưởng cứ thế mãi, hiệu quả nhất định sẽ càng ngày càng rõ ràng. Chương 63. Đánh đấu bóng. Chương 63. Đánh đầu lốp bóng ở trọng tài dục dã, Inter Machelli -si ẩn nỗ -no đội các đội viên trở lại phe mình một hiệp, trong lòng bọn họ rõ ràng, còn chỉ là thế hòa mà thôi, ở chính mình sân nhà, không có lý do gì để cho người khác trộm đi thuộc cho bọn họ điểm. Phát bóng sau khi, Diego hơi bực hiệp 2 chính mình tuy rằng được hiểu rõ thả, nhưng ngoại trừ mới vừa lên đến cái kia chân sút xa ở ngoài, chính mình cũng không còn cho mạ Machelli ẩn nộ đội tạo thành cái gì sự đả kích chí mạng, mà Mona, không chỉ có phòng thủ trên, có tư cách, còn phát động một lần phản kích tạo thành ly bản. Tổng kết một hồi nguy nhân, Diego phát hiện mình hiệp 2 tựa hồ vẫn luôn không có chính diện cùng Mona đối kháng quá hot là ở đường biên hoạt động, cho dù ở trung lộ, hắn cũng trên căn bản lựa chọn chuyền bóng. Lẽ nào ta can thiệp? Diego ở trong lòng hỏi, chẳng lẽ là lần trước ở đội thanh niên hoàn toàn thất bại, để ta ở bên trong tâm đối với hắn sản sinh sợ hãi. Diego không muốn nghĩ tiếp nữa, hắn cùng hắn hợp tác rổ bị nổ đều là con trẻ thành danh tiên tài cầu thủ, trong lòng tự nhiên có một luồng bình thường cầu thủ không có ngạo khí, này có ngạo khí sẽ làm hắn sẽ không dễ dàng chịu thua, liền lần này, hắn quyết định trực tiếp đi khiêu chiến Mona. Nhìn thấy tới hung hăng Diego, Mona cũng tới sức lực, vừa nãy hắn chủ động hướng về dạ mã lộ đưa ra như vậy tình cẩu, Cũng không phải hắn không muốn cùng Diego đà với, ngược lại, Mona chính là muốn càng thêm quang minh chính đại cùng hắn đối kháng một lần, mà không phải xem cái theo đuôi như thế kể cận hắn. Diego dẫn bóng nhằm phía Mona, hai người bọn họ gặp va chạm ra ra sao đốm lửa đây. Bình luận viên Trờ Mong nói rằng, đồng dạng Trờ Mong còn có toàn trường các cổ độc viên, bọn họ vừa vào trận liền đang đợi cuộc tỷ thí này, hiện tại rốt cuộc đến. Diego mang tới Mona trước mặt sau cũng không có giảm tốc độ, mà là trực tiếp một cái lay động sau đem bóng hướng về phải một bên một chuyến, sau đó vây chân tự muốn đánh b Mộ Na sao lại để hắn thực hiện được, trực tiếp giơ ra hắn trường chân trái chuẩn bị giam giữ Diego Sokol. Diego đương nhiên cũng sẽ không cho là chính mình có thể nhẹ như vậy tung liền quyết định Mộ Na, chỉ thấy hắn chân phải hóa đánh vì là trụ, nhẹ tránh thoát Mộ Na ram giữ, nghiêm nhiên từng có đi Mộ nạ cơ hội. Mộ nạ tự nhiên cũng có lưu lại hậu chiêu, hắn có thể tuyệt sẽ không như thế dễ dàng liền bị lửa. Hắn vừa nãy để lại từng cái cái tâm nhãn, không có bộ nhào, cũng không có mất đi trọng tâm, vì lẽ đó hắn rất nhanh đổi tới Diego biến hướng. Quả nhiên là cái đối thủ khó dây dưa. Diego lần này không có ở biến hướng mà là tiếp tục đi phía trái một bên một chuyến, ý đồ lần thứ hai né tránh Mộ nạ gián giữ. Mộ nạ tốc độ phản ứng hiển nhiên cũng rất nhanh, hơn nữa không cần biến hướng tình huống hắn phòng thủ đến mức rất thông dong. Diego mắt thấy Mộ nạ liền muốn dính sát, đột nhiên một đạo bóng người màu trắng từ Mộ nạ sau lưng lén qua, nhiều năm như vậy hiểu ngầm để Diego cảm giác được, đó là Zobi nổ đang chạy vị, hầu như là theo bản năng, hắn liền đem bóng hướng về phải một bên bị lại, bóng vừa văn sát Mộ nạ chân tiến vào vùng cấm. Lại chuyền bóng. Hiện trường tất cả mọi người không ngờ rằng, ở mọi người đều lấy vì bọn họ muốn một mình đấu thời điểm, Diego đi lại chuyền bóng. Liền ngay cả Diego chính mình cũng có chút hối hận, hắn vừa nãy hoàn toàn là ra trong nháy mắt ý thức, một loại làm giữa sân hạt nhân chuyển bóng ý thức, có điều, dáng dốc như vậy tựa hồ như là hướng về mô nạ triệu vua. Thế nhưng, làm sao bị nô nhận được hắn kiến tạo, ứng dung đệm bóng công phá uyển tờ mạ xỉ ẩn nổ đội khung thành một khắc đó, Diego tiêu tan, đây là đội bóng cùng đội bóng trong lúc đó thi đấu, cũng không phải bọn họ một chọi một thi đấu, làm đội bóng hạt nhân, nhiệm vụ của hắn chính là dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi, liền hắn hài lòng gia nhập đội bóng chúc mừng hàng ngũ. Một cái khác người trong cuộc môn nạ nhưng sững ở nơi đó, hắn có một loại bị chơi cảm giác. Hắn vừa nãy vẫn cho là Diego muốn cùng hắn đến một hồi đường đường chính chính một mình đấu, vì lẽ đó hắn mới không có tốn tâm tư đi phòng thủ Diego chuyển bóng. Cái này bóng là ta sai, ta không phòng thủ được. Mỗ nạ cắn răng đối với các đồng đội nói rằng, tuy rằng hắn thừa nhận đây là chính mình sai lầm, nhưng cũng không đại biểu hắn không thèm để ý chuyện này. Có điều trong đầu hắn ý nghĩ rất đơn thuần, nếu là hắn sai lầm, hắn liền muốn đem này bóng hòa nhau đến. Nhìn một chút bên sân tính giờ khí, hiệp 2 đã qua 35 phút, thêm vào bù giờ còn sót lại 10 đến phút, đầy đủ hắn bàn. Đương nhiên tiền đề là Inter Mạsi ấn nổ đội có thể có được phạt góc cơ hội. Theo Yildiz Mạc sĩ ẩn nô đội một trận đánh mạnh, Mộ Na rốt cục ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 41 thời điểm nên đón cơ hội, Yildiz Mạc sĩ ẩn nô đội thu được một cái bên trái phạt góc. Tin Ga nhìn bên trong vùng cấm Mộ Na, đem bóng chuẩn xác mở ra sau điểm. Mộ Na đang cùng Santos đội hậu vệ Alex Chen vị bên trong chiếm cư ưu thế tuyệt đối, hắn cao cao nhảy lên, Alex đương nhiên sẽ không để Mộ Na dễ dàng đẩy đến quả bóng, hắn cũng chuẩn bị nhảy lấy đà, có điều hắn lúc này mục đích đã không phải đi tranh đỉnh quả bóng, mà chính là yểm hộ hắn mở ám. Hắn ở phía sau gắt gao kéo Mộ Na quần áo. hầu như là dựa vào này cố sức kéo nhảy lên, cứ việc như vậy Hắn vẫn cứ không thể ngăn cản mô nạ tiếp tục hướng lên trên bộ nạ trên người cái này màu đỏ áo đấu đã bị alé kéo đến căng thẳng để mô nạ cái tiêua cường tráng vóc người đều lộ ra đi ra thế nhưng mô nạ trên người dù sao bỏ thêm một người khác trọng lượng hắn đỉnh quả bóng thời điểm theo hoàn toàn không tốt phát lực đỉnh ra quả bóng sức mạnh cũng không lớn hơn nữa tựa hồ có chút phiêu. có điều mô nạ để mọi người kiến thức cái gì gọi là dũng manh nhân phẩm lúc này Santos tốt đội thủ mônẹ gì nộ đang đứng ở trước điểm chuẩn bị đóng kín nạ công môn góc độ nhưng hắn nhưng không nói tới mô nạ gặp đỉnh ra này một loại bóng Vậy thì xem một cước tinh chuẩn lốt bóng giống như vậy lưa qua đỉnh đầu của hắn Sau đó trụ xuống từ không thành sau góc tiến vào không thành. Hatagon. Gon. 15 Gon. Gon. 3 Mona. Mona. Mona. Mặc 15 nạm. Ta dám đánh cuộc, Mona đánh đầu thậm chí có thể đỉnh ra đường vòng cung. In the matrix -si ấn nô đội ở thi đấu chỉ có mấy phút liền muốn lúc kết thúc san bằng tỷ số, sân nhà bình luận viên bùng nổ ra so với bình thường càng thêm mãnh liệt cảm xúc mãnh liệt, tiếng kêu gào của hắn khẳng định đã kinh động toàn bộ du càng đám người. Mona giờ khắc này thì lại một mặt khiêu khích trừng mắt vừa nãy kéo hắn Alex. Ý nghĩa tư rất rõ ràng, người kéo a, ngươi lại kéo mảnh điểm a. Lôi ta như thường có thể định đi vào Alex hiển nhiên có chút cho dạng chính mình mở ám trái lại tạo nên người ta một cái đẹp đẽ đi bàn hắn đều không dám nhìn thẳng môạ mô nạ đội hữu giờkhắc này cứu lại Alex bọn họ đều vọt tới bay nhào đến mô nạ trên người một cái hai cái mô nạ còn có thể đứng lại mọi người lại nhiều lúc thức dậy hắn cũng chỉ có thể bị ép đến trên đất ở thi đấu cuối cùng mấy phút bên trong hai bên đều không có thể lại khởi sướng hữu hiệu tấn công thi đấu liền lấy một hồi thế thếỏa cao chung inợạ sĩ Ấn N đội cũng kết thúc 4 tháng liên tiếp bất quá ngay cả tục bất bại buổi diễn nhưng mở rộng đến 6 chàng chương 64 Mộ Nạ là chúng ta người Hàn. Chương 64, Mộ Nạ là chúng ta người Hàn. Cùng Santos đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Mộ Nạ cái kia ghi bản bị tuyển vào vòng này 10 giây đi bản, ở mấy đài truyền hình lớn thể dục tiết mục bên trong nhiều lần chuyển phát tin. Chỉ thấy màn ảnh bên trong, Mộ Nạ ung dung đem Aletchen ở phía sau, cũng không có bất kỳ động tác dư thừa nào, hoàn toàn là dựa vào hắn cái kia biến thái sức mạnh cùng thân thể, sau đó cao cao nhảy lên, rõ ràng cao hơn bên cạnh hắn Alet. Không chung Mộ Nạ rõ ràng chịu đến rất lớn lực cản. Đôi kia đẹp trai mà ánh mặt trời khuôn mặt trở nên dữ tợn, quần áo bị kéo kể sát thân thể, để hắn cường tráng thân thể liếc mắt một cái là rõ mồn một. một. Đó lấy chính là đánh đầu cận thành, bóng mang theo một điểm đường vòng cùng cùng rõ ràng truy xuống, dọc theo sả ngang cùng cột dọc chỉ thấy cái kia góc chết bay vào chiêu nạp. Bởi TV pha quay chậm chiếu lại lúc, có mỗi cái góc độ thị giác, Alex mở ám bị biểu diễn đến toàn bờ ra dư khán giả trong mắt. Không ít người đều đang chỉ trích Alex không đạo đức, thế nhưng càng nhiều người đều đem tập trung sự chú ý ở ghi bản người mô nạ trên người, bị một cái 186 cm đại cái đầu gắt gao lôi kéo, lại còn có thể nhảy đến như thế cao đủ thấy hắn kinh người thân thể tổ chất. Mà Mỗ nạ cái kia hoàn mỹ vóc người, ánh mặt trời ngoại hình trong khoảng thời gian ngắn cũng thành không ít mở ra sạm bạ thiếu nữ ý dâm đối tượng điều này, làm cho Mỗ nạ tiếng tâm lần thứ nhất truyền bá đến bờ ra dị ngoại trừ Hạ vẹn nhĩ đã cả bên ngoài khu vực, có điều đối mặt giống như vậy quy mô lớn quan tâm, Mỗ nạ nhưng rất bình tĩnh, hắn đã không còn là cái kia vì là mình có thể ở qua báo chí chiếm cứ này một khối đầu hũ lớn như vậy độ dài, liền có thể nói chuyện say xưa đã lâu trẻ con miệng còn hôi. Sữa. Giọng bỏ tổ lời nói hắn vẫn không quên mất. Người nên trên kỳ cỡ. Trên các quốc gia bóng đá báo đầu đề. Ngươi không chỉ nên xuất hiện ở mặt bằng truyền thông trên, trên TV, trên Internet, quảng cáo bên trong, nên để toàn thế giới các góc đầy dây ngươi tấm này anh tuấn mặt. Tuy rằng đến hiện tại hắn đều còn không xác định mình có thể không thể đạt đến giáo vợ tổ nói cái kia độ cao, nhưng ít ra muốn vì là cái mục tiêu này mà nỗ lực, hiện tại còn chỉ là trên TV mà thôi, vừa mới ra đi đây. Mô nạ mụ mụ còn có huấn luyện viên đều đang vì biểu hiện của hắn mà vui mừng, có thể ở tiếng tâm cùng cao lộ ra ánh sáng xuất trước mặt duy trì một viên bình thường tâm, đối với tuổi trẻ mô nạ tới nói, là phi thường đáng quý Mộ Na bình thường tâm đầy đủ thể hiện ở đón lấy thi đấu bên trong, ở sau đó 4 vòng đấu bên trong biểu hiện của hắn có thể nói hoàn mỹ ba cái kiến tạo, một cái đi bàn, này chỉ sợ là một cái tiền vệ trụ có thể giao ra tốt nhất giải bài thi đi. Hơn nữa, ở tôn trọng tấn công bờ ra dịu giải đấu bên trong, Yến Tật Mạc Sĩ ẩn nô đội 4 vòng đấu chỉ làm mất đi 2 cái đi bàn, trong này làm giữa sân cuối cùng một đạo đại hạp Mộ Na tự nhiên chiếm công lao thật lớn. Này 4 bánh bên trong, Yến Tật Mạc Sĩ ẩn nô đội đầu tiên là ở sân khách lấy 20, gọn nhanh chóng đem người Bồ Đào đội đánh rơi dưới ngựa, Tịt gạ cùng Mi sử từng người kiến công. Sau đó đồng dạng là sân khách, đối mặt mùa giải này trước 8 vòng đấu làm mất đi 21 bóng, Bình quân một cuộc tranh tài ném mất hai cái bán cầu đội yếu vít to Victoria, Intermaxi ẩn nô đội tấn công quần đương nhiên sẽ không từ bỏ soạt ghi bàn cơ hội, 40, Tilda, Sobi, Các Văn Hồ, đại ý ổ bốn người cắt vào một bóng, mọi người đều sông lên trên, mùa nạ khách mời một cái giữa sân quan chỉ huy, hiệu quả rất tốt, trực tiếp cống hiến hai lần kiến tạo. Cuộc tranh tài thứ ba quốc tế rốt cục trở lại sân nhà, thế nhưng là vào lúc này lệnh đón lâu năm đội mạnh bạn mẹ đội, cứ việc mấy năm gần đây bạn mẹ gây giật đội đã như mặt trời sắp lặn, thế nhưng ở bệ đấy dạ gì bóng bọn họ nhưng bạ phát, lợi dụng bọn họ mạnh mẽ đường biên hoành tác, thành công tách ra mồ nạ khu vực phòng thủ, ở hiệp 1 liền đạt được 20 ưu thế. Hiệp 2, Zạ Mạc Lộ vung tay lên đổi một tên tiền đạo, thay đổi một tên giữa sân, đánh tới 433, hiệp 2 tấn công đến mức vạn mẹ ấy giật hoàn mỹ tấn công, đồng thời thành công ở hiệp 2 san bằng tỷ số, trong đó mồ nạ cuối cùng cái kia hạt đánh đầu tuyệt sắt có thể nói một hạt vàng giống như ghi bàn, hắn bảo vệ bệ ấy giạ gì ở sân bóng tôn nghiêm, đồng thời cũng làm cho yến mạ ẩn đội bại ghi chép được kéo dài. Có điều cuộc tranh tài này bên trong Vạn Muệ ấy giật đội biểu hiện cũng chứng minh, ở bờ Gazao, bọn họ còn chưa tới người gặp người bắt nạt mức độ. Trải qua cùng bạn muệ ấy giật khổ chiến, Ấn Tự Mạ Xỉ ẩn nô đội lại đang sân nhà nghênh đón phỉ gây diện thế, có thể là trên cuộc tranh tài tiêu hao Ấn Tự Mạ Xỉ ẩn nô đội quá nhiều tinh lực, cuộc tranh tài này bên trong Ấn Tự Mạ Xỉ ẩn nô đội có vẻ có chút mệt nhũn, ở thi đấu phần lớn thời gian bên trong đều không có chiếm cư trên sân như thế, nếu như không phải mồ nạ vẫn như cũng biểu hiện rất cứng chắc, phòng chứng Ấn đã sớm mất bóng. nhìn thấy sân khách đạt được 3 điểm cơ hội. Hơn nữa có thể chiến thắng hiện tại danh tiếng chính sức lực, nhưng cùng tự đại uẩn tơ mạ đội, chứng kiến bọn họ bất bại kỷ lục, đối với FIG Ehren sẽ đội những này ở giải đấu bên trong rất ít chịu đến quan tâm các cầu thủ tới nói là cái bao lớn mê hoặc. Có những ngày ước mơ, FIG Ehren sẽ đội các đội viên đã nghị giết đỏ cả mắt đàn sói, một vòng tiếp một đợt công kích diện tợ mạ sĩ đội tòa này tràn ngập nguy cơ pháo đài, đối mặt thế tới hung hăng FIG Ehren sẽ các cầu thủ, Mộ Na biểu hiện ra vượt quá hắn tuổi tác thành thục, hắn lại như một cái thần hộ mệnh như thế bảo vệ Bệ Ehren bên pháo thành, nơi nào có nguy hiểm, nơi nào thì có nào người. Vigor ấy rèn chế đội các cầu thủ nếu như xem qua Tây Du ký nhất định sẽ hoài nghi Mộ Na có phải là tôn ngộ không đồ đệ, học tập hắn thuần phân thân ở phòng thủ bên trong bận tối mày tối mặt Mộ Na cũng không quên mất hắn một thân Phật khác, đội bóng tấn công khởi sướng người ở hiệp 2 quá nữa thời điểm, Mộ Na từ đối phương trước eo dưới chân đoạn dưới quả bóng sau, một cái chuyển xa mở ra trước sân, số bị cùng đối phương hậu vệ dây dưa nhảy lên, nhưng hai người nhưng đều không có đẩy đến bóng, để quả, Bóng từ bọn họ trên đầu bỏ sót. Đạo biểu hiện hắn nỗ lực năng lực, từ tà bên trong xuyên vào. cấp xuất hiện ở kích thủ môn trước, đem bóng chọn tiến vào khung thành 10, đây chính là cuối cùng điểm số. Tuy rằng thắng được gian nan, nhưng giả mạ lộ nhưng đối với cầu thủ biểu hiện rất hài lòng, bởi vì hắn phát hiện mình đội bóng hiện tại Nghiêm nhưng đã có một tia đội mạnh khí chất 10 tràng bất bại, dồn xuống 6 ao leo lên bờ ra dịu giải hạng nhất đầu bằng. Tất cả những thứ này hết thể đều để ýn tờ mạ xỉ ẩn nổ đội bò lên trên nơi đầu sóng ngọn gió. Trong đó mùa nạ được quan tâm nhất, bởi vì có người phát hiện, cái này mùa giải chỉ cần có mùa nạ tham gia thi đấu, đội bóng thì sẽ không thua bóng. Tuy rằng mô nạ không có tham gia cũng chỉ có trận đấu cùng sợ lạm mẹn cô đội thi đấu, nhưng ý tờ mạ xì si ẩn nô đội thua trận nhưng vừa vặn là cái kia một hồi đến tuột cùng là trùng hợp vẫn là tất nhiên, thành các truyền thông nhiệt sào đề tài ở những người chia làm hai phái tranh luận bên trong, hầu như hết thể truyền thông đều là nhìn bài một điệu khẳng định. Hoặc là phủ định mô nạ biểu hiện, nhưng có một nhà san tốt địa phương tiểu báo đặc biệt đưa tin nhưng thành công hấp dẫn đại gia nhãn cầu. Bản này đưa tin tên là mô nạ là chúng ta người Hà Nội dung bên trong là Santos một đại học Hàn Quốc tịch giáo sư, gọi thú, phát thanh chơi gái thành tính, tự thuận, đại tài ý tứ là Mộ Na ở đây trên hung manh trên đấu. Hành cái kia tựa hổ dùng mãi không hết thể lực, ý chí kiên cường lực, đặc biệt là hắn tấm kia dài đến cực kỳ anh tuấn phương đông mặt, không thể nghi ngờ đều phù hợp bọn họ đại hàn dân quốc cầu thủ truyền thống, vì lẽ đó hắn vô cùng khẳng định địa nói, mồ nạ khẳng định, là chúng ta người Hàn. Chương 65. Rõ mạ dị hộ. Chương 65. Rõ mạc dị hộ. Tuy rằng bản này đưa tin huyên nào nhôn nháo, thế nhưng người trong cuộc mồ nạ nhưng đối với chuyện này không biết gì cả, bởi vì hắn từ trước đến giờ đối với những người chuyên báo danh người việc riêng tư họa họa dạ dị tiểu báo không có hứng thú. Mãi đến tận có một ngày huấn luyện kết thúc, mới vừa đi ra căn cứ, Mộ Na liền bị mấy cái phóng viên ngăn cản. Quấy rối một hồi. "Mộ Na, có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao?" Một cái nữ phóng viên lễ phép đưa ra phỏng vấn yêu cầu, sau đó mấy chi trường thường đoàn pháo liền đưa đến Mộ Na trước mặt. Khoảng thời gian này, thể hiện xuất sắc Mộ Na không ít bị phóng viên phỏng vấn, hơn nữa căn cứ giáo bợ tổ nói cho kinh nghiệm của hắn, những phóng viên này là chân chính vua không ai, ngàn bạn không thể dễ dàng đắc tội, vì lẽ đó hắn đối với bình thường phỏng vấn từ trước đến giờ là rất phối hợp, hắn xem chính mình lúc này cũng không tệ gì, liền đáp ứng rồi bọn họ phỏng vấn yêu cầu. "Được rồi, Các người có vấn đề gì? Xin cứ hỏi. Theo khoảng thời gian này liền tiếp lộ ra ánh sáng, Mộ Na đang đối mặt phóng viên thời điểm ít đi mấy phần lênh ngô, nhiều hơn mấy phần thong dong. Mộ Na, xem ngươi hướng về cùng người Đông Phương rất tương tự, ngươi có phải là có Vương Đông huyết thống a? Vừa nay đưa ra phỏng vấn yêu cầu cái tia nữ phóng viên xuất hỏi trước. Không sai, cha mẹ ta đều là các ngươi trong miệng người Đông Phương. Mộ Nạ thành thật trả lời, hắn biết phóng viên trong lời nói người Đông Phương cũng không có cái gì kỳ thị ý tứ, lạ như mọi người đều gặp gọi châu Âu, nước Mỹ người vì là người phương Tây như thế. Ừ. Cái kia Santos 20 đại học có một cái Hàn Quốc giáo sư nói ngươi là bọn họ người Hàn, xin hỏi suy đoán của hắn là có thật không? Bên cạnh một vị nam phóng viên không phong độ chút nào dành trước đưa ra cái này chủ yếu nhất vấn đề. Người Hàn. Không, không, không. Ta không phải là cái gì người Hàn, cha mẹ ta đều là người Trung Quốc, cùng Hàn Quốc không hề có một chút quan hệ. Nghe được người khác lại còn nói hắn là người Hàn, mồ nạo mau mau làm sáng tỏ nói. Hắn đối với người Hàn có thể không có cảm tình gì, mụ mụ đã nói với hắn một ít Hàn Quốc sự tích, để hắn cảm thấy người Hàn so với người Nhật Bản cũng không khá hơn chỗ nào Mộ Na còn từ số bị cái kia nghe nói Hàn Quốc lưu hành sửa mặt, những Hàn Quốc đó mỹ nữ anh chàng đẹp trai mặt đều là động tới dao, hơn nữa Mộ Na quan tâm không hai vật cụp thời điểm chứng kiến người Hàn vô liêm sỉ, vì lẽ đó hắn làm sáng tỏ trong giọng nói mang theo một tia xem thường. Vừa mới cái kia nam phóng viên tựa hồ người được Mộ nạ trong lời nói xem thường, hắn hỏi tiếp, vậy người đối với cái kia phát thành hành giáo sư có lời gì nói sao? Hả? Chơi gái thành tính? Là ai? Mộ nạ không nghĩ tới còn có người gặp lấy như thế dũng mãnh tên, chút nữa không phun ra ngoài. Phát thành hành chính là cái kia nói ngươi là người Hàn giáo sư. Người phóng viên kia làm người bờ ra dù tự nhiên không biết danh tự này ngụ ý, hắn kiên trì giải thích, còn đem phát thành hành nguyên văn thuật lại một lần cho gặp nặng nghe. Há, chính là hắn A. Ta chỉ có thể nói, làm, gọi thú, hy vọng hắn biên bố một cái kết luận thời điểm, xin mời trước tiên làm tốt xác thực nghiên cứu, lấy ra đầy đủ chứng cứ, mà không phải căn cứ một ít hắn cái gọi là suy đoán." Nói xong hắn tự hồ lại nhớ ra cái gì đó, lại bồi thêm một câu, "Đúng rồi, ta mặt nhưng là trời sinh, không phải cho chỉnh đi ra." Nói xong mồ nạ liền xoay người hướng ký túc xá đi đến, để cho các ký giả một cái tiêu sái bóng lưng. Không nghĩ tới Mộ Na thành vô liêm sỉ người Hàn loạn nhận thân người mở đường, thậm chí trước tiên cho chúng ta mau chủ tịch cùng Tôn Trung Sơn tiên sinh, thật không biết đây là Vinh Hạnh vẫn là sỉ nhục, à đương nhiên hiện tại Mộ nạ là không biết lấy sau chuyện đã xảy ra, nếu không thì hắn trả lời liền sẽ không như thế lễ phép. Nếu như ai dám nói hắn là người Hàn, hắn sẽ muốn phẫn nộ về một câu, người mới là người Hàn đây, người con mẹ nó toàn ra đều là người Hàn. Mộ nạ mạnh mẽ cho vô liêm sỉ người Hàn một bài học, đương nhiên những này đều chỉ là ngoài lệ mà thôi, làm cầu thủ, hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đá bóng, đội bóng hiện tại bầu không khí rất tốt, đội bóng liên tục 10 trận bất bại, hơn nữa leo lên đội bảng Tựa hồ hết thẻ đều tại triều mạ Interma Sion nổ đội có lợi phương hướng tiến hành. Thế nhưng danh tiếng quá thịnh cũng làm cho Interma Sion nổ đội trở thành chúng chỉ trích, mọi người đều lấy ngăn chặn Interma Sion nổ đội làm mục tiêu, làm vì là Interma Sion nổ đội cái kế tiếp đối thủ Vasco Đà Gệ Ả cũng là một người trong đó. Vasco Đà Gệ Ả mấy năm gần đây tuy rằng cùng cái khác bờ ra dự truyền thống đội mạnh như thế kinh tế đình trệ, thế nhưng là không ai dám xem thường bọn họ, bởi vì bọn họ nắm giữ bờ ra dự truyền kỳ xạ thủ độc lang dọ Cái này tiêu căng khó tuần bờ ra dịu đội trước quán quân sát thủ, 94 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, ở châu Âu du lịch một vòng sau đó với năm 2000 trở lại hắn ông chủ cũ Vasco đã gây a đội, bắt đầu theo đuổi chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng mục tiêu xung kích ngàn bóng ghi chép. Đương nhiên hắn cũng không buông tha cơ hội kiếm tiền, ở thị 3 tháng ngắn ngủ hiệu lực vì hắn mang đến 150 vạn đô la Mỹ thu vào. Rõ mã dị ổ là chân chính sát thủ, chân chính cố máy ghi bàn. Cho tới bây giờ hắn tấn công vào gần 900 cái ghi bàn bên trong phần lớn đều là ở vùng cấm bên trong hoàn thành. Rõ dị hết thảy hoạt đều là ở một khối biểu to nhỏ khu vực trong hoàn thành. 94 năm bở ra Ryu đội đội trưởng, mồ nạ ân sư Dunga đã nói, lời này có hai tầng ý tứ, Rõ Mạ gì ổ rất lười, chạy không nhiều, nhưng cho dù hắn lại lại, cũng có thể cái này tiếp theo cái kia ghi bàn độc lang sở trưởng lại hắn khủng bố lực bộc phát, ở khởi động cái kia một hồi trên, có thể không người nào có thể nhanh hơn hắn. Mặt khác, Rõ Mạ gì ổ có thể dùng nhiều loại phương thức phá cửa, có lúc mũi chân một đâm liền có thể hoàn thành ghi bàn. Năm 1994 bật cuộc đối với thủy điện vàng bảng thi đấu, Rõ Mạ từng ở mọi người kèm cặp dưới nhẹ dùng mũi chân đấm bắn, năm Ronaldo đối với thổ nhị kỷ phá cửa chỉ là đối với tiền bối Mô phòng theo cùng phiên bản. Mà năm 1994, dọ mạ Dĩ Ổ bắn ra công phá Hà Lan không thành cái kia một nước, càng bị tôn sùng là khác loại sút gol phương thức kinh điển. Có điều, đừng nói rõ Mã Dĩ Ổ chỉ là vua vùng cấm, hiệu lực 3K lúc, hắn từng đánh vào quá này một loại đi bàn. Đối thủ là Bưu Bao, Giọ Mã Dĩ Ổ phản Việt vị thành công, ở vừa qua khỏi ở ngoài vùng cấm khoảng 30 mét khu vực nhận được đội hưu hữu chuyển, nếu như dừng bóng sau xông về phía trước âm, sẽ là một lần nào, nhưng hắn bóng bằng sau, không đợi quả bóng rơi xuống đất, tại chỗ một cước khoảng cách xa không đem bóng đánh vào lưới. Sau trận đấu có phóng viên hỏi lần này vừa qua khỏi bên trong vòng siêu xa lăng không suốt gol, Roccamazzo Rio ổ cười nói, bởi vì ta lúc đó đột nhiên không muốn đến trước chạy. Còn có một cái đồng dạng có thể chứng minh Roccamazzo Rio khủng bố phá cửa năng lực điện cố cũng phát sinh ở hắn ở Barcelona thời kỳ. Đó là đến từ ngay lúc đó ca chủ sói cờ dịch hồi ức, có một ngày buổi sáng huấn luyện xong sau, Roccamazzo tìm tới ta, nói hắn muốn xin nghỉ 8 ngày về bờ gia dịu, đi tham gia cả nghỉ vạn. Ta nói trừ phi ngươi chủ nhật đối với điều chỉnh diễn H9. Kết quả, hắn ở trận đấu kia bên trong thật đánh vào 3 bóng, Barca thắng. Sau trận đấu, Dọ Mạ Dì Ồ ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền đi tới sân bay. Đương nhiên, những này điện cố đều đã trở thành quá khứ, hiện tại Dọ Mạ Dì ổ đã là 36 tuổi cao tuổi, nhưng tuổi tắc nhưng không thể ngăn cản hắn đi tiếp tục truy tìm mục tiêu của chính mình, không đạt đến ngàn bóng hắn là tuyệt đối sẽ không giải nghệ, vì lẽ đó hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một hồi hắn tham gia thi đấu. Lần này làm khách sao dạn đủ Azi Ồ sân bóng, ý The Macsi ẩn nô đội phải cẩn thận rồi. Chương 66. Độc Lang chưa lão, 1. Chương 66. Độc Lang chưa lão, 1. Các tiểu tử, nghe rõ? Các ngươi ngày hôm nay không cần mơ mộng cái gì bao nhiêu chàng bất bại, ngược lại chúng ta đã phá tan câu lạc bộ ghi chép. Vì lẽ đó chúng ta sau đó chỉ cần thắng được chúng ta nên thắng thi đấu là được, không cần phải đi quan tâm nhiều như vậy. Biết không, ở phòng thay đồ bên trong, Dạ Mã Lộ ở đối với các đội viên làm tư tưởng công tác, bởi vì hắn phát hiện gần nhất các đội viên có chút quá mức tự tin, cũng quá mức quan tâm bọn họ bất bại ghi chép, hắn lo lắng dáng dấp như vậy sẽ làm các đội viên trong trận đấu bó tay bó chân. Biết rồi. Các đội viên chỉnh tề hồi đáp, nhưng trong bọn họ lại có mấy cái thật sự nghe vào cơ chứ. Ghi chép là không trọng yếu, thế nhưng tại sao không tiếp tục kéo dài đây? Hơn nữa hiện tại chúng ta nhưng là giải đấu đệ nhất, tại sao muốn đi ăn e ngại đối thủ đây? Các đội viên rất tự tin, có tự tin là tốt, thế nhưng quá đáng tự tin liền muốn chuyện xấu. Ân, đó lấy chúng ta nói bảo hôm nay chiến thuật, đã ghệa à đội tối có uy hiếp không nghi ngờ chút nào là đội trưởng của bọn họ Giò Mã Dì Ồ, vì lẽ đó ta ngày hôm nay chiến thuật là tranh đối với hắn lập ra. Tạo vị vị, đúng, chính là tạo vị vị. Cái này chiến thuật là dạ Mã lộ mấy ngày nay thông qua nghiên cứu Giò Mã Dì Ồ ghi bản bằng video sau nghĩ ra được. Bởi vì hắn phát hiện trừ mình ra đột phá bên ngoài, Dã Mạc Di ổ phần lớn ghi bản đều là đội hữu cho hắn đưa ra phía sau bóng, sau đó hắn hoàn thành đơn đao. Tức giận, Sảng Dệ Tỷ, hai người các người bước đi nhất định phải nhất trí, để lên muốn quả đoán, ai cũng không muốn tha ở phía sau, biết không? Dã Mạc Lộ căn dặn vị trí tối ở phía sau hai tên trung vệ. Khi chiếm được hai người khẳng định trả lời chắc chắn sau, Dã Mạc Lộ lại bàn giao tiến công một chút, ngày hôm nay hàng tiền đạo hợp tác là Sô bị cùng Michel, có thể thấy được hắn đang chuẩn bị ở đường biên làm văn, vì lẽ đó Tỷ Gạ tự nhiên cũng thu được thủ phát cơ hội. Nhìn đi vào trong sân các đội viên, Dạ Mã Lộ đối với cuộc tranh tài này tràn ngập chờ mong, hắn chờ mong chính mình tạo việc vị chiến thuật có thể hạn chế lại Giò Mã Di Ồ, chờ mong tấn công cũng có thể sẽ rách đối thủ hàng phòng thủ, chờ mong đội bóng có thể đủ tất cả lấy 3 điểm vững chắc ở bảng tổng sắp trên ưu thế. Là Mộ Na bước vào sân bóng một sát na, hắn cảm nhận được đến từ sân nhà fan bóng đá áp lực, này cũng không phải hắn lần thứ nhất sân khách lữ trình, nhưng này, nhưng là hắn áp lực to lớn nhất một lần, sao Dạ Nỗ Ạ Di Ồ sân bóng bầu không khí sắc thực phi thường cùng bố, người có thể tưởng tượng được mấy vạn tên fan bóng đá cùng phát sinh đối với đội khách cầu thủ sự thành cảnh tượng sao? Ở sau dàn ngủ ạ dị ổ sân bóng ngươi liền có thể nhìn thấy. Rất vui mừng chính là Mộ nạ đến nay vẫn không có làm khách quá mặn cận nạ sân bóng, 20 vạn fan bóng đã huy lực nhưng là ở nơi nào đều kiến thức không tới. Mộ nạ nhìn đứng ở bên trong vòng thân mang đại gậy á đối số 11 đội phục cái kia vóc dáng nhỏ, đây chính là Dọ Mạ dị ổ sao? Trận đấu bắt đầu, Dọ Mạ dị ổ phát sinh bóng sau, chậm rãi hướng về trước sân chạy đi, ở hắn đi về vùng cấm trên đường cùng Mộ Na sượt qua người, Mộ Na rốt cục khoảng cách gần tiếp xúc cái này truyền kỳ, tuy rằng chỉ là trong mắt. Nhìn cái này đã đi vào nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng chuyên bóng xạ thủ, trên mặt tràn ngập tang thương, nếu không nhìn kỹ Hắn gặp làm cho người ta một loại lười nhác cảm giác, thế nhưng nếu như chú ý tới ánh mắt của hắn, liền có thể cảm nhận được hắn nguy hiểm. Đúng, hắn chính là cái tràn ngập nguy hiểm khí tức sát thủ. Bóng tốt. Đơn nào. Ừ, không vừa cắt nâng lá cờ, này bóng Việt vị vị. Nay đã là mở màn 10 phút tới nay dò mạ gì ố đệ hai thứ vị vị, xem ra đây là yến tờ mạ sĩ ẩn nộ đội chuyên môn vì là dò mạ gì ố lập ra chiến thuật. Sân nhà bình luận viên hề phải nói rằng, bởi vì dò mạ gì ấu ngày hôm nay tựa hồ hoàn toàn rơi vào yến tợ mạ sĩ ẩn đội bên trong. Dạ mạ Lộ khí định thần nhàn đứng ở bên sân. Trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, chiến thuật của chính mình hiệu quả hết sức rõ ràng, nhìn trang lần trước thứ khởi động, lại một lần thứ bị trọng tài tiếng còi đánh gãy rõ Mạc Dĩ Ồ, trong lòng hắn tràn ngập cảm giác thành công. Trên sân rõ mạ Dĩ Ồ ở liên tục mấy lần nỗ lực đều bị phán biệt vị sau đã có chút thở hụt, như vậy cao tốc nỗ lực đối với xem rõ Mạc Dĩ Ồ như vậy lao tướng tới nói là phi thường tiêu hao thể lực, nhưng hắn nhưng không có tức giận, mà là đang nghĩ biện pháp, các ngươi đã có thể tạo vị vị, ta liền có thể phản vị vị. Rõ Mạc là cái người không chịu thua tương tự hắn cũng là dùng đầu góc đá bóng người, rất nhanh hắn liền phát hiện Inter Mạc ẩn nổ đội tạo vị vị thời điểm quy luật. Giọ Mạc Dĩ ổ phát hiện, Yến nô đội các hậu vệ tạo Việt vị thời điểm đều sẽ nhìn bọn họ số 5, theo bước tiến của hắn. Xác thực, tạo Việt vị thời điểm muốn làm được nhất trí là rất khó, vì lẽ đó đại gia nghĩ đến cái biện pháp, vậy thì là thống nhất theo một người bước tiến, rút làm trên hàng hậu vệ hạt nhân tự nhiên thành nhất quản ứng cử viên. Có cái này không thể nói được khôn khéo biện pháp sau, Yến Thật nô đội tạo Việt vị tỷ lệ thành công phi thường cao, nhưng lần này lại bị Giọ Mạc Dĩ ổ phát hiện. Liên Giọ Mạc Dĩ ổ bất cứ lúc nào quan tâm dư vị trí, hắn biết chỉ cần có thể cuốn lấy George, liền có thể phản Việt vị. Mọi người đều không có phát hiện rõ mạc gì ổ dị thường, nhưng Mộ Na cảm nhận được, mấy năm qua bồi dưỡng được đến phòng thủ ý thức, để Mộ nạ người được rõ mạc dị ổ trên người cái kia tia nguy hiểm phi thức, hắn không tin bị hắn ấn sư Dung Ga tán dương cực kỳ chuyển ứng kỳ xạ thủ sẽ bị nhẹ như vậy Tùng liền quyết định, vì lẽ đó hắn ở làm tốt chính mình giữa sân chặn lại bản chức công tác đồng thời còn thỉnh thoảng quan tâm phía sau rõ mạc dị ổ. Khi một tiến hành đến phút thứ 27, Đạc Lệ A đội trước vừa qua khỏi giữa sân liền trực tiếp lên bóng đánh phía sau, yến mạ sĩ ẩn đội các hậu vệ vừa giống như trước như vậy tập thể di chuyển về phía trước, sau đó rõ mạc từ người từ bên trong lao ra, đuổi theo quả bóng, Sang Dệ tí nhất tay ra hiệu rõ mạc gì ở vị vị, nhưng trọng tài biên không có nâng lá cờ, trọng tài chính cũng không có thổi còi, bọn họ thấy rất rõ ràng, rõ mạc gì ổ vừa nãy ở vào cùng cùng trên một sợi dây phản vị vị. Bên sân tiếng hoan hô lập tức bạo phát ra, bọn họ biết rõ mạc gì ổ đơn dao ý vị như thế nào. Vốn là chấn định tự nhiên ngồi ở ghế huấn luyện viên trên dạ mã lỗ cũng căng thẳng đứng lên, bởi vì hắn đồng dạng biết, rõ mạc gì ổ đơn dao không tiến vào sát suất là ở là quá nhỏ. Nhưng vào lúc này lại đột nhiên có một đạo bóng người màu đỏ xuất hiện sau lưng rõ mạc gì ở, chính đang từ từ thu nhỏ lại cùng rõ mạc ổ trên chiếc Có kinh người như vậy lực bộc phát, ngoại trừ Mộ Na còn ai vào đây? Hắn vừa nãy vẫn chú ý dõi mạ Dị Ổ, ở dõi mạ Dị Ổ khởi động một sát na kia, hắn liền phát hiện cái này bóng không có vị vị, liền hắn cũng bắt đầu khởi động. Ở hắn hậu vệ các đồng đội đều từ bỏ thời điểm, Mộ Na không hề từ bỏ, hắn đang dùng hắn cái kia khuyết đại tốc độ truy đuổi Dị Mạ Dị Ổ. Dị Mạ Dị Ổ tiến vào vùng cấm sau có ý thức bắt đầu giảm tốc độ, bởi vì hắn muốn điều chỉnh tốt bước tiến lấy ứng đối bước kế tiếp hoạt động, loại này lần nào, bước kế tiếp tự nhiên là muốn quá đi thủ môn. Dị Dị giảm tốc độ, để Mộ cùng hắn khoảng cách càng gần hơn có điều lúc này đã tiến vào suốt gol khu vực, Gaberzien cũng nhìn thấy về Chuy Mona, liền hắn nhắm mắt tấn công, chuẩn bị vì làm mồ nạ về truy kéo dài một hồi thời gian, hắn tấn công góc độ ram giữ rất tốt, có điều nhưng Phong không được rõ mạ gì ổ hơn người, ung dung một cái trọng tâm lay động, rõ mạc gì ổ liền quá rơi mất Gaberzien, chuyện còn lại chỉ là muốn đem bóng đẩy mạnh cái hở. Mắt thấy rõ mạc gì ổ liền muốn đem bóng đẩy vào khung thành, mồ nạ chỉ có thể một cái phi sạn quá khứ chuẩn bị ngăn ở rõ mạc gì ổ sút gol con đường trên. Chương 67. Độc Lang chưa lão 2. Chương 67. Độc Lang chưa lão 2 chuẩn bị đệm bóng kế hở giọ mạ di ổ không nghĩ tới lại đột nhiên có cái quái vật khổng lồ trượt lại đây ngăn ở hắn trước người, có điều phản ứng của hắn cũng rất nhanh, chân phải hóa đẩy vì là trụ, tránh thoát mô nạ dâm dữ. Mô nạ chỉ có thể trơ mắt từ giọ mạ di ổ trước người bay qua, thậm chí ngay cả quả bóng đều không đụng tới. Chuyện kế tiếp liền rất đơn giản, giọ mạ di ổ đem bóng hướng về trung gian một vùng đem bóng quanh vào kế hở. Goon bảy giọ mạ di ổ dùng hắn phản việt vị giáo huấn Intermaxi ẩn nô đội, đơn giản tạo chiến thuật tới phó hắn là cỡ nào buồn cười. bình luận lời nói lại như một nước lạnh rồi ở lạnh lẽo dạ mã lộ trên người kết thành băng mạnh mẽ đánh hắn tâm, rồi ở nhiệt tình sân nhà fan bóng đá trên người lại làm cho sân bóng bầu không khí sôi trào lên. Rô Mãn Nghị áo phương thức ăn mừng vẫn như cũng làm ở hai tay ra chạy hướng về phía góc cờ khu vung lên hai tay tiếp thu các cổ động viên hoan hô, sau đó các đồng đội đều xuống tới, Rô Mạ Dì ồ một mặt ngạo khí, hắn hầu như từ không chủ động tìm các đồng đội chúc mừng, ngoại trừ hắn ở đội tuyển quốc gia ngắn ngủi hợp tác quá Ronaldo, những người khác rất ít hưởng thụ quá đãi độ này. Giờ này, tiêu ngạo chính là toàn bộ sáu dạ sân trung tâm, hắn chính là Vasco đá gệ quốc vương. Vừa nãy xoạc bóng sau còn nằm ở trên sân của Mô Na không cam lòng nện cho một hồi bãi cỏ, chính mình cũng đem hết toàn lực, vẫn không thể nào ngăn cản rõ mạc gì ổ ghi bàn để Mô nạ rất thảo nào, có điều hắn rất nhanh điều chỉnh tâm thái, một lần nữa đứng lên, nổ ra dính ở mồm mép cọ vụt, sau đó chuẩn bị một lần nữa tập trung vào thi đấu. Một lần nữa phát bóng sau tờ Mạ Xỉ ẩn nổ đội ở sao giản nù ạ di ổ sân bóng nhiệt liệt bầu không khí cùng đã gẻ áp đội khí thế mạnh mẽ trước mặt vẫn cứ không có tổ chức hữu hiệu tấn công, Lạc Hậu một bóng để Inter Mạ Xỉ ấn đội trước sân tuổi trẻ các cầu thủ trở nên càng ngày càng nhán táo. Bọn họ đều không muốn thua trận cuộc tranh tài này ném mất liên tục bất bại đi chép không muốn ném mất còn ngồi chưa nóng giải đấu dê đầu đàn vị trí càng là sốt ruột sai lầm liền càng nhiều tấn công liền càng hấn loạn đại gia chỉ có thể dựa vào một người một ngựa đi đột phá phòng tuyến của đối phương như vậy tỷ lệ thành công tự nhiên không cao vì lẽ đó thi đấu tiến hành rồi hơn 30 phút in tờ mạ xỉ ẩn nổ đội suốt g số lần vẹn vẹn vì là đáng thương 3 lần mà bắn chúng không cửa phạm vi số lần trực tiếp là chứng vị mà đãệ Hà đội phản kích thì lại rất có năng suất nếu như không phải mùa n mấy lần đúng lúc về phòng thủ phá hoại hiện tại điểm số sợ là sớm đã không chỉ 10 Khi một tiếp cận kết thúc thời điểm, In the mạ đội phát động một lần tấn công, các bạn thủ vùng cấm trước mạnh mẽ đột phá không có kết quả, bị Đa ghệ a đội về phòng thủ giữa sân bệ tô đoạn ở dưới, vệ tô trực tiếp chuyền xa tìm tới cánh trái tạo lịt sợ tạ, tâu lịt sợ tạ cùng ra si va làm một cái hai qua một qua rơi mất bóng lầm bói. Sau khi hắn cũng không có lựa chọn đến cuối, mà là trực tiếp chuyển vào trong. Này bóng chất lượng rất cao, chuyển được lại bình vừa nhanh, có điều cũng không có người xem trọng Đa ghệ a đội lần này tấn công, bởi giờ vùng cấm bên có -mà cầu mà Đa đội chỉ có một người bọc đánh Hơn nữa rất xin lỗi chiều cao của hắn chỉ có 168 cm. Mà dù cùng hạng rẻ tỷ có thể đều là một M8 trở lên đại hán. Vì lẽ đó mỗi nạ cũng chưa có trở lại vùng cấm bên trong, mà là chờ ở ngoài vùng cấm, chuẩn bị đội hưu đem bóng đỉnh sau khi ra ngoài, hắn trực tiếp phát động phản kích. Nhưng mà, đại gia tựa hồ cũng đã quên 168 cm là một cái vĩ đại thân cao, rõ mạc gì ổ vẫn cứ ở trường người như rừng in tở mạ xỉ ẩn nổ đội vùng cấm bên trong giết đi ra, cấp ở tất cả mọi người trước đẩy đến quả bóng. Bởi khoảng cách quá gần, Gabberzien không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Itagon Zoma 29 Leo. Zoma Ji Ổ lấy hành động thực tế chứng minh, đánh đầu cũng không phải chỉ có đại cái có thể chơi đến chuyện. Cái này hắn đồng dạng ám hiểu. Cái này bóng để chúng ta nhớ tới Zoma Ji Ổ 94 năm thế giới cái kia đánh đầu. Intermaxi ấn nô đội các hậu vệ chính là ngày đó đội tuyển thủy điện gốc đại cái 3. Bình luận viên đang vì Zoma Ji Ổ cái này đoạt đồ ăn trước miệng hổ đánh đầu mà vô bản tán dương, đồng thời cũng không quên cho đối thủ một cái đả kích. Nhìn đứng ở sân bóng góc cờ khu tiếp thu toàn trường đã ghệ người quỷ bái Zoma Ji các hậu vệ một mặt dạng nào náo còn có Mona Hắn đang suy nghĩ nếu như mình mới vừa rồi không có tha lòng, mà là tiếp tục vọt vào vùng cấm, nói không chắc liền có thể đem quả bóng phá hỏng. Chết tiệt, lại ở thời khắc cuối cùng mất bóng. Dã Mã Lộ kỳ thực đã sớm nhìn ra chính mình đội bóng ở hiệp một xuất hiện vấn đề, thế nhưng này cũng không phải thay đổi người có thể giải quyết, nhất định phải để hắn ở phòng thay đổi bên trong tỉ mỉ cùng bọn họ nói, vì lẽ đó hắn vẫn đang cầu khẩn hiệp một sớm một chút kết thúc, thế nhưng không nghĩ tới vẫn là ở thời khắc cuối cùng mất bóng. Nhìn trên sân âm u đầy tử khí các cầu thủ, Dã có chút bất đắc dĩ, vào lúc này trong đội nên có người đứng ra cổ vũ đại gia một hồi a. Không phải vậy, như vậy tinh thần là ở là quá được đặc kích. Dạ Mã Lộ nhìn một chút đội trưởng Gaberjen, phát hiện hắn chính đang vì là vừa nãy mất bóng mà ảo não, lại nhìn lướt qua Cát Văn Hổ, người trẻ tuổi này bởi vì hiệp một không ở trạng thái mà buồn mực đứng ở đó đờ ra, mọi người đều đứng ở đó không lúc đích đột nhiên Dạ Mã Lộ nhìn thấy một cái di động cái bóng màu đỏ. Chỉ thấy hắn yên lặng chạy đến khung thành bên trong đem bóng ôm đi ra, sau đó hướng về bên trong vòng chạy, trải qua đội hữu bên người thời điểm còn có thể vỗ một cái lưng, nhắc nhở bọn họ thi đấu còn đang tiến hành, mãi đến tận hắn đem bóng đặt tại bên trong vòng trên cái địa kia. Hắn chính là Mona Tuy rằng hắn cũng không hề nói gì cổ Vũ sĩ khi nói, nhưng ít nhất hắn có thể vào lúc này duy trì tỉnh táo, hơn nữa ở lời nhắc nhở của hắn dưới các đội viên đều phục hồi tinh thần lại, một lần nữa tập trung vào thi đấu. Nhìn thấy những này, Dạ mạ Lộ vui mừng gật gật đầu. Vừa nãy ghi bản thời điểm thi đấu liền gần như kết thúc, vì lẽ đó ở bóng phát ra không bao lâu sau khi, trọng tài liền thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi. Tiến vào phòng nghỉ ngơi sau, Dạ Mã Lộ dành thời gian bắt đầu điều chỉnh chiến thuật. Hiệp một mới vừa lúc mới bắt đầu, chúng ta tạo việc vị chiến thuật chấp hành rất tốt, thế nhưng sau đó bị Giọ Mã Dị ô nhìn thấu một lần, liền tạo thành ghi bản. cái này không thể trách các ngươi quyết định dùng bộ này chiến thuật thời điểm ta cũng đã làm tốt mất bóng chuẩn bị. Thế nhưng thứ hai bóng, ta không thể không nói các người, đối mặt xem rõ mạc gì ổn như vậy cầu thủ lúc, các người làm sao có thể xem thường. Đây tuyệt đối là sai lầm chí mạng. Được rồi, hiệp 1 mất làm hại chúng ta trận đấu kết thúc sau khi lại nói, trước tiên nói một chút về hiệp 2, hiệp 2 trận đấu, chúng ta đã không có cơ hội lựa chọn, chỉ có hai chữ tấn công. Hiệp 2 đã ưu ổ thay đổi hóa lờ, đi tới sau khi đảm nhiệm tiền vệ phải. Tin gạ đẩy lên đá tiền đạo cánh trái. Cắt Văn Hổ, người trung lộ ứng. Giữa sân phòng thủ luyện giao cho ngươi, Mộ Na, có vấn đề hay không? không thành vấn đề. Huấn luyện viên. Mỗ nạ hồi đáp, "Ừm, ngươi còn phải đồng thời chú ý Bọc Lót Dã Ma Rio, bởi vì chỉ có ngươi cùng được với tốc độ của hắn." Dã Ma Lộ suy nghĩ một chút sau, có nói bổ sung, "Hắn cũng biết như vậy hơi khó xử mô nạ, nhưng cái này cũng là không có cách nào biện pháp à, biết rồi." Huấn luyện viên. Mô nạ trả lời gọn gàng nhanh chóng, kỳ thực coi như Dã Ma Lộ không nói như vậy, hắn cũng sẽ chú ý mạ Rio. Phòng thủ Phương Diện, chúng ta hiệp hai liền không tiếp tục dùng tạo vị vị, người tha sau. Sẵn rẽ ti ngươi kèm người. Mỗ nạ cũng sẽ bất cứ lúc nào đến giúp đỡ các ngươi. Các ngươi nhất định phải hạn chế lại giọ mạ dị ổ." Rốt cuộc sảng dễ tí gật gật đầu, tuy rằng bọn họ cũng không biết mình có thể không thể phòng vệ giọ mạ dị ổ, nhưng vào lúc này bọn họ cũng không thể lắc đầu đi. "Được rồi, các tiểu tử. Hiệp 2, liền để chúng ta đem hiệp một ném mất bóng đều hòa nhau đến đây đi." Chương 68. Độc Lang Chưa Lão 3. Chương 68. Độc Lang Chưa Lão 3. Hiệp 2 bắt đầu sau, giữa sân lúc nghỉ ngơi đều cho rằng Inter mạ xỉ ẩn nổ đội chỉ thường tôi đã ghẻa đội các đội viên rõ ràng cảm nhận được đối thủ biến hóa, tích cực chiến đấu không tiếc thể lực ép sát, một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công, phản phất nơi này là yến tợ mạ xỉ ẩn nổ đội sân nhà bệ gây ra gì ở sân bóng, mà không phải bọn họ sao dạn đủ a gì ở sân bóng. Mới vừa mở màn không lâu, thì gã hay dùng một cách vừa nhanh vừa mạnh suất sa kêu yến tợ mạ xỉ ẩn nổ đội phản công mở màn. Bởi giữa sân mặt khác ba tên cầu thủ đều tấn công tới, mồ nạ có ý thức mở rộng chính mình phạm vi hoạt động, phòng thủ thời điểm, chúc tiến đến bên ngoài vùng cấm tuyến gian, cái một đám phạm vi đều là hắn phòng thủ khu, hắn sẽ không để cho quả bóng dễ dàng thông qua mảnh đất này. Làm ra si va sân bóng, chuẩn bị chuyền xa đánh phía sau thời điểm, lại phát hiện Mộ Na không biết lúc nào chạy đến trước mặt chính mình. Hắn theo bản năng đem bóng hướng về phải một bên một chuyến ý đồ tránh thoát Mộ nạ chặn đường. Mộ nạ sao lại để hắn như ý? Đặt một bước liền đuổi theo, dùng thân thể kẹt ở Si Va cùng quả bóng trong lúc đó, đoạn rơi xuống quả bóng. Si Va đụng vào Mộ nạ trên người thuận thế nga xuống, muốn lừa gạt một cái ngăn cản phạm quy, nhưng trọng tài ra hiệu gọi hắn đứng lên đến, đây là một đẹp đẽ phòng thủ. Quét một vòng trước sân, Mộ nạ phát hiện cánh phải đá ý ở nơi đó rảnh rỗi làm lập tức một cái chuyển xa tinh chuẩn đánh tới cánh phải, Đạo ỷ ồ tiếp thật để bóng, không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp đem bóng hướng về phía trước một đâm, sau đó ra tốc đuổi theo quả bóng, đồng thời ba đối phương hậu vệ cánh bỏ lại đằng sau, đây là một cái cắt lốt thức hơn người đuổi tới quả bóng sau, Đạo ỷ ồ không có chuyển vào trong, bởi vì hắn phát hiện, hắn cùng vùng cấm trong lúc đó cũng không có cầu thủ hậu vệ. Liền hắn tiếp tục dẫn bóng hướng về vùng cấm bên trong đi. Hắn thành công hấp dẫn đối trung vệ mọn tở dỗ đến đây block, lúc này hắn mới đem bóng đẩy hướng về vùng cấm trung lộ, Cắt Vạn Hổ nhanh chóng xuyên vào chuẩn bị gõ cửa ở Cắt Vạn Hổ bên trái áo trách đá ra chân phải. Hy vọng có thể cướp ở cật vạn hộ trước đâm đến quả bóng, cật vạn cô đương nhiên sẽ không để hắn thực hiện được, hắn cũng thân ra chân phải của chính mình dành trước đâm đến quả bóng, sau đó mặt sau bàn chân kia rất không khéo, câu đến áo chạch đá chân phải, thân thể đột, nghiêng hướng về vùng cấm bên trong một tải, sau khi hạ xuống còn không quên thiên ngã nhào một cái, để cho mình rơi càng, thảm, một điểm. Cật vạn hộ ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong thời điểm, sao dạ ủ ạ gì ổ sân bóng vang lên hai loại âm thanh. Già thế. Penalty. Làm sân nhà, hiển nhiên là người trước gầm thanh càng to lớn hơn điểm. Thế nhưng trọng tài không biết là để chứng minh chính mình thiết diện vô tư hay là muốn biểu hiện cá tính của chính mình, hắn kiên quyết thổi lên cái còi. Sau đó đem ngón tay hướng về phía đá gệa đội bên trong vùng tấm khoảng cách không thành 11 mã nơi cái kia điểm trắng. Penalty. Không, đây là giả kẽ. Đây tuyệt đối là một cái giả kẽ, ai cũng không đụng tới hắn, trọng tài. Oh, món Wesley, Montoya ba cái hậu vệ đều vây ở trọng tài chính bên người tranh thủ đạo, ý đồ để trọng tài thay đổi phán phạt. Nhưng mà trọng tài tuyệt đối sẽ không bởi vì ba cái to con đem hắn vây lên liền thay đổi phán phạt, hắn linh hoạt từ trung gian thoát thân đi ra, phất phắt tay, duy trì người Trọng tài cho ấn tớ mạ sĩ đội một cái penalty. Ta nói này nhất định là cái phán đoán sai. Để chúng ta nhìn động tác chậm chiếu lại, quả nhiên là cái giả khế. Đây là cắt Vạn hồ cố ý, quyến rũ, lên món tờ rồ. Nhìn hắn rơi nhiều hàng say, bằng thân thủ của hắn cùng hành động có thể đi Hollywood đi thay thế giả kỳ hệ chèn, Thành Long trở thành một đời mới động tác minh tinh, bình luận viên phẫn nộ chảo phúng cắt Vạn hồ giả khế, đồng thời cũng biểu thị đối với trọng tài bất mãn, đáng tiếc này nhưng thay đổi không được cái này phán phạt. Cắt Vạn Cổ đem bóng đặt tại trên điểm đá phạt, hắn muốn đích thân chủ phạt này hạt chính mình sáng tạo penalty. Coi trọng tài vang lên. Cắt Vạn Cổ hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu chạy lấy đà. Đối phương thủ môn Fabio một mặt nghiêm túc nhìn kỹ Cắt Vạn Hồ chân trái, từ Cắt Vạn Hồ chân xúc bóng trước một sát na chân hình đến xem, hẳn là đệm bóng bên phải hắn, liền Fabio đánh bạc thức đánh về phía bên phải chính mình. Lúc này, hắn tử Cắt Vạn Hồ biểu cảm trên gương mặt phán đoán ra chính mình bị lừa rồi, nhưng là chính mình hiện tại lại như đã tên rồi cùng, thu không trở lại. Quả nhiên, Cắt Vạn Hồ cổ chân xoay một cái, đem bóng đẩy hướng về phía Fabio bên trái 12, Yin Thor Macsi ẩn nô đối hòa nhau một bóng. Nhìn một cái Vạn Hồ đặt ý sức lực, ta vốn là là rất xem trọng cái này tuổi trẻ tiểu tướng, nhưng ngày hôm nay sau đó Ta mong ước hắn lưu lạc tới bờ ra giữa hạng 2 giải đấu đi thôi." Sân nhà bình luận viên cắn răng nói rằng, đột nhiên tựa hồ cảm thấy như vậy còn chưa đủ tuyệt, "Không, ta thu hồi lời nói mới rồi, nên mong ước hắn đi phương Đông xa xôi chỉ trẻ sẽ lít. Đủ độc ác. Sáu trận đủ ạ gì ở trong sân bóng một phần các cổ động viên nhất thời cảm thấy một trận phát trầm. Những thứ này đều là nghe nói tiếng Trung Quốc bóng đá người. Các vận khổ có thể không quản lý mình vừa mới cái kia ghi bàn quang không vẻ vang, chỉ cần có thể trợ giúp đội bóng ghi bàn, cái khác lại coi là gì chứ? Dị Vạn Đô ở năm nay hớt cột cái chức vụ về biểu diễn hại được đối phương phản xuống một cầu thủ, sau đó không phải là bờ ra giũ đội phụng đến lượt cột công thần. huống chi chính mình biểu diễn có thể so với hắn chân thực nhiều lắm ở sân nhà nhưng gặp phán đoán sai đạ ghệ hạ đội sĩ khí đại xoa, Inter Masi ẩn nô đội thì lại dành thời gian tấn công, hy vọng có thể lại hòa nhau một bóng. Dọ Mạ Dì ô ở trước sân mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, hắn hiện tại chính ở khôi phục thể năng, đại một hiệp thời gian nỗ lực đã để hắn thân thể có chút không chịu nổi, hơn nữa, Inter Masi ẩn nô đội người hoa này tiểu tử quá khó chơi, vừa nay chính mình nhiều lần cơ hội đều bị hắn phá hỏng, nhìn vẫn còn đang chạy vội Mona, hắn không phải không thừa nhận mình đã già rồi. Có điều hắn nhưng sẽ không dễ dàng chịu thua, hắn ở bảo lưu thể lực, chờ đợi một cái cơ hội một đòn chí mạng. Mỗi tên nhân vật rõ mạc gì ổ chính đang nghỉ ngơi, cái khác cầu thủ càng thêm không cách nào đột phá mồ nạ này đạo kiến cố thường thành, đặc lệ ạ tấn công rơi vào bại liệt, mà yến tở mạ xi ẩn nô đội tấn công thì lại đánh cho sinh động, tỷ số truy bình thậm chí vượt lại đều là chuyện sớm hay muộn. Mi sel gần trong gang tấc đánh đầu, so bị bên trong vùng cấm sút gol, tỉ gạ ở ngoài vùng cấm bắn đều cuộc, ở phút thứ 77, bằng số. Vẫn như cũng là mồ nạ phát động tấn công. Lần này là ở cánh trái. Tình gã nhận được mùa nạ chuyển xa, dùng chính mình hoa lệ lửa bóng quá rơi mất đối phương hậu vệ canh trái sau chuyển vào trong. Trước điểm cao Tommy sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người, hắn cao cao nhảy lên, sắp tới đem đẩy đến quả bóng thời điểm đem cái cổ co rút lại, trước điểm hai tên hậu vệ cũng không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn quả bóng lậu đến chúng lộ. Sobi bỏ qua cầu thủ hậu vệ, đúng lúc cắm vào đến nơi đó, ung dung nhảy lên, bắt đầu, bóng bay thẳng không thành trên góc phải. ầm. Bị áp chế đại một hiệp cái kia một tốp nhỏ Intermaxi ẩn nổ đội các cổ động viên rốt nên đón bạo phát cơ hội, bọn họ hào không kêu kiệt tiếng vỗ tay của chính mình cùng tiếng hoan hô. Vẹn vẹn hơn 2000 người, nhưng bạo phát chỗ không thua gì sân nhà mấy vạn fan bóng đá uy lực. In the Maze ẩn -si nộ -no đội rốt cục san bằng tỷ số. 22. Sobi, kích động ôm lấy vừa nãy vì hắn lẩu bóng Michel, cái này bóng nhờ có hắn hấp dẫn đối phương phòng thủ, mới có thể làm cho hắn nhẹ như vậy tung phá cửa. Bên sân già mạ lỗ cũng phát tiết tức múa múa quả đấm, phiền muộn lâu như vậy, rốt cục nên đón chúc mừng thời khắc. In the Maze ẩn -si nộ -no đội cầu thủ, huấn luyện viên, thậm chí bóng đá đều có một cái ý nghĩ, vậy thì là -si -no kinh đại Chương 69. Bất bại chu Chương 69: Bất bại chu kết. Hiện tại Yến Tở Mạ Sĩ Ẩn Nô đội ở sĩ khí trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hơn nữa tấn công cũng so với Đạ Gvarrho A đội càng hợp lý, tựa hồ hết thảy đều thắng lợi nhân tố đều dựa vào hướng về phía Yến Tở Mạ Sĩ Ẩn Nô đội. Nhưng mà Yến Tở Mạ Sĩ Ẩn Nô đội ở sau đó mười mấy phút bên trong đều không thể công phá Đạ Gvarrho A đội góc cửa, sắp tới sẽ tiến vào thương ngừng bù giờ giai đoạn thời điểm, Yến Tở Mạ Sĩ Ẩn Nô đội khởi xướng một lần tấn công. Các bạn cô hoạt động đến cánh trái, ngang cùng cả, số bị hai người hoàn thành liên tục mấy lần một lan truyền sau khi, hắn thành công tiếp đệ Giữa lúc hắn ngẩng đầu lên quan sát bên trong vùng cấm tình huống, chuẩn bị truyền vào trong thời điểm, đột nhiên cảm thấy dưới chân đau sót, sau đó hắn liền đến ở trên mặt đất. Hóa ra là đã ghệ a đội về phòng thủ hậu vệ cái nghẽ đi nổ, hết cách rồi, bờ ra dư cùng tên quá nhiều người, trực tiếp từ cật vạn hổ phía sau đem hắn xóa ngã, không nghi ngờ chút nào é đi nổ được một tấm thẻ đỏ, chỉ thấy hắn không nói tiếng nào, yên lặng hướng đi phòng thay đồ. Mà cật vạn hổ thì lại một mặt thống khổ ông chân phải của chính mình, lần này hắn không phải là đang diễn trò, vừa nãy cái kia chân chặt chẽ vững vàng sạn ở cổ chân của hắn trên. vừa nãy chân phải làm hắn đỡ chân, vì lẽ đó hắn rơi rất thảm. Dã Mã Lộ ở đây rơi nhíu mày, Cắt Vạn Hồ bị thương, có nghiêm trọng hay không? Có thể hay không tiếp tục thi đấu? Không thể lời nói muốn nghỉ ngơi bao lâu? Liên tiếp vấn đề từ trong đầu hắn xông ra. Hiện tại ai đều không thể cho hắn chuẩn xác trả lời chắc chắn, hết thể đều phải chờ tới đội y cho Cắt Vạn Hồ làm tỉ mỉ kiểm tra sau mới có thể nói cho hắn. Nhìn bị cán cứu thương khiên xuống sân, vẽ mặt thống khổ Cắt Vạn Hồ, Dã Mã Lộ ít nhất có thể phản đoán, cuối cùng mấy phút hắn là khẳng định trên không được. Vì lẽ đó vì bắt trụ nhân số trên ưu thế, hắn đổi Inter mạ ẩn nô -no đổi Edino. Như vậy, đối phương vừa xuống một cái Edinô Yến Tự Mạc Sĩ ẩn nố đội lại tới một cái Edino. Tuy rằng rất quan tâm cật vạn hộ thương thế, thế nhưng Yến Tự Mạc Sĩ ẩn nố đội các cầu thủ vẫn là không thể không trước tiên khỏe mạnh phạt này chân đá phạt, bởi vì khả năng này là trận đấu kết thúc trước cơ hội cuối cùng. Cái này đá phạt so với phạt góc muốn gần một điểm tương tự tới gần đường biên an, khá giống khúc côn cầu bên trong sân băng bóng, vì lẽ đó uy hiếp tính hiển nhiên muốn so với phổ thông phạt góc lớn hơn nhiều lắm. Tín Gạ cẩn thận dọn xong chuẩn bị chủ phạt, hắn cẩn thận quan sát Mô Na vị trí, suy nghĩ làm sao đem bóng chuyển cho hắn, tốt như vậy một cơ hội, nhất định phải cẩn thận xử trí. Theo trọng tài một tiếng còi, Tần Gà bắt đầu chạy lấy đà, một lần cuối cùng mạnh mẽ đạp một bước, sau đó mu bàn chân dùng sức đánh ở quả bóng dưới đáy, bóng nhanh chóng hướng về môn nạ phương hướng bay qua. Tần Gà này bóng vừa không có thêm đường vòng cùng, cũng không có cầu chuẩn xác, hắn chính là cầu tốc độ, bởi vì hắn tin tưởng môn nạ nhất định có thể tranh quá đà lệ hạ đội các hậu vệ. Quả nhiên, Mỗ Nạ một người nhảy lên thời điểm, rõ ràng cao hơn bên người hậu vệ, có chút hạc đứng trong bảy gà cảm giác. Thế nhưng Tần Gà cân nhắc hậu vệ, lại không cân nhắc đến vùng cấm bên trong một vị trí khác thủ môn, có thể dùng tay chạm bóng thủ môn ở bên trong vùng cấm trên không bóng xử lý trên có được trời cao chăm sóc như thế. Đa ghẻ à đối thủ môn Fabio hiển nhiên nghiên cứu qua ẩn tợ mạ sĩ ẩn nỗ đội đá phạt, hắn biết nhất định sẽ tìm tới Mona điểm này, liền hắn ở bóng mới vừa mở ra, liền tấn công, siêu môn nạ phương hướng chạy đi. Mona nhìn quả bóng bay tới, chân chính bị phát lực mạnh mẽ đem bóng đập về phía khung thành, một năm đấm nâng cấp ở trước hắn đánh tới quả bóng, bóng rất xa bị đánh đến ở ngoài vùng cấm, nơi đó có chưa có trở lại bên trong vùng tấm đá ghẻ à đội trước kêu đạt, Siva. Cầm bóng sau hắn cũng không có dính bóng, bởi vì hắn biết cơ hội phản kích đều là chớp mắt là qua. Liên hắn trực tiếp đem bóng xoa hướng về phía trước sân, chỉ thấy vắng lặng gần một hiệp, Rọ Mạ Dị Ổ đột nhiên bùng nổ ra tốc độ cực nhanh, Từ Yến Tự Mạ Xỉ ẩn nỗ đội hậu vệ từ bên trong rớt đi ra, sang dệ thì thậm chí cũng không kịp phản quy. Mỗ nạ còn ở đà ghệa ở đội vùng cấm, đã không ai có thể đuổi theo Rọ Mạ Dị Ổ. Gaberzien không thể làm gì khác hơn là chạy ra không thành, hy vọng có thể quấy rầy đến Rọ Mạ Dị Ổ, tuy rằng chính hắn cũng không báo bao lớn hy vọng ở tới ở ngoài vùng cấm thời điểm. Quả bóng vừa vận rơi xuống, hắn dùng độ ngược dừng lại, sau đó năm. Chơi ạ, hắn trực tiếp cửa treo. Rõ ràng đã đơn đau, hắn tại sao năm Vịnh luận viên đối với giọng mạ gì ổ hành động này rất khó hiểu, bởi vì giọng mạ gì ổ lại tại đây cái chiến thắng bóng trên lựa chọn từ bỏ một cái ung dung ghi bản cơ hội, mà lựa chọn độ khó càng to lớn hơn xử lý phương pháp, có điều đón lấy một màn càng làm hắn chó mắt quát mồm. Quả bóng xem một viên tinh chuẩn đạn đạo giống như lướt qua Gabberzi đầu, sau đó bay vào khung thành. Giọng mạ gì ổ lại như đã sớm biết tất cả những thứ này như thế, đứng tại chỗ, hai tay giơ lên, đang đợi đại gia hoan hô, đang đợi tới chúc mừng các đồng đội. Không thể tin được 13 tất cả những thứ này đều quá khó mà tin nổi rồi, ta thu hồi ta vừa nãy nghi vấn. Giọ Mạ Dị ổ chính là không gì không làm được thượng đế, hắn chính là thần, hắn là sao dạng nủ ạ gì ở sân bóng thần uốn. Bình luận viên thẳng thắn thừa nhận chính mình vừa nãy sai lầm phỏng trừng, đồng thời đem mình đối với Giọ Mạ Dị ổ sùng bài không hề bảo lưu biểu đạt đi ra. Giọ Mạ Dị ổ dùng hắn hất chít trợ giúp đội bóng lần thứ 2 đạt được dẫn trước, vào lúc này bên cạnh trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 2 phút nhắn hiệu, ý tợt Mạ Sỉ ẩn nô đội từ huấn luyện viên đến cầu thủ cũng đã tuyệt vọng, thi đấu chỉ còn giữ lại 2 phút, mặc dù mình có người mấy trên ưu như thế, nhưng tấn công hạt nhân đã bị thương xuống sân, dựa vào cái gì đến san bằng điểm số đây? Mỗ Na tuy rằng không muốn từ bỏ, Nhưng tấn công dù sao không phải hắn sở trưởng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dị mắt thấy thời gian nhanh chóng trôi đi. Mãi đến tận trọng tài thổi lên kết thúc tiếng còi một khắc đó, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 32, đã Lệ à đội chung kết Yến Tử Mạ Sỉ ẩn nộ đội 10 chàng bất bại li chép. Yến Tử Mạ Sỉ ẩn nộ đội các đội viên hoặc là vô lực ngồi vào trên cỏ, hoặc là trực tiếp túi đầu hộ vũ hướng về phòng thay đồ bên trong đi. Đội bóng bất bại ghi chép rốt cục vẫn là chung kết, giải đấu đầu bảng cũng không biết còn có thể giữ được hay không, cắt vạn thổ cũng bị thương, không biết có nghiêm trọng hay không các loại đá kích cùng các loại nghi vấn để các cầu thủ không rảnh đi để ý tới chúc mừng thắng lợi đã ghẻa đội đội viên cùng các cổ độc viên. Hắc, người Hoa tiểu tử. Là Mộ Na cũng phiền muộn hướng về phòng thay đồ lúc đi, phía sau truyền đến một tiếng thô lỗ bắt chuyện, hắn theo bản năng quay đầu lại, phát hiện để Trần Cánh Tay Rõ Mạc Giò đang xem hắn, ngươi là gọi ta phải không? Mộ Na không biết Rõ Mạc Giò gọi hắn có chuyện gì, sững sờ hỏi. Không sai, ngươi ngày hôm nay làm rất tốt. Rõ Mạc Giò đã đi tới Mộ Na trước mặt, hiệp hai Mộ nhiều lần phá hỏng cơ hội của hắn, để hắn chú ý tới tên tiểu tử này ở bờ ra dư trong nước đã đã lâu không có đụng tới mãnh liệt như vậy cầu thủ hậu vệ, vì lẽ đó hắn không khỏi động kết bạn người trẻ tuổi này tâm tư, liền hắn đem vừa nãy cởi áo đấu đưa về phía Mộ Na. Cảm tạ khích lệ. Người đây là? Cầm cái này rướn nhẹ màu trắng đạ gệ áo đấu, Mộ Na không biết rõ mạ gì ổn là cái gì dụng ý, đột nhiên hắn nhớ tới ở trên TV xem qua một ít quốc tế giải thi đấu trên, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cầu thủ trao đổi áo đấu màn đánh. Hả, ta biết rồi. Mộ hàm hậu nở nụ cười, bởi chính mình áo đấu đưa cho rõ ổn Rõ mạc gì ổ cầm trong tay sau khi cảm giác cái này hào đấu rõ ràng so với chính hắn vừa nãy cái này chúng không ít, sau đó sẽ nhìn mồ nạ trên người những người cấp tốc chạy xuống mồ hôi, hắn liền phải mái, vừa nãy thời điểm tranh tài bên trong hậu trường đâu đâu cũng có bóng người của hắn, cũng khó trách xảy ra nhiều mồ hôi như vậy. Tiếp theo hai người thì có một câu không một câu đắp nói đồng thời về tiến vào cầu thủ đường nối, sau đó đến cửa, liền từng người về phòng thay đồ, tuy rằng dọc theo đường đi nói cũng không nhiều, nhưng đối với hai cái cũng không quá yêu người nói chuyện tới nói, đối phương cũng có thể toán cũng đã được cho là anh em kết nghĩa. Phòng thay đồ bên trong, nhìn âm u đầy tử khí các đội viên Sạc Mạc Lộ Giả vừa ung dung nói rằng, "Ô rốt cục thua trận, ha ha." Quả nhiên, hắn hành động này thành công để các đội viên đều ngẩng đầu lên theo dõi hắn, liền hắn lại tiếp tục nói, "Chẳng lẽ không đúng sao? Loại kia mỗi ngày đều lo lắng sẽ bị thua thi đấu, liên tục bất bại di chép bị đánh vỡ tháng ngày rốt cục trôi qua." Câu nói này gây nên các đội viên cộng hưởng, bởi vì này chính là đại gia khoảng thời gian này suy nghĩ trong lòng. "Được rồi, chúng ta nên vui mừng cuộc tranh tài này thua chính là thời điểm, hiện ở giải đấu mới tiến hành không tới một nữa, chúng ta còn có cơ hội đi tranh cướp tốt, tốt thứ tự, tiến quân nam mị sân bóng. Nếu như thua ở giai đoạn cuối cùng, đó mới gọi thống cổ chứ. Dã Mã Lộ chỉ là biết điều địa nói mục tiêu là tiến quân nam mỹ sân bóng, mà không có nói muốn bắt quản quân, chính là không muốn cho các đội viên quản quân, hiện tại này chi tuổi trẻ đội bóng không thể chịu đựng quá đại áp lực. Mọi người đều cảm thấy huấn luyện viên nói rất có lý, vì lẽ đó buồn bực trong lòng muốn giảm bất không ý. Huấn luyện viên Daniel Day, hắn thương thế nào rồi? Mộ Na đột nhiên hỏi, đối với đội hưu hắn từ trước đến giờ là rất quan tâm. Hắn hiện tại đã đưa đi bệnh viện, thương thế còn tỉ mỉ kiểm tra. Dã Lộ tận lực khẩu khí của chính mình có vẻ dễ dàng một chút, thế nhưng lông mày của hắn vẫn là nhíu chặt. Bởi vì hắn thấy rõ ràng Cắt Vạn Hồ đưa lên xe cứu thương trước cái kia vẻ mặt thống khổ, hắn biết thương thế lần này khẳng định không nhẹ, hắn phải làm tốt ở sau đó thi đấu bên trong không có Cắt Vạn Hồ chuẩn bị. Chương 70, không có cặt Vạn Hồ tháng này. Chương 70, không có cặt Vạn Hồ tháng này. Liên tục bất bại để Inter Mạ -si ẩn nổ đội từ lâu trở thành hiện tại bờ ra dịu giải đấu bên trong được quan tâm nhất đội bóng, lần này sân khách bại bởi Đả ghệa đội thi đấu cũng thành rất nhiều báo chí đầu đề. 10 trang bất bại chung kết, rất xuống độ bảng. Bất bại kim thân phá tan sau khi, Inter Mạ -si ẩn nổ đội sẽ đi theo con đường nào? Tiểu Hổ cật vạn hổ ẩn tở mạ xi ẩn nổ đội nên rượi và ai tới tổ chức tấn công. Chín đủ loại đưa tin tràn ngập ở thể dục bản trên, với những này luận điệu không trùng giống, Avenni đã cảng địa phương một nhà báo thể thao đầu để trên, đang chính là một tấm giọ mạ gi ổ cùng Mộ nạ trao đổi áo đấu bức ảnh, sau đó phía dưới là một bộ bắt mắt tiêu đề, người hoa tiểu tử dựa vào biểu hiện thắng được độc lang khẳng định, đưa tin nội dung chủ yếu chính là nói, Mộ Na dùng hắn trong trận đấu xuất sắc phát huy thắng được từ trước đến giờ kiêu căng khò thuần độc lang định, sau đó kết. Hợp khoảng thời gian này hắn xuất sắc phát huy, phân tích Mộ Na có cỡ nào tốt đẹp cảnh. Bản này đưa tin gây nên không ít tiếng vọng, tuy rằng hiện tại dò mạ gì ổ sức ảnh hưởng đã kém xa tít tắp năm đó, thế nhưng tính cách của hắn đại gia có thể là hiểu rõ, cái này đối với ma gia đô cùng tệ lệ đều không có sắc mặt tốt xem lao đâm đầu lại sẽ chủ động cùng một cái người hoa tiểu hòa trao đổi hào đấu, đủ thấy hắn đối với mồ nạ có cỡ nào xem trọng. Kỳ thực, sự thực cũng không có truyền thông xảo như vậy quyết đại, dò mạ gì ổ đối với mồ nạ chỉ là có đơn thuần thưởng thức, một loại đối với hậu bối thưởng thức. Dò mạ e thức đã đầy đủ để một người tuổi còn trẻ cầu thủ trở thành bờ ra dịu bóng đá vòng tiêu điểm, loại áp lực này không phải là bình thường, cầu thủ có thể đam gánh vọt được. Có điều, mô nạ hiển nhiên không phải một cái dễ dàng bị áp lực đánh đổ người. Sau trận đấu, từ bệnh viện chiếm được tin tức, Cật Vạn thua mắt cá chân tam giác dây chẳng tổn thương, đem ít nhất vắng chỗ một tháng thi đấu, nói cách khác chờ hắn trở lại thời điểm đã tiến vào cuối tháng 10, vào lúc ấy giải đấu cũng sẽ tiến vào cuối cùng mấy vòng, nếu như trước lúc này Uyển Tự Mạ sĩ ẩn nổ đội có thể cắn vào phía trước đội bóng, như vậy ở Cật Vạn hồi trở lại sau liền vẫn có khả năng xung kích một cái thành tích tốt. Sợ là sợ Yến Tự Mạc Sỉ ẩn nô đội lúc trước đi đội, như vậy cho dù Cật Vạn Hổ trở về cũng không làm nên chuyện gì ở vòng thứ 14 sân nhà cùng đội yếu bạ Hỉ A đội thi đấu bên trong, khuyết thiếu Cật Vạn Hổ ở trước sân hữu hiệu tổ chức, Yến Tự Mạc Sỉ ẩn nô đội lực công kích mất giá rất nhiều, thế thân hắn lên sân cầu Edino, bất kể là ở tổ chức lực vẫn là lực xung kích cùng Cật Vạn Hổ so với đều không ở cùng một cấp bậc trên, ở tỉnh ga bị nghiêm phòng thủ tình huống, trên hàng tiền đạo sổ bị cùng Mi xếp trên căn bản, không chiếm được mạnh mẽ chúng đỡ. Nếu như không phải bạ Hỉ A đội lòng tham không đủ, muốn từ bệ lấy dạ gì ở sân bóng mang đi 3 điểm. Ýn Tơ Mã Sĩ ẩn nô đội cuộc tranh tài này là không thể có cơ hội gì ở môn hạ thủ lĩnh dưới, Yn Tơ Mã Sĩ ẩn nô đội hàng hậu vệ đứng vững bạ hỉ ạ tam bản phủ, sau đó ở thi đấu sắp lúc kết thúc, Mộ Na một cú siêu khoảng cách xa chuyển xa, đúc ra sổ bị truy sát. 10, Yn Tơ Mã Sĩ ẩn nô đội gian nan ở sân nhà toàn lấy 3 điểm, vẫn tứ lạc hậu đồng dạng thủ thắng bao Paulo đội 2 điểm, ghi tên thứ hai. Có điều đệ nhị vị trí cũng không phải như vậy vững chắc, mà sau sau kệ đồ, có Dĩn ẩn, ẩn đội trong lúc đó phân biệt chỉ một phân, 3 điểm, 4 điểm, đều là thuộc về hai cuộc tranh tài bên trong liền có thể làm được chiến lệ cũng bạ hỉ đội sau cuộc tranh tài, Dạ Mã Lỗ rơi vào đối với mình đội bóng tấn công tổ chức trong cơn cảnh, tình gạ là cái xuất sắc giữa sân, nhưng hắn quen thuộc hoạt động với đường biên, cũng không thích hợp làm một cái nhà trường, cái khác mấy cái giữa sân Waller, Trung Nghị Ồ, Epidno, Phật kéo ốc chờ chút hắn đều nhất nhất từng thử, đều tồn tại ở một phương diện khác quyết điểm, hoặc là tổ chức không được, hoặc là tấn công không được, như vậy cầu thủ hiển nhiên là không đủ tư cách trở thành tấn. công hạt nhân. Dạ Mã Lỗ còn không nghĩ ra ứng đối biện pháp, yến dợ mạ đón thứ 15 cùng Ad lệ sẽ thi đấu. Vạn Dạ Na Hễn Thế đội hấp thụ trên cuộc tranh tài bạ Hỉ Áo giàu hấn, bọn họ tuy rằng cũng có tấn công, nhưng tập trung vào binh lực có hạn, vừa kiềm chế y Intermaxi ẩn nộ đội, lại không cho bọn họ cơ hội phản kích. Đánh trận địa chiến, khuyết thiếu các vạn hồ y Intermaxi ẩn nộ đội có vẻ biện pháp không nhiều. Mà Atlet tỷ cổ của Vạn Dạ Na Hễn đội ở không tập trung vào lượng lớn binh lực tình huống, hiện nhân cũng không cách nào uy hiếp đến mộ nạ thủ lĩnh Intermaxi ẩn nộ đội hậu vệ, liền ấy ra ở trong sân bóng trận này, chiến trở thành rất nhiều trước máy truyền hình cùng hiện trường không ít fan bóng đá tốt ngủ, để bọn họ bình yên ngủ, điểm số cũng phi thường khách quan thể hiện thi đấu quá trình, không không Cũng may vòng này Sao Paulo cũng đồng dạng ở sân nhà bị coi gìn thì ẩn bức hòa, mới không kéo điểm số lớn trên lệch. có điều sao kệ tạ nộp nhưng nắm lấy cơ hội này, bọn họ sân khách 10 tiểu thắng Paãn Mai sở thi đấu đội, vượt qua ưun tở mạ sĩ ẩn nô đội, cùng đầu bảng sao Paulo đội cũng phân, chỉ muốn tiến vào thắng bóng thế yếu ghi tên người thứ hai đội bóng đã rơi xuống thứ ba, để dạ mạ lộ không thể không đá với dung tiến hành điều chỉnh, xuống sân đối với đội yếu gể à, giờ ép đội thi đấu cũng lại không thể. Sai sót. Khổ não dạ mạ lộ ở lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện khóa bên trong vẫn cứ không nghĩ ra biện pháp. Hắn cau mày nhìn trên sân huấn luyện các đội viên. Đột nhiên, nhìn thấy liên tiếp vì là đội Hưu đưa ra bóng tốt môn ạ, Dạ Mã Lộ trong đầu nhảy ra một ý nghĩ. Xuất sắc tầm nhìn, mạnh mẽ lực xung kích cùng với không sai truyền uy hiếp bóng năng lực, hơn nữa còn có một cái xếp sau xuyên vào đánh đầu, hiện tại Châu Âu Bạt, Gơ Zát, Lam Phát không đều là loại này đặc điểm tiền vệ sao? Bất kể là tấn công vẫn là phòng thủ bên trong đều có thể nhìn thấy bóng người của bọn họ, người vĩnh viễn không nói được bọn họ là trước eo vẫn là tiền vệ trụ. Môn ạ có so với bọn họ càng xuất sắc thể năng, tại sao Mộ Na không thể trở thành như vậy cầu thủ đây, càng nghĩ càng hưng phấn Dạ Mã Quên ba người kia cũng có như thế phi thường trọng yếu đặc điểm là Mộ Na không có còn là cái gì, trong trận đấu đều sẽ thể hiện ra. Nghĩ đến liền làm, Dã Mã lộ gián đoạn đối kháng huấn luyện, hắn đem vật kéo ốc đổi đến chủ lực một phương, sau đó giao cho nói, Mộ Na, đón lấy trong khi huấn luyện, người đến đam làm giữa trận tổ chức, cần xuyên vào đến trước sân thời điểm, liền muốn quả đoán xuyên vào đi, lại như Daniel bình thường làm như thế, duy nhất không giống chính là, người đồng thời còn muốn chú ý phòng thủ. Hiểu chưa? Người là nói để ta ở trước sân tổ chức. Huấn luyện viên. Mộ Na bình thường ở đây trên mặc dù sẽ thường thường phát động tấn công, nhưng trên căn bản ngoại trừ đá phạt cơ hội Hắn là sẽ không tới trước sân đi, hiện đang huấn luyện viên lại gọi hắn hướng về cắt vãn hộ như thế đảm nhiệm trước sân điều hành, này không phải là chuyện dễ dàng. Làm sao? Ngươi không có lòng tin? Dạ Mã Lô lập tức biến hiện ra một điểm thất vọng, nếu như cầu thủ chính mình cũng không có lòng tin, coi như cho hắn thay đổi vị trí cũng không được lý tưởng tác dụng. Không, huấn luyện viên, để ta thử xem đi. Mô nạ trong lời nói tràn ngập kiên định, bởi vì hắn biết đội bóng hiện tại cần một cái nhà trường, nếu như mình có thể làm được, liền có thể dẫn dắt đội bóng đi ra cảnh khó. Hừ, rất tốt, phất kéo úp, ngươi cần phải làm là ở Mỗ Na xuyên vào đi thời điểm thế thân vị trí của hắn phòng thủ đối phương phản kích, biết không?" Dạ Mã Lồ thỏa mãn đối với Mộ Na gật gật đầu, rồi hướng Phật Kéo Úp nói rằng, "Tuy rằng hắn không quá yêu thích dùng Phật Kéo Úp, nhưng hắn không phải không thừa nhận nói riêng về phòng thủ, Phật Kéo Úp là mạnh hơn so với một cái khắc tiền vệ trụ đi Edino." "Biết rồi." Huấn luyện viên. Thật vất vả lại một lần nữa được huấn luyện viên tin nghiệm, đứa ngốc mới sẽ nói không đây, Phật Kéo Úp hiển nhiên không phải kẻ ngốc. "Được. Theo ta nói, bắt đầu huấn luyện." Dạ Mã Lồ nói rằng, thủ của hắn cũng thổi lên tiếng còi. Vừa mới bắt đầu, Mộ Na đối với vị trí này rất không tính xuyên vào rất bất dứt khoát, mất bóng sau về đổi tới là làm rất tốt, thế nhưng vùng da sau đều sẽ đã quên xuyên vào, dù sao này đã là rất lâu quen thuộc, nhất thời là rất khó sửa đổi chính tới được. Mộ Na, tự nhiên đỡ ra làm gì a, xuyên vào đi a, chết tiệt. Ngươi lên cho ta đi, Mộ Na. Sáu ở dạ mã lộ lớn tiếng đốc xuống dưới, Mộ nạ cuối cùng cũng coi như có thể nhớ tới xuyên vào đi tới, giải quyết vấn đề này sau đó, Mộ nạ từ từ có làm người sáng mắt lên biểu hiện. Khoảng thời gian này bồi dưỡng được đến tầm nhìn, cho hắn biết lúc nào nên phân một bên, lúc nào nên chọc khe, thoải mái tay chân sau, hắn xuyên vào càng chật đề. Đối với trên không bóng có một loại trời sinh trực giác hán, liên tiếp xen vào đến vùng cấm chiến đỉnh. Được, rất tốt. Tuyệt vô cùng, liền làm như thế. 6. Được rồi, huấn luyện kết thúc. Dạ Mã lộ trong lòng hiện tại sung mãn tự hào, nhìn một cái chính mình ở thời gian ngắn như vậy đem môn nạ cải tạo thành một cái cái gì cùng nhân. Hơn 20 phút, 3 cái kế tạo, 2 thứ đánh đầu ghi bàn. Đây là cỡ nào hoàn mỹ biểu hiện. Tuy rằng này vẹn vẹn là huấn luyện, thay thế bổ sung một phương cũng cùng chủ lực một phương có trọng đại chất lệnh, nhưng này chỉ ít chứng minh môn hạ có thể thích ứng vị trí này. Chim đắm ở hưng phấn tâm tình bên trong Dạ Mã Lộ vẫn cứ không có phát hiện vấn đề này, tất cả liền chỉ có thể nhìn ngày mai thi đấu. Chương 71, giữa sân người tự do. Chương 71, giữa sân người tự do. Lần thứ nhất đứng ở hai cái tiền đạo phía sau, mà không phải quen thuộc hậu vệ trước người vị trí, Mộ nạ vừa căng thẳng lại hưng phấn, ngày hôm qua trong khi huấn luyện chính mình ở vị trí này, nhưng là đã được đến tâm ứng chân a, điều này làm cho Mộ nạ cái kia đã ẩn giấu ở trong thân thể đến mấy năm ham mê tấn công tế bảo lại bắt đầu sinh động lên. Nhìn đứng ở một bên khác sân trên đối thủ, Dạ giờ ép đội, Mona hồi tưởng Dạ Mã lúc trước đối với hắn bằng rằng Ngày hôm nay đối thủ không mạnh, vì lẽ đó ngươi liền đem cuộc tranh tài này cho rằng một đường huấn luyện hóa, cho rằng ngươi đối với vị trí mới thông thạo cơ hội, ngươi ngày hôm nay thả ra đã được rồi, nên đi tới thời điểm tiến công liền kiên quyết đi tới, ngươi ngày hôm nay chính là giữa sân người tự do. Mở màn sau, đối phương huấn luyện viên phát hiện, bình thường yến tở mạ sĩ ẩn nổ đội tên kia giữa sân tiền vệ trụ, ngày hôm nay nhưng liên tiếp đến trước sân tham dự tấn công, đây chính là hắn gần nhất nghiên cứu yến tở mạ sĩ ẩn nổ đội video bên trong không nhìn thấy, liền hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn một cái khác khu nghỉ ẩn nổ luyện viên Chỉ thấy dạ mạ lộ chính một mặt ung dung hai tay hoàn ngực đứng ở nơi đó đây. Còn hắn, một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ xuyên vào, nên cũng sẽ không có vấn đề quá lớn đi. Gea giờ ép đội huấn luyện viên tự mình an ủi đến. Nhưng mà Mộ Na biểu hiện nhất định là muốn cho hắn thất vọng, Để 12 phút, Mộ nạ liền vì là yến tớ mạ xỉ ẩn nộ đội sáng tạo một lần tuyệt sát cơ hội. Mới vừa dẫn bóng quá giữa sân, ở đối phương tiền vệ trụ bức cấp tới trước, Mộ nạ nhìn lướt qua vị trí phía trước, đưa ra một cái chọt khe, chân chính đao giải phâu giống như chuyền bóng, hơn nữa còn là cực kỳ chính xác laze đao giải phâu. Bóng xuyên qua rồi hai tên giữa sân Sau đó từ hai cái trung vệ trung gian không chặn bên trong chọc tới. Số bị đúng lúc xuyên vào đơn ao. Số bị lần thứ nhất xúc bóng không có xử lý tốt, chuyến thoáng coi chút lớn, cho đối phương thủ môn tấn công giam giữ cơ hội đối mặt mánh nhào tới thủ môn. Số bị cấp ở đối phương trước dùng mũi chân đâm đến quả bóng dưới đáy, bóng bị xoa lên, lướt qua trên đất thủ môn, chậm dãi bay về phía khung thành. Nhưng mà số bị vừa nãy dù sao cũng là vội vàng ra chân, vì lẽ đó cấp pháp trên không nắm giữ được. Bóng đường bộ có một chút điểm sai lệch, chính là một tí tẹo như thế sai lệch, nhường bóng sắt cột dọc lệch ra, cầu môn nữ tiếc nối âm thanh từ theo đội đến đây phần nhỏ yến tở mã xỉ ẩn nổ đội các cổ động viên trong miệng phát sinh tương tự tiết nối còn có bên sân dạ mã lỗ, có điều hắn nhưng không có làm ra quá phản ứng quá kích động, bởi vì mô nạ biểu hiện làm hắn đối với cuộc tranh tài này chán ngợp. Thự tin, cũng đối với mình lần này điều chỉnh rất tín tưởng. Sau 7 phút, mô nạ hay dùng hành động của hắn báo lại chủ soái tín nhiệm. Một lần ra sức về truy, mồ nạ ở phất kéo ốp dưới sự phối hợp đoạn rơi xuống đối phương trước eo bóng, sau đó nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh, bởi đối phương giữa sân để lên Phía trước là vùng đất bằng thẳng. Phản kích. Mô Nạ qua người kỹ thuật tuy rằng không ra sao, nhưng không người quấy rầy dưới dẫn bóng tốc độ còn là phi thường khả quan. Trong trước mắt, mô Nạ đã đẩy mạnh đến đối phương Phúc Điệu 40m trong vòng khu vực, dại à giờ ép đội tiền vệ trụ liền người khác không đụng tới cũng đã bị hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Đối phương trung vệ không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt bù tới, dù sao ở đẩy mạnh một điểm sẽ làm cho đối phương ung dung xuất xa. Mô Nạ chờ đến chính là thời khắc này, đem bóng nhẹ nhàng xoa lên, lướt qua bọc lót tên kia hậu vệ bay vào vùng cấm, lại là Sobi. Xuất phát từ đối với Lao Đại Tiến Nghiệp, ở cái kia hậu vệ rời đi bên cạnh hắn một sát na kia, hắn liền khởi động rồi. Quả nhiên, ở hắn lướt qua Gae giờ ép đội toàn bộ hàng phòng thủ thời điểm, quả bóng liền rơi vào trước người của hắn. Lần này xô bị không có lại để cơ hội trốn, hắn không có dừng bóng, đối mặt bắn lên quả bóng, trực tiếp những người, mu bàn chân mạnh mẽ đánh ở quả bóng mặt trên. Bóng hướng trước khung thành quá khứ, ở tiểu vùng cấm phụ cận sau khi hạ xuống đạn hướng khung thành, đối mặt cái này gần trong gang tấc đạn hồi bóng, Gae ép đối thủ môn cũng có biện pháp chút nào, chỉ có thể trợn mắt xem này quả bóng bắn vào mạng lạc. Gonza số bị ở nhận được mô nạ kiến tạo sau, đánh vào một cái đẹp đẽ đàn hồi bóng, để Inter Masi -sì ẩn nổ đội ở sân khách đạt được dẫn trước. Cái này bóng ít nhất có một nửa công lao phải nhớ ở mô nạ trên người, vị trí di chuyển về phía trước sau, hắn thiếu sống Inter Masi -sì ẩn nổ đội phía trước sân. Không nghĩ tới hắn ngoại trừ phòng thủ ở ngoài còn có xuất chúng như thế tổ chức năng lực, người trẻ tuổi này tiền đồ thực sự là không thể đo lường a. Barra Jugar Global đại truyền hình đặc biệt bình luận viên phân tích cái này đi bản, xem ra hắn đối với môn hạ tiền độ phi thường xem trọng. Nếu như hiện tại Inter Masi -sì ẩn nổ đội các cầu thủ ngồi ở trước máy truyền hình, nhất định sẽ tiêu to Đại đế. Đại đế. Không phải là Trung Quốc ly đại đế. Không sai, người này chính là bị Global Đài truyền hình chuyên mời tới giải thích Interma ẩn nô đội cuộc tranh tài này, trước Interma Sion nô đội quán quân thành viên, bị trở thành, dỗ ma người thứ 8 đại đế, Phan Cao. Gần đây nhàn dội ở nhà Phan các không có từ chối phần này việc xấu, hắn cũng muốn ở máy quay phim trước vì chính mình đội bóng hò hét. Nước ngoài bình luận viên đại thể đều có chính mình chống đỡ đội bóng, mà đài truyền hình cũng sẽ không phản đối bình luận viên đang giải thích bên trong có thiên vị, bởi vì như vậy giải thích mới càng có cảm xúc mãnh liệt, không giống một số Trung Quốc đài truyền hình, bình luận viên đều là chút chỉ biết bày ra kịch thuật, chỉ có thể phân tích chiến thuật, chuyên gia, môn. Thật vất vả có một cái có chút cảm xúc mãnh liệt bình luận viên, còn muốn bởi vì biểu đạt đối với mình chống đỡ đội bóng cảm tình mà bị bức ép rời đi. Chỉ có đang mở nói tiếng Trung Quốc độ thời điểm, đài truyền hình mới gặp cho phép thiên vị cùng kích động, có điều liên đoàn bóng đá môn có thể để bình luận viên kích động biểu hiện thực sự là quá thiếu. Liên những đài truyền hình kia thi đấu bình luận viên đều thành một đám niệm kinh hòa thượng, đáng thương các fan bóng đá Trung Quốc không thể không ở xem xét đặc sắc trận bóng thời điểm, chịu đủ đường tăng giống như lại nhảy quá nhiễu. Sản xuất các cổ động viên sẽ chọn đóng lại giải thích đơn thành, chính mình phối điểm cảm xúc mãnh liệt âm nhạc đến điều tiết bầu không khí. Lùi xa, trở lại thi đấu bên trong. Thi đấu tiến hành rồi không tới 20 phút, Ýn Tở Mạ đội liền đạt được dẫn trước, đây là ở gần mấy vòng đấu bên trong rất hiếm thấy, có thể thấy được mồ nạ cuộc tranh tài này phát huy sát thực kéo Ýn Tở Mạ Sỉ ẩn nô đội tấn công. Liên tục mấy lần chuyển ra uy hiếp bóng mồ nạ gây nên gây giờ F đội luyện viên coi trọng. Hắn lợi dụng đối thủ chúc mừng thời điểm đem một tên tiền vệ trụ gọi vào bên sân, chỉ muốn người hoa kia tiểu tử vừa đến trước sân, ngươi liền cho ta một tấc cũng không rời tập trung hắn, nhớ kỹ, là một tấc cũng không rời. Cái kia tiền vệ trụ chỉnh trọng gật gật đầu, biểu thị hắn biết rồi, hắn vừa nãy cũng kiến thức môn hạ uy hiếp, đối với người hoa này tiểu tử hắn không dám khinh thị. Lần thứ 2 phát bóng sau, Mộ Na phát hiện hắn vừa đến trước sân thì có một cái ghề giờ ép đội cầu thủ theo tới, hắn chạy đến cái nào, cái kia cầu thủ cũng cùng đến cái nào, chờ hắn trở lại chính mình một hiệp, cái kia cầu thủ liền không tiếp tục theo. Đối diện với người khắc tiếp thân ép sát, Mộ thật là có điểm không tính đứng. Trước nay đều là hắn ép sát người khác, ngày hôm nay nhưng để người ta cho ép sát, bất đắc dĩ mồ nạ qua người kỹ thuật vẫn là không cách nào cùng cắt vãn hổ so với, vì lẽ đó hắn chỉ có thể đối phương ép một cái tới liền đem bóng chuyển đi ít đi mồ nạ xe chỉ luật kim, yến tợ mạ sĩ ẩn nô đội tấn công cơ khí vận hành lại bắt đầu trở nên chậm chạp. Dễ ạ giờ ép đội huấn luyện viên kiêu ngạo liếc mắt nhìn ra Mã Lỗ, hắn ý kia chính là, ngươi có ngươi chương lưng kế, ta có ta quá tưởng cây thang. Mã Lỗ tuy rằng trong lòng cũng sốt ruột, thế nhưng trên mặt vẫn là trang làm ra một bộ tính trước càng vẻ, hắn như vậy vừa là vì cho đối thủ lấy đà kích, cũng chính là cho trên sân các đội viên tự tin. Giữa lúc hắn đang suy nghĩ nên làm cái cái gì điều chỉnh thời điểm, trên sân các đội viên nhưng mình làm ra thay đổi. Chương 72, Long Đẳng. Chương 72, Long Đẳng. Chỉ thấy Mộ Na thừa dịp bóng chết thời điểm đem Tỉnh gạ kéo đến bên người, đối với hắn thì thầm vài câu, sau đó Tỉnh gạ đăm chiêu gật gật đầu, trở lại vị trí của chính mình. Bên sân Dạ mạ Lộ cũng chú ý tới tình cảnh này, hắn cái này huấn luyện viên đều không nghĩ ra biện pháp, đúng là chính bọn hắn tìm tới biện pháp. Hắn thật chờ mong đón lấy hai người biểu hiện, hắn muốn nhìn một chút xem hai người gặp mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Rất nhanh, ở ghế ạ giờ ép đội đội viên một cước sút xa lệch ra sau khi, In The nô đội đoạt lại bằng quyền, mồ nạ đầu tiên là trở lại hậu trường tiếp bóng, ở đối phương, cầu thủ bước đoạt tới trước, đem bóng giao cho cánh trái tiền gạ dưới chân, sau đó chính mình siêu trước sân chạy đi. Mới vừa lướt qua giữa sân, ghế ạ giờ ép đội tên kia tiền vệ trụ lại dính vào, mồ nạ đầu tiên là dừng bước, chờ cái kia tiền vệ trụ cũng lúc dừng lại, hắn lại đột nhiên khởi động, hướng trước mặt chạy đi, mà gạ lúc này cũng đem quả bóng đưa đi ra. Thế nhưng, phòng trường là đối với mồ tốc độ có chút phòng trường không đủ gạ cái này bóng chuyển ra có chút ở phía sau mô nạ chỉ được chậm lại bước chân đến chờ bóng này nhất đẳng đối phương tiền vệ trụ lại đuổi theo mùa nạ không thể làm gì khác hơn là càng làm bóng chuyển ra ngoài lần này tấn công cuối cùng cuối cùng đều là thất bại vừa nãy cái tư bóng ta sai mô nạ trở về chạy thời điểm tình gạ đối với hắn biểu thị ấy ấy dù sao lấy trước xưa nay đều là mùa nạ vì bọn họ làm bóng hiện tại nhân vật xoay một cái đổi hắn cũng nhất thời không thể thích hướng A mô nạ trước tiên lắc đầu một cái sau đó lại so với cái thủ thế biểu thị không liên quan trở sau đó tiếp tục như thế làm Tuy rằng vừa nay cái kêu bóng không đánh hành Thế nhưng Dạ Mã Lộ vẫn là nhìn ra đầu mối, mồ nạ đặc điểm lớn nhất là cái gì? Tốc độ a, hắn vọt lên đến ai có thể đỡ được. Vừa nãy cái kêu bóng nếu như Tỉn Gà chuyển tốt một chút, mồ nạ không phải thoát khỏi rồi. Có thể đủ đầu góc đá bóng, đem mình sở trường phát huy được, Dạ Mã Lộ đối với mồ nạ đánh giá bất giác lại cao không ít. Tỉn Gà dù sao cũng là một tên giữa sân cầu thủ, chuyển bóng cũng là phi thường xuất sắc, có đệ thất bại lần trước kinh nghiệm sau, lần thứ hai hắn thì sẽ không để cho mình lại phạm sai lầm sai lầm. Bỏ lỡ, chỏa đáng chỗ tốt chuyền tới mồ nạ phía trước, vừa để mồ nạ lại nỗ lực không gian, lại làm cho đối phương hậu vệ không dám dễ dàng lên cước. Cái kia tiền vệ trụ từ lâu bị mùa nạ rất xa bỏ lại đằng sau nếu như mô nạ có thể thuận thế đổi tới chính là một cước mạnh mẽ xuất xa cái kia chính là tương đương thoải mái thế nhưng mô nạ nhưng không có sức ôn mà là đem bóng lại phân đến cánh phải tiếp theo chính mình tiếp tục hướng về vùng cấm bên trong trùng mọi người đều đang vì không thể nhìn thấy một cái vừa nhanh vừa mạnh xuất xa siêu phẩm mà tiết nối thời điểm cánh phải và lợ đã bắt được quả bóng bởi vì vừa nãy ép đội hàng hậu vệ sự chú ý đều tập trung ở cao tốc xuyên vào mô nạ trên người vì lẽ đó và l đường biên xuyên vào cũng không có gây nên đối phương đầy đủ quan trọng Khoảnh khắc chỉ thấy Interma City ẩn nổ đội đã là trận thương ám độ. Thừa dịp đối phương hậu vệ vẫn không có bù đáp đến, Hwaeler điều chỉnh tốt chính là một cước chuyền vào trong, bởi vì không có ai quá dày, vì lẽ đó hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Này bóng chất lượng phi thường cao, mang theo đẹp đẽ luân dao đường vòng cung hướng vùng cấm bay đi. Thủ môn đối mặt này bóng không dám dễ dàng tấn công, vì lẽ đó này bóng chỉ có thể thấp vệ môn, gây giờ ép đội hai tên trung vệ, một tên bổ đến hậu vệ cánh mang theo tờ ẩn tợ ẩn đội hai tiền đạo xô cùng Michel, hy vọng có thể ở tại bọn hắn trước đem quả bóng đỉnh đi ra ngoài năm người năm hai mắt đều đầy không trung quả bóng. Hy vọng nó có thể hạ xuống ở đỉnh đầu của chính mình. Vừa lúc đó, một đạo bóng người màu trắng từ phía sau bọn họ bay vào. Không sai, là bay vào. Bóng người kia sau lưng cái kia mắt sáng lưng hảo 19 cùng tên Mona chứng minh thân phận của hắn, hắn chính là trên người mặc yểm tơ mạ xỉ ẩn nộ đội sân khách màu trắng áo đấu Mona. Hắn vừa bước vào vùng cấm một bước dài, liền ra sức nhảy lên đến, trực tiếp bay tới chấm phạt đền phụ cận, mà vào lúc này bóng cũng vừa thật bay tới. Mona hầu như không cần hất đầu, chuyến bóng sức mạnh thêm vào hắn lực, bóng gào thét hướng khung thành bay đi. Mo Baina, 5. Kế bình luận trên fan cao bùng nổ ra cùng hắn trên sân bóng nho nhã bóng phong hoàn toàn ngược lại phong cách giờ khác này hắn lại như là một cái điên cuồng cổ độc viên không sai giờ khác này hắn chính là mô nạ cổ độc viên hắn cái này bóng nhảy cao bao nhiêu để chúng ta nhìn pha quay chậm trời ạ, hắn đây là ở tham gia nở bờ A Út rổ giải thi đâu sao? nếu như ta là ban giám khảo ta gặp vì cái này bóng đánh tới vô cùng. Fan cao tử pha quay chậm bên trong nhìn thấy một bộ quỷ dị hình ảnh cao cao nhảy lên môạ so với trên mặt đất ngẩn đầu nhìn quả bóng các cầu thủ dòngng da cao hơn nửa người Phán trong đầu ấn tượng đầu tiên chính là vẫn phản cuồn bay ở không trung, thế nhưng bức tranh này dùng Trung Quốc chúng ta phi long tại thiên để hình dung hiển nhiên càng chuẩn xác, lúc này Mona chính là một cái bay lên trời long. Đúng, ta cũng cho trên 10 phân. Nếu như hắn đem quần lót xuyên ở bên ngoài, ta nhất định đồng ý hắn chính là sụp mạn. Ngồi ở fan cao bên người một cái khác bình luận viên cũng tiếp theo lời nói của hắn đến rồi đoạn phương tây hài hước. Bên sân có vị phóng viên dùng hắn camera hoàn mỹ ghi chép tình cảnh này, hắn tấm hình kia chính là Mona nhảy đến cao nhất, sắp đẩy đến quả bóng một sát na kia, tấm hình này chứng kiến Mona lần thứ nhất bay lên ở Mona công thành dành tòa sau. Tấm này nguyên bản bức ảnh đấu giá giá trên trời, đương nhiên những này hắn bây giờ khẳng định là không biết những này. Bên sân cổ động viên cũng không có keo kiệt tiếng vỗ tay của bọn họ, trước hết là cái kia một nhóm nhỏ yến tơ mạ xỉ ẩn nô đội cổ động viên, sau đó sân nhà các cổ động viên cũng theo vỗ tay lên, tiếng vỗ tay vang vọng ở toàn bộ sân bóng, dù sao đối với đặc sắc ghi bản thưởng thức là không có đội bóng giới hạn. Liên như vậy, thi đấu ở vừa mới tiến hành rồi nửa giờ thời điểm, yến tơ mạ xỉ ẩn nô đội liền đạt được hai bóng dẫn trước hữu thế, đây là lộ không nghi tới, cứ việc đã sớm biết thân hãm cấp khu ghệ giờ ép đội thực lực tương đối kém, nhưng hắn hiển nhiên không ngờ tới đang giải phóng mô nạ sau khi, hắn gặp phát huy xuất sắc như thế đánh vào nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất vận động chiến ghi bàn mồ nạ càng đánh càng hăng, yến tợ mạ xỉ ẩn nô đội tiết tấu càng đánh càng nhanh, để hắn vọt lên đến sau. Đó, tên kia chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ mô nạ tiền vệ trụ, liền trở thành trang trí, hắn hoàn toàn không có cách nào đổi tới mô nạ tốc độ. Nhưng mà trên sân bóng vĩnh viên không thiếu hộ thông minh cầu thủ, đặc biệt là ở bờ Gaza, rất nhiều cầu thủ đều giỏi về dùng đầu góc đá bóng, gã Azar ép đội trung vệ đội trưởng Gaza gỗ lộ chính là một người trong đó, mồ nạ ở tại bọn hắn trước sân tản phá thời điểm, hắn vẫn đang quan sát mồ nạ hy vọng có thể ở môn nạ trên người phát hiện cái gì nhược điểm ở đá gần nửa trận đấu sau khi, hắn rốt cục tổng kết ra một điểm, tuy rằng hiện tại còn không chắc chắn lắm, nhưng dù sao đều là mất bóng, còn không. Bang đánh cược một lần, liền, hắn thừa dịp chính mình đội bóng thời điểm tiến công đem ý nghĩ trong lòng nói cho trên hàng hậu vệ hợp tất môn. Tuy rằng có chút chần chừ, nhưng nhìn thấy giả gỗ lộ ánh mắt kiên định sau, đại gia vẫn là đồng ý hắn kiến nghị, ngược lại coi như sai lầm rồi, còn có hắn người đội trưởng này đầy đây. Chương 73. Môn nạ nhược điểm. Chương 73. Mônạ nhược điểm ở ghế Azure F đội phòng thủ chúng tướng vừa căng thẳng lại ánh mắt mong đợi bên trong, Yến Tợ mạ sĩ -si ẩn nô -no đội rất nhanh sẽ quay đầu trở lại, mấy lần phối hợp sau, Yến Tợ mạ sĩ -si ẩn nô -no đội các cầu thủ đều quen thuộc Mônạ chạy chỗ phương thức, liền có thể vì hắn làm bóng người, không còn chỉ có tỉn gạ một cái. Xem lần này, vì là Mônạ đưa ra bóng tốt chính là cánh phải Hỏa Lở. Bắt được quả bóng sau Mônạ một bên cao tốc đẩy mạnh vừa nhìn quét phía trước không chặn, cánh trái gạ bên người có người nhìn chăm chú phòng thủ, Trung lộ số bị cùng Michelle bên người cũng có người nhìn chú phòng thủ, cánh phải Hỏa vừa mới mới vừa xuyên vào đến. Có điều ệ hạ giờ ép đội hậu vệ cánh trái cũng ở bên cạnh hắn du đángng lúc này môạ mới lung túng phát hiện hắn chuyển bóng con đường đều bị đối phương đóng kín rất nhanh hắn đã đẩy mạnh đến đối phương một hiệp 40 mét khu vực sau đó là 30 mét khu vực đối phương cầu thủ hậu vệ một điểm đều không có bù đắp đến ý tứ đến hơn 20m thời điểm bên người 4, 5m bên trong phạm vi đều không có một người mặc màu đen áo đấu gghề hạ giờ ép đội cầu thủ hậu vệ theo đạo lý mô nên rất cao hứng bởi vì đây là một lần rất tốt xuấtt xa cơ hội A thế nhưng lúc này hắn nhưng một mặt không biết làm sao Nhìn thấy Mona vẻ mặt, ạ giờ ép đội các hậu vệ càng thêm khẳng định đội trưởng Dạ Gỗ Lộ vừa nãy lời giải thích. Xuất gol a, sút xa a, gõ cửa a, sوبي, tình gã cùng với bên sân Dạ Mã Lộ đều ở dùng không giống lời giải thích, nhắc nhở Mona, lúc này nên sút gol đúng rồi. Vào lúc này, ta có thể sút gol. Nếu như là Daniel, Cát Vạn Hổ, hắn nhất định sẽ rút lên chân trái của hắn mạnh mẽ xuất xa, có điều ta quen thuộc dùng chân phải a. Mona cố gắng nghĩ lại Cát Vạn Hổ sút vẻ, nhưng cái gì đều không có được. Chỉ thấy vốn là dẫn bóng phi thường tiêu sái phiêu dật Mona, tư thế đột nhiên trở nên khó chịu lên. Hắn lúc này trong đầu trống giống, chỉ có một ý nghĩ, chính là dùng sức đem này bóng đá ra đi. Liền hắn vung lên chân phải. Mobana, ghế bình luận trên fan cao cũng đã chuẩn bị lần thứ 2 vì là mô nạ ghi bàn mà kích động ho hét, nhưng mà hắn câu nói này nhưng đứng ở cổ học khẩu cái kia, không có cơ hội gọi ra. Nhìn Mona vung chân, ghế ạ giờ ép đội một người khác trung vệ xuất phát từ phòng thủ ý thức, vẫn là không nhịn được giam giữ ở bóng trên đường, nhắm hai mắt lại chuẩn bị buồn lỗ châu mai. Ngày một tiếng, đây là chân đánh ở bóng trên không thanh, nhưng trên người hắn nhưng không có truyền đến tưởng tượng cảm giác đau đớn. Bên trên khán đài một mảnh hỗn độn cười vang xảy ra chuyện gì? Ừ, Mona một cước đem bóng ngoênh lên bầu trời. Ta nghĩ hắn nên rõ ràng hắn hiện tại đã được là hệ, mà không phải phụ bản. Người Mỹ lời giải thích, bọn họ quen thuộc đem bóng đá gọi hệ, mà đem bóng bầu dục gọi là phụ bản, ghế bình luận trên một người khác bình luận viên lời nói trợ giúp ghế ạ giờ ép đội tên kia buồn lỗ châu mai hậu vệ thích nghỉ, nguyên lai mộ dùng hết khí lực cái tiên một cước trực tiếp đem quả bóng ngoênh lên khán đài tầng lớp cao nhất. Vì lẽ đó hắn mới gặp cười nhạo Mona là ở đá bóng bầu dục, vốn là hắn còn chuẩn bị tiếp tục trêu chọc Mona, nhưng hắn nhìn thấy bên cạnh fan các cái kia lúng túng vẻ mặt sau, thông minh đem nói nuốt xuống a đã không dạy tiểu từ này suốt gôn thời điểm muốn đem mua bàn chân kéo thẳng sao đây rõ ràng là giải vây ý nghĩ này đồng thời ở ởan có dạ mã lộ trong lòng xông ra ở trước máy truyền hình quan tâm cuộc tranh tài này đung ra bất thình hình dùng mình một cái sau đó hắn vô mạnh một cái đầu hắn phát hiện chính mình sai lầm chí mạng bởi vì hắn là đem mùa nạ từ một tên tiền đạo cải tạo thành một tên tiền vệ trụ vì lẽ đó hắn cường điệu bồi dưỡng mô nạ phòng thủ cùng chuyên bóng nhưng quên bộ nạ đã tiền đạo lúc cái kiaụng về suốt gôn kỹ thuật cũng may đây chỉ là một hồi đã không có thắng bại hồi hộp thi đấu Nếu như ở yến tẩm mạ sĩ ẩn nỗ đội giải đấu cuối cùng tranh cướp quán quân giai đoạn, bởi vì Mona bỏ qua loại này cơ hội tốt mà ném mất quán, quân, vậy thì quá đáng tiếc. Cũng may vẫn tới kịp bổ cứu, Dunga ở trong lòng vì là Mona lập ra tân đặc huấn kế hoạch. Mona sướng sờ nhìn mình đem bóng đá đi tới khối này khán đài, hắn đối với mình suốt goal kỹ thuật rất thất vọng. Mona, đừng nghĩ nhiều như thế, nhanh lên một chút về phòng thủ. Từ vùng cấm bên trong lui ra ngoài, xô bị âm thanh để Mona từ dở ra bên trong tỉnh lại, hắn vậy vậy đầu, ra sức hậu trường chạy đi. Này ra trò khôi hại để hai bên ở hiệp 1 cuối cùng mấy phút bên trong đều không có khởi xướng cái gì hữu hiệu thế tấn công, 20 điểm số vẫn duy trì đến giữa sân nghỉ ngơi. Hiệp 1 làm rất tốt. Mọi người, đây mới là chúng ta Yến Tở Mạ Xi ẩn nô đội tấn công. Trở lại phòng thay đồ bên trong, Dạ Mã Lô biểu hiện đầy đủ khẳng định các đội viên ở hiệp 1 bên trong phát huy, Yến Tở Mạ Xi ẩn nô đội đã liên tục mấy trận đều không có đá ra quá như thế thoải mái tràn trề tấn công, bao quát mọi nạ cái kia chân sút gol trước phối hợp, đều là làm liền một mạch. Dạ Mã ở bố trí hiệp 2 chiến thuật Các đội viên cũng ở có một câu không một câu trò chuyện đề tài của hắn, tựa hồ đang có ý định lảng tránh Mộ nạ vừa nãy cái kia chân sút gol, kỳ thực mọi người đều là có ý tốt, không muốn để cho mồ nạ khó coi, thế nhưng như vậy trái lại để mồ nạ khó chịu. "Xin lỗi, huấn luyện viên. Ta chưa từng luyện xuất xa." Ở dạ mạ lỗ bố trí chi song chiến thuật dừng lại khẽ hở, Mộ nạ chủ động thừa nhận sai ngộ. "Xin lỗi. Không, không, không. Ngươi không hề có lỗi với ai, ngươi hiệp một biểu hiện phi thường xuất sắc, nếu như không phải ngươi, chúng ta không thể đạt được hai bóng dẫn trước ưu thế. Cho tới ngươi cái kia chân sút gol, nên cảm nó." Hắn để ngươi phát hiện chính mình nhược điểm, phát hiện nhược điểm ngươi phải đi cải chính nó. Là một người xuất sắc tiền vệ trụ, một cước xuất xa công phu cũng là không thể thiếu. Dạ Mã Lỗ cũng không có trách cứ Mộ Na, hắn cũng không tìm được chỉ trích Mô Nạ lý do, nhân vô hoàn nhân đạo lý hắn tự nhiên hiểu được, vì lẽ đó hắn cho phép chính mình cầu thủ tồn tại quyết điểm, nhưng cùng lúc cũng cổ vũ cầu thủ đi chiến thắng những này khuyết điểm. "Hừ, ta gặp đi luyện thật giỏi tập xuất xa, huấn luyện viên." Mộ Na kiên định nói với Dạ Lộ, đồng thời cũng ở đấy lòng nói với tự mình. Dạ Mã Lỗ một mặt vui mừng gật, gật đầu, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ đến, coi như ngươi không luyện Ta cũng phải ở người kế hoạch huấn luyện bên trong tăng cường suất goal này một hạng, ta có thể không ngại thủ hạ ta cầu thủ trở nên càng hoàn mỹ một điểm. Xác thực, bởi trên sân phân công không giống, thông thường trong khi huấn luyện chuyên nghiệp huấn luyện cũng không giống, chủ yếu làm cầu thủ hậu vệ môn hạ, huấn luyện viên cũng không vì hắn lập ra suất goal huấn luyện, xem bờ ra dịu rất nhiều am hiệu suất xa hậu vệ, như Carlos, Van bọn họ cũng đều là dựa vào chính mình bình thường luyện ra đương nhiên, Dạ Mã Lộ đương nhiên sẽ không đem những này nói ra. Rất nhanh, thi đấu liền tiến vào hiệp 2. Nghĩ thông suốt cũng đã ở trong lòng huấn luyện mục tiêu môn ở hiệp 2 cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn. Ở các đồng đội gia tăng chạy phạm vi sau khi, đối phương trên hàng hậu vệ lại từ từ xuất hiện không chặn, cho Mộ Na chuyển bóng cơ hội. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 68 thời điểm, Mộ nạ lần thứ 2 chuyển ra bóng tốt, hắn chọn khe để tỉnh gà ở bên trong vùng cấm nhận được bóng, sau đó hướng về trung lộ đưa tới, thay thế bổ sung Mi Seo lên sân khấu đả y ổ ung dung đệm bóng đạt được vì là Yến Tự Mạ Sỉ ẩn nỗ đội khóa chặt thắng cục 30, Yến Tự Mạ Sỉ ẩn nỗ đội ung dung bắt cuộc tranh tài này, ý nghĩa chính là cuộc tranh tài này để biết được chính mình điểm. Hơn nữa cái này vừa vặn vào lúc này, bởi vì bờ ra giũ giải đấu hỗn loạn thi đấu chế Liên tục tranh chiến 15 vòng một tuần xong thi đấu Inter Mạ Xì ẩn nỗ đội rốt cục nên đón đỉnh chiến hai vòng, 11 ngày thời gian nghỉ ngơi, mổ nạ sẽ đầy đủ lợi dụng được ngày nghỉ này. Chương 74. Lại về trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Chương 74. Lại về trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ 15 vòng sau khi kết thúc, Yến Mạ Xì ẩn nô đội 9 thắng 4 hòa 2 phụ, tích 31 điểm, truy bình vòng này chiến bình sao kệ tạ nô đội, cũng lấy tiến vào tháng bóng ưu thế trở lại bảng tổng sắp người thứ hai, Lạc Hậu người thứ nhất sao, vòng 11 ngày. Vì là yến tợ mạ sĩ ẩn nô độ nên đón nghỉ ngơi lấy sức cơ hội, liên tục tám cái cuối tuần một tuần xong thi đấu đã để đội bóng xuất hiện quy mô lớn mệt nhọc, thật sự nếu không nghỉ, Ngơi, e sợ mệt nhọc liền muốn chuyển hóa thành thương bị bệnh đương nhiên, Mộ Na tên biến thái này không ở mệt nhọc danh sách bên trong, các đồng đội đều đang nghiên cứu Mộ nạ là do cái gì tạo thành, số bị càng là ở sinh hoạt hàng ngày bên trong dựa theo Mộ Na ẩm thực quen thuộc cho mình định ra một cái giống như lúc thực đơn. Cuối cùng ngoại trừ đem mình vị chống đỡ lại điểm bên ngoài, hắn không có một chút nào thu hoạch. Cuối cùng hắn căm giận ở sau lưng cho Mộ Na lấy cái biệt hiệu biến thái manh nam. Hắn nhưng lại không biết danh tự này phiên dịch thành tiếng Trung thật đúng là cùng Mộ Na tiếng Trung tên có hiệu quả như nhau tuyệt diệu đây. Câu lạc bộ cho các cầu thủ hơn một tuần lễ nghỉ dài hạn, vẫn phóng tới vòng thứ 16 cùng phất lộ mét lộn nhét trước 3 ngày khôi phục lại huấn luyện, ở sân huấn luyện nghe được Dạ Mã Lộ tuyên bố tin tức này sau, yến tợ mạ sĩ ẩn nô đội chúng tướng sĩ lập tức tan tác như chim ong. Mẹ kiếp, này cái nào có một chút mệnh nhọc dáng vẻ. Sẽ không là bọn họ cùng đội y cấu kết với nhau, lừa gạt kỳ nghỉ chứ? Dạ Mã Lộ bầu nói rằng, đương nhiên đây chỉ là hắn nói đùa mà thôi, hắn vẫn là rất săn sóc các cầu thủ khổ cực. Mona khéo léo từ chối tỉnh gạ cùng Soho bị gọi hắn cùng đi ra ngoài này ra mời, thu thập xong đồ vật bay thẳng đến trong nhà chạy đi, trong nhà cũng không phải hắn mục đích cuối cùng địa, hắn chỉ là cùng Mẫu thân đơn giản hàn huyên tán gẫu tình trạng gần đây, liền ra ngoài thẳng đến đội thanh niên trụ sở huấn luyện. Nhìn thấy Phong Trần mệt mọi hướng về hắn bên này đi tới Mona, dung ga miệng méo cười cợt, ta liền biết ngươi tiểu tử này sẽ tìm đến ta. Mau nhìn, là Mona, Mona đến rồi. Một tên ngồi ở bên sân cầu thủ trẻ phát hiện đến Mona, lớn tiếng hô, Mona mắt nhìn, phát hiện không quen biết cái này cầu thủ trẻ, phòng trưng hẳn là tân vào đến hoặc là từ dưới một thế đội để tới. Cái kia cầu thủ trẻ này một gọi, trên sân đấu đối kháng lập tức ngừng lại, bởi vì rất nhiều tân vào đội các đội viên đều không thấy tận mắt cái này gần nhất ở bờ ra dư trong nước xào đến hừng hực tuổi trẻ ngôi sao bóng đá đây, nghe nói mùa nạ đến đến rồi, đều quay đầu đến xem hắn cái này International nô dụ team các đội viên tân thần tượng. Lão đại, người tới rồi. Hạ tổ tựa hồ chính là ở các đồng đội trước mặt khoe khoang mình và mùa nạ quan hệ có bao nhiêu thiết, hắn thân thiết hô. Cũng ở đại gia ánh mắt hâm mộ bên trong hướng mùa nạ đi đến. Nhìn cái gì vậy? Đều về vị trí của mình đi. Tiếp tục đá. Dung gia quay về trong sân các cầu thủ quát, hắn còn không thổi còi đây. Những tiểu tử này lại liền một mình dừng lại, còn thể thống gì? Đi tới một nửa vạ tổ không thể làm gì khác hơn là lại phẫn nộ đi rồi trở lại, vừa đi còn một bên thỉnh thoảng tội nghiệp quay đầu lại nhìn sang Dunga, lại nhìn sang Mô Nạ hướng vạ tổ cởi cợt xem như là chào hỏi, tiếp theo lại hướng Dunga nói rằng, Dunga thúc ba huấn luyện viên, ta ngày hôm nay là đến ba, vốn là hắn là chuẩn bị gọi Dunga thúc thúc, nhưng nhìn còn có mấy cái cầu thủ trẻ nhìn chằm chằm bên này, hắn vội vã đổi rộng "Ân, ta biết mục đích của ngươi tới, ta đều vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, ngươi cái khá lắm, nếu như không phải vì việc này, ngươi chỉ sợ là sớm đã quên ta người sư phụ này chứ." Đung ra một bên đem Mộ Na mang tới bên sân vừa làm bộ tức giận nói: "Nào có, ngài cũng không phải không biết ta này không phải thi đấu nhiều mà." Mộ Na mặt giả đỏ hưởng giải thích, xác thực vốn là trước đây còn nói phải được thường về để luyện tập đây, điều này cũng không biết bao lâu chưa từng tới, có điều điều này cũng đúng là bởi vì giải đấu quá dày đặc duyên cớ cứ, đều không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. "Được rồi, đừng chỉnh cái kia vô dụng lời nói. Đội bóng đỉnh chiến hai vòng, ngươi nên ít nhất có một tuần kỳ nghỉ đi, ta đều chuyên môn vì ngươi sắp xếp một cái suất gold luyện viên, cái kia ký túc cũng còn vì ngươi giữ lại đây, ngươi xem lúc nào liền trực tiếp chuyển tới là được." Đunga đương nhiên biết mùa nạ rất bận hắn vừa nãy những câu nói kia đều chỉ là tiêu khiển mô nạ từ hắn vì là mùa nạ làm những này chuẩn bị liền có thể nhìn ra hắn đối với vớimộ nạ cái này để từ coi trọng ân chúng ta giới trở về cùng mụ mụ ăn 4 bữa trưa liền chuyển tới. tớiộ nạ cũng là tính nôn nóng hắn là phát hiện chính mình khuyết điểm lập tức liền muốn thay đổi chính Tuy rằng hắn cũng biết này suốt vô năng lực không phải một ngày hai ngày liền có thể luyện ra nhưng hắn tin tưởng sớm một chút bắt đầu liền có thể sớm một chút luyện được rồi về đến nhàố Nhã đã làm tốt cơ cùng mụ, mụ ăn một bữa ấm áp cơm chưa Mộ Na đem mình muốn đi đội thanh niên trụ sở huấn luyện tiến hành suất goal đặc huấn sự tình nói cho Mụ Mụ. Tốn Nhã tuy rằng có chút không muốn, nhưng nàng vẫn là vì là nhi tử có thể như thế nỗ lực tiến thủ mà cao hứng. Mộ Na cũng nhìn thấy Mụ Mụ trong mắt không muốn, hắn chỉ có thể bảo đảm mấy ngày nay huấn luyện khoảng cách gặp về nhà tới xem một chút đang tiếp thu Mụ Mụ một fan quan tâm căn dặn cùng giáo dục sau khi, Mộ Na liền trên lưng mấy bộ tắm dựa áo đấu hướng trụ sở huấn luyện xuất phát đến trụ sở huấn luyện. Đội thanh niên đã kết đi dùng đầu tiên là trở cái kia năm, có thêm tầng vọng bên ngoài, cái khác đều cùng hắn rời đi đội. Thanh niên trước không khác nhau gì cả, xem ra Dung Ga đúng là vẫn đem gian tốc xán này cho hắn giữ lại đây đem giường chiếu được, đem quần áo phóng tới trong quẩy, Mộ Na liền bắt đầu đổi đồ thể thao bị, chuẩn bị sớm đi sân bãi nhiệt hạ thân, như vậy chờ huấn luyện viên đến, đến rồi, hắn là có thể trực tiếp tập trung vào huấn luyện, liền giống như trước hắn ở đội thanh niên lúc những người đạt huấn như thế. Ngay ở hắn chuẩn bị lúc ra cửa, có người đẩy cửa đi vào. Giống như Mộ Na, Pato tiến vào huynh đệ gian phòng cũng là xưa nay không có cửa. Nhìn thấy đi tới Pato, biết hắn luyện đến chậm lại một hồi. Quả nhiên, Pato sau khi đi vào liền bắt đầu hắn lại ngại. Từ biểu đạt chính mình đối với môạ nhớ nhung tình đến đoán giận mô nạ thời gian dài như vậy cũng không tới nhìn hắn người huynh đệ này rất giống một khuê phòng án phụ trực giáo mô nạ của hắn sau đó ta Tổ còn nói nói hắn tình trạng gần đây nói hắn ở đội thanh niên thi đấu bên trong liên tục nhiều ít hơn bao nhiêu chàng ghi bàn nói hắn làm sao tiếp nhận mùa nạ trở thành đội thanh niên lão đại nói hắn đánh vỡ nhiều ít hơn bao nhiêu hạng đội thanh niên ghi chép nói hắn có bao nhiêu bao nhiêu fans chờ chút môạ cũng không biết bà tổ những câu nói này đến cùng cái nào là khoátắc cái nào là thật sự có điều hắn đối với cái này tiểu lệ thực lực vẫn làm mã tin tưởng được Nói rằng Friends, Bato lại nói lần trước Lâm Linh đến đội thanh niên tìm Mộ sự, hắn một mặt chưa ca tương tiện mộ lao đại có như thế đúng giờ Friends, mà chính mình Friends đều là chút vớ va vớ vẩn. Không nói cái này cũng con tốt, nói chuyện cái này Mộ Na liền đến hỏa, hắn mạnh mẽ giáo huấn Bato một trận, gọi hắn sau đó nói lời muốn nói rõ ràng cái gì vân vân. Kỳ thực nói đến hắn còn phải cảm tạ Bato đây, không phải Bato nói nhầm, hắn cùng Lâm Linh còn không biết muốn lúc nào mới có thể đột phá tầng kia cách trở đây. Mộ Na sở dĩ như thế giáo huấn Bato, chỉ là vì mượn cơ hội chạy trốn Bato ma âm công kích, thật nhanh điểm đi luyện mà thôi. Liên Tô Dị bặp tổ đang vì mình một câu nói hại một cái đẹp đẽ mở mờ thương tâm mà sám hối thời điểm, Mộ nạ lén lút chuẩn ra ký tốc xá, thẳng đến sân huấn luyện, hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn bắt đầu hắn sút goal huấn luyện. Chương 75. Học viện phái sút goal huấn luyện viên. Chương 75. Học viện phái sút goal huấn luyện viên. Mộ Na đến sân huấn luyện địa sau đó, trước tiên tiến hành rồi một hồi làm nóng người vận động, vừa nhìn bốn bề vắng lặng, liền chính mình đem bóng bãi ở ngoài vùng cấm một chút, lui về phía sau vài bước, sau đó bắt đầu chạy lấy đà, tiếp theo chân phải phát lực, mạnh mẽ đá vào quả bóng trên, không có chút hồi hộp nào, bóng lại thật cao bay ra ngang. Không phục mô nạ lại từ bên cạnh cầm cái bóng mang lên lặp lại vừa nay động tác lần lượt đem bóng mang lên lại một lần thứ đem bóng đá bay hắn chính mình cũng không biết bắn bao nhiêu chân nhưng mà hắn không biết dùng sai lầm tư thế cho dù luyện trên một vạn lần cũng không hề dùng ra chân cho ta kéo thẳng liền biết đi máy bay đung ra không biết lúc nào xuất hiện ở bên sân bên người còn theo một cái một thân đồ thể thao nhưng cũng hào hoa phong nhã người da trắng cùng một cái thân mang thủ môn phục người trẻ tuổi nhìn thấy đunga bọn họ đến rồi, rồiộ nào mới thật không tiện dừng lại sốôn hắn gãi sau g nói với đunga huấn luyện viên ngườii cũng nhìn thấy Ta này Sút Gol kỹ thuật thực sự là quá ba, vì lẽ đó ngươi nhất định phải giúp ta a. Ta cũng không rảnh rỗi tại đây bảo vệ ngươi, ta còn phải đến xem đám kia huấn tiểu từ đây. Vị này chính là mới tới Sút gôn huấn luyện viên, Sao Paulo thể dục học viện tốt nghiệp sinh viên tài cao. Đây là chúng ta đội thứ ba thủ môn, có điều ta tin tưởng hắn thủ ngươi Sút gôn là thừa sức. Dunga đem phía sau hắn hai người giới thiệu cho Mônạ, có điều ở giới thiệu cái kia Sút gôn huấn luyện viên thời điểm, trong giọng nói rõ ràng mang theo xem thường, đối với loại này chưa từng có cầu thủ trải qua học viện phái hắn là không có hảo cảm, có điều Dunga tin tưởng muốn hắn đến dạy dỗ Sút Gol kiến thức cơ bản vẫn là đầy đủ. Sút Gol huấn luyện viên lễ phép cho Mộ Na một cái nụ cười, xem như là chào hỏi, cái kia thứ ba thủ môn nhưng là một mặt hứng phấn, có thể cùng Mộ Na đơn độc đặc huấn nhưng là kiện chuyện vinh hạnh, nhớ năm đó Mộ Na tăng cường huấn luyện đoàn sự tích ở đội thanh niên vẫn là một đoạn giai thoại đây, cùng Mộ Na đồng thời tăng cường huấn luyện quá ba người, số bị cùng Tỉnh gạ đều đã lên một đội đánh tới chủ lực, bà tổ cũng thành đội thanh niên lão đại, chuyện này đối với mới vừa gia nhập cái này thế đội. Cầu thủ trẻ tới nói, chính là một bước lên mây à, cho nên khi hắn biết được có thể đến cùng Mộ đồng thời đặc thời điểm, khỏi nói có bao nhiêu hạnh phúc. Đưa bản giao một hồi lên đi, dù sao đội thanh niên giáo đầu mới là hắn chủ trực. Được, đón lấy chúng ta chuẩn bị huấn luyện, trước tiên tự giới thiệu mình dưới, ta tên Louis, là mới từ Sao Paulo thể dục học viện bóng đá tốt nghiệp chuyên nghiệp, mấy ngày sau đó đem cùng hai vị cộng sự, mong rằng hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Sút gol huấn luyện viên Luis Văn Châu Châu giới thiệu, nếu như hai tay hắn một cùng làm cái ấp, ngươi nhất định là cho rằng một cái người nước ngoài bạn không ất kỳ đứng ở trước mặt ngươi. Ta tên Mônạ, mọi người đều gọi ta Mônạ, xin mời Louis huấn luyện viên chỉ giáo nhiều hơn. Mônạ gật gật đầu hồi đáp, hắn đến không có chú ý những này. Hắn hiện tại chính là không thể chờ đợi được nữa cải thiện chính mình suốt gôn kỹ thuật mà thôi. Ta tên Lôi Nam, xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Bên cạnh cái kia thứ ba thủ môn cũng tự giới thiệu mình, kỳ thực cái này lần này huấn luyện không hắn chuyện gì, nói trắng ra hắn chính là cái buổi luyện, có điều có thể làm mồ nạ bồi luyện hắn cũng rất hưng phấn. Ân, được, phiền phức hai người các ngươi trước tiên ngồi trên mặt đất, nghe ta mà nói giải một chút đi. Louis để mũ nạ cùng cái kia thủ môn ngồi ở một bên, chính mình thì lại cầm cái quả bóng thả ở trước người, liền bắt đầu nói. là chia làm mấy loại phương thức, đầu tiên, ta trước tiên giới thiệu một chút bên trong mu bản chân sút goal. Bên trong mu bàn chân sút gôn sức mạnh lớn, đa dụng với xoay người sút gol. Làm bóng tại thân thể chết phía trước hoặc cách thân thể xa hơn một chút lúc, cũng có thể dùng bên trong mu bàn chân sút gol. Nó có thể đột nhiên thay đổi suốt gôn góc độ, như tà tuyến sen vào lúc, thủ môn tất nhiên gặp di động vị trí, lấy niêm phong lại góc gần, lúc này tiến hành soát nữa người sút gol, thay đổi khiến bóng bắn vào góc xa. Nói xong, liền đem bên trong mu bàn chân đặt tại quả bóng trước, coi như là làm cái làm mẫu. Vậy thì xong. Mỗ Nạ cùng bên cạnh Lôi Nam hai mặt nhìn nhau, này huấn luyện viên cũng quá hài hước chứ. Mỗ Nạ còn tưởng rằng hắn gặp giống như Dung Ga tự mình đến làm mẫu một lần đến một cước bên trong mu bảng chân đánh bắn đây, đón lấy là má ngoài sút gol. Má ngoài sút gol uy hiếp lực lớn, đột nhiên tính mạnh, có bí mật tính, có thể bắn các loại phương hướng đến bóng, như bắn chính diện, góc nhỏ độ, huỳnh chết, trước sau nghiêng lệch, lăn không bóng các loại, cũng có thể bắn ra thẳng tắc bóng cùng đường vòng cung bóng. Sau khi nói xong vẫn như cũng là đem mình má ngoài đặt tại bóng trước. Nói rất hiểm hay, ngươi đúng là làm cái làm mẫu a. Lôi Nam ở cái kia nghe được trực ngủ gà ngủ gật, hắn nhẹ giọng nói, chỉ thấy Louis mặt đỏ bừng lên, làm bộ không nghe thấy giống như giằng dại, sau đó là đẩy bóng đệm bóng độ chuẩn sắc cao, nhưng sức mạnh tiểu, nghi làm các loại. Khoảng cách gần sút gol cùng phạt bóng Penalti các loại. Nói xong Luis tựa hồ rốt cục lấy dũng khí, đem bóng đặt tại bên trong vùng cấm trên điểm đá phạt. Liên nắm bắn Penalti tới nói ba năm ngươi ngồi xem là tốt rồi. Nhìn Lôi Nam chuẩn bị lên đi các cổng, hắn mau mau ngăn cả nói, đùa giỡn, đến cái thủ môn cái kia không dám chắc bị đập ra đi, a Lôi Nam không thể làm gì khác hơn là lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Bên kia Luis thì lại dọn xong quả bóng, hít sâu một hơi, sau đó chạy lấy đà, phi thường tiêu chuẩn dùng chân phải đệm đem bóng đá đẩy đi ra ngoài. Động tác vô cùng đẹp đẽ đang tiếp bóng nhưng lệnh ra của dọc. Kiếp, không có thủ môn không quen, ai ba người ngồi xuống. Ngược lại đại gia hiểu rõ làm sao đã là được mà, không cần quan tâm những người hình thức mà. Louis lần thứ hai ngăn cản muốn đứng lên đến Lôi Nam, sau đó chợt dạ giải thích. Đó lấy chính là quan trọng nhất suốt gôn cướp pháp rồi. Ngũ bản chân suốt gol. Ngũ bản chân suốt gôn sức mạnh lớn, độ chuẩn xác cao, vận dụng giống nhất là sút gôn cướp pháp cơ sở cướp pháp. Như bắn chính diện, nghiêng lệch, xoay người chờ bóng lăn, lại như quét ngang, bãi, đạn, đánh, móc ngược chờ bắn bóng. Mỗ nạ nghe, chỉ lo đổ vào một chiếc Bởi vì hắn muốn học chính là sức mạnh lớn xuất gol, lợi cho hắn suốt xa. Đáng tiếc chính là Louis vẫn như cũ chỉ là xếp đặt cái chân hình coi như lúc đã dạy tám. Cuối cùng chính là mũi chân sút gol. Ròng dài rất lâu, Louis rốt cục nói đến tối loại sau, mũi chân sút gol nhanh chóng, đột nhiên, ở trước cửa tranh cấp kịch liệt lúc, không có lên chân vẫy chân thời gian, dùng mũi chân đâm bóng, sút gol có thể thắng vì đánh bất ngờ. Nhưng có lúc đội chuẩn sắc kém. Được rồi, ta liền nói tới chỗ này, Mona, chính ngươi trước tiên đi luyện tập dưới. Nói xong, hắn liền đến bên cạnh dưới dù che nắng ngồi nghỉ ngơi đi tới. Ồ. Mỗ Nạ chuẩn bị kêu lên lôi Nam đi luyện tập sút goal, lại phát hiện tiểu tử kia đã sớm túi thấp đầu ngủ, này Louis thôi, miên kỹ thuật cũng thực không tồi a. Mỗ Nạ đánh thức lôi Nam, hai người cùng đi đến một cái khung thành cái kia để luyện tập. Mỗ Nạ trước hết luyện nổi lên hắn cảm thấy hứng thú nhất mu bàn chân. Nhưng mà vừa nãy Louis vừa nãy nói nội dung thực sự là quá chịu tượng, Mỗ Nạ cân nhắc nửa ngày vẫn không thể nào nắm giữ thật suốt goal cấp pháp, không phải bay, chính là lệnh rồi. Mu bàn chân kéo thẳng. Chân đừng nhếch lên đến rồi. 6. Cái kia trưởng quay phim trên đất vang vọng Louis tiếng thở. thì lại ở cái kia đổ mồ hôi như mưa luyện còn hiệu quả mà ba. Giữa lúc Mộ Na đang vì mình luyện tập không có cái gì tiến triển mà khổ não thời điểm, Dunga lại đây. Dunga đem đội thanh niên các đội viên giao cho và dặn, liền chạy tới xem một chút Mộ Na luyện tập thành quả. Đối với những người cái học viện phái xuất huấn luyện viên, hắn là đánh trong đáy lòng không tín nhiệm, nếu như không phải là mình muốn xen vào lý đội thanh niên, hắn nhất định chính mình đến giáo Mộ Na. Rất xa hắn liền nhìn thấy, Mộ Na vẫn còn đang cái kia một lần lại một lần đánh máy bay, mà cái kia sinh viên tài cao nhưng thoải mái ngồi ở bên sân nhìn, này tên gì huấn trong lòng lập tức liền bay lên một cơn tức giận, đột vọt vào sân bóng. Louis nhìn thấy đội thanh niên tổng giáo đầu Đung Ga đến, đến rồi, lập tức ba đứng lên, tấm kia vốn là không cái gì màu máu mặt cũng biến thành càng ngày càng trắng xám, không nghĩ tới lười biếng bị hiện hành. Chương 76. Shoot Goal đặc huấn. Chương 76. Shoot Goal đặc huấn. Dung Ga nghiêm mặt, mạnh mẽ chỉnh Louis một chút, sau đó hỏi ở cái kia phiền muộn luyện shoot goal Mộ Na nói, hiệu quả thế nào rồi? Thấy là Dung Ga đến rồi, Mộ Na phảng phất tìm tới cứu tinh, hắn giờ khắc này cũng không để ý hai người khác ở đây, Dung Ga thúc thúc, người đến rồi là tốt rồi, ta thật sự muốn luyện thật gôn, vừa mới cái kia vấn luyện viên giáo quá khó hiểu. Ta nghĩ ba, ta nghĩ ngươi tự mình dạy ta. Kip, Đông Ga huấn luyện viên, ngươi cũng hiểu được, chúng ta làm huấn luyện viên không thể kiên quyết nội dung huấn luyện cho cầu thủ nhét vào đúng không? chốt còn phải nhìn bọn họ năng lực linh nộ, vì lẽ đó ta đây là ở rèn luyện môn nạ năng lực tiếp nhận đây. Môn nạ lời nói mới rồi đã cho Louis một nấc thang rơi xuống, không nghĩ tới người này lại không biết xấu hổ đến cái trình độ này. Theo Môn nã lời nói đem mình nói được bản thân giống như thánh nhân cao to. Nhìn một chút mặt mày ủ rũ Môn nã, lại nhìn một chút một mặt cao thượng Louis, Đông nỗ lực đình chỉ tức giận. Cái này Louis không biết là lai cái gì, ngược lại là chủ tịch tự mình mang đến. Hẳn là trong câu lạc bộ bộ quan chức thân thích, chính mình phạm không được đi đắc tội, liền hắn tận lực khiến chính mình ngự khí trở nên lệ phép nói rằng: "Hả? Thật khổ cực Louis huấn luyện viên, ngươi xem này ngày năm to, lúc này mới mới vừa gia nhập câu lạc bộ liền để ngươi làm loại này mệt hoạt, quái thật không tiện, nếu không ngươi trước hết đi nghỉ ngơi tất bên, kia nghỉ ngơi tiếp đi, nơi này giao cho ta là." "Tốt rồi." "Thế nào?" Dù là ra mặt khá dày Louis cũng vì đung Dunga lời nói này mà thật không tiện, hắn cũng biết mình tại đây cũng không giúp được cái gì, liền hắn cũng theo Dunga cho dưới bậc thang, đa tạ Dunga huấn luyện viên lý giải. Vậy ta liền cũng kính không bằng tuân mệnh, có thể cùng đùng ga tiên sinh như thế thâm minh đại nghĩa huấn luyện viên cộng sự, thật là ta Louis Vinh này a." Một chuỗi lịnh nọt nói ra sau, Louis liền cũng không quay đầu lại hướng phòng nghỉ ngơi đi đến. Tiên sư nó, gặp Vô Liêm Sỉ, chưa từng thấy như thế Vô Liêm Sỉ, cũng còn tốt ta không cần luyện sút hồn. Lôi Nam tiểu tử kia không biết lúc nào từ trước không thành đi tới Mộ Na bên người, hắn quay về Louis bóng lưng nói rằng: "Được rồi, được rồi, Mộ Na, chúng ta tiếp tục luyện. Vừa nãy cái kia huấn luyện viên đều gì đó." Nghe được đùng ga đối với hắn xưng hô, khá là thân thiết, ở đội chủ lực lâu lâu Hắn đều quen thuộc người ta gọi hắn Dương tên, ngoại trừ mụ mụ cùng Linh Linh, mỗ nã người quen biết bên trong cũng chỉ có gạo bợ tổ cùng Dung Ga có thể gọi ra hắn tiếng trung tên. Hắn đang Hoàng đem vừa nãy Louis cho hắn nói đại khái nội dung thuật lại một lần. Thật giả lẫn lộn ra hỏa. Nghe nói đứa kêu lại liền trực tiếp dập khuôn trên sách giáo khoa, sau đó liền làm mẫu đều không có làm liền gọi Mona minh truyện, Dung Ga cắn răng oán hận nói rằng, cái tên này xác thực chính là cái thật giả lẫn lộn, không phải vậy sao Paolo nhiều như vậy nhà giàu đội bóng hắn không đi, chạy đến Sa sôi hạ vẹn nhỉ đà cản tới làm gì? Nếu như không phải là bởi vì có cái Vương xa thân thích ở International Club bên trong đảm nhiệm quá lớn, liên yến tợ mạ xỉ -si ẩn nô -no đội đều sẽ không cần hắn. Lôi Nam, ngươi đi gác cổng chờ sau đó ta đến tự mình làm mẫu." Dung Ga đối với Lôi Nam nói rằng, Lôi Nam lập tức nghe lời chạy hướng về phía cung thành. "Môn ạ, vừa nãy những người lý luận tri thức, ngươi cũng nghe qua, ta liền không nói nhiều, ta trước tiên trước hết dạy ngươi là một người tiền vệ trụ tối thường dùng suốt Sa đi. Ta trước tiên mặc kệ bên trong mu bàn chân cùng má ngoài, từ trụ cột nhất mu bản chân bắt đầu, chính đều sẽ không, liền không cần đi gọi ai. Đến, trước tiên xem ta làm một lần." Dunga nói xong, đem bóng hướng về phía trước ném một cái, để nó chậm rãi hướng về trước lăn, sau đó khởi động, chạy lấy đà, ở sắp đổi kịp quả bóng một sát na đột nhiên đạp một bước, sau đó chân trái đạp ở quả bóng một bên, mũi chân hướng về khung thành phương hướng, chân phải bắp đuổi kéo chân nhỏ nhanh chóng luân ra, chân phải mu bàn chân căng ra đến mức thẳng tắp, vừa vận đánh ở quả bóng ở giữa bộ phận. Quả bóng rời đi Dunga chân sau đó, lại như một viên đạn pháo giống như cấp tốc hướng khung thành bay đi, sau đó dán vào khung thành bên trái cột dọc bay vào khung thành. Cứ việc từ lâu chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng Lôi Nam đối với này chân sút gol vẫn cứ không có bất kỳ biện pháp nào. Xem ra ta còn bảo đào chưa lào à. Ha ha. Đunga hài lòng nhìn rơi vào khung thành bên trong quả bóng, có chút tự hào nói, sau đó sang sẵn nợ nụ cười. Làm trước đây rơi bóng đá nổi danh tay súng hạng nặng, hắn xác thực có cái này kêu ngạo tư bản. Nhớ tới trước đây có như thế một câu trả lời hợp lý chính là liên quan với đunga đại lực xuất gôn, đại khái nội dung chính là nói, có một lần trong trận đấu, đunga một cước không cái gì góc độ xuất gôn, thẳng hướng đối phương thủ môn chui vào, đối phương thủ môn tuy rằng ôm vào quả bóng nhưng bất đắc dĩ bóng sức mạnh quá lớn, cái kia thủ môn bị liền người dẫn bóng đồng thời vành quá bóng vạch gôn đương nhiên trong này khẳng định có diễn nghĩa khuyết đại thành phần, này lại không phải phim hoạt. Hình, nhưng ít nhất mặt bên chứng minh đung Dunga sát thực có một cước đại lực sút gol công phu chứ? Bằng không làm sao không nghe người ta nói liên đoàn bóng đá sút gol có thể đem thủ môn liền người dẫn bóng quanh vào đi? Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không tìm được khung thành, đem thủ môn cho đạp đi vào còn tạm được. Lùi xa. Nhìn Dunga cái kia xách giáo khoa giống như sút gol tác, cùng với bóng bắn ra góc độ cùng tốc độ, một nạ rơi vào xi si bên trong chính mình một ngày nào đó cũng phải luyện thành như vậy một cước công phu. Nhìn rõ ràng sao? Sút गोल yếu lĩnh đơn giản chính là này mấy bước, chạy lấy đà, chống đỡ, với chân, đánh bóng, cùng với đem bóng đánh ra sau theo trước động tác. Hiện tại ngươi trước tiên luyện thật phía trước bốn cái bước đi còn cho bóng thêm vào đường vòng cung hoặc xoay tròn hiệu quả, vẫn là chờ sau này lại chính mình đi nghiên cứu. Dunga tỉ mỉ đối với môn nạ giới thiệu này sút गोल yếu lĩnh. Môn ạ cũng cẩn thận nghe, thêm vào vừa nãy là mẫu, Dunga đoạn này giáo dục hiệu quả rõ ràng được rồi rất nhiều, đón lấy Dunga lại làm mấy lần động tác chậm, chỉ là đem bước đi chậm lại làm được, không có theo đuổi bóng bắn ra sau hiệu quả chỉ là vì để cho Mộ Na nhìn ra càng cẩn thận. Cẩn thận nhìn chằm chằm Dung Ga bước chân động tác, Mộ nạ liền con mắt đều không nỡ chắc dưới, nhìn mấy lần sau hắn xác nhận chính mình nên gần như nắm giữ động tác yếu lĩnh, liền chuẩn bị chính mình thử một lần. Hắn vẫn như cũng là đem bóng vững vàng bãi ở nơi đó, bất động đều bắn không được, chớ nói chi là vận động. Nhớ tới sút bóng thời điểm, chân kéo thẳng. Đung Ga nhắc nhở đến, chân hình là rất nhiều người ở suốt gôn bên trong gặp phải vấn đề lớn nhất. Chân kéo thẳng 3 chân kéo thẳng 4 chân kéo thẳng. Mộ cũng ở trong lòng nhiều lần nhắc nhở chính mình. Hít sâu một hơi, Mộ bắt đầu chạy lấy đà, khởi đầu chỉ là chậm chạy. Sau đó bước cuối cùng hắn cũng học đùng Ga đột nhiên giẫm một cái, có điều hắn sợ vọt qua đầu, lấy bước cuối cùng không dám vượt qua lớn, chân trái bước cuối cùng đạp ở cách quả bóng còn cách một đoạn vị trí, sau đó chân phải mu bàn chân cũng kéo thẳng mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Bóng chín vẫn là bay. Môn Na Hoa nước nhìn Dung Ga, ý tứ là ta đều theo yêu cầu của ngươi làm, làm sao vẫn là bay? Vừa nãy là bước cuối cùng vấn đề, ngươi chống đỡ chân cách quả bóng qua xa, vì lẽ đó biến thành dùng sút gol chân đi đủ bóng đá, dễ dàng như vậy đánh ở quả bóng dưới đáy, đương nhiên phải bay. Dung Ga giải thích, sau đó lại từ bên cạnh lưới khung thành trong túi lấy ra một cái bóng đá ném cho Môn lại tới một lần nữa, chống đỡ chân đứng ở quả bóng một bên. Mồ Nã lại một lần nữa đem quả bóng dọn xong, chạy lấy đà, cuối cùng vượt một bước giải, để chân trái đạp ở bóng bên trái, có điều có chút vượt qua quả bóng vị trí, sau đó chân phải sút gol. Lần này bóng sát thực không bay, bởi vì nó căn bản liền không cách mặt đất, mà là dán vào đất hướng không thành bay đi, tốc độ bóng không phải rất nhanh, bị lôi nam ung dung được. Chống đỡ bóng quá dựa trước, không có cách nào phát lực. Mũi chân quay về nơi muốn bắn phương hướng. Thân thể tự nhiên một điểm, để nó tự do đông đưa. Dùng sức vùng chân. 7. Theo Dong Ga lần lượt sửa lại sai lầm. Mộ Na cũng lần lượt một lần nữa dọn xong bóng, đem bóng bắn ra. Không ngừng mà nỗ lực, nhiều lần phát lực đã để Mộ Na một thân đều bị mồ hôi ướt đẫm, thế nhưng hắn nhưng một điểm muốn nghỉ ngơi ý nghĩ đều không có, bởi vì hắn cảm giác được chính mình chính đang một chút tiến bộ, cách mục tiêu của hắn càng ngày càng gần. Bang! Tiếng vang lanh lảnh vang vọng ở toàn bộ trụ sở huấn luyện bên trong, để trong căn cứ tất cả mọi người đều nhìn về Mộ nạ khối này sân huấn luyện điện. Đẹp đẽ. Liền như vậy đã. Tuy rằng vừa mới cái kia bóng không tiến vào, nhưng Dung Ga vẫn là không nhịn được khích lệ lại Mộ Bởi vì vừa mới cái kia bóng từ chạy lấy đà đến bóng bị đá ra động tác hoàn thành đến độ rất xuất sắc, làm liền một mạch, bắn ra tốc độ bóng cũng rất nhanh, Từ vừa nãy cái kia đánh trúng cột dọc tiếng vang liền có thể phán đoán gian này bóng sức mạnh lớn bao nhiêu. Lôi Nam thì lại ở vui mừng vừa nãy cái kia bóng không phải hướng về phía chính mình đến, không phải vậy đoán chừng phải anh dũng hy sinh vốn. Mấy ngày sau đó, Mona liền đang không ngừng sút goal bên trong mùa qua. Mona huấn luyện thành quả từ Lôi Nam trạng thái liền có thể nhìn ra. Mới bắt đầu Lôi Nam trên căn bản là không cần làm ra cứu thua động tác. Vì lẽ đó hắn một ngày dậy bảo luyện tập, thậm chí cũng không cần ra cái gì hắn đến Mộ Na quen thuộc suốt gol yếu linh sau, Lôi Nam liền trở nên bận rộn, càng ngày càng nhiều bóng có thể đánh vào khung cửa bên trong phạm vi, để hắn chỉ có thể một lần lại một lần cứu thua, chuyện này với hắn thể năng cũng là rất lớn thử thách, một mực Mộ Na ở bắn rất nhiều chân sau đó còn không biết mệt. Nếu như không phải Lôi Nam lấy thôi thủ không thành đến uy hiếp Mộ Na, hắn phòng trường không bị Mộ Na bóng cho đã chết, cũng phải bị mệt chết. Giai đoạn thứ 3 chính là Mộ Na đã bắt đầu theo đuổi suốt tốc độ cũng sức mạnh, đến cái trình độ này Lôi Nam trái lại lại trở nên ung dung. Nhân vì là vào lúc này mồ nạ bóng đã rất ít cần hắn đến cứu thua bởi vì hiểu được tốc độ bóng độ quá nhanh hắn muốn nhào cũng nhào không tới loại này bóng hắn cũng chỉ muốn nhìn một chút là tiến vào vẫn là lệch rồi là được thời hạn một tuần đặc hứng rất nhanh sẽ kết thúc đung ra đối với mùa nạ thành quả vẫn là rất hài lòng hắn muốn là không có hy vọng mùa nạ có thể ở trong mấy ngày này đem xuất xa luyện được nhiều chuẩn cũng không thể luyện được rất chuẩn bởi vì những thứ này đều là cần dựa vào thời gian dài huấn luyện đến bồi dưỡng hắn làm chỉ là vì là mùa nạ sử lại hắn suốtôn thời điểm bất lương quen thuộc cùng sai lầm động tác cái khác liền dự sau đó mùa nạ chính mình ở cùng mấy ngày nay không ngại được khổ cùng hắn đơn độc huấn luyện lối nam, tiểu lệ và tổ cùng với đội thanh niên cái khác từng các đồng đội cùng các huấn luyện viên cáo biệt sau khi, Mộ Na trên lưng đường vể bọc hành lý. Trong lòng hắn ghi khắc đung Ga trước khi chia tay đối với hắn lời khuyên, sau khi trở về không nên trúng đoạn luyện tập, bất kỳ bóng đá kỹ xảo cũng là muốn rượi vào nhiều lần luyện tập đến bồi dưỡng cùng duy trì. Lại như một ít võ hiệp, vũ đánh bình bên trong nhân vật chính bế quan tu luyện sau xuống núi như thế, Mộ nạ nhìn xanh xanh bầu trời, hướng về bệ ấy dạ gì ổ bóng phương hướng hô to, ta học thành trở về rồi. Chương 77. Ký ức kết thúc. Chương 77. Ký ức kết thúc. Về đến nhà ở một đêm Ngày thứ hai vừa rạng sáng Mộ nạ liền trở lại một đội trụ sở huấn luyện. Cùng các đồng đội trải qua hơn một tuần lễ nghỉ ngơi sau thể hiện ra lười biếng không giống, trải qua một tuần ma quỷ đặc huấn Mộ Na ở trong khi huấn luyện vẫn là có vẻ tinh thần sáng láng, cùng nghỉ trước không có khác biệt gì. Dạ Mạc Lộ đối với Mộ Na biểu hiện rất hài lòng, có điều càng làm Dạ mạ Lộ thỏa mãn còn ở phía sau. Vào lần này nghỉ ngơi sau khi kết thúc, Dạ mạ Lộ chuyên môn điều chỉnh Mộ nạ huấn luyện phương án, ở tự do lúc luyện để hắn gia nhập công đội viên phương, để Mộ cùng bọn họ đồng thời luyện tập chờ thủ đoạn công kích, Mona biểu hiện khiến hết thể đội hữu cùng Dạ Lộ sáng mắt lên. Hắn sút गोल không chỉ có không có đi máy bay, hơn nữa sức mạnh rất lớn. Nhìn Mỗ nạ lấy cực kỳ quy phạm tư thế đem bóng bắn ra, sau đó bay thẳng không thành, canh gác khung thành dự bị thủ môn Sĩ Na không có bất kỳ phản ứng nào. "Mẹ kiếp, lão đại, ngươi đụng với cao nhân chỉ điểm rồi. Sút xa trở nên mạnh như vậy." Số bị phản ứng đầu tiên, kinh ngạc hỏi. "Vẫn là trước ngươi vẫn ở Phấn heo ăn con cọp. Tình gã tiểu tử này ý nghĩ đều là có chút quái gì. Nào có các ngươi nói khuyết đại như vậy, ta chính là về trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi luyện mấy ngày." Mỗ Na hờ nói, tựa hồ này một tuần gian khổ luyện đều rất dễ dàng như thế. Còn có để cho người sống hay không, mới luyện mấy ngày liền lợi hại như vậy, luyện nữa tới mấy năm không phải chỉ cái nào đánh cái nào rồi. Xô bị quái thanh quái khí nói rằng, kỳ thực cũng rất có thiên phú bị cũng biết, thiên phú chỉ là phụ trợ, then chốt vẫn là chính mình hoa khổ công. Hắn trước đây có thể không ít cùng mồ nạ đồng thời tăng cường huấn luyện, vì lẽ đó hắn có thể tưởng tượng mồ nạ này một tuần khẳng định lại trải qua một hồi ma quỷ huấn luyện. Mồ nạ tự nhiên cũng biết hai người này huynh đệ là có thể hiểu hắn. Hắn xuất xa còn xa không đạt đến như thế cao cảnh dưới đây, chỉ là liên tục nhiều ngày như vậy nhiều lần luyện tập, cùng với ngày hôm nay lần nữa khôi phục huấn luyện hương phấn, mới sẽ làm hắn đánh ra vừa nãy như vậy đặc sắc một cất xuất xa, này cùng thi đấu bên trong tình huống hoàn toàn là hai việc khác nhau, nếu muốn có thể trong trận đấu cũng đánh ra như thế đặc sắc xuất xa, hắn đường còn dài lắm. 3 ngày thời gian trước mắt một cái liền quá, ngày 14 tháng 10, Yến Tờ Mạ Sĩ Ấn Nô đội ở sân nhà bệ ấy dạ gì ổ sân bóng nên đón giải đấu xếp hạng đệ 7 k Lúc trước, Yin the Mạ sĩ -si ẩn nô đội được một tin tức tốt, vậy thì là bị thương Cắt Vạn Hổ hiện tại đã có thể thoát khỏi gậy, ở quá một tuần liền có thể khôi phục huấn luyện, ở bệnh viện ở lại, sướng sở hơn nửa tháng Cắt Vạn Hồ cũng quyết định đi ra hoạt động, vì lẽ đó hắn lựa chọn đến bể giải dạ gì ở sân bóng xem so tài. Chuyện này cũng bị dạ mạ lộ ở phòng thay đồ bên trong dùng để khích lệ các đội viên, Daniel, Cắt Vạn Hổ đã có thể xuống đất cất bước, hắn ngày hôm nay liền trên khán đài vì chúng ta cố lên đây, vì lẽ đó chúng ta nên làm gì? Thắng trận. Đại gia cùng hô lên, trong đó một nạc cái kia thua cổ hạng gọi đến vang dội nhất. Ngay ở đại gia chính đang thu dọn mặc chuẩn bị lúc đi ra, Tần Gạ lấy ra hắn cái kia chi bình thường dùng để ký tên bút, đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ bốn. Ngày hôm nay đội hình cùng trên một hồi gần như, mỗi nạ trên một hồi làm giữa sân nhạc trưởng biểu hiện xuất sắc, để ra mạ lỗ đối với bộ này trận hình rất hài lòng. Phép Luminous sẽ đội hiện nhiên cẩn thận nghiên cứu qua ẩn tở mạ xỉ ẩn nô đội bộ này đội hình, bởi vì mới vừa mở màn bọn họ ngay ở dùng tới thứ ghẻ ạ giờ F đội dùng biện pháp tới đối phó Mona, vậy thì là tập trung cái tấn công đội viên ram giữa chuyển con đường. Nhưng mà chiến thuật của bọn họ suýt nữa gây thành quả đáng, Mona một cú khoảng 25m đại lực xuất xa sát cột dọc bay ra đường biên ngang, để Fleur Luminet cè đội kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Fleur Luminet cè đội thủ môn càng là đối với này chân sút goal không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Toàn trường hơn 5 vạn tên hịn tự mạ sĩ ẩn nô đội fan bóng đá thì lại vì là nạ này chân đẹp đẽ sút goal mà dâng lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ngồi ở trong phòng khách cật ánh phức tạp nhìn trên sân biểu hiện xuất sắc Mona. Hiện tại mình có thể làm được Mona cũng có thể làm được, Mona có thể làm được chính mình nhưng không làm được, Sĩ ẩn nô đội còn cần chính mình sao? Cắt bản hồ trong lòng bay lên một tiêu dị dạng nghi hoặc. Phật nền xe đội huấn luyện viên dệ nạ cùng trợ thủ của hắn vẻ mặt nghi hoặc, lẽ nào trên cuộc tranh tài mô nạ là đó ý ẩn giấu thực lực. Nên không đến nỗi chứ. Vậy còn có một cái giải thích chính là, hắn tại đây ngăn ngắn 10 ngày nữa bên trong luyện được một cước đẹp đẽ xuất xa. Hai người đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy sâu sắc kinh ngạc. Dễ nạ tổ quyết định thần nhanh, đối với ở giữa sân hậu vệ cánh trái gian giật so với hai ngón tay, ý tứ là dùng bộ phương án thứ hai, cái này bộ phương án thứ hai cũng không có huyền cơ gì, kỳ thực chính là phở Lụmị nện sẽ đổi bình thường phòng thủ chiến thuật, tuy rằng như vậy liền không cách nào đối với Mộ nạ có độ công kích hạn chế, nhưng dù sao cũng hơn xem vừa nãy như vậy mở rộng không thành để hắn bắn được rồi. Gian giật đem vấn luyện viên ý tứ truyền đạt cho trên sân các đồng đội, phở Lụmị nện sẽ đổi đánh tới bọn họ thường quy chiến thuật, Thậm chí không có phái gia đi đỉnh ngược lại chuyên gia nhìn chăm chú phòng thủ hắn cũng sẽ bị hắn dùng tốc độ thoát khỏi. Còn không bằng tỉnh chọn người lực đi trợ giúp phòng thủ đây, vì lẽ đó Flor Lumini nện xe đội chỉ là dùng đơn giản khu vực phòng thủ, phối hợp thế tiến công đến đối kháng Intermaxia ẩn nô đội. Flor Lumini nện xe đội thế tiến công giống như Intermaxia ẩn nô đội yêu thích tập trung vào cánh trái, yến tơ mạ xỉ ẩn nô đội là bởi vì có tiền gà ở cánh trái, trước đây Cật Vạn Hổ cũng yêu thích ở cánh trái hoạt động, mà Flor Lumini nện xe đội nhưng là bởi họ giữa sân nhân, có 17 tuổi tổ quen thuộc hoạt động với cánh trái. Bờ gọi này cầu thủ quá nhiều rồi, hơn nữa đều rất có lai lịch. Nội danh nhất chính là Bờ Gia Dịu đội trong lịch sử thành công nhất hậu vệ một trong, 1970 năm dẫn dắt Bờ Gia Dịu đội thu được vô địch quốc cụp, lấy đội trưởng thân phận giơ lên cúp cắt lốt hạn mộ tổ. Hiện tại cái giải Mỹ cùng Flor Luminense đội bên trong mỗi người có một tên tuổi trẻ ngôi sao mới cũng gọi là cắt lốt hạn mộ tổ, trong đó hiện Flor Luminense đội trên sân cái này nhưng là cùng tiểu bang Sao Paulo Diego cùng Jô bị nổi nổi danh bên trong góc châu hy vọng ngôi sao, từ hắn 17 tuổi liền có thể đảm nhiệm Flor Luminense đội giữa sân hạt nhân liền có thể nhìn ra, đồng thời hắn hiện tại cũng là Bờ Gia Dịu đội thanh niên cùng đội Olimpia 2 lần chủ lực. Flobumin sẽ đổi thế tiến công tập trung ở cánh trái, thành công tách ra Mộ Na canh gác chúng lộ, mà Mộ Na hiện tại muốn gánh vác đội bóng ngăn cản trọng trách, vì lẽ đó hắn không thể đi tiến hành kèm người phong thủ, liền cuộc tranh tài này thành một hồi các cổ động viên thích nhất đối công chiến, đương nhiên, nếu như Inter Mạ Sỉ ẩn nộ đội có thể thủ thắng, các cổ động viên liền càng cao hứng, bởi vì nơi này là Bệ Rạ Dị Ổ. Đối phương đối với mình hạt nhân có nghiên cứu, Dã Mạ Lỗ sao lại quên đi đối phương hạt nhân? Hắn cũng nhằm vào án bờ tổ lập ra phòng thủ chiến thuật. Arnoldo dù sao chỉ là một tên đường biên cầu thủ vừa đường cầu thủ làm làm trụ cột tổng có nhất định hạn chế, trừ phi hắn năng lực cá nhân siêu cường, có thể đạt đến lúc sau Manchester United cỡ Cristiano Ronaldo trình độ đó, có thể trở thành vua phá lưới, có thể vì là đội hưu kiến tạo, Arnoldo có như thế cường sao? Đáp án là phủ định. Vì lẽ đó giả mạo lộ cho mình có đường cầu thủ hậu vệ lời khuyên chính là thả để phòng thủ thiết. Tên như ý nghĩa, thả để chính là thả Arnoldo đến cuối, để hắn đi chuyền vào trong, dựa vào trung lộ tranh đỉnh để giải quyết vấn đề, cùng với thường thường về phòng thủ môn nã đều là tranh đỉnh thảo thủ. Vì lẽ đó yến tờ mạ sĩ ẩn nộ đội phòng không trên không chột bất cứ đối thủ nào. Phòng thủ thiết chính là phòng ngừa án bợ tổ cắt vào bên trong, dù sao người trẻ tuổi này đạt được năng lực còn là phi thường xuất sắc. Hậu vệ cánh phải Bồ Liva, tiền vệ cánh phải L, cùng với tiền vệ trụ Phát kéo Úc gặp Luân Phiên hoặc là liên hợp lại đối phó án bợ tổ, kỳ thực làm như vậy cũng có nguy hiểm, nếu như án bợ tổ tầm nhìn chống trải một điểm, đúng lúc đem bóng đánh tới những khác đường bộ trên, Floc Luminense đội sẽ thắng đến cơ hội tốt. Hiệp một tiến hành đến phút thứ 28 thời điểm, án bợ tổ cánh trái đến bóng. Hắn không ngừng mà kéo động quả bóng ý đồ lừa gạt bố lĩ vạ trọng tâm, nhưng bổ lì vạ không hề bị lay động, bởi vì trong lòng hắn ghi nhớ huấn luyện viên bằng giao, thả để phòng thủ thiết. Vì lẽ đó hắn chỉ muốn chú ý bên trái chính mình, cũng chính là vùng tấm phương hướng, không cho choản bợ tổ cắt vào bên trong là được. Thông qua mấy lần trước giao thủ, thủ,ản bợ tổ tự nhiên cũng biết đối phương trong lòng tính toán điều gì, nhìn một chút bên trong vùng tấm độ cao, hắn là không dự định lại xuống đè, lần này nhất định phải cắt vào bên trong. Chương 78. Daniel, chúng ta chờ ngươi trở về. Chương 78. Daniel, chúng ta chờ ngươi trở về ản bợ tổ đối với chúng lộ lậpệ liếc mắt ra hiệu, sau đó làm dáng cắt vào bên trong, Bố Lỉ Vạ không dám thất lễ, lập tức theo hướng bên trong vùng cấm di động, nhưng vào lúc này án bợ tổ lại đột nhiên đem bóng hướng về trước bị lại, Bố Lỉ Vạ theo bản năng hướng về phía sau vừa nhìn, hóa ra là lập lậpệ suy bảo, có điều có phất kéo ốp theo đây, vì lẽ đó hắn cũng yên tâm. Nhưng chính là thừa dịp Bố Lỉ Vạ thất thần trong dây lát này, án bợ tổ từ lâu thoát khỏi hắn đâm vào trung lộ. Nói một tiếng gay go, Bố Lỉ chỉ có thể đầu hướng án bợ tổ đuổi theo, có điều liền ngay cả chính hắn đều không ôm hy vọng, tốc độ không phải là hắn tương hạng. điểm này Lão vẻ cũng vừa lúc khi thời cơ đem quả bóng cho gõ trở về trung lộ đẻ đẽ. Hàn Bợ Tô nhìn mình trước người một đám lớn không chặt, đối với các đồng đội vừa nãy lôi kéo phi thường hài lòng, hơn nữa là tệ cái này chuyển bóng cũng phi thường đúng chỗ, hắn hiện tại cần phải làm là vây chân đánh bắn, đem quả bóng đưa vào không thành là được. Hoàn Mỹ lôi kéo, Hoàn Mỹ chuyển bóng, Hoàn Mỹ phối hợp, chỉ cần phối hợp một cơ Hoàn Mỹ sút gol, như vậy liền phải hoàn thành một lần Hoàn Mỹ tấn công, thu được một cái Hoàn Mỹ ruy băng. Tổ hoàn thành Hoàn Mỹ một đòn tâm thái, Hàn Bợ chân phải mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Nhưng mà cái này Hoàn Mỹ thời điểm Một bóng người rất không hoàn mỹ từ án bờ tổ bên cạnh người trượt lại đây, đem án bờ tổ hoàn mỹ sút gol chặn ra đường biên ngang. Cái thân ảnh này chính là từ trước chàng ra sức chạy về đến Muna. Giao trên khán đài bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, này đạo tiếng vỗ tay vừa là đưa cho Frolumen C đội lần này hoàn mỹ phối hợp, càng là đưa cho hoàn thành một lần khó mà tin nổi phòng thủ nhiệm vụ Muna. Muna một lần tích cực về cấp phá hoại Frolumen C đội một lần tất ghi bàn cơ hội, Thật không thể tin được, hắn vừa rõ ràng còn ở trước sân, làm sao này trong chớp mắt cũng đã trở lại vùng lên. Đối mặt các cổ động viên cổ vũ và giải thích viên tản lương, Mộ Na nhưng không để ý lắm đứng lên, hắn ở đây trên nhiệm vụ chính là những này, ở trước sân hắn muốn phụ trách phát động tấn công, trở lại phe mình một hiệp nhiệm vụ của hắn nhưng là phá hoại đối phương tấn công, nói cách khác, hắn vừa muốn chế tạo hòa mỹ, lại muốn phá hoại hòa mỹ. Hắn chính là trên sân bóng hai người này mâu thuẫn thể thống nhất. Sau đó phản góc, không có chút hồi hộp nào, Mộ Na đầu phảng phất đối với không trùng quả bóng có sức hấp dẫn, đem bóng đẩy đến ở ngoài vùng cấm, Tịnh Gạ nhận được quả bóng, chuẩn bị phản công. Hắn nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh, nhưng mà còn có người tốc độ nhanh hơn hắn, đây chính là vừa nãy ở bên trong vùng cấm tranh đỉnh Mộ rất nhanh hắn liền đuổi theo Tỉn Gà. Nơi này, Mộ đối với Tỉn Gà bắt chuyện đến. Tỉn Gà nghe lời đem bóng giao cho Mộ sau đó chính mình thì lại hướng về cánh trái xuyết vào, phía trước số bị cùng Mi sẽ hai người cũng đang vì Mộ kéo dài không chặn đối mặt nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh Mộ lưu thủ ở hậu trường sợ Luminen sẽ đội tiền vệ trụ Mạ cô chỉ có thể nhắm mắt phòng thủ tới, mục đích của hắn chỉ là để Mộ đem bóng phân ra đến liền được rồi. Quả nhiên Mạ cô một lên, Mộ liền chuẩn bị đem bóng phân cho cánh trái Mộ Na ý đồ quá rõ ràng, để Mạc Cổ có cắt bóng ra tâm, ở Mộ nạ chân phải ra chân sắp xúc bóng một sát na, mà cô đột nhiên đánh về phía Mộ nạ bên trái. Trong dự tưởng cắt bóng cũng không có đến, chuyến đến chỉ có vẻ ấy dạ gì ổ sân bóng một mảnh khen hay thanh. Nguyên lai Mộ Na vừa nãy chân phải nhẹ từ bóng trên lướt qua, sau đó lập tức má ngoài đem bóng hướng về phải một bên một nhóm, trực tiếp quá rơi mất Mạc Cổ. Bóng tốt. Mộ nạ linh xảo tránh thoát Mạc Cổ cướp đoạn. Thật không nghĩ tới Mộ Na ở ủng có cao to như vậy thân thể đồng thời, lại còn có như vậy nhắn nhủi kỹ thuật, ta thật sự không biết Mộ Na còn có cái gì không làm được. Mộ Na chính mình cũng không biết chính mình vừa mới cái kia động tác là làm thế nào đi ra, từ khi đung Ga sửa lại hắn yêu thích dẫn bóng solo thật xấu sau đó, trở thành tiền vệ chủ hắn, mặc kệ là ở huấn luyện vẫn là thi đấu bên trong, hắn cũng không biết chính mình bao lâu chưa từng có người. Ngày hôm nay cao tốc dẫn bóng Mộ nạ tựa hồ đột nhiên hồi tưởng lại năm đó cảm giác, hơn nữa Mạc Cổ cấp đoạn để hắn không thể không làm ra thay đổi, chỗ này nhân tố dẫn đến Mộ Na dùng ra hắn cái kia từ vừa mới bắt đầu đá bóng lúc liền bắt đầu lúc được lúc không thần kinh đau hơn người. Mặc kệ như thế nào, ngược lại Mộ Na là đem Mạc Cổ đã cho, hiện tại trước người của hắn hiện tại đã là vùng đất bằng phẳng. Nhất Việt sôi trào muội nạ cũng không có bị cảm xúc mãnh liệt choáng váng đâu góc, hắn bình tĩnh quan sát phía trước tình thế. Hiện tại hắn đã giết vào 30 mét khu vực, nhất với muội nạ mở màn cái kia chân sút xa uy lực, khoảng cách muội nạ so sánh gần chung vệ là Nhiều Phu chỉ có thể bỏ lại sổ bị bọc lót tới 25m. Muội nạ vung lên đùi phải của hắn, là Nhiều Phu lấy dũng khí giam giữ tới. Muội nạ khẽ miệng cười đi, lộ ra một tia trò đùa dai giống như cởi khẩy, nếu như lúc này TV màn ảnh cho muội nạ một cái đặt tạ, nhất định có thể mê chết trước máy truyền hình sạm bạ các thiếu nữ, nhưng đối với phở Luminen sẽ đối tới nói, đây chính là ác ma mỉm cười. Chỉ thấy muội nạ chân phải hóa đánh đẩy. Đem bóng từ la nhiều phu bên người nhét vào vùng cấm, số bị đúng lúc xuyên vào, bình tĩnh đệm bóng góc gần, công phá Fleur Luminet sẽ đội không thành. Gonba Sobi 3, đẹp đẽ chuyền bóng, quá ung dung. Sobi muốn làm chỉ là đem bóng đẩy hướng về không thành. Cái này bóng ít nhất có hơn một nửa đều là mồ nạ công lao. Ừ ba nhìn bọn họ đang làm gì? Là tình cảnh gì để bình luận viên như vậy kinh ngạc đây? Nguyên Lai Uyên tớ mạ sĩ ân nổ đội hết thể đội viên, bao quát mọi người cùng nhau nhắm phía phòng khách cái kia mạnh Mọi người cùng nhau nhấc lên bên ngoài hào đấu, lộ ra bên trong màu trắng áo lót mặt trên dùng bút lông bắt mắt viết mấy cái đánh chữ, "Daniel, chúng ta chờ ngươi trở về." Nguyên lai like bọn họ là cùng nhau đưa cái này đi bạn hiến cho chính đang dưỡng thương Daniel Cật Vạn Hổ, mọi người đều đang kêu gọi hắn để hắn nhanh lên một chút trở về. "Daniel, chúng ta chờ ngươi trở về." Bình luận viên lặp lại một lần cái kia mấy cái đánh chữ. "Daniel, chúng ta chờ ngươi trở về." "Daniel, chúng ta chờ ngươi trở về." Chính đang giải thích viên đái động hạ, toàn trường ý tợ mạ si ẩn nộ đội các cổ động viên đều chỉnh tề hô câu nói này. Lúc này, ngồi ở trong phòng khách, tuổi trẻ Vạn Hổ đã sớm là nước mắt doanh tròng đội bóng còn cần ta. Các cổ động viên còn cần ta? Hắn vì chính mình vừa nãy nghi hoặc mà cảm thấy xấu hổ. Dã Mã Lộ vì là các đội viên biểu hiện mà kiêu ngạo, lực liên kết mới là một nhánh đội bóng sức chiến đấu bảo đảm, hắn không cách nào yêu cầu mình đội bóng làm tốt hơn rồi. Mãi đến tận trọng tài dục, Inter Matti đội các đội viên mới lưu luyến không rời trở lại phe mình một hiệp, mà các cổ động viên la lên thì lại vẫn kéo dài đến đối phương phát bóng thời điểm. Vừa nãy tình cảnh đó để Inter Matti Anno đội sĩ khí đại trấn, mà Fleur Lumi Nense đội thì lại rơi vào sắc trong sợ, toàn trường 5 vạn người đồng thời la lên này một cái cầu thủ tên hô một câu lời nói tương tự, là gì chờ có khí thế. Ở Sĩ Khí cứ kéo dài tình huống như thế, hai đội lập tức phân cao thấp. In the Martian -sì nô đội hiệp một kết thúc trước, lợi dụng một lần trận địa chiến cơ hội, do tiền gạ cánh trái đột phá đến cuối truyền vào trong, Mi đánh đầu mở rộng điểm số, 20. Sĩ Khí cùng điểm số trên gặp đủ vấn đạ mạ Fölumi nện xe đội, ở giữa sân ngắn ngủi 15 trong phút cũng không có được quá to lớn đổi mới, Zénato một fan cổ vũ Sĩ Khí lời nói xong, hiển nhiên không cách nào cùng 20 phút trước cái kia chân thực một màn so với, nhìn đi tới sân bóng các đội viên, tuy rằng còn có một hiệp thời gian, Thế nhưng Dệ Nạ Tổ biết cuộc tranh tài này đã thua chắc rồi. Quả nhiên, hiệp 2 tiến hành rồi 10 phút không tới, Tần Gã liền nhận được Mộ Nạ truyền ngang ở ngoài vùng cấm một cứ quét sắt phá cửa 30. In the Macian nô đội triệt để khóa chặt thắng cục. Flablumi nền xe đội chỉ là ở phút thứ 85 lợi dụng In tờ ẩn nô đội thư dàn thời khắc, do vẫn không hề từ bỏ quá án bợ tổ ở cánh trái hoàn thành rồi solo cắt vào bên trong sau đánh vào cứu vãn mặt mũi một bóng. Nhìn ôm bóng về giữa sân tổ, lao ở hệ dày, có thể có cơ hội này. Cuối cùng mấy phút bên trong, xấu hổ sau đó Dũng Mồ Nạ không có lại cho đối thủ bất cứ cơ hội nào, để Yến Tự Mạ Xi ấn nô đội đem 31 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc. Chương 79. Vô dục vô cầu Gaas. Chương 79. Vô dục vô cầu Gaas. Chiến thắng đối thủ mạnh mẽ F Luminouse đội, Yến Tự Mạ Xi ấn nô đội ở tour với Đa lệ ạ, mất đi giữa sân hạt nhân cặc vạn hổ sau đó 4 trận thi đấu bên trong, đạt được 3 thắng 1 hòa xuất sắc chiến tích, không chỉ có thành công cắn vào Sao Paulo, hơn nữa còn vượt qua sao kệ tạ nổ đội tăng lên trên đến người thứ hai, có thể nói là vượt mức hoàn thành rồi nhiệm vụ. Có điều hiện tại tập đoàn thứ nhất chênh lệnh nhỏ vô cùng, quốc tế cùng sao kệ tạ nổ cùng phân, hai đội đều chỉ lạc hậu dê đầu đán sao bao lô đội 2 phần, một hồi bóng chênh lệnh mà tôi tương tự hai đội phía sau có gìn thì ẩn, Jimmy, dù vẽn tiểu ba đội cùng bọn họ chênh lệnh cũng phân biệt chỉ là 3 điểm, 5 phân, 6 phân mà thôi. Lịch thi đấu đã qua gần 2 phân 3, thắng lợi thế cuộc còn như vậy không sáng láng, có thể thấy được bờ ra dịu giải đấu cạnh tranh chi kịch liệt. Có điều Intermaxia ẩn nô đội không rảnh đi tính toán những này điểm chiến lược, bởi vì ở khoảng cách cùng sợ Lumine nện xe đội thi đấu sau 3 ngày, bọn họ lại muốn ở sân nhà nên chiến xếp hạng giải đấu Chung Jugas, trong vòng 3 ngày đánh 2 trận giải đấu, để ý Intermaxia ẩn nô đội các đội viên đều không ngừng tiêu khổ. Cũng may hại trận thi đấu đều ở sân nhà tiến hành, mọi người không cần gặp buôn ba nỗi khổ, hơn nữa trước hơn 1 tuần lễ thả lòng, để các đội viên trước hơn 1 nửa cái mùa giải tích lũy m nhọc biến mất không ý. Có điều vì mặt sau thi đấu, Dạ vẫn để cho vài tên chủ lực thay phiên nghỉ, đạo ý thế thân phong Michel. Trùng lý ổ thì lại thay thế được ạ lở trở thành tiền vệ cánh phải, bố lì vạ trở lại quen thuộc trung vệ vị trí, sang dễ tỉ thay phiên nghỉ, bên phải đổi thay thế bổ sung. Hậu vệ cánh phải bi Tuổi trẻ môn ạ, tin ạ, ba người tự nhiên phải tiếp tục phấn khởi chiến đấu, có điều ba người này cũng là phần tử hiếu chiến, ngươi muốn cho bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ ngược lại sẽ cảm thấy không dễ chịu. Gua hiện tại xếp hạng giải đấu đệ 11 vị, thuộc về trên không được nam mỹ sân bóng, dưới không đến giáng cấp vị trí, dạ lộ cho rằng bọn họ hiện tại là vô dục vô cầu, vì lẽ đó hắn mới dám một lần thay phiên nhiều như vậy chủ lực, nhưng mà Mới vừa mở màn ra mạo mà lộ liền phát hiện mình phòng trường sai lầm. Goas đội hiện tại là vô dục vô cầu, thế nhưng đội bóng huấn luyện viên là sẽ không cho phép chính mình các cầu thủ không có chiến đấu dục vọng, vì lẽ đó hắn cần một cái mục tiêu đến khích lệ chính mình cầu thủ, rất bất hạnh, Inter Maciânno đội liền thành mục tiêu của hắn. Inter Maciânno đội mùa giải trước vẫn cùng chúng ta gần như, chỉ là bài ở giải đấu trung thượng du mà thôi, cái này mùa giải nhưng xông lên giải đấu ghế phụ, lẽ nào các ngươi sau khi xem liền không có ý kiến gì sao? Hay là các ngươi sẽ cho rằng ngược lại thắng bọn họ cũng sẽ không để cho đội bóng tiến vào nam mỹ thi đấu? Thế nhưng lẽ nào bởi vì thứ tự, các người liền đối với thắng lợi không có khát vọng sao? Ngẫm lại, chúng ta bao lâu không có trải qua đầu đề? Chúng ta bao lâu không có trải qua trực tiếp truyền hình? Ý tưởng mà xỉ ẩn nô đội cái này mùa giải liền bại bởi quá hai chi đội bóng, tại sao chúng ta không tới làm đệ ba chi đây? Nếu như chúng ta trở thành đệ ba chi chiến thắng quốc tế đội bóng, vừa nãy ta nhắc tới những người liền đều sẽ tới năm. Những này chính là lúc trước, Goaas đội huấn luyện viên sạm ủ đối với các đội viên của hắn nói, Goaas không có cái gì ngôi sao bóng đá, không, có kiêu ngợi chiến tích. Vì lẽ đó bọn họ lộ ra ánh sáng xuất phi thường thấp, thế nhưng đồng dạng là người bờ gia dịu, ai lại gặp thừa nhận chính mình bóng đá được không bằng người khác, ai lại không muốn trở thành nguồn người chú ý tiêu điểm đây. Sam ủ thành công nắm lấy điểm này, vì lẽ đó Yến Tự Mạ Xỉ ẩn nổ đội gặp xui xẻo 343, đây là Gwaa Ả đội, đội hình, vừa vào trận không có bất kỳ tham dò liền trực tiếp đánh mạnh, trung lộ không được liền hai cái đường biên, đội yếu sợ đội mạnh, đội mạnh sợ không muốn sống đội mạnh, Yến Tự Mạ Xỉ ẩn nô đội cái này mùa biểu hiện đã xứng với đội thế nhưng ngày hôm nay đội càng thêm là một nhánh không muốn xuống đội bóng. Trận đấu tiến hành đến phút thứ 21, Gwa Az liền công phá yểm tở mạ sĩ ẩn nổ đội khung thành đối phương tiền đạo trước điểm một cái đầu bóng, thật ở sau điểm mồ nạ phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể nhìn đối phương thoát khỏi dù đem bóng suýt tiến vào khung thành. Nhìn điên cuồng chúc mừng Gwa Az đội, bề ấy dạ gì ở trong sân bóng hoàn toàn tĩnh mịch, gần nhất danh tiếng chính sức lực, đánh đâu thắng đó đội chủ nhà lại là hậu, hơn nữa đối thủ là một nhánh tên điều chưa biết trung du đội bóng, đây là loại sĩ nhục, chấm mặc chính là đối với đội bóng biểu hiện to lớn nhất nghị. Bất quá bọn hắn tự hồ đã quen. Một cái mùa giải trước mạ Mâssi ẩn nổ đội cũng chỉ là ở thời khắc sống còn mới thu được một cái vô bổ nam mỹ câu lạc bộ chén từ cách dự thi mà thôi, so với hiện tại Gwaras cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại các cổ động viên khẩu vị đã bị đội bóng gần nhất chiến tích cấp dưỡng điều, thật không biết các cầu thủ nên kiêu ngạo vẫn là căng thẳng. Bất quá bọn hắn trên người trọng trách xác thực nặng, không thể để các fan bóng đá thất vọng. Đây là Inter Mâssi ẩn nổ đội các cầu thủ trong lòng thống nhất ý nghĩ, dẫn trước sau -as, có vẻ có chút không thống nhất, có muốn tiếp tục tấn công khoét điểm số lớn, có muốn bảo vệ Inter Mâssi ẩn nổ đội thế tiến công bảo vệ cái này điểm số như vậy bọn họ trước sau khó tránh khỏi có chút cách rời. Vào lúc này làm vì là Yến Tự sĩ ẩn nô đội eo, muốn hạ thể hiện giá trị của hắn, hắn lợi dụng chiều cao của chính mình cùng tốc độ thành công chật đứt qua đội trước sau liên hệ, cũng ở hiệp một kết thúc trước 3 phút đưa ra một cái đặc sắc cho khe, Đao Yí lợi dụng tốc độ thoát khỏi đối phương hậu vệ, tức xuất hiện ở kích thủ môn trước đem bóng đâm vào không thành 11, Yến Tự Mạ sĩ nô đội ở giữa sân nghỉ ngơi trước san bằng tỷ số, cái này ghi bàn cũng làm cho bệ ấy dạ di ổ trong sân bóng lần nữa hồi phục. Xin các cổ động viên tin tưởng, cái kia chi không gì không xuyên thủng đội bóng lại trở về nhưng mà giữa sân nghỉ ngơi sau, sẵn hô để mọi người kiến thức một tên suất sắc huấn luyện viên tác dụng, vẫn như cũng là phòng thay đồ bên trong một lời nói, lập tức để Gwaa As sức chiến đấu tăng gọn, Hiệp 2 sân nhà Phan Bóng Đá nhìn thấy lại là hiệp 1 bắt đầu giai đoạn cái kia chi hùng hổ dọa người Gwaa đội. Bọn họ ác liệt tấn công để mọi người sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ nơi này càng như là Gwaa As sân nhà. Trải qua hiệp 1 nghiên cứu, thay thế bổ sung hậu vệ cánh phải yếu canh gác cánh phải thành công kích hỏa lực mạnh nhất điểm. Bọn họ cánh trái cầu thủ liên tiếp xung kích để yếu lở cánh phải ngập nguy cơ, điều này làm cho môn nạ không thể không càng nhiều thả xuống tấn công đi cánh phải phòng thủ. Nhưng mà Liên Như chơi trốn tìm giống như, Mộ Na đến cánh phải, Guo As đội lại gặp có ý thức đem bóng đánh tới cánh phải của chính mình, cũng chính là Yin Ter Ma Xi ẩn nổ đội cánh trái. Khoảng chừng, trái phải hai đường qua lại buôn ba để Mộ Na không rảnh bận tâm tổ chức, Yin Ter Ma Xi ẩn nổ đội tấn công cũng ngừng lại. Dạ Mã Lỗ cũng không muốn như vậy mang xuống, hiện tại nhưng là Yin Ter Ma Xi ẩn nổ đội sân nhà, hơn nữa đối thủ chỉ là Chi Trung Du đội bóng, thế hòa là không đủ, nhất định phải thắng trận. Liên hẳn đem hai cái ngón hàm ở trong miệng thổi ra một tiếng sắc bén huýt luyện viên hữu nhắc phương thức, Mộ chuyển tới bên sân. Hắn nhìn thấy giả mạ lộ hai tay dùng sức chỉ về qua một hiệp, ý tứ rất rõ ràng, muốn hắn toàn lực tấn công. Huấn luyện viên yêu cầu hắn cũng không dám không nghe, liền hắn xuyên vào càng thẳng thắn. Một cái khác khu nghỉ ngơi Sàm Ô nhìn thấy trên sân biến hóa, lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười, hắn sợ chính là mồ nạ không công đi ra, ngược lại chính mình thua đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì, thế nhưng thắng liền có thể gây nên hắn cùng hắn các cầu thủ muốn náo động, đội bóng nhỏ có đội bóng nhỏ chỗ ta. Xảm ô đối với trên sân các đội viên so với một cái ngón trỏ, ý là chọn dùng bộ thứ nhất chiến thuật. Liền, trên sân lại xuất hiện quả As đội đánh mạnh Intermacsi ẩn đội cánh phải L cái kia một điểm cục diện. Kéo hiện tại đang tiếp thụ thân thể cùng tâm lý song trọng dày vò, từ hắn tấm kia cao đến cùng mức đáng tự mặt cùng với trên trán không ngừng chạy ra mồ hôi hột liền có thể nhìn ra. Thật vất vả thu được một lần thủ phát cơ hội, nhưng bị người ta cho rằng đội bóng uy hiếp đến tấn công tứ vị, đổi làm ai cũng không tốt được đi. Mộ Na hiện tại cũng là tiến thối lương nan, huấn luyện viên gọi hắn toàn lực tấn công, mà chính hắn tiềm thức tự nói với mình, lúc này nên đi trợ giúp LL. Có đi hay là không? Chính đang Mộ Na do dự thời khắc, Chương 80. Lãnh tụ khí chất. Chương 80. Lãnh tụ khí chất ở Goa As đội cánh trái cầu thủ Luân Phiên Vành Tạc bên dưới, kéo canh gác cánh phải rốt cục thất thủ. Đối phương tiền đạo cánh trái làm dáng cắt vào bên trong, kỳ thực hướng về đường biên ngang đột phá, quá đi lỡ sau khi hắn cũng không có lựa chọn chuyển vào trong, mà là tiếp tục dẫn bóng hướng về vùng cấm đẩy mạnh. Kéo đệ nhị phản ứng cũng rất nhanh, hắn nỗ lực hướng bên trong vùng cấm đội đèo, hắn không hi vọng mình bị quá dẫn đến đội bóng bóng, không chính mình thật vất vả lên sân khấu một lần nhưng phải lấy thất cảm ơn. Gowas, cẩn thận một chút bên trong vùng cấm tình huống. Hắn quyết định dùng sức đẩy ra một cái bóng mức thấp đánh về phía trung lộ, như vậy mặc kệ ai đụng tới đều có rất lớn khả năng tạo thành ghi bàn, hắn tính toán mưu đồ sát thực đánh đúng rồi. Hắn bóng vừa đá ra, thì có vận chân từ bên cạnh người trượt lại đây, động tác này cũng trên cuộc tranh tài môn nạ giam dự án bợ tô động tác rất tương tự, nhưng mà, kéo lở tựa hồ nhất định muốn trở thành một bi kịch nhân vật, hắn soạt bóng cũng không có đem bóng phá hoại ra đường biên ngang, mà chỉ là thoáng thay đổi bóng phương hướng. Bóng lấy tốc độ cực nhanh lăn hướng về phía khung thành góc gần, mà lúc này Gaberzien đang chuẩn bị giam giữ chuyền bóng con đường mà di động thân thể Công kịp điều chỉnh trọng tâm Gabberjee en chỉ có thể trơ mắt nhìn quả bóng từ góc gần không chặn lăn tiến vào khung thành. Giao bệ ấy dạ di ổ sân bóng vang lên từng trận thủy thanh. Tu lòng bóng. Chơi ạ. Đáng thương Fabiano, Keller, hắn thật vất vả thu được một lần thủ phát cơ hội, nhưng đem đội bóng đánh vào chính mình khung thành, đây nhất định cùng hắn lượng trước không giống nhau. Có điều, không liên quan. Fabiano, ngươi nên tin tưởng chính mình, càng nên tin tưởng người đội hữu, bọn họ nhất định sẽ đem điểm số hòa nhau đến. Hiện trường bình luận viên đang an ủi đánh vào ứ lòng bóng Keller. Trong sân các cổ động viên cũng đình chỉ náo động, bọn họ không muốn cho mình các cầu thủ tạo thành áp lực quá lớn, đối với cầu thủ trẻ, phần lớn fan bóng đá đều vẫn là ôm khoan dung thái độ đối với tất cả những thứ này, kéo lỡ đều không có chú ý, hắn hiện tại chính nằm nhoẻn sân bãi trên, không muốn bò lên, mặt cũng sâu sắc chôn ở thảo tí gì, từ hai vai nhồn có thể thấy được, hắn nên chính đang nước nở, hắn không cách nào tha thứ chính mình sai lầm, từ bị quá đến hắn đem bóng chặn vào không thành. Hắn cho rằng tất cả những thứ này đều là lỗi lầm của chính mình. Không biết lúc nào, mồ nạ đã trở lại vùng cấm bên trong, hắn lồm mãng đem mèo từ trên mặt đất kéo lên. Làm linh hoạt hình hộ vệ cái nẹo thể trọng tự nhiên lại không đi nơi nào, bị Mộ Na ung dung nâng lên. "Không phải một cái bóng mà, ta đi cho ngươi đoạt về đến là được rồi. Khóc sức mất tính là gì?" Xem người đàn ông như thế đứng lên đi tới chiến đấu. Đối mặt cái này ở đội thanh niên thời kỳ liền từng cùng hắn cùng đội đội hữu, Mộ nạ không khách khí nói, gần nhất mấy trận đảm nhiệm đội bóng tổ chức hạt nhân Mộ nạ có thêm một phần thành tựu, cũng có thêm một kia lãnh tụ khí chất, lời nói của hắn để L có không cách nào chống, cự nghiêm. Cứ việc kéo lở so với Mộ Na còn lớn hơn 3 tuổi, nhưng hắn nhưng đối với Mộ Na lô mãng động tác không hề có một chút phản cảm. Tuân nữa đối với Mộ nạ hứa hẹn tràn ngập tín nhiệm cảm giác, hắn hít sâu một hơi, để cho mình đình chỉ nước nở, nói thật, các ngươi nhất định phải giúp ta đưa cái này bóng hòa nhau đến, mặt sau liền giao cho ta, ta phá bị Ạn lão lở tuyệt không tiếp tục để bọn họ từ ta canh gác cánh phải đột phá. Nói rằng câu nói sau cùng thời điểm, hắn tấm kia lưu động không biết là nước mắt vẫn là mồ hôi luyện trên tràn ngập này kiên nghị. Yên tâm được rồi. Mộ nạ xem cái lao đại ca như thế vô vô eo lở vai, sau đó bước kiên định bước tiến hướng phía trước chàng đi đến. Dạ Mã Lộ ở đây một bên chứng kiến tình cảnh này, nếu như không phải Mộ trên cánh tay không có cái kia màu vàng băng đỗ trưởng, Hắn nhất định cho rằng đây là fan cao hoặc là đung ga ở đây trên đây bộ nạ làm tất cả những thứ này không phải là một cái đội trưởng một cái đội bóng lãnh tụ chuyện nên làm sao đứng ở bên trong ngoài vòng tròn mô nạ ngẩn đầu nhìn mắt trên khán đài tính giờ khí thi đấu đã tiến hành đến phút thứ 68 còn có hơn 20 phút thời gian đầy đủ hiện tại cần phải làm là ở trong khoảng thời gian sau đó đi nổ ra đối thủ không thành có hiệp một giáo hấn cùng với giữa sân lúc xảm ổ bàn giao gọi đội các đội viên lần này tư tưởng rất thống nhất Vậy thì là tiếp tục tấn công ngược lại chúng ta cái gì đều không có cần gì phải lo lắng mất đi cái gì đây đúng Chúng ta hiện tại không có thứ gì, nhưng thắng cuộc tranh tài này, hoa tươi, tiếng vô tay, phỏng vấn, trên TV, tất cả những thứ này đều sẽ tới Lâm. Sam Cố chính là như thế một cái có nhân cách mị lực huấn luyện viên, hắn vài câu cổ vũ sĩ khí nói liền đầy đủ làm mình đội bóng có có thể chống đỡ toàn trường niềm tin. Đương nhiên những này đều chỉ có thể tại đây loại tình huống đặc biệt mới sẽ hữu dụng, bằng không hắn một cái mùa giải nói 25 thứ, cái kia quả Ars không phải liền có thể lấy bất bại chiến tích năm quán quân rồi. Nhưng mà mỗ nạ lời nói tựa hồ cũng có trùng ma này lực, nghe xong mỗ nã, một lần nữa tỉnh lại lên léo lở ở phòng thủ bên trong siêu trình độ phát huy. Cánh phải của hắn triệt để đối với Gwaa As đội đóng lại không thành, cho dù bóng quá khứ, người cũng đến lưu lại, vì thế hắn còn ăn một tấm thẻ vàng, nhưng hắn vẫn cứ không có gì lo sợ, đúng là Gwaa As đội có chút khi đảm, dù sao ai cũng không muốn vì cuộc tranh tài này mà bị thương do đó ảnh hưởng nghề nghiệp của chính mình cuộc đời a, hơn nữa ngược, lại chính mình đội bóng còn dẫn trước, vì lẽ đó bọn họ cũng không còn từ nhiều lần canh trái tấn công, tổng thể thế tiến công cũng có chậm lại. Phong thủ yên ổn, phía trước liền có thể yên tâm đi tấn công, vừa nãy Gwaa As đội vẫn như cũ hung mạnh thế tiến công một lần để Intermaxi ấn nổ đội có chút tắt lửa. Tấn công chính là tốt nhất phòng thủ, xem ra bờ ra dịu vua bóng đá tệ lệ câu nói kia còn là phi thường chính xác. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, y Inter mạ đội tấn công cũng biến thành càng ngày càng nhếch táo, lúc này người trẻ tuổi không thuần tục liền thể hiện ra, tịt gạ cùng số bị bắt được bóng sau, không có cơ hội tình huống thường thường lựa chọn miễn cưỡng sút gol, như vậy xử lý phương pháp tự nhiên không uy hiếp được gạ ả đội không thành. Phút thứ 83, mồ phát động một lần phi thường có uy hiếp tấn công, vòng ngoài cấm địa một cái che đậy tính cường chuyến thẳng, xuyên thấu gạ đội hàng hậu vệ. tốc độ của hắn thể hiện ra rồi. Trung lộ Sobi đổi tới rồi, hắn không người xem phòng thủ. Cơ hội. Ừ không. Hắn lại lựa chọn trực tiếp không thành. Từ bốn nương theo này bình luận viên một tiếng thở dài, trên khán đài cũng nhớ tới các cổ động viên tiếp nối âm thanh. Con mẹ nó ngươi tại sao không chuyển bóng? Luôn luôn người ngoài hiền lành thời điểm Sobi lúc này cũng không nhịn được đối với Đạo ủy Âu bạo chửi tụng. Bóng ở ta dưới chân, xử trí như thế nào là việc của ta. Muốn ngươi cầm bóng ngươi sẽ không thắng. Đạo ủy ổ vốn là con điểm ấy nãy, thế nhưng làm đội viên cũng lòng tự hái để hắn không cách nào nhịn được một người mới đối với hắn đại hống đại thiếu. Tiên sư nó, đừng ngậm í dành thời gian lại tới một lần nữa không là được. Mỗ nạ đối với tranh chấp hai người quát, sau đó ra sức hướng về chính mình một hiệp chạy đi. Mỗ nạ quát lớn để cho hai người đều tỉnh táo lại. Đúng, muốn dành thời gian. Chương 81: Kinh thiên sút xa. Chương 81: Kinh thiên sút xa. Thấy thời gian đã không nhiều, Goas đội có ý thức đánh tới không chế bóng, bọn họ ở bên trong hậu trường ngược lại bóng, hy vọng có thể tha xong cuối cùng mấy phút. Đều lên cho ta đi bước cướp. Mỗ Na hiện tại nghiêm nhưng đã thành đội bóng quan chỉ huy, tuy rằng hắn không phải đội trưởng những người khác đều xuất phát từ nội tâm nguyện ý nghe hắn sắp xếp, này hay là chính là lãnh tụ khí chất đi. Tin Sobi, Daio, chúng nhi ổ đều không tiếp thể lực ở đối phương một hiệp chiến đấu. Trước sân có bốn cái điên cuồng bức cướp người, để chính đang nhàn nhã cũng chân gọa các cầu thủ áp lực đột một tầng, có điều cũng cho bọn hắn một cái tín hiệu, hiện tại ưu ấn mạ xỉ ẩn nô đội phòng thủ khẳng định rất trống vắng, cho nên bọn họ bắt đầu đem hướng về tiền chuyền bóng, hiện ở giữa sân chỉ có phất kéo cùng nạ hai người, mà gọa đội thêm vào một tên lui giữ tiền đạo, nhưng có bốn người, xem ra đây là một không thể cướp được bóng. Lúc này cục bộ cảnh tượng lại như bình thường trong khi huấn luyện cướp bóng luyện tập như thế, trong vòng hai cái cướp bóng người, ngoại vi 4 vang danh bóng người làm thành một vòng. Mộ Na biết, nếu như tiếp tục như vậy hao tổn nữa, khẳng định là không cách nào đoạn dưới quả bóng, liền hắn đột nhiên nhằm phía cầm bóng tên kia cầu thủ. Nhìn cao tốc hướng chính mình vọt tới một mặt giữ tận Mộ Na, cái kia cái kia bóng quả ắc đội cầu thủ phản ứng đầu tiên chính là ngựa trên đem bóng chuyển đi, hắn muốn chuyển cho càng an toàn, dựa vào hắn bên phải cái kia đội hữu. Lúc này, Mộ phản phất lại như nhìn thấu ý đồ của hắn như thế, trọng tâm đi phía trái một bên hơi động, tự muốn đi giảm giữ hắn chuyền bóng liền hắn lựa chọn đem cổ chân run lên chuyển cho một bên khác cái kia lộ hưu, nhưng mà Mộ nạ lại đột nhiên điều chỉnh quá nặng tâm, hướng bên phải chạy đi. Bị lừa rồi. Người kia phản ứng đầu tiên chính là mình bị Mộ nạ lửa, đáng tiếc bóng đã ra chân không cách nào cứu vãn lại. Không sai. Mộ nạ lại một lần sử dụng tuyệt chiêu của hắn, giả động tác phòng thủ. Thành công đoạn rơi xuống quả bóng, hắn đột nhiên một chuyến quả bóng, bỏ qua rồi còn ở sưng sờ các đồng đội viên, hướng phía trước chàng đẩy mạnh. Trước sân bốn người nhìn thấy Mộ Na cắt bóng thành công, liền hướng về từng người vị trí chạy đi, vừa vì là Mộ Na kéo dài không chặn. Đồng thời cũng bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng mô nạ cho bóng bọn họ tin tưởng mô nạ nhất định sẽ hợp lý xử lý tốt cái này bóng bởi vừa mới cái kia tiền vệ trụ còn không phản ứng lại liền bị mô nạ cho bỏ qua rồi hiện tại gọi đội một hiệp chỉ có 3 tên hậu vệ cùng một tên lưu thủ tiền vệ trụ 4 tên cầu thủ 5 đánh 4 nhìn môạ gặp xử lý như thế nào cái này bóng môạ hiện tại lại như một con nỗ lực báo như thế mang theo bóng nhanh chóng đi tới vẹn vẹn dùng mấy gi hắn liền từ hậu trường đẩy mạnh đến đối phương vùng tầm 30 mét khu vực và đội các hậu vệ hiện tại rất do dự, bọn họ không biết có nên hay không đủ đắp đi, nhưng là thứ nhất cái mất bóng cũng là bởi vì đi bọc lót Mona, bị Mona lợi dụng không chặn kiến tạo đội Hưu đạt được. Các hậu vệ còn ở bồi hồi bên trong, Mona nhưng ở khoảng cách khung thành còn có 30 mét địa phương liền vùng lên chính mình vậy có lực đột phải. Chạy lấy đà, chống đỡ, vung chân, chân kéo thẳng, sút gol. Ở trong chớp mắt, Mona hồi ức dung ga dạy cho hắn sút gol yếu lĩnh, làm liền một mạch hoàn thành rồi cái này sút gol đội Hưu, huấn luyện viên Cùng với bên sân các cổ động viên lại vì hắn hành động này mà kinh ngạc đến há to miệng, 5 đánh 4, lại ở đây sao xa liền trực tiếp gõ cửa rồi. Như vậy cái này cầu thủ không phải thiên tài chính là người điên. Nhưng mà mà bắn ra quả bóng, để bọn họ miệng mở đến càng lớn. Tốc độ cực nhanh, hầu như hoàn toàn dọc theo một đường thẳng, không mang theo bất kỳ đường vòng cung quả bóng bay về phía đối phương khung thành trên góc phải. Trong thời gian này không có bất kỳ người nào làm ra phản ứng. Toàn bộ bề ấy dạ gì ở sân bóng phảng phất đều yên tĩnh lại, chỉ có cái này quả bóng ở vận động, mọi người đều trợn mắt nhìn nó dọc theo khung thành cân nhắc cùng cột dọc vị trí bay vào khung thành. Tiến tính Giờ khắc này bệ ấy dạ dị ổ sân bóng yên tĩnh đáng sợ. Gun. Mo Nam Na. Đây là một cái trên lý thuyết góc chết, không muốn cho gọi bạn người bất cứ cơ hội nào bẫy, bình luận viên vĩnh viễn là trên sân bóng cái thứ nhất người thành tỉnh lại, hắn la lên cũng đem bệ ấy dạ dị ổ sân bóng bầu không khí thiêu đốt đậm. Sân bóng bầu không khí đánh tới cao trào nhất, các cổ động viên tựa hồ cũng quên hiện tại còn chỉ là một hồi thế hòa, trong mắt của bọn họ chỉ có Mo nạ vừa nay được kêu là kinh thế viên bán. Đi sau, Mo Na ngược lại thành bình tĩnh nhất một người. Tiên lặng đứng tại chỗ, hắn đem hai tay giơ lên. Xem ở sân khách khiêu chiến đã ghệ à đội lúc rõ mạ gì ổ biểu hiện như thế. Hắn chờ đợi các đồng đội tới tìm hắn chúc mừng, chờ mang theo các cổ động viên vì hắn hoan hô, đối với hắn quỷ bái. Quả nhiên, rất nhanh đội hữu liền hướng về hắn mánh nào tới, trên khán đài tiếng hoan hô bột phát ra, mọi người cùng nhau la lên, mồ nạ, mồ nạ, mồ nạ. Các đồng đội cũng hưng phấn quay chung quanh ở xung quanh hắn, giờ khác này hắn phản phất chính là bệ ẩy dạ gì ổ quốc vương. Dạ mạ lộ cũng đang vì mồ n Nhưng hắn là trước hết bình tĩnh tới được một người, hắn còn muốn dành thời gian đem điểm số vượt lại, nhìn tính giờ khí cái kia kim đồng hồ bản, thường quy thời gian đã đi xong, ai, không kịp, liền để bọn họ đi nhau đi. Tuy rằng trọng tài cũng đang vỉ vừa mới cái kia đẹp để ghi bản má xe xưa, thế nhưng đạo đức nghề nghiệp vẫn để cho hắn rục ýn tờ mạ xỉ ẩn nỗ đội các cầu thủ nhanh lên một chút kết thúc chúc mừng trở lại phe mình một hiệp. Lúc này mổ nạ mới từ đội hữu trong vòng vây giải phóng ra. Một lần nữa phát bóng sau. Trọng tài thứ tư giơ lên bổ giờ 3 phút nhắn hiệu, điều này cũng chỉ là tính chất tượng trưng nâng một hồi mà thôi. Vừa nãy như vậy trưởng chúc mừng thời gian đều là ở thường quy trận đấu kết thúc sau khi, vì lẽ đó ở Goiás đội ngã mấy đá sau khi, trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi 22, thi đấu lấy thế hỏa cáo chung. Ở cuộc tranh tài này bên trong không có người thắng, nhưng cùng lúc cũng không có phụ người. Goiás đội thắng được tôn trọng, thắng được quan tâm. Yến đội mạ xỉ ẩn nô đội thì lại nên đón một tên tân lãnh tụ, nên đón một cái tân hạt nhân. Sau trận đấu, Mùa Nạ tự nhiên thành truyền thông vây đội trận đường mục tiêu, hắn cũng không có làm tránh. Đảng Hoàng tiếp nhận rồi những này vua không ngai phỏng vấn. Mộ Na, ngày hôm nay ngươi ở trên sân biểu hiện ra phi thường xuất sắc lẫnh tụ khí chất, mọi người đều đang nói là ngươi dẫn dắt đội bóng đoạt về điểm số, xin hỏi, ngươi có ý kiến gì không? Cái thứ nhất vấn đề một tên trang phục trói mắt nữ phóng viên, quyến dụ khiến người ta gặp quên đi nàng trong lời nói cảm ấy. Không, không, không, đây là toàn đội nỗ lực kết quả, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm mà thôi. Mộ Na tâm thái rất tốt, hơn nữa trải qua nghề nghiệp giải đấu rèn luyện, hắn cũng lao luyện rất nhiều. Liên quan với ngươi cuối cùng cái kia chân sút xa, nếu như ta không nhìn lầm, Lúc đó đã là 5 đánh 4 cục diện, ngươi vì sao lại lựa chọn ở 30 mét có hơn liền trực tiếp gõ cửa đây? Nếu như cái kia bóng không tiến vào, Inter Machean -si nô -no đội sẽ phải thua bóng a. Người phóng viên này vừa nhìn hắn chính là tìm đến ta. Thật không tiện, ta không muốn trả lời ngươi cái kia cái gọi là nếu như, bởi vì ta cái kia bóng bảo. Mộ nạ nhìn thấy người phóng viên này thì có điểm khó chịu, vì lẽ đó hắn thẳng thắn hồi đáp. Người phóng viên kia còn một mực không cách nào phản bác. Xác thực, sân đấu cùng chiến trường như thế, nay đều là được làm vua thua lầm rặc, nếu như Mộ cái kia bóng không tiến vào, khả năng liền phải bị truyền thông nghi vấn, fan bóng đá trách phân luyện viên truy cứu. Thế nhưng cái này bóng vào, liền có thể để bọn họ các ký giả ngậm miệng, hơn nữa hắn là đội bóng anh hùng. Trải qua cái này không vui vấn đề, Mộ Na đã mất đi tiếp tục tiếp thu phỏng vấn hứng thú, ở qua loa thức trả lời mấy vấn đề sau, lợi dụng thi đấu chảy mồ hôi quá nhiều muốn tắm rửa vì là do kết thúc phỏng vấn, về phòng thay đổi đi tới. Chương 82. Giải mã lộ bự tiền. Chương 82. Giải mã lộ bự tiền. Cùng qua az đội thi đấu sau, Mộ Na lần thứ 2 trở thành toàn bộ bờ ra dịu giới bóng đá tiêu điểm, một lần kiến tạo một cái đi bàn. Hơn nữa là cực kỳ đặc sắc xuất sa siêu phẩm, cái này ghi bản để Mộ nạ lại một lần nữa vào danh sách vòng này giải đấu 10 giai bóng, hơn nữa lần này càng là xếp hạng thứ nhất. Hơn nữa hắn trong trận đấu thể hiện ra lãnh tụ khí chất. Mộ nạ trên người xem chút quá nhiều rồi, hắn lại như một khối lại lớn lại trông ngọn format, truyền thông chỉ cần từ trên người hắn đào dưới một khối nhỏ liền có thể quản nó no rồi. In the Macian nội đội tân lãnh tụ. Dung người nối nghiệp. Đây là có quan hệ Mộ nạ thi đấu bên trong lãnh tụ khí chất tin tức, thần thông quảng đại các truyền thông đào ra, Mộ Na là bị Dung Ga tự mình bả móc, bồi dưỡng hơn 3 năm người đối nghịch. Sau đó kết hợp mồ nạ ở trên sân bóng một ít đặc điểm, đặc biệt là cùng gò Ảs đội thi đấu bên trong biểu hiện, cùng đung Ga tự yến tở mạ sĩ ẩn nỗ đội xuất đạo lúc dáng vẻ so sánh, bọn họ đến có kết luận, vậy thì là mồ nạ là một người tuổi còn trẻ tăng mạnh bản Dung Ga. Là cái gì để hắn tiến triển cực nhanh? Bản này đưa tin nhưng là liên quan với mồ nạ cái kia chân kinh bên trong lấy ra mồ nạ đang cùng gệ Ả giờ ép đội cái kia chân thái quá xuất xa cùng này chân ghi bản so với, một cước có thể nói nghiệp dư, một cước được xưng siêu phẩm, là cái gì để mồ nạ ở nửa tháng không tới thời gian trong có to lớn như thế tiến bộ. Thông qua một ít cái gọi là phỏng vấn điều tra, từ không muốn tiết lộ họ tên Yến Tự Mạc Sỉ ẩn nổ đội quan chức, nào đó nào đó cùng Mộ Na tốt vô cùng độ hữu, Yến Tự Mạc Sỉ ẩn nổ đội trụ sở huấn luyện thủ không thành đại gia giáp, đợi giải sau, đến ra một cái phi thường muốn ăn đòn kết luận, Mộ nạ tiến bộ là bởi vì hắn cái kia xuất sắc thiên phú cùng không ngừng cố gắng. Phí lời, ai thành công không phải là bởi vì tiên thiên thiên phú cùng ngày kia nỗ lực a? Bằng không nói gì. Nam, các bạn cổ khỏi bệnh trở lại, ai mới là đội bóng hạt nhân? So hoạch, có thể không bao quát. Nay mấy tiên đưa tin nhưng là quan tâm Yến Tự Mạc đội vấn đề nội bộ, các bạn sắp khỏi bệnh về đơn vị Dạ Mã Lỗ đem sắp xếp như thế nào thật hai người vị trí, là để cắt vạn hổ Vương giả trở về, một lần nữa đảm đương hạt nhân, để mỗ nạ cái này lâm thời khách mời diễn viên quần chúng lĩnh cái hộp cơm trở lại mặt sau đi làm công binh. Vẫn là đỡ thẳng Tân Hạt nhân mỗ nạ, để cắt vạn hổ cái này cửu hạch đến phụ tá Tân Hạch. Hay là thẳng thắn để cho hai người đồng thời đảm nhiệm hạt nhân, trở thành song hạt. Các truyền thông lẫn lộn hạt nhân vấn đề cũng chính là yến tợ mạ sĩ ẩn nổ đội luyện viên gần đầu chỗ đâu. đội bóng hiện tại thế vô cùng tốt, tuy lên sân khấu đáng hỏa, nhưng dê đầu đàn Sao Paulo cũng ở sân nhà bị Santos đội bức hỏa. Sao Kệ Tạ nổ càng là sân khách thua với Atletico Mai Nea đội, vì lẽ đó ấn tự mạ sĩ ấn nổ đội không chỉ không có bị phía trước bỏ qua điểm chiến lệnh, trái lại đem Sao Kệ Tạ nổ đội dồn xuống đi độc chiếm giải đấu ghế phụ. Nhưng là lúc này Cát Vạn Hổ nhưng khỏi bệnh trở về, ở đường huấn luyện viên vì là không tìm được thật cầu thủ làm đội bóng hạt nhân mà lúc sầu mi khổ kiểm, dã mã lộ nhưng phải vì là trong tay đồng thời nắm giữ hai tên hạt nhân cấp cầu thủ mà bự tiền. Mô nạ tích cực phòng thủ, phạm vi hoạt động rất lớn có thể công thể thủ, càng quan trọng chính là hắn bất luận là ở trên sân dưới sân đều có thể tạo được khích lệ đội hưu tác dụng, rất được đội hưu tín những hắn, đã nghiêm nhiên trở thành đội bóng trên sân lãnh tụ. Như vậy một cầu thủ tựa hồ bất luận từ phương diện nào tới nói đều là một cái huấn luyện viên bóng đá tha thiết ước mơ hạt nhân cầu thủ. Thế nhưng Cát Vạn hồ đồng dạng có ưu thế của hắn, làm đội bóng số một ngôi sao mới, chính là câu lạc bộ trừ in rồi bản hiệu. Đồng thời, đã sớm bị không ít châu Âu câu lạc bộ vừa ý có thể nói là câu lạc bộ cây dụ tiền, nếu như ở đây trên cắt giảm tác dụng của hắn, vậy thì là cùng câu lạc bộ cao tầng không qua được. Dù sao làm một chi bợ ra giữ câu lạc bộ liền nhất định bọn họ chỉ có thể dựa vào bồi dưỡng phát ra cầu thủ đến duy trì bình thường tài chính vận chuyển, Dạ Mã Lô chỉ là một cái huấn luyện viên, hắn còn không bản lĩnh cùng câu lạc bộ làm đấu tranh, huấn hộ cắt vạn hộ bản thân cũng lại xuất sắc thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được đội bóng hạt nhân. Như vậy hai tên cầu thủ, để ai làm hạt nhân, hắn đều lo lắng biết đánh kích một cái khác tính tích cực, thật để cho hai người đồng thời đảm nhiệm hạt nhân, Dạ Mã Lô lại không biết nên làm sao phối hợp. Chính đang thời khắc, yến đội nên đón một lượt mới thi đấu, sa phó ca ba, sân khách khiêu sẽ thi đấu đối Đội bóng này hiện tại xếp hạng 13 vị tương tự thuộc về không trên không dưới, vô dục vô cầu đội bóng, thế nhưng có lên sân khấu cùng Đoạ Át đội thi đấu giao hấn, để Dạ Mạc Lộ không dám lại xem thường đối thủ như vậy. Các bạn cổ đã khôi phù huấn luyện, nhưng để cho an toàn, hay hoặc là chính là cái gì khác nguyên nhân, Dạ Mạc Lộ cũng không có để Cật bản Hồ tiến vào đội hình ra sân, có điều nhưng tiến vào 18 người danh sách lớn. Dạ Mạc Lộ cân nhắc là trước tiên lấy khoảng thời gian này ở ban cổ tạ vị sớm bắt thi đấu, sau đó để Cật Vạn Hồ đi tới cảm thụ dưới thi đấu bầu không khí, thuận tiện nhìn một chút hắn cùng Mộ Na hai người đồng thời lên sân khấu hiệu quả. Cái này cũng là vì là dưới vòng cùng Jimmy Avenue nhí đã càng đẹp bị làm chuẩn bị. Cuộc tranh tài này lần trước thay phiên nghỉ các đội viên trên căn bản đều trở lại đội hình ra sân, trên hàng tiền đạo là dùng không ngừng ghi bản chứng minh chính mình Sobi, hắn hợp tác chính là phối hợp yến tợ mạ xỉ ẩn nổ đội đường biên chiến thuật cao trung Phong Michel. Giữa sân phương diện, cánh trái là kiên trì Tín Ga, bên phải và lở trở lại thủ phát, giữa là Vô Tha sau, mồ nạ nhưng là trung lộ người tự do. Hậu trường, trên cuộc tranh tài ở giai đoạn cuối cùng hoàn thành tự mình cứu Jell L vẫn là trở lại trên ghế dự bị. Dạ Mạc Lộ vẫn là càng thêm tín nhiệm phòng thủ thận trọng Bô Liva, lộ sẵn rễ tỉ thay phiên nghỉ trở về, tiếp tục cùng bạn nối khố rút trấn thủ vùng cấm, hậu vệ cánh trái cùng tiền vệ cánh trái như thế ổn định, Baby biểu hiện để hắn vững vàng chiếm cứ vị trí này. Thủ môn tự nhiên là đội trưởng Gaberzen. Nhìn trên sân các đồng đội, các bạn thủ trong mắt lập loé ánh liệt chiến đấu dục vọng, hắn muốn trở lại trên sân dẫn dắt đội bóng này đi tranh cướp quán quân. Đúng, là dẫn dắt. Làm đội bóng hạt nhân đi dẫn dắt. Các vận thủ quét một vòng trên sân toàn trường chạy vội Mona, lại nhìn một chút đứng ở bên sân hai tay hoàn lực Dạ Mạc Gần nhất truyền thông những người lẫn lộn hắn đều có hiểu biết hắn cũng muốn nhìn một chút ra mã lộ thái độ Tuy rằng vạn vạnhổ không phải không thừa nhận khoảng thời gian này môạ ở đội bóng tổ chức hạt nhân vị trí làm được rất tốt thế nhưng hắn cho là mình đồng dạng có thể làm được hơn nữa mình đã làm 2 năm mô nạ chỉ là ở vị trí này Tân Linh mà thôi huống hộ mô nạ còn muốn đồng thời chú ý phòng thủ tự nhiên không cách nào toàn tâm tập trung vào tấn công bên trong vì lẽ đó các vạn hộ vẫn như cũng cho là mình là ở vị trí này đội bóng lựa chọn tốt nhất còn môạ vẫn là về hắn tiền vệ trụ vị trí đi phòng thủ đi như vậy phân công sáng tỏ không phải càng tốt sao Đứng ở bên sân dạ mạ lộ giờ khắc này cũng giống như Cát Vạn Hồ đang suy tư vấn đề này, cứ việc theo người khác, hắn dáng vẻ hiện tại phi thường bình tĩnh, nhưng ai lại biết trong lòng hắn ở làm gỡ nào gian khổ lựa chỗ đây. So với trận này hạt nhân tranh chấp đối thủ cùng người quyết định, là một cái khác nhân vật chính, mồ nạ nhưng căn bản không có đi nghĩ nhiều như thế, bởi vì thi đấu vừa bắt đầu, tâm tư của hắn toàn bộ đều vùi đầu vào trong đó, đội bóng thắng lợi mới là hắn theo đuổi. Chương 83. Hạt nhân tranh chấp. Chương 83. Hạt nhân tranh chấp. Hay là bởi vì cầu thủ, hay là bởi vì huấn luyện viên, hay là thẳng thắn là hai người cộng đồng nguyên nhân? cùng thuộc về chung du đội bóng Gen C sẽ thi đấu ở đây trên hiển nhiên không có biểu hiện ra gạc ạ đội như vậy cầu thắng vô vọng, bọn họ mới thật sự là vô dục vô cầu ở mở màn một đoạn điển hình tam bạn phụ tấn công sau, đối mặt Inter mạ ẩn nỗ đội phòng thủ nghiêm mật, cùng với kịch liệt lực xuyên thấu tấn công, Gen sẽ thi đấu đội ở chính mình sân nhà triệt để bị trở thành bại phụ. Mùa nạ kéo dài trước mặt hắn mấy trận xuất sắc phát huy, thi đấu tiến hành đến phút thứ 13 thời điểm, hắn suýt chút nữa dùng đầu truy nổ gạc Gen thi đấu đội không thành, thế nhưng khung thành dọc trợ giúp đội chủ nhà, nó từ chối mùa nạ mở tỷ số cơ hội. Sau đó thi đấu bên trong, nhất với mùa nạ đại lực xuất sa, và En sẽ thi đấu đội ở vùng cấm trước chữ Hàng Trọng binh, không cho Mộ nạ có ra chân cơ hội. Mưu nạ đúng là không đáng kể, hiện tại suất xa còn xa không đạt đến hắn đánh đầu lớn như vậy lực sát thương, chuyển bóng mới là hắn đệ nhất lựa chọn, nếu trung lộ chữ Hàng Trọng binh, Mộ nạ thì càng nhiều đem bóng phân đến đường biên. Tín gã cánh trái sắc bén đột phá, để hắn thu được không ít chuyển vào trong cơ hội, phút thứ 21, hắn chuyển ra bóng mức thấp suite chút nữa biến thành kiến tạo, số bị cấp ở phía sau vệ trước đưa chân đâm đến quả bóng, đối mặt gần như thế đâm bắn, và En sẽ thi đấu đội không thành cái thứ ba dọc cứu vớt đội bóng. Bọn họ thủ môn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, xem dễ Cái cây cột như thế đứng ở khung thành trung ương, nhưng Bị bắn ra bóng, tựa hồ dài ra con mắt giống như bay về phía hắn, bóng đánh ở trên người hắn đạn sau khi ra ngoài bị vẹn sẽ thi đấu đội hậu vệ dành trước phá hoại. Bị biểu hiện ảo não vô vô chính mình cái kia tông mái tóc màu vàng, sau đó hướng về vì hắn chuyền bóng tìm gạ so với cái ngón cái, biểu thị truyền ra không sai. Tín Gạ thì lại trở về một cái mỉm cười, hắn biết vừa nay cái kia bóng truyền được có chút tới gần quá khung thành, Bị có thể cấp được điểm đã phi thường hiếm thấy, mùi chân đâm bắn tự nhiên rất khó khống chế phương hướng rồi. Dạ Mã Lỗ vẫn như cũng là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Hiện tại trên sân cục diện căn bản không cần lo lắng, ghi bản chỉ là chuyện sớm hay muộn, hắn muốn lo lắng vẫn là cái kia hạt nhân vấn đề. Tuy rằng chiến thuật phương diện hắn phi thường xuất sắc, nhưng ở tính cách phương diện quá mức do dự thiếu quyết đoán là hạn chế dạ mã lộ trở thành danh xoáy to lớn nhất nhân tố, khuyết thiếu một loại khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán quyết đoán. Đột nhiên trên khán đài truyền đến tiếng vang gọi lại dạ mã lộ đối với giữa trưởng thi đấu quan tâm, nhìn bị mọi người vây quanh trùng dàn chúc mừng micel, cùng với ở đối phương khung thành bên lên quả bóng, hắn liền rõ ràng, chính mình đội bóng rốt cục đánh vỡ trên sân Có điều hắn nhưng bỏ qua cái này vô cùng đặc sắc đi bàn, môn hạ hậu trưởng cướp đoạn hậu, trực tiếp một cú gần 60m chuyền xa điếu đến vùng cấm bên trong, bóng xuyên qua rồi toàn bộ R&S thi đấu đội hàng phòng thủ bay vào vùng cấm, Misel đang cùng tấn công thủ môn trong lúc đó tranh cướp bên trong chiếm cư thượng phòng, hắn cao cao nhảy lên, đem quả bóng sượt tiến vào khung thành. Trên khán đài vang lên lật pha lật phất tiếng hô tay, đây là tới từ mấy trăm tên theo dõi đến sân khách quốc tế fan bóng đá. Cái này mất bóng triệt sẽ thi đấu đội tự lấy thi đấu hầu như thành ỉn tự cho quá đội lãng không ít cơ hội. Tỉn Gạ đang hoàn thành cánh trái solo sau, liền bởi vì chơi tính nổi lên, miễn cưỡng quá đi thủ môn, cuối cùng một cước góc nhỏ độ gõ cửa bị Bọc Lớp trở về Vện Sẽ thi đấu đội hậu vệ ở bóng trên đường biên ngang cứu hiểm. Mặc dù như thế, In The Matrix -si ấn nô đội vẫn là ở hiệp 1 kết thúc trước do Mi Seo lập cú đút, Tỉn Gạ chuyển vào trong bị hắn lại một lần nữa dùng đầu đập vào Vện Sẽ thi đấu đội không thành, 20, hai bên tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Hai bóng dẫn trước, đối thủ lại không hề đấu trí để dã mã lộ ở hiệp 2 đổi vọng hắn tìm đến tìm tới trạng cảm giác. Cật vạn hổ trở về thắng được trên khán đài cái kia một tốp nhỏ quốc tế các cổ động viên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nhiệt liệt trình độ thậm chí cao hơn vừa nãy Mi sẽ hai cái đi bàn, đủ thấy các Vạn hồ ở quốc tế các cổ động viên trong lòng địa vị, ở đội bóng đảm nhiệm 2 năm hạt nhân, các Vạn Hổ danh vọng tự nhiên là ngăn ngắn mấy trận thi đấu xuất sắc phát huy mồ nạ không sánh được. Các bạn cổ cũng rất hài lòng các cổ động viên biểu hiện, hai tay hắn nâng quá mức đỉnh một mặt ngạo khí hướng về Inter Masi ẩn nộ đội fan bóng đá cái kia mạnh khán hỏi thăm một chút. Các cổ động viên vẫn là giống như trước như thế ủng hộ ta, Cát Vạn trong lòng kiên định hơn muốn lại hạt nhân vị trí quyết tâm, liền hắn khiêu khích liếc mắt nhìn phía sau mồ Mộ Na nhưng trở về một cái hàm hậu mỉm cười, hắn đang hoang nên cặt Vạn hồ trở về. Có điều Mộ nạ vị trí hiện tại có chút lúng túng, bởi vì Dạ Mã lộn là dùng Cật Vạn hồ thay đổi hóa lờ, tiền vệ trụ Phở Lạp Vũ vẫn như cũ lưu ở trên sân, nếu như vậy, hắn trước có Cật Vạn Hổ, sau có Phở Lạp Vũ, nói cách khác hiện tại Ủyẩn Tờ Mã Sĩ ẩn nổ đội giữa sân trung lộ chứa hàng ba tên cầu thủ. Hắn không biết đây là Dạ Mã Lộ có ý định mà thôi, Dạ Mã Lộ ý nghĩ là nếu chính hắn không cách nào làm ra quyết định, liền để cho hai người ở đây trên dùng biểu hiện đến quyết định. Ngược lại cuộc tranh tài này có thể nói đã sớm bắt, hơn nữa hắn ý nghĩ trong lòng là Nếu như cặt vạn hồ có thể căn cứ trên sân thế cuộc tự giác nhiều đến cánh phải hoạt động, cho mồ nạ xuyên vào không gian, cái kia chính là một bộ phi thường hoàn mỹ đội hình. Thế nhưng cặt vạn hồ đón lấy biểu hiện cũng không có ấn lại giả mã lộ ý nghi tiến hành, cặt vạn hồ gắt gao chiếm cứ trung lộ, để do thủ chuyển công sau, chuẩn bị xem thường ngày xuyên vào tấn công mồ nạ đánh cho phi thường khó chịu, mà các đồng đội hướng về trung lộ chuyển bóng thời điểm cũng phải đối mặt gian nan lựa chọn, tựa hồ chuyển cho một cái phải đắc tội một cái khác. Càng điều kỳ quái chính là Yến tờ Mạ Sỉ ẩn nổ đội cánh phải hầu như hoàn toàn hết rồi, để Rèn Sẽ Thi Đấu đội số 7 tiền vệ cánh trái như vào chỗ không người, nhiều lần trực tiếp giết tới vùng cấm phụ cận, càng có một lần cắt vào bên trong sâu suốt xa đánh tới trên cổ họng. Cái này bóng tuy rằng không tiến vào, nhưng rất lớn cổ vũ Rèn Sẽ Thi Đấu đội tinh thần, đứng ngốc đều có thể nhìn ra hiện tại Yến Tự Mạ Sỉ ẩn nổ đội giữa sân có vấn đề, có thể đủ tốt thật lợi dụng một chút nói không chắc có thể nắm lấy cơ hội hòa nhau điểm số đây. Bên sân dạ lộ tức giận đến mặt đều tái rồi, thế nhưng hắn không hề lên tiếng, kiên trì không có đối với trên sân làm ra điều chỉnh. Ngược lại muốn xem xem bọn họ chuẩn bị làm sao nháo. Phút thứ 63, Mộ nạ cắt bóng sau phản kích, hắn trước tiên đem bóng phân đến cánh trái, sau đó đột nhiên ra tốc bỏ rơi dây dưa hắn rẽ sẽ thi đấu đội tiền vệ trụ, Tần Gạ cũng đúng lúc đưa ra một cái phối hợp hắn nỗ lực chuyền bóng, làm Mộ Na đang suy nghĩ nên xử trí như thế nào này bóng gặp càng hoàn mỹ thời điểm, một đạo bóng người màu trắng ở trước hắn bắt được quả bóng để cho Mộ Na chỉ có một cái ân có số 10 cùng Cạ Vạn Hổ bóng lưng, cùng với cái kia một con khuyết đại nổ tung đầu. Cắt Vạn cô lại cướp đi chuyền cho Mộ Na quả bóng. Hắn đây là đang làm gì thế? Cái nghi vấn này đồng thời ở Dạ Mã Lổ, Tần Gạ Bộ nạ cùng với hết thẻ Interma City ẩn nổ đội đội viên trong đầu xoay quanh, hay là xa cách sân bóng quá lâu, các vận thủ vô cùng hứng phấn, hắn nhận vì cái này, bóng giao cho hắn đến xử lý cũng giống như vậy hiệu quả. Liếc một cái phía trước không chặn, hắn đột nhiên chạy đi nổ bắn, tốc độ bóng cực kỳ nhanh. Có điều góc độ có chút quá chính, thủ môn sợ sệt tụ tay, để cho An toàn hắn trực tiếp song quyền đem bóng đánh ra, bóng đạn đến cánh trái, cũng chính là Interma City ẩn nổ đội cánh phải. Gã sẽ thi đấu đội hậu vệ cánh trái bắt được quả bóng sau cũng không có dính bóng, mà là trực tiếp đem bóng chuyển tới trước sân cái tiên số 7 tiền vệ cánh trái dưới chân. Nhận được quả bóng sau, Bố Lý và cùng Tở Lạ vồ hai người đồng thời vọt tới chuẩn bị vây công cái tiên số 7, nhưng mà, số 7 nhưng ở hai người đồng tự trước đem bóng nhét vào vòng ngoài cấm địa, nơi đó xuất hiện một tên thân mặc màu đen áo đấu bóng người. Lavrenn sẽ thi đấu đội số 10, hắn đón đến bóng ung dung đẩy một góc độ, bóng dán vào cột dọc bay vào khung thành. Gôn ba một lần đẹp đẽ phản kích. Hiện tại chỉ lạc hậu một cái bóng, chúng ta lại nhìn thấy hy vọng. Nam, trong sân bóng vang lên sân nhà bình luận viên âm thanh động, toàn sẽ thi đấu đội các cổ động viên cũng theo lên, bọn họ tự đội nội Các bạn hổ cũng không có bất luận biểu thị gì, hắn cho rằng này bóng chính mình cũng không có cái gì trách nhiệm, vừa nay cái kia bóng nếu như lại xảo quyệt một điểm khẳng định liền tiến vào. Vào lúc này, Mộ Na đem Phược Lạc Vũ kéo đến bên người, đối với hắn thì thầm vài câu, Phược Lạc Vũ sau khi nghe một mặt làm có dễ. Ở Mộ nạ dưới sự kiên trì, Phược Lạc Vũ rốt cục vẫn gật đầu một cái ở Interma X ấn nổ đội chuẩn bị phát bóng thời điểm, mọi người phát hiện, Phược Lạc Vũ xuất hiện ở tiền vệ cánh phải vị trí, mà lại lùi tới hắn trước đây vị trí bốn tiền hậu vệ trước người. Tuy rằng huấn luyện viên cũng không có như thế sắp xếp, thế nhưng vì đội bóng lợi ích, Mộ Na vẫn là lui trở về tiền vệ trụ vị trí, đồng thời đem vốn là tiền vệ trụ Phở Lạc Vũ gọi vào cánh phải. Phở Lạc Vũ vốn là cũng lo lắng huấn luyện viên gặp trách cứ hắn, nhưng ở nghe xong Mộ nạ sau khi cân nhắc hư thiệt, hắn không thèm đến sửa, ngược lại chính mình vốn là bởi vì cật Vạn Hổ bị thương mới thu được ra trận cơ hội, hiện tại cật Vạn hồ trở về, chính mình quá mức lại trở về trên ghế dự bị đi là được rồi. Nói, tóm lại không thể để cho đội bóng thua bóng. Lấy đội bóng lợi ích làm trọng, Cái đạo lý đơn giản này, Liển Phật Lạp Vũ cái này quanh năm thay thế bổ sung cầu thủ đều biết, làm đội bóng số một ngôi sao bóng đá, các vận thủ nhưng không hiểu được, ngoài sân dạ mạ lộ không khỏi thở dài. Đồng thời cũng đối với Mộ nạ rộng lượng báo lấy một cái khen ngợi ánh mắt. Các vận thủ đang nhìn đến Mộ nạ lùi tới tiền vệ trụ vị trí về phía sau, đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó tỉnh táo lại hắn cũng hoàn toàn tình ngộ, có điều thật mặt mùi hắn vẫn không có làm ra cái gì biểu thị, tiếp tục đứng ở tượng trưng yến tở mã ẩn nổ đội hạt nhân trước eo vị trí, hắn muốn để biểu hiện của chính mình đối với được vị trí này. Phật Lạp đắp cánh phải không chặn, Mộ lui giữ trung lộ sau đó và NC thi đấu đội cũng không còn tổ chức lên cái gì hữu hiệu tấn công, trái lại là yến tợ mạ xỉ ẩn nổ đội đang tiến hành đến phút thứ 74 thời điểm nắm lấy một lần cơ hội phản kích. Phớp lạ vụ cánh phải cắt bóng sau giao cho phía sau Muna, để hắn đi phát động tấn công, Muna nhìn quét lại trước sân, không có dừng bóng trực tiếp chuyển dài phân đến cánh trái, bóng đội chuẩn xác tựa hồ một điểm đều không có được ảnh hưởng, vững vàng rơi vào tỉnh gạ trước người. Tình gã liền ngừng mang chuyến làm liền một mạch, lắt ra không chặn sau trực tiếp chuyền vào trong, vẫn như cũng là bóng thấp, lần này số bị tâm linh hội xuyên vào phi thường đúng lúc, ung dung dùng đầu một sữa. Bóng thắng thay đổi phương hướng sau đó bay vào không thành góc xa 31 dẫn trước yếu thế một lần nữa trở lại hai bóng nhìn cùng nhau chúc mừng các cầu thủ gần trong gang tất cả vạn hộ nhưng có điểm do dự con nên hay không gia nhập chúc mừng trong đám người bởi vì vừa mới cái kêu bóng có thể nói với hắn không hề quan hệ hơn nữa Mona tựa Hồ chứng Minh hắn đúng lúc không ra đây cũng có thể chúa tể tấn công đột nhiên một con cường tráng trángkhu tay đem hắn kéo vào đoàn người là Mona. Đúng đấy Đây là chúng ta đội bóng là đại gia đội bóng ta tại sao phải phân đến như vậy rõ ràng đây các bạn thủ cảm kích nhìn môna một chút sau đó gia nhập chúc mừng bên trong Mộ Na nhưng không có làm ra cái gì đặc thù phản ứng, dưới cái nhìn của hắn tất cả những thứ này đều là nên, đội bóng vi bản liền nên mọi người cùng nhau chúc mừng. Dạ Mã Lô đem tất cả những thứ này đều thu hết đáy mắt, hắn thật sự vì chính mình nắm giữ Mộ nạ như vậy một cầu thủ mà vui mừng. Có năng lực, rồi lại không cậy tài khinh người, phàm là lấy đại cục làm trọng, lúc mấu chốt có thể khích lệ đội hữu, có thể đoàn kết đội hữu, mặc kệ sau đó trận hình như thế nào, vị trí như thế nào, Mộ nạ chính là hắn trong lòng đội bóng hạt nhân. Cuối cùng 15 phút và ẩn sẽ thi đấu đội triệt để từ bỏ chống lại, ở trận đấu kết thúc trước, Mona kiến tạo vùng cấm trước Cắt Vạn Hồ, người sau hoàn thành một cú phi thường đẹp đẽ xuất xa, tỷ số mở rộng đến 41. Ghi bàn sau, Cắt Vạn Hổ chủ động tìm tới Mona, cho hắn một cái to lớn ôm áp, biểu thị chính mình lòng biết ơn, đồng thời cũng biểu thị chính mình ấy nãy. Tiếp theo các đồng đội cũng xuống tới, mọi người đem làm hắn nổ tung đầu biểu thị chúc mừng, một mảnh cùng vui vẻ ấm áp cảnh tượng. Chỉ cần đội bóng có thể thắng, làm gì quản ai là hạt nhân đây. Cuối cùng điểm số liền khóa chặt ở 41, Intermacsi ẩn nô thu được một hồi, ung dung, thắng lợi ngăn ngắn một hiệp bóng bên trong, y tận mạ sĩ ẩn nô đội diễn nghĩa một hồi thoải mái chập trùng vợ kết lớn, trận này hạt nhân tranh chấp nhìn như lấy mồ nạ lui ra mà quyết ra thắng bại, thế nhưng mồ nạ nhưng thắng được các đồng đội ủng độn, để hắn thực sự trở thành đội bóng trên sân lãnh tụ. Một cái tấn công hạt nhân, một cái lãnh tụ tinh thần. Đúng, tại sao không như thế làm đây? Dạ Mã Lộ tự hồ tìm tới giải quyết hai người ở đây trên cùng tồn tại biện pháp. Nhưng hắn nhưng lại không biết, tất cả những thứ này đã đều không trọng yếu, bởi vì cật vạn hổ cũng đã biết được chính mình sai lầm, đội bóng ở cuộc tranh tài này sau khi đã không tồn tại những này vấn đề nội bộ, mọi người đều chỉ có thống nhất mục tiêu quán quân. 84, đẹp bị trước. Chương 84, đẹp bị đem trước. Vòng thứ 18 sau khi kết thúc, bảng tổng sắp 3 người đứng đầu cũng không có gì thay đổi, Sao Paulo sân khách 30 quét ngang vị gờ ấy dẫn mà thiếu hụt đầu gối thương ngừng thi đấu dọa mạ Rio đã ghẻa đội cũng không thể ngăn cản Sao Kệ Tạ Nổ đội ở bảng tổng sắp ngoao trong cắn vào phía trước hai cái đối thủ. Ba người đứng đầu chỉ thấy điểm chênh lệch vẫn như cũ không thay đổi, Đệ Nhị Uyển Tở Mạ Sĩ ẩn nổ đội lạc hậu đầu bảng Sao Paulo đội 2 điểm, dẫn trước thứ ba Sao Kệ Tạ Nổ đội 1 phân đệ thứ 5, 6 tiên có gìn thì ẩn, gì Dù Vện Tiểu Ba chi đội bóng xếp hạng cũng vẫn không có biến, ở thi đấu còn sót lại 7 vòng tình huống bọn họ cũng vẫn như cũ có trên lý thuyết thắng lợi hy vọng. Đương nhiên, tranh cấp Copa lại bở tạ đỏ ưu tư cách mới là bọn họ càng thực tế mục tiêu. Bở ra dù giải đấu 2 vị trí đầu có thể trực tiếp thu được Copa Lái bở tạ đỏ ưu chính thi đấu tư cách, mà 3, 4 tên thì lại muốn thông qua ngoại vi thi đấu đến tranh thủ tiến vào chính thi đấu tư cách, mà 5 đến 8 tên thì lại chỉ có thể tham gia vô bộ Nam Mỹ Câu lạc bộ chén thi đấu, vì lẽ đó 4 vị trí đầu tranh cấp cũng là phi liệt. Hiện tại đại gia lẫn nhau đều cắn rất chặt, liền xem hai trước tiên đi đội ở sau đó bảy vòng bên trong, ín thờ mạ xỉ ẩn nô đội đem lần thứ 2 tao ngộ ma quỷ lịch Đấu, ngoại trừ có gì tỉ bạc cùng phái sân đu bên ngoài, ín thờ mạ xỉ ẩn nô đội đối thủ đều không đúng thật nắm quả hứng nũng, trong đó quang 6 người đứng đầu đội bóng bọn họ liền muốn đụng với Bachi, Jimmy, Sao Kệ Tà Nô, Juventus, hơn nữa truyền thống đội mạnh dù dày rổ cùng đội mạnh atletis mái nẻ ấy rổ đội. Interma Ciano đội đối thủ cạnh tranh sao kệ tàn nổ đội cuối cùng 7 vòng đối thủ cùng Interma Ciano đội có kinh người tương tự, chỉ là có gì thì ba đội thành figure A-Zense, Athletic Mine A-Zo đội thành Santos, liền tình thế đều là giống nhau, 5 cường hay ngược. Dê đầu đàn sao Paolo đội đón lấy thì lại dễ dàng nhiều, chỉ cần đụng với Santos cùng đã ghệ à 2 con truyền thống đội mạnh, trọng yếu chính là bọn họ phòng ngừa cùng chức vài tên đối thủ trong lúc đó 6 phân chiến, vì lẽ đó lịch thi đấu phương diện, sao Paolo giữ lấy ưu thế tuyệt đối. đối. Có điều ýn tờ xỉ ẩn nộ đội cũng sẽ không bởi vì lịch thi đấu sắp xếp liền trực tiếp từ bỏ đối với quán quân tranh cướp, hơn nữa đầu mùa giải 7 vòng ma quỷ lịch thi đấu ýn tờ mạ xỉ ẩn nộ đội không phải cũng đỉnh đã tới sao. Vì lẽ đó chưa từng thử làm sao biết đây. Dạ mã lộ nói với các cầu thủ, nhiệm vụ của bọn họ chính là chăm chú đánh thật mỗi một trận thi đấu, cái khác không cần bọn họ đi quan tâm. Mà hiện tại đứng mũi chịu xào chính là muốn đánh thật đón lấy một vòng bên trong cùng Jimmy đội vẹn Aveni đã càng đẹp bị đại chiến Cuộc tranh tài này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cùng thành đẹp bị vĩnh viễn là không thiếu cảm xúc mấy liền. Sưa nay đều bị Jimmy ép tới gắt gao hịn tở mạ đội các cổ động viên có thể cho phép đội bóng ném mất quán quân, nhưng tuyệt khung có thể cho phép thua trận cùng thành đẹp bị đồng dạng. Ở Jimmy fan bóng đá ý nghĩ trong lòng cũng như thế, cái này mùa giải Inter mạ xỉ ẩn đội chiến tích muốn so với bọn họ được, hơn nữa có hy vọng xung kích quán quân, bọn họ phi thường tình. Nguyên vì là Inter mạ xỉ đội thêm điểm loạn, tốt nhất là trực tiếp để Inter mất quân đối với vậy một hồi trọng yếu trận bóng, ngoại giới cũng cấp cho độ cao quan tâm. Bờ ra giữ to lớn nhất Global đài truyền hình cũng lựa chọn trực tiếp trận này màn kịch quan trọng, fan thị bị lần thứ 2 xin mời đi làm bình luận viên, hắn đem ở bệ ấy dạ dị ô oh, bên trong ghế bình luận bên trên vì chính mình đội bóng cố lên vừa ở đối với màn ảnh trước khán giả giới thiệu thi đấu tình huống. Các loại mặt bằng truyền thông cũng chen chúc mà tới, ý đồ ở trận này tiêu điểm cuộc chiến bên trong đào được một ít đặc sắc tin tức. Ngoại trừ truyền thông, không ít thăm dò cầu thủ đối với cuộc tranh tài này cũng phi thường quan tâm. Chủ yếu là gần nhất danh tiếng chính sức lực ýn tờ mạ sỉ ẩn nỗ đội bên trong vài tên thể hiện xuất sắc cầu thủ trẻ đối với bọn họ phi thường lại sức hấp dẫn, tham dò cầu thủ đối với tuổi trẻ thiên tài cầu thủ theo đuổi từ trước đến giờ đều là không thua gì ong mật nhìn thấy mật ong. Không tới 20 tuổi cặt vạn hổ còn trẻ thành danh, tự không cần thiết nói, hắn đã sớm là đông đảo tham dò cầu thủ quan tâm tiêu điểm. Mà cái này mùa giải lộ đầu 18 tuổi tín gạ, 18 tuổi không tới xô bi, cũng đều có khiến người ta sáng mắt lên biểu hiện đương nhiên Càng hấp dẫn bọn họ chính là gần nhất Dực Dỡ Hào Quang Mộ nạ tương tự chưa đầy 18 tuổi hắn, bất kể là ở phòng thủ vẫn là thời điểm tiến công đều biểu hiện ra cùng hắn tuổi tác không hợp thành tục, như vậy một tên ông cũng cụ non tiền vệ trụ, nhưng là bây giờ chuyển nhượng thị trường bên trong khan hiếm vật phẩm. Alphonso cũng là này rất nhiều tham dò cầu thủ bên trong một cái, từ khi hơn nửa năm nhìn thấy Mộ nạ đang cùng san tốt đội thanh niên thi đấu bên trong, đông lại Diego hey biểu hiện sau, hắn liền vẫn đang theo dõi quan sát Mộ nạ. Tuy rằng lần trước cho Sevilla đề cử thời điểm gặp phải tổng giám đốc nghiêm khắc từ chối, thế nhưng hắn vẫn cứ tin tưởng ánh mắt của chính mình. Hắn tin tưởng môa nhất định sẽ có tốt biểu hiện quả nhiên ở tiến vào một đội sau này ăn ngắn trong vòng mấy tháng hắn hầu như chứng kiến một cái siêu sao trưởng thành cùng những người gần đây mới bắt đầu quan tâm mô nạ tham dò cầu thủ không giống hắn sâu sắc cảm nhận được mô nạ tiến bộ nhanh chóng có điều ở nhìn mô nạ phát huy càng ngày càng tốt đồng thời hắn cũng cảm nhận được càng ngày càng nhiều từ đồng hành nơi đó áp lực mô nạ càng được quan tâm hắn ký xuống môạ độ khó sẽ càng lớn vì lẽ đó hắn gần nhất vẫn ở dùng quay chụp môna một ít thi đấu màn ảnh chuẩn bị thu dọn đi ra một quyển bằng video ký về câu lạc bộ gọi bọn họ bất luận làm sao đều muốn kịp lúc ký xuống môạ mang đội huấn luyện dạ mạ lỗ cũng cảm nhận được đại chiến trước ngưỡng ngạn, từ sân huấn luyện ở ngoài người vây xem mấy liền có thể nhìn ra cuộc tranh tài này được quan tâm trình độ, đội bóng lộ ra ánh sáng xuất cao đối với câu lạc bộ địa vị tăng lên là rất có ích, lợi, thế nhưng nếu như vì vậy mà ảnh hưởng đội bóng chiến tích liền không tốt. Có điều đáng ra hắn cao hứng chính là đội bóng bầu không khí, các bạn thủ trải qua trên cuộc tranh tài sau, không chỉ có thân thể tìm về cảm giác, càng quan trọng chính là tâm thái của hắn càng ôn hòa, không còn có vẻ như vậy táo bạo. Đặc biệt là hắn cùng Mộ Na trong lúc đó quan hệ cũng càng ngày càng bình thường. Hiện tại đội bóng không có cái gì thương bệnh, ngừng thi đấu tình huống, nhân viên chỉnh thể Còn nữa trên cuộc tranh tài đại thắng, đội bóng tinh thần cũng rất tăng vọt đến đội bóng tiến vào chiến thuật diễn luyện thời điểm, Dạ Mã Lỗ Phi thường lễ phép mời đi quay trụ các ký giả, bắt đầu tiến vào đóng kín huấn luyện, đối mặt trận này trọng yếu thi đấu, hắn không thể không càng cẩn thận é e dè hơn. Trong khi huấn luyện, Mộ nạ xem trên cuộc tranh tài như thế trở lại tiền vệ trụ vị trí, cánh phải thì lại dùng Voa Lở thay thế Phlạc Vô, tất cả những thứ này tựa hồ lại trở về cất vạn hồ bị thương trước bộ kia đội hình, nhưng mà đồng dạng đội hình, chiến thuật trên so với trước nhưng phong phú khuyết. Voa là một người công thủ cân bằng giữa sân, đem càng nhiều chú ý phòng thủ, đặc biệt là ở Mộ Na xuyên vào đi thời điểm, Hắn liền sẽ trở thành đội bóng giữa sân cuối cùng một đạo hàng phòng thủ, càng chỗ ngấu chốt ở chỗ, làm Mộ Na để lên đi thời điểm, các vạn hồ sẽ chủ động hơi hơi rượi vào hướng về phải đường một điểm trên đỉnh oá lở vị trí, này cũng không phải ra Mã Lộ sắp xếp, mà là Cắt Vạn Hổ tự mình điều chỉnh. Ra Mã Lộ đối với Cắt Vạn Hổ, hiểu chuyện, phi thường hài lòng, mà Mộ Na cũng sẽ phi thường thức thời khống chế song chính mình xuyên vào thời cơ cùng tần suất, hắn vẫn là càng nhiều chú trọng phòng thủ, đem bóng giao cho phía trước Cắt Vạn hồ nhưng tổ trước, chỉ có trước mặt diện rơi vào bế tắc thời điểm, hắn mới sẽ chủ động tiến đi tiếp ứng. Mộ Na cùng Cát Vạn Hổ hai người ở trong khi huấn luyện có lúc lại như một đôi tương kính như tân quân tử khiêm tốn, nhưng không nên khiêm nhượng thời điểm, nhưng lại sẽ không khách khí, điều này làm cho yến tờ mạ sĩ ẩn nổ đội giữa sân một hồi liền sống, giống như bóng rổ bên trong xoay chuyển đổi vị, để phòng thủ một phương phi thường khó đối phó. Dã Mã Lộ đều không dám đi nghĩ tới như vậy tinh diệu chiến thuật, lại bị các cầu thủ chính mình ở trong khi huấn luyện cho đánh ra đến, đến rồi, hắn không phải không thừa nhận, làm hai tên thiên tài không phải bại xích lẫn nhau, lẫn nhau xem không hợp mắt, mà là đồng tâm hiệp lực cố gắng phối hợp thời điểm hình thành hiệu quả, nhưng là một một xa lớn hơn nhiều so với hai. Dạ Mạc Lộ không khỏi bắt đầu chờ mong trận này đẹp bị chiến nhanh lên một chút bắt đầu, hắn muốn nhìn một chút Yntermaxi ẩn nô đội máy vi tính này đang trang thượng song hoạch sau khi có phải là vận chuyển càng thêm cấp tốc So với ngoại giới tiêu căng đưa tin, quốc tế cùng Jimmy hai đội huấn luyện viên Dạ Mạc Lộ cùng Bạt Tịt Sở Tạ hai người đều có vẻ rất biết điệu. Dạ Mạc Lộ ở lúc trước tiếp thu phòng vấn thời điểm biểu thị, Jimmy là một có quang vinh truyền thống đội bóng, cứ việc mấy năm gần đây bọn họ chiến tích không tốt, thế nhưng ta tin tưởng không ai dám xem thường bọn họ, đương nhiên chúng ta cũng không ngoại lệ. Bạt Tịt cũng đối đối thủ dành cho đánh giá rất cao, Yntermaxi ẩn nô đội là một nhánh tuổi trẻ. Trang ngập phân chấn đội bóng, hơn nữa bọn họ có rất nhiều thiên tài cầu thủ, có thể đạt được hiện tại thành tích là thực lực bọn hắn khách quan thể hiện, bọn họ rất khó đối phó. Cũng không có đụng tới theo dữ liệu môi thương khẩu chiến, các ký giả có chút mất hứng mà về cảm giác, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến thi đấu bên trong đi tới. Kỳ thực hai vị huấn luyện viên cũng là có nỗi khổ tâm trong lòng, Dạ Mã Lộ hiện tại tuy rằng đường làm quan rộng mở, hơn nữa trong tay có một bộ thật bài, thế nhưng hắn mấy cái chủ yếu cầu thủ dù sao quá trẻ tuổi, nếu như hắn quá mức yêu cầu cầu thủ mang đến bất lương ảnh hưởng, như vậy liền không tốt. Hơn nữa cái này cũng là hắn nhất quán thái độ ạ ẩn ấn đội vốn là không phải cái gì đội mạnh vẫn luôn là dựa vào một loại xung kích thái độ của đối thủ mới đi tới ngày hôm nay bạn thì sở tạo nhưng là nhiếp với mạ sĩ ẩn nộ đội phía trước sân thực lực từ khi zona đi Nopa -sa sau đó trong tay hắn sẽ không có tái suất quá đáng giá thạ xỉn mặc cho tuyệt đối hạt nhân cũng may một năm qua đội bóng đội hình ổn định thực lực tổng hợp vẫn là toán không sai cái này cũng là bọn họ có thể ở cường thủ như mây bờ ra dịu giải đấu bên trong đứng hàng đầu nguyên nhân đã càng mấy ngày nay vẫn luôn án nắng tươi sáng Tuy nhưng là một chút cũng cản không đi bệ đẩy rạ gì ở trên sân bóng không cái kia đại chiến trước một ngạt mây đen, toàn bộ Avenue Nỉ đã càng thậm chí toàn bộ bờ ra dưới ánh mắt đều tập trung ở tòa này sân bóng, đều đang đợi trận này đẹp bị chiến mở màn. Chương 85, náo nhiệt khán đài. Chương 85, náo nhiệt khán đài. Trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu, hiện tại ta là ở Inter Mạ xỉ ẩn nổ đội sân nhà bệ đẩy rạ gì ở sân bóng vì là đại gia hiện trường trực tiếp Inter Mạ xỉ đội cùng Mỹ bị chiến, đồng thời cái này cũng là một hồi ảnh hưởng giải đấu quán quân thuộc về trùng muốn thi đấu, ta là bình luận viên Fabio Ngồi ở ta bên cạnh chính là đại gia hết sức quen thuộc Inter Machelli ẩn nổ đội trước nổi danh ngôi sao bóng đá Phan Cao, hắn ngày hôm nay đem làm vì chúng ta đặc biệt bình luận viên. Cùng Fabio đồng thời đến giải thích cuộc tranh tài này. Chào mọi người, ta là Phan Cao, rất vinh hạnh có thể cùng đại gia cùng để thưởng thức trận này Avenni đá cảng derby. Chúng ta đều biết, Phan Cao, người trước đây hiệu lực với Inter Machelli ẩn đội lúc cũng đánh qua không ít tại Avenni đá cảng derby, ngày hôm nay thay đổi một góc độ là một người người đứng xem đến quan tâm cuộc tranh tài này, có thể cùng mọi người nói một chút tình cảm của ngươi biến hóa sao? Đầu tiên ta đến cạnh chính ngươi một câu trả lời hợp lý. Ta hiện tại tuy rằng không có trên sân, nhưng ta tuyệt không là một người đứng xem, ta tâm gặp theo yển tự mạ sĩ ẩn nộ đội các cầu thủ đồng thời ở đây trên sân rồi. Liên quan với Á Vện Nhỉ đã càng Derby, không giống với bờ ra giữ cái khác mấy cái châu Derby, xem tiểu bang Sao Paulo cùng bên trong góc châu, bọn họ đều có ba chi trở lên đỉnh cấp đội bóng, mà Á Vện Nhỉ đã cũng chỉ có chúng ta cùng Jimmy đội hai chi, như vậy, giữa chúng ta cạnh tranh nhất định càng thêm kịch liệt, đây mới thực sự là cùng thành tự địch, mỗi lần Derby bảy. Thừa dịp trận bóng bắt đầu trước, Fabio cùng Fan hai người đầu tiên là tán gẫu một chút cùng cuộc tranh tài này có quan hệ lợi tai. Hiện tại fan cao liền bắt đầu nhớ lại hắn ở Intermation nổ đội thời kỳ mấy trận kinh điển Avenida Debbie, hắn hồi ức trong quá trình, trong ánh mắt lóng lánh này tự hào ánh sáng, bởi vì hắn ở Intermation nổ đội thời kỳ, chính là Intermation nổ đội huy hoàng nhất nghiên đại tương tự ở cùng thành bị bên trong bọn họ cũng chiêm cư này ưu thế tuyệt đối, đối. Được rồi, hiện tại cầu thủ chẳng mấy chốc sẽ vào sân, chúng ta đi tới công bố một hồi hai đội hình ra sân. Intermation nổ đội phái ra toàn bộ của bọn họ chủ lực, thủ môn là Gaberjian, trên hàng hậu vệ từ trái đến phải tr Giữa sân là Tín Gạ, Cắt Vạn Hổ, Mona, Waller, tiền đạo là số bị cùng Misel hợp tác. Từ bộ này đội hình đến xem, Yến Tợ đội tấn công hạt nhân Cắt Vạn Hổ khỏi bệnh trở lại sau. Trước mấy trận ở tấn công bên trong thể hiện xuất sắc Mona nên vẫn là trở lại hắn quen thuộc nhất tiền vệ trụ vị trí. Jimmy đội trận hình cũng giống như Yến Tợ đội là 442, thủ Mona lôi, hậu vệ từ trái đến phải chia ra làm Dịu Bạo Tổ, Adriano, Waller, Lima. Giữa sân cũng là hình thoi trận bị, hai bên trái phải chia ra làm cắt lốt mại kẹo, Trước sau hai cái eo nhưng là Marco cùng ý mẹ ở sân, tiền đạo là một cao một nhanh tổ hợp, Có họ cùng cờ dít tí ẩn. Jimmy trong đội hình tựa hồ nhìn thấy rất nhiều tên quen thuộc, thế nhưng kỳ thực vẹn vẹn chỉ là cùng tên mà thôi Từ bọn họ Adriano vị trí liền có thể nhìn ra, hắn cũng không phải sau đó Inter Milan cái kia quốc vương Adriano. Jimmy đội hiện tại nổi danh nhất chính là bọn họ dựa vào trái hai tên hậu vệ, bên trái vị là từng ở 9899 mùa giải ngắn Ngủ hiệu lực với Inter Milan Bảo Tổ vị này 190 cm cao to hậu vệ cánh trái chút nữa liền liền tiến vào 02 năm vật gì danh sách lớn. Một người khác chính là cái kia tuổi trẻ trung vệ trái Adriano, hắn là bờ ra giũ đội thanh niên chủ lực trung vệ, thực lực đó có thể thấy được chút ít. Lúc trước đại gia phân tích trận này, trận bóng cũng không có bất kỳ ngoài sân xem chút, kỳ thực không hẳn vậy, bởi vì ai cũng không biết, hiện tại Uyển tờ Mạ Sỉ ẩn nỗ đội chủ lực tiền vệ trụ Mônạ suýt chút nữa bởi vì không trả nổi Dĩ Mỹ đội tiền xe mà từ bỏ bóng đá, cũng may đùng ga mắt sáng thứ mới, mới để Mônạ không hề rời đi bóng đá đương nhiên, những này đại gia cũng không biết, bọn họ muốn biết, phòng trường ít nhất phải chờ tới Mônạ công thành danh thoại, có người giúp hắn viết tiểu sử hoặc là. Nhân sinh giới thiệu tóm tắt thời điểm Có điều Mộ Na đương nhiên sẽ không quên những này, tương tự chi tình còn có trên khán đài giáo bợ tổ cùng Lâm Linh, như vậy trọng yếu một hồi chủ cuộc tranh tài, Mô Nạ tự nhiên không quên bọn hắn được hai, bọn họ làm chính là tốt nhất một mảnh khán đài. Ngồi ở trên sân bóng giáo bợ tổ chỉ sợ là hưng phấn nhất một người, hắn còn ước gì cuộc tranh tài này càng được quan tâm đây, bởi vì giữa trường hai đội bóng, chỉ là đội hình chủ lực bên trong thì có 6 cái là dưới tay hắn cầu thủ, nếu như đều có thể ở trận này bị được quan tâm thi đấu bên trong phát huy ra sắc, vậy hắn sẽ phải trở thành người bật điệu. Nhìn giữa trường làm, làm nóng người Mộ Na Dạ bợ tổ cảm thấy là thời điểm vì La Mona yêu cầu một phần đại nghề nghiệp hợp đồng, dù sao để này một loại ở đội bóng có này không thể thay thế tác dụng tuyệt đối chủ lực còn cầm đội thanh niên tiền lương, thực sự có chút xin lỗi thân phận của Mona, hơn nữa này còn có thể để người ta cho rằng hắn cái này có môi giới vô năng đây. Cùng một mảnh trên khán đài, có một người phụ nữ hấp dẫn nàng chu vi rất nhiều khác phái ánh mắt, nàng ăn mặc một bộ da tăng hào ẩn tợ mạ xỉ ẩn nổ đội huấn luyện phục, trên đầu mang theo đỉnh đầu ấn do SCI3 chữ mâu tạo thành ẩn ẩn nổ đội, đội mũ lưới chai. trên mũi còn mang theo một bức có thể che khuất nửa tấm mặt đại tính mát, nếu như Mona ở trên khán đài Hắn nhất định sẽ nhận ra cái này đã từng cùng hắn đồng thời xem qua trận bóng mỹ nữ. Không sai, nữ nhân này chính là từng ở mùa giải này trận đầu giải đấu lúc cùng mô nạ ở trên khán đài tình cờ gặp gỡ giải lệ. Này áo liền quần là nàng mỗi lần tới bề ấy dạ gì ổ xe mỹ tờ mạ xỉ ẩn đội thi đấu chuẩn bị trang bị. Tuy rằng theo tiếng tăng càng lúc càng lớn, giải lệ công tác cũng càng ngày càng bận rộn Thế nhưng làm cực đoan quốc tế fan bóng đá nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua trận này hạ vẹn nhì đại, đại Tuy rằng ở tại bờ ra dưới thời gian cũng không nhiều, nhưng nàng vẫn quan tâm ýn tờ mạ sỉ ẩn nỗ đội động thái. Nàng biết được ýn tờ mạ sỉ ẩn nổ đội ra một cái siêu cấp ngôi sao mới, từ tấm hình xem ra, chính là ngày đó nàng ở trên khán đài tỉnh cờ gặp người đông phương kia, cái kia làm cho nàng gặp một lần liền không thể quên nam sinh. Nghe bên người rất nhiều người đều đang hồ hắn, cắt văn hồ, mô bọn họ cũng gọi người mô sao. Này có thể so với người cái kia, mô em thai hơn nhiều, càng quan trọng chính là thật nói nhiều rồi. Lệ cười nghĩ đến Nàng này nở nụ cười không quan trọng lắm à, lập tức để bên cạnh không ít muốn hái hoa ông mật hồ điệp cái gì từng cái từng cái thần hồn điên đạo, đầu góc chóng váng. Mà giờ khắp này trên sân mồ nạ nhưng hồn nhiên không biết, trên khán đài như vậy náo nhiệt, hơn nữa không ít người đều là chuyên vì hắn mà đến. Mồ nạ chạm ở giữa sân, nhìn đối diện gì đội, có loại không nói được cảm giác, không thể nói được hận. Dù sao năm đó chưa đóng nổi tiền xe mà không thể tiến vào cái Mỹ đội thanh niên, cũng không thể trách cái câu lạc bộ, dù sao mỗi nhà câu lạc bộ đều có chính bọn hắn chính sách, trong lòng hắn càng nhiều chính là muốn chứng minh thực lực của hắn, chứng minh cái năm đó vì chỉ là mấy cái zin tiền xe từ bỏ hắn là cái lỗi lầm lớn đến mức nào. Trong tay đứng ở bên trong vòng, theo hắn một tiếng còi, trận này muôn người chú ý Avenue đã càng đẹp bị liên bắt đầu, đội khách cái đội trước tiên phát bóng năm. Mở màn sau, gì đội đánh cho phi thường cẩn thận, vững vàng chế quả bóng bọn họ cũng không đội với tấn công, cái này cũng là bọn họ huấn luyện viên trưởng bạ tịt sợ tại yêu cầu để bọn họ trước tiên ở trên sân khống chế xong bóng, chờ tuổi trẻ yến tờ mạ xỉ ẩn nổ đội bắt đầu nôn nóng thời điểm chính là bọn họ tấn công thời cơ. sở tạ cái này tính toán toánưu đồ không thể bảo là đánh không được, thế nhưng hắn tự hồ quên một điểm, mặc dù nói là đẹp bi đại chiến, nhưng hiện ở tại bọn hắn vẫn cứ là sân khách tác chiến, nơi này là yến tợ mạ xỉ ẩn nổ đội bệ gãy dạ dị ổ sân bóng mà không phải bọn họ sân vận động Olympic, tòa này có thể chứa được hơn 5 vạn người sân vận động bên trong, vé bị chỉ phân đến mấy ngàn tấm phiếu, vì lẽ đó trên khán đài hoàn toàn là quốc tế fan bóng đá địa bàn. Nhìn giữa trường ở cái kiêng ngược lại chân dị mị cầu thủ, trên khán đài chuyển đến từng trận thủy thanh, ngồi ở giáo bờ tổ bên cạnh Lâm Linh hơi chút câu nệ, nàng chỉ là ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó yên lặng cho nàng mồ nạ ca ca cố lên. Không giống với rụt rẻ Lâm Linh, cùng chỗ một mảnh khán đài giở dữ lệ không kiêng dè chút nào mỹ nữ của chính mình hình tượng, đứng lên đến giơ hai tay lên trên giới lay động, nhịn ngậm đô lên nàng cái kia khiêu gợi môi, từ bên trong phát sinh từng kia từng kia thủy thanh. Hai người một cái điểm đạm, một cái nóng bỏng, điều này cũng đại diện cho các nàng lẫn nhau chịu đựng phương thức giáo dục không giống. Lâm Linh tuy rằng sinh trưởng ở bờ gia thế nhưng vẫn là càng được mẹ của nàng truyền thống văn hóa ảnh hưởng điểm đạm ngoan ngoãn. Mà Dazilệnh nhưng là điển hình bờ ra dịu nữ nhân, nhiệt tình mà mở ra. Hơn nữa Lâm Linh sở dĩ xem bóng đá hoàn toàn chính là đến xem Mona, mà lệ nhưng là địa địa đạo đạo cổ độc viên, tuy rằng nàng cũng rất quan tâm Mona biểu hiện, nhưng nàng càng hiểu rõ nên làm sao đi hưởng thụ một hồi bóng đá thi đấu. Trên khán đài chuyển đến suy thanh, để Jimmy đội các cầu thủ có chút dễ kích động, yến the mạ xì ẩn nô đội tuổi trẻ, bọn họ cũng bất lão a, hơn nữa cầu thủ bờ ra dư bên trong liền có một loại này trên sân bóng cảm xúc mãnh liệt tế bảo, bọn họ càng tôn trọng tấn công, mà không phải tại đây cũng chân lãng phí thời gian. Liền, tuổi trẻ hậu vệ Adriano trực tiếp một cái chuyển xa phát động tấn công, hắn không muốn lại chịu đựng những ngày thủy thành. Hắn này một cước mở ra đi, sân bóng Suidhan lập tức ít đi không ít, đặc sắc đối công, nóng nảy đối kháng, đây mới là các cổ động viên rất muốn nhìn thấy đẹp bị chiến, đương nhiên, càng quan trọng chính là chính mình đội bóng có thể chiến thắng cùng thành tựu địch. Chết tiệt. Thắng lợi và đẹp đẽ trận bóng là rất khó đạt đến hoàn mỹ tổng nhất, bà tin sợ tại chính là như vậy một tên huấn luyện viên, hắn muốn là chuẩn bị dùng xấu xí phòng thủ phản công chiến thuật tới bắt dưới trận này cực kỳ trọng yếu đẹp bị chiến, vì lẽ đó Adiano tự tiện chủ trương để hắn rất tức giận. Chương 86. Avennny đã cẳng Derby. Chương 86. Avennny đã cẳng Derby. Mặc dù là cái trung vệ, nhưng Adriano cứ pháp nhưng không có chút nào cùng hắn cùng tên tiền đạo Adriano cứ pháp kém. Hắn mở ra bóng cũng không giống một ít quốc gia trung vệ truyền dài như thế lại cao lại phiêu, mà là lại bình vừa nhanh, hắn chuyền xa cũng coi như là cái gì mỹ phản kích một cái lưới giao sắc. Vậy mà hôm nay cái này lưới giao sắc nhưng đụng với một nạ cái này cương tuấn, hơn nữa một nạ còn là một tốc độ cực nhanh cương tuấn, hắn phán đoán được rồi quả bóng phi hành con đường, thành công ở vùng cấm trước đem bóng đội lên đi ra. Bóng chuẩn xác bị hắn đẩy đến trở lại đó nửng oá lở dưới chân, oá lở tiếp bóng sau lập tức lại chuyển về cho Mona, bởi vì Mona mới là đội bóng tấn công khởi xướng người. Nhìn xuống trước sân, Jimmy phòng thủ tựa hồ cũng không để lại cái gì không chặn cho hắn, vì lẽ đó Mona dẫn theo hai bước bóng sau giao cho Trung lộ Cắt Vạn Hổ, giao cho hắn đi trước sân tổ chức. Cắt Vạn Hổ nhận được bóng sau, phân đến cánh trái Tỉnh Gạ dưới chân. Tỉnh Gạ đem bóng gõ cho lùi lại tiếp ứng Sobi, sau đó hướng về đường biên ngang lôi kéo, Sobi không có dừng bóng, trực tiếp đem bóng làm cho, đi tới cánh trái Cắt Vạn Vạn cũng là dùng một cước xúc bóng đem bóng nhét hướng về đường biên ngang. Tiền gã đã bỏ qua rồi, Jimmy đội Lima, hắn đón đến bóng trực tiếp chính là một cú chuyền vào trong, đáng tiếc trung lộ Mi sẽ không thể đàn cùng Adriano tranh cướp bên trong chiếm cư ưu thế, bị Adriano đem bóng đỉnh ra. Tuy rằng không thể đối với khung thành hình thành nguy hiểm, nhưng ít nhất Yến Tự Mã Sĩ ẩn nô đội tấn công phối hợp đã đánh ra đến rồi, vì lẽ đó giả Mã Lộ ở đây một bên thỏa mãn gật gật đầu. Phòng thủ dưới này bóng sau đó Jimmy phát động phản kích, Yến Tự Mã Sĩ ẩn nô đội trung lộ cùng cánh phải có mồ nạ cùng về phòng thủ Valor, vì đó trải qua mấy đá lan truyền sau khi, quả bóng đi tới Jimmy vệ cánh phải tao dưới chân đang cùng Y trong đấu. Tao không thể quá đi đối thủ, nhưng hắn vẫn là thành công lắc bỏ không chặt đem bóng chuyển tới trung lộ, có điều như vậy mồi quáng truyền bóng tự nhiên chuẩn không đi nơi nào, bóng lại một lần bị Mộ nạ cho đội lên đi ra. Hai bên liền như vậy ngươi tới ta đi tiến hành công phòng thủ chuyển đổi, Di Mị mỗi lần tấn công tập trung vào binh lực cũng không nhiều, tự nhiên rất khó xé rách do Mộ Na dẫn trước Yến Tật Mạ Sỉ ẩn nổ đội hàng phòng thủ tương tự, Mộ Na chăm chú với phòng thủ, Yến Tật Mạ Sỉ ẩn nổ đội tấn công tuy rằng đánh ra một chút đặc sắc phối hợp, nhưng cũng thiếu chân chính uy bóng, đương nhiên điều này cũng cùng chú ý phòng thủ có quan hệ một thi đấu quá khứ hơn 20 phút hai đội suốt gôn số lần đều còn có thể đếm được trên đầu ngón tay hơn nữa càng nhiều chính là ở ngoài vùng cấm miễn cưỡng út xa như vậy thi đấu để trên khán đài khán giả ngáp liên tục chỉ có Lâm linh cùng giải du lệ hai người vẫn là thật lòng nhìn chầm chầm trên sân, nói chuẩn xác là nhìn chầm chầm in tờ mạ sĩ ẩn nộ đội bên trong hậu trường bóng người kia mùaạ mỗi một lần kết đoạn mỗi một lần đánh đầu giải vây đều có thể làm cho các nàng tim đập nhanh hơn mỗi khi thấy mùa nạ có biểu hiện thời điểm Lâm linh đều sẽắm chặt nàng quá đó nhỏ ở trong lòng vì là bộ nạ khác hay mà rất thì lại hào phóng nhiều lắm Nàng thường thường về đối với mồ nã đẹp đẽ phòng thủ báo lấy hò hét cùng tiếng vô tay, đến kích động thời điểm thậm chí không coi ai ra gì đưa ra hân gió, để bên cạnh các nam nhân trừ phun máu, có điều nhìn thấy ra lệ cố lên đối tượng là Yến Tơ -si ẩn nổ đội tân thần tượng Mộ bọn họ mới dần dần tiêu trừ trong lòng không thăng bằng. Hay là cảm ứng được trên khán đài mỹ nữ cô lên hò hét, Mộ ở Yến Tơ -si ẩn nổ đội tấn công rơi vào giằng co thời điểm, đột nhiên xuyên vào. Làm cắt vạn hố lại một lần đi tới cánh trái chuẩn so với cùng Tín Ga, Sobi hai người tới một người phạm vi nhỏ tam giác phối hợp thời điểm, lại đột nhiên rơi vào vòng vây của đối phương, bởi vì liên tục cánh trái tấn công, để Jimmy đội phòng thủ tương ứng làm ra điều chỉnh, có điều Cắt Vạn Hổ vẫn là bắt được bóng, đối phương cũng không dám dễ dàng ép lên đến cướp bóng đột nhiên, Cắt Vạn Phổ dư quan quét đến một đạo màu đỏ cái bóng ở trung lộ xuyên vào, tốc độ nhanh như vậy, hắn biết chắc là Mona. Liền hắn đưa ra một cái phi thường thích hợp mồ nạ ra tốc Chuyển bóng đến trung lộ. Bóng tốt. Mồ nạ xuyên vào đến rồi, Cắt Vạn Phổ cái này bóng cũng truyền ra phi thường đúng chỗ. Nhìn Mona gặp xử trí như thế nào cái này bóng. Bóng tốt. Hai chữ này đồng dạng ở Mona trong lòng xông ra. Bởi vì cắt vạn hổ cái này, bóng thực sự là phát quá thoải mái, tựa hồ tính toán được rồi hắn bộ điểm, để hắn căn bản không cần làm ra điều chỉnh, hơn nữa đối phương hậu vệ cũng không có cơ hội sớm cướp đi cái này bóng. Liền hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Chạy lấy đà, chống đỡ, Vung chân, chân kéo thẳng, sút gol. Tất cả những thứ này cảm giác liền dường như hắn đang cùng đọ ạt đội thi đấu bên trong đánh vào cái kia chân kinh thiên sút xa như thế. Nhưng mà Mỗ nạ tựa hồ quên một điểm, tình huống lần này cùng lần trước có chỗ bất đồng, lần trước là chính hắn hướng về trước dẫn bóng, mà lần này, bóng là chuyển tới từ phía bên cạnh. Mỗ Na sút xa, Đẹp đẽ. Nam ta nói chính là hắn sút gôn tư thế. Mộ Na ở cảm giác tốt vô cùng làm xong một loạt động tác sau, phát hiện bóng cũng không có xem lần trước như thế bay thẳng không thành, mà là trên không trung mang theo lão đảo bất quy tắc đường vòng cung bay về phía bốn đường biên đúng, chính là đường biên. Này bóng đừng nói không thành, liền đường biên ngang đều không bắn tới đã rời đi chỗ ngồi đứng lên đến chuẩn bị hoan hô quốc tế fan bóng đá đối với cái này bóng trận mắt mắt muồm, này vẫn là lần trước đánh vào cái kia chân siêu phẩm Mộ sao? Mộ chính mình cũng sửng sốt một hồi, sau đó thật không tiện gãi gãi đầu, sau đó hướng vì hắn đưa ra bóng tốt cật vạn hộ phất phất tay, biểu thị ấy nãy Hắn loại này thẳng thắn biểu hiện, để hắn ở đá ra một cước lệch đến quá mức sút xa sau khi, vẫn là thắng được khán giả cổ vũ tiếng vỗ tay. Mộ nạ một bên về phòng thủ một bên đang suy nghĩ chính mình vừa nãy cái kia chân sút xa, làm sao sẽ lệch đến như vậy thái qua đây? Vừa nãy sút gol cảm giác rõ ràng là đúng a, chính mình ở mấy ngày nay trong khi huấn luyện cũng không có thả xuống quá sút xa huấn luyện a, cứ pháp nắm giữ đã càng ngày càng ổn định hắn, chưa từng ở trong khi huấn luyện bắn ra quá như thế lệch sút gol đây. Hắn không nghĩ tới, bình thường ở trong khi luyện đều là chính mình chuyền bóng sút gol hoặc là luyện dứt khoát đặt tại, tại chỗ đánh bắn, loại này tiếp bóng không giữ bóng trực tiếp xuấtt xa nhưng là hắn chưa từng luyện loại này từ hai bên nhanh chóng truyền đến bóng ở suốt gôn lúc nắm giữ lên độ khó lớn hơn nhiều lắm hơn nữa đánh bóng góc độ cũng phải tính toán rất chuẩn xác vì lẽ đó mùa nạ dùng bình thường xuất g golf pháp đến bộ ở tình huống như vậy tự nhiên không thể thực hiện được không nghĩ ra trước hết không muốn trước tiên đánh tựa như thi đấu lại nói chờ trận đấu kết thúc sau khi lại đi nghiên cứu vừa nãy những người đứng lên đến chuẩn bị chúc mừng trong đám người thì có giá lệ một cái nàng cũng ở trên tivi từng thấy mùa nạ cái ti chân đặc sắc xuất xa nàng gỡ nào muốn có thể ở hiện trường xem mô nạ trở lại mộtk có điều tu rằng mùa nạ vừa nãy cái kia bóng đáng ngược Nhưng sau đó cái kia náo sau gáy cùng với chủ động thừa nhận sai lầm hành vi vẫn để cho nàng rất tương thức. nàng chính là yêu thích nam sinh này trên người loại kia thuần phát cảm giác. Lâm Linh cùng giáo bở tổ cũng đều vì cái này bóng mà tên đuối, dạ vợ tổ cảm giác cái này bóng nói không chắc liền đá bay thành ngàn hơn triệu USDA. có điều này cũng sẽ không dao động hắn cho rằng Mộ nạ có thể trở thành siêu sao bóng đá tự tin đồng dạng đối với Mộ nạ tràn ngập tự tin còn có Anphonso, cùng những người bởi vì Mộ nạ gần nhất biểu hiện xuất sắc mới bắt đầu quan tâm hắn thăm dò cầu thủ môn không giống, so có thể nói là chứng kiến Mộ Na trưởng thành, ngày hôm nay nhìn thấy Mộ Na xuất, hiện một lần hiếm thấy sai lầm. Hắn trái lại cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn biết một cái hoàn mỹ môn nạ là không thể bị hắn đào được, hiện tại có thể biểu hiện ra không đủ càng nhiều càng tốt, như vậy hắn đối thủ cạnh tranh phòng trường liền muốn ít đi rất nhiều, hơn nữa hắn tin tưởng những này, sau đó trong câu lạc bộ các huấn luyện viên đều sẽ cho hắn dạy dỗ tốt đẹp. Thời gian sau này môn nạ phát huy cũng không có bị vừa nãy cái kia chân sút xa ảnh hưởng, tiếp tục hắn cái kia ổn định phòng thủ, chỉ là không có lại dễ dàng xuyên vào mà thôi, bởi vì vừa nãy loại kia cơ hội là có thể gặp mà không thể cầu. tình cơ xuyên vào hiệu quả mới gặp càng suất chúng. Môn thành thật hạ xuống sau đó, ý si nợ đội tấn công biện pháp lại đơn điệu không ít. Ngược lại là Jimmy đội ở sân khách chủ động đánh tới tấn công. Có điều ở phút thứ 34 thời điểm, Yin ra đội mạnh mẽ đột phá vì là yếu tố mạ đội thắng được một tình huống phạt góc cơ hội. Yin Te đội thu được một cái trước sân phạt góc cơ hội. Phạt góc nhưng là Yin Te đội ghi bàn cơ hội của ta, mồ nạ mùa giải này đã nhiều lần trình diễn lợi dụng phạt góc đánh đầu ghi bàn cho hay, hắn là danh xứng với thực Yin Te đội không bá. Jimmy đội các hậu vệ tự nhiên cũng biết mồ nạ đánh đầu uy hiếp, liền trên hàng hậu năng lực mạnh nào, cho cái Các bạn cổ đứng ở phạt bóng điểm, hắn dơ tay phải lên, so với ba ngón tay. Số 3 chiến thuật. Này cho hết thể bên trong vùng cấm Intermaxi -si ẩn nổ đội các cầu thủ một cái tín hiệu. Mona, giúp cùng Misel ba cái ý Intermaxi -si ẩn nổ đội cao điểm bắt đầu rồi ở bên trong vùng cấm hoạt động. Làm Cắt Vạn Hồ bắt đầu chạy lấy đà thời điểm, ba người đột nhiên đột nhiên nhằm phía trước điểm, gi bị các hậu vệ nào dám thất lễ, vừa lôi vừa kéo theo về phía trước điểm chạy đi. Như vậy kéo một cái động, bên trong vùng cấm trước điểm trở nên phi thường trên chúc, sau đó điểm nhưng biến đến mức dị thường chống trại, hơn nữa phi thường, trùng hợp, quả bóng vòng qua trước điểm cái kia một đám đại cái bay về phía sau điểm. Một người mặc màu đỏ Intermạ sĩ ẩn nổ đội áo đấu vóc dáng nhỏ bỏ qua rồi nhìn chăm chú phòng thủ hán hậu vệ nhằm phía bóng điểm đến, sau đó một cái cá nhảy, dùng hắn cái kia mọc ra một con tông mái tóc màu vàng đầu to đẩy đến quả bóng. Chương 87. Phản kích chiến. Chương 87. Phản kích chiến. Gol nam giả phe so 10 bị. Sobi dùng một cái đẹp đẽ ngư rở xung đỉnh đánh vỡ trên sân bế tắc. Intermạ sĩ ẩn nổ đội một lần đẹp đẽ phạt góc chiến thuật, đua bỡn bị qua phạt góc công thành. Để trận này vốn là rất phẳng hành đẹp bị đại chiến thiên bình khuyên hướng sân nhà tác chiến ỉn tờ mạ sỉ ẩn nộ đội. Phan có cùng Fabio, song pháp, một sướng một họa âm thanh vang vọng ở bể ấy dạ gì ô sân bóng. Vừa nay xuất hiện ở phía sau điểm chính là thân cao vẹn vẹn 172 m bi. Lợi dụng cao điểm hấp dẫn phòng thủ, sau đó dương đông Kích tây, đem bóng chuyển về gì Mỹ đội không thế nào coi trọng vóc dáng thấp tiền đạo. Chiến thuật như vậy không thể bảo là không, Cao Minh A đây là dạ mã lộ gần nhất nghiên cứu ra phạt góc chiến thuật, theo mẫu nạ tiến vào đánh đầu càng ngày càng nhiều, mỗi cái đối thủ ở phòng thủ đá phạt thời điểm đều sẽ trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ hắn, vì lẽ đó nhất định phải để ấn tờ mạ sĩ ẩn nộ đội phạt góc càng có tính đa dạng, như vậy đối thủ phòng thủ lên cũng không thể không phân tán đi sự chú ý, ngày hôm nay lần thứ nhất dùng bộ này chiến thuật, hiệu quả tựa hồ rất tốt. Nhìn ở cùng các đồng đội cười vui vẻ chúc mừng Sobi, dị đội các hậu vệ cảm giác đây là một loại lớn lao chào phúng, điều này cũng làm cho tâm thái của bọn họ phát sinh ra biến hóa. Hiện một còn có 10 đến phút mới kết thúc. Dì đội các cầu thủ muốn ở giữa sân trước truy bình điểm số, liền thế tiến công dần mánh. Nhân vị là yến tờ mạ xỉ ẩn nộ đội trung lộ có mồ nạ cái này chặn đường mánh hổ, dì không thể làm gì khác hơn là ở đường biên làm văn, ngoại trừ tiền vệ cánh bên ngoài, dì vợ tổ cùng lì mạ 2 cái hậu vệ cánh cũng liên tiếp xuyên vào, điều này làm cho yến tờ mạ xỉ ẩn nộ đội phòng thủ áp lực đột nổ tăng. Phút thứ 39, dì vợ tổ cùng mạch ở cánh trái làm cái 2 quá 1 sau đến cuối chuyển vào trong, cờ dì tì ẩn lực ép có điều bởi góc độ quá chính, bị trạm vị rất tốt Gaberzi and sòng quyền đánh ra, cái này cũng là mở màn tới nay cở dật tỷ ẩn lần thứ nhất từ trên người rụt cấp đi đánh đầu. Ném trại ngon ngọt Grizmi đội đường biên tấn công đánh được hoàn toàn hơn hậu vệ cánh xuyên vào cũng càng nhiều lần, nhưng mà dù sao đã đánh gần một hiệp bóng, thể năng đã đến một cái tiểu cực hạn hai cái hậu vệ cánh công tới sau, về phòng thủ tốc độ tự nhiên chấm không ít. In the magic and nô đội liền tóm lấy như vậy một cơ hội. Grizmi đội hậu cánh phải li vào trong, bị sẵn dễ ti ra vùng cấm, một nạ chen tách đối phương trước bắt điểm đến, sau đó chuyền bóng bỏ qua rồi Marco Trở dịp Lý Mạc còn ở Intermaxia ẩn nố đội vùng cấm phụ cận, mà đối phương tiền vệ cánh phải tao đối với hậu trường bảo vệ cũng không đủ thời cơ, Mộ Na một cึก tả vượt 40m rời đi, tìm tới cánh trái Tình Gia. Rất ít về phòng thủ Tình Gia, tựa hồ càng như là một tên tiền đạo cánh trái mà không phải tiền vệ cánh trái, hắn đối mặt Mộ Na chuyền bóng, phi thường ung dung rỡ xuống quả bóng, sau đó thuận thế một chuyến, liền bắt đầu chạy vọt về phía trước tập, động tác phi thường nối liền. Chúng lộ đội tới cắt vặn thêm tiến về phía trước hai tên tiền đạo Yến Tự Mạc Sỉ ẩn nô đội ở trước sân có 4 tên tấn công cầu thủ, mà Jimmy đội hậu vệ cánh phải xuyên vào không trở về, 3 tên hậu vệ thêm vào tiền vệ trụ ý mẹ ở sân cũng là 4 tên cầu thủ. Một cái 4 đánh 4 cơ hội, nhìn Yến Tự Mạc Sỉ ẩn nô đội có thể hay không nắm cơ hội tốt khoét điểm số lớn. Jimmy trung vệ phải bạ là chỉ có thể cùng bên cạnh Adriano hỏi thăm một chút, hướng cánh phải bọc lót quá khứ, Adriano thì lại bù đắp bạ lòi lưu lại Sobi, Giuberto cũng theo bù đắp Pixel. Jimmy hàng hậu khu phòng thủ làm tốt vô cùng, chính xác bánh răng như thế, bọn họ bù vị không có cho Yến Tự Mạc Sỉ đội bất kỳ hở. Tín Gà nhìn lướt qua sau điểm, phát hiện đối phương bọc lớp hậu vệ cánh giữ vợ tổ thậm chí so với Mi sẽ còn phải cao hơn gần phân nửa đầu, liền từ bỏ chuyển vào trong dự định, mà là một cái bóng mức thấp đánh tới vòng ngoài cấm địa, sau đó chính mình cũng không đánh trúng đường. Bị ý mẹ ở sân dây dưa kéo lại cật vạn hổ cũng không có lên chân gõ cửa cơ hội, hắn chỉ là bảo vệ quả bóng, mắt thấy tấn công nhanh thời cơ liền muốn bị bỏ qua thời điểm, hắn phát hiện cắt vào bên trong Tín Gà, ở Tín Gà cùng hắn sượt qua người thời điểm, hắn góp chân xảo diệu đem bóng hướng về phía sau dùng một cái Bã Lọi đã sớm bị Tỉn Gà bỏ lại đằng sau, mà ý mẹ ở sân thì lại gắt gao gián sát vào Cắt Vạn Hổ, vì lẽ đó hiện tại chạy đến vòng ngoài cấm điệu Tỉn Gà đang đứng ở không người xem phòng thủ trạng thái đón Cắt Vạn Hổ góp chân chuyền bóng, Tỉn Gà đột nhiên đạp một bước, dùng chân phải làm chống đỡ chân, thân thể thoáng hư huynh, sau đó chân trái mu bàn chân quét ngang hướng về quả bóng. Tỉn Gà không phải môn ạ, tuy rằng hắn xuất xa không có lớn như vậy lực, thế nhưng độ chuẩn xác cùng kỹ xảo tính nhưng cao hơn nhiều tương tự là đối mặt đội hữu chuyền tới bóng, Tỉn Gà liền bắn một cái góc chết. Bóng mang theo một điểm bên trong toàn bay về phía góc xa. Dị thủ môn tuy rằng làm ra cứu thua Bất đắc dĩ góc độ có điều, hắn vẫn không thể nào tổ chức quả bóng bay vào mạng lưới. Rất xấu thêm, In The Martian đội một lần phản kích. Ở hiệp 1 kết thúc trước mở rộng điểm số, bọn họ đơn giản hoàn thành rồi một lần gì đội toàn bộ hiệp 1 đều chưa hoàn thành sự tình. In The Martian đội ở hiệp 1 liền đạt được hai bóng dẫn trước hữu thế, đây là chúng ta ở lúc trước không có dự liệu được, lẽ nào trận này Ả Vện Nhỉ đã càng đẹp bị liền muốn lấy nghiêng về một phía hình thức đến kết thúc. Chúng ta vẫn là chờ mong bạ tỉ sợ ta ở giữa sân lúc nghỉ ngơi cho cái gì mỹ mang đến biến hóa gì đó đi. Hiệp một kết thúc, 20, y nói mạ sĩ ẩn nô đội tạm thời dẫn trước, chúng ta cũng hơi sự nghỉ ngơi một chút, chờ đợi thi đấu dưới nửa giờ bắt đầu đi. Hiệp một đều làm rất tốt, các tiểu tử. Có điều ta nghĩ chúng ta đường biên phòng thủ nên cố gắng nữa điểm, không nên để cho bọn họ dễ dàng truyền vào trong, ngươi nhìn một cái, chúng ta đều cho nhảy đến mệt thành này tấm nước hạnh. Giáp Mã lộ chỉ vào đầu đầy mồ hôi Zus nói đùa. Này gây nên phòng thay đồ bên trong một mảnh cười vang. Nói chính kinh, phong thủ làm tốt điều kiện tiên quyết, chúng ta hay là muốn tiếp tục tấn công? Tranh thủ lấy một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi qua lại báo ngày hôm nay, ở đây vì chúng ta cố lên tiếp sức các cổ động viên, đồng thời cũng cho chúng ta vì là ấn tợ mạ xỉ ẩn nô đội ở Avenni đã càng đẹp bị trong lịch sử thêm trên tầng tầng một bút thắng tích. Dã mạ lộ cổ động các đội viên, liên quan với chiến thuật hắn thật không có quá nhiều có thể điều chỉnh, các đội viên đều làm rất khá, hiện tại hai bóng dẫn trước, hắn không chỉ có muốn phải thắng, còn muốn một hồi đại thắng. Hiệp một đại gia đã được thật lạ tốt ta. Đã lâu chưa từng nhìn thấy như thế đặc sắc đẹp bị chiến, ấn mạ xỉ ẩn nô đội phản kích đánh cho thật sinh Đúng hay không? Bạt Tín sợ tạ ở đội khách phòng thay đồ bên trong một mặt âm trầm nói, tuy rằng trong giọng nói của hắn tựa hồ không có cái gì hóa khí, thế nhưng nói nội dung vẫn để cho cái gì mỹ đội các đội viên mỗi một người đều tối đầu không dám nói lời nào. Các người mỗi một người đều còn nhớ ta lúc trước bàn giao sao? Phòng thủ phản công? Biết cái gì gọi là phòng thủ phản công sao? Rất bất hạnh, chúng ta tựa hồ muốn cho đối thủ đến dạy chúng ta. Thấn công đến mức rất thoải mái chứ? Đè lên đối thủ đánh rất có đội mạnh cảm giác chứ? Bạt Tín sợ tạ liên tiếp hỏi ngược lại cú nói các đội viên từng cái từng cái á khẩu không trả lời được. Bọn họ xác thực đều quên huấn luyện viên muốn bọn họ phòng thủ phản công, mà là đánh tới tấn công, đặc biệt là lạc hậu sau đó, bọn họ càng là đánh tới điên cuồng đường biên tấn công, từ hai cái hiện đang ngồi ở cái kia thở hỗn hển hai cái hậu vệ cánh liền có thể thấy. Cờ Di Tỷ ẩn, ngày hôm qua tiểu thư rất gợi cảm chứ? Bằng không ngươi hai cái chân làm sao như thế nhuyễn, một lần đều không nhảy thắng quá đối phương trung bệ. Cờ Di Tỷ ẩn vốn là chuẩn bị phản bác, nói hắn vẫn là tranh thắng quá mức bóng, sau đó ngậm lại vậy cũng thương số lần, hắn đến cổ họng khẩu lời nói lại bị hắn nuốt xuống. Adriano, nên cầu khẩn với bờ, bờ ra giúp đội thanh niên luyện viên Không có quan sát cuộc tranh tài này, nếu không thì ta tin tưởng hắn sẽ không đồng ý để một cái mồi vớt, một cái chỉ biết mở chuyển dài mãng phu đảm nhiệm hắn đội bóng chủ lực trung vệ. Adriano bị Bạ Tỷ Sở Tạ lời nói kích đến trên mặt lúc trắng lúc xanh, chính là hắn mở màn giai đoạn dễ kích động mở chuyển dài phát động tấn công, quấy rầy Bạ Tỷ Sở Tạ an bài. Giữa vợ tô 6. Bạ Tỷ Sở Tạ ở đối với đội bóng mấy cái trọng yếu cầu thủ từng cái phát biểu sau đó, cũng dừng lại nói chuyện, phòng thay đồ bên trong yên tĩnh đáng sợ, nhiên, một đạo tiếng gõ cửa đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc. đội, chuẩn bị tiến vào cuộc tranh tài." Đây là công nhân viên nhắc nhở hiệp hai muốn bắt đầu thi đấu. Hiệp hai trận đấu liền muốn bắt đầu rồi, ta chỉ muốn biết một điểm, các người đến cùng có còn muốn hay không thắng trận này đẹp bị chiến. Batista tạ rốt cục mở miệng, hắn đối với phòng thay đổi các cầu thủ hỏi. Muốn ba. Không có một cái gì dị hoặc là Inter mạ xỉ ẩn nỗ đội cầu thủ không muốn thắng được cả vẹn nhì đả càng nẹp bi, sau đó đi tiếp thu chính mình các cổ động viên hoan hô. Bọn họ hiệp một sở dĩ gặp càng đánh càng loạn cũng chính bởi vì bọn họ quá quan tâm cuộc tranh tài này thắng thua. Tốt lắm, chúng ta đã không có lựa chọn, hai bóng là hầu, các ngươi biết nên làm như thế nào đi. Yêu cầu của ta chính là, các ngươi phải xuất ra huyết tính. Đánh ra chúng ta cái gì mỹ người tinh thần, không nên để cho quốc tế người coi khinh, ta không quan tâm các người dùng thủ loạn ở gì, chỉ cần là đứng đi tiểu, liền con mẹ nó cho ta ở hiệp hai mạnh mẽ đá bạo yến tờ mạ sĩ ẩn nổ đội. Bạn tin sợ ta biết, lúc nấu chốt, đối với những này phổ biến là nhà nghèo đi ra không có văn hóa gì các cầu thủ, vài câu thô tục, so với một đoạn gióng giạc diễn thuyết phải có hiệu quả nhiều lắm. Quả nhiên, Jimmy đội các cầu thủ liền như nhìn thấy vải đỏ bò được giống như, từng cái từng cái hai mắt trận lên đỏ chót hô, đá bạo yến tở mạ sĩ đội. Được rồi, cho ta vào sân đi đá bạo yến mạ sĩ ẩn nổ đội. Chương 88 Bị thương sự cố. Chương 88: Bị thương sự cố. Lần thứ 2 tiến vào sân bóng, một mặt ung dung ỷ nợ nổ đội các đội viên rõ ràng cảm giác được dị mỹ đội các cầu thủ biến hóa, chỉ thấy bọn họ đều hai mắt đỏ chót nhìn chằm chằm ở đây trên cùng bọn họ đối âm ỷ nợ nổ đội đội viên, tụi hồ muốn đem giữa sân ở phòng thay đổi được hơn dỗi đều phát tiết ở trên người bọn họ. Loại này ánh mắt sắc bén để inter mạ nổ đội các đội viên không khỏi tập thể giật cả mình, mồ nạ vẫn như cũng là ngoại lệ, đối với đối phương trước tới ánh mắt, hắn trực tiếp xem thường không nhìn, cái này Marco ở hiệp 1 thi đấu bên trong hầu như không hề thành kiểu. Rất ít cầm bóng hắn cũng không dám từ trung lộ tấn công mà là mỗi lần đều phân đến đường biên vì lẽ đó mùa nạ có chút xem thường cái này Jimmy số 10 một lần nữa mở bóng sau Jimmy đội cầu thủ biến hóa bắt đầu từ hành động trên biểu hiện ra càng ngày càng nhiều thân thể tiếp xúc càng ngày càng lô mãng phòng thủ động tác tấn công bên trong mở ám cũng bắt đầu sung ra yêu thích đột phá các vạn hổ cùng tỉnh gạ hai cái một cách tự nhiên trở thành đối phương trọng điểm chăm sóc đối tượng trước sân hai người không biết đã là lần thứ mới bị phong tới bọn họ hướng về trọng tài toán dẫn đối phương lô mang phòng thủ trọng tài nhưng không có dành cho hồi phục Hắn chỉ là dùng một ít đầu lưỡi cảnh cáo tới nhắc nhở dị mị các cầu thủ hậu vệ. Kỹ thực trọng tài cũng không phải là không muốn cho bài, chỉ là đối phương động tác tuy rằng khí thế rất đủ, thế nhưng trên căn bản đều là chính diện tắc bóng, chân cũng chết chết giản sát vào thẳng cỏ, không có nâng lên, hơn nữa mỗi lần bọn họ soạt bóng đều sẽ bị cật vạn hô bọn họ sớm nhảy lên tránh thoát đi, vì lẽ đó thậm chí có lúc liền phạm quy đều không đúng. Trước sân mất bóng càng ngày càng nhiều, dị mị cơ hội phản kích cũng càng ngày càng nhiều, vẫn như cũng là đường biên làm chủ, hơn nữa là không tiếp thể lực tấn công, hậu vệ suy vào, mất bóng sau, về phòng thủ cũng rất đúng lúc. Giết đỏ cả mắt rồi bọn họ lại như uống thuốc giống như, không biết cái gì gọi là mệt. Kết quả như thế chính là yến tơ ấn nổ đội đường biên còn giống như như một, để Jimmy đội không ngừng mà đột phá, Mộ Na bọc lót năng lực cũng là có hạ dù sao dù như thế nào, hắn chỉ là một người mà thôi. Phút thứ 56, Jimmy đội cánh trái tấn công, Dụ vợ tổ cùng Mại Kẹo làm ra hai quá một phối hợp, chuẩn bị để Mộ Na đúng lúc bọc lót lại đây, Dụ vợ tổ không dám bất cần không thể làm gì khác hơn là đem bóng lại Chuyển về cho Mại Kẹo, Mạc Kẹo nhìn thấy trung lộ trống rỗng đem bóng đánh tới ngoài cấm địa. Không có Mộ Na phòng thủ mát câu nên bóng chính là một cú nổ Marco sút गोल phi thường đẹp đẽ, may mà Gaberzi ăn tinh lực phi thường tập trung, hóa giải nguy cơ lần này. Tuy rằng không có thể đi vào bóng, thế nhưng hoàn thành một cú sút xa mát cô vẫn là khiêu khích nhìn vừa nãy đổ vào hắn mồ nạ một chút. Mồ nạ không để ý đến Marco, mà là hướng vừa nãy làm ra đặc sắc cứu thua Gaberzi và biểu thị chính mình lậu người ấy nấy. hiệp một biểu hiện, quả thật làm cho hắn xem thường cái này Jimmy số 10, thật đang không có gây thành quả đáng. Jimmy đội phạt góc tìm tới cao điểm cờ dị tỉ ẩn, đáng tiếc chính là hắn lại một lần bị Joseph tới gắt lao, đem bóng giành trước đội lên đi ra ngoài. Kiệm hai cái dị mị đội vẫn như cũ ở Hạ Phong chỉ sợ cũng chỉ có cờ dị tỷ ẩn điểm này, liền Mát Cô đều lợi dụng mồ nã đổ vào cơ hội của hắn hoàn thành một cú xuất xa, hắn nhưng vẫn là ở cấp điểm chúng nhiều lần thua với Dù, lãng phí đường biên các đồng đội sáng tạo lần lượt cơ hội. Nhìn bên cạnh cái kia thể trọng cùng thân cao cũng muốn giỏi hơn quá chính mình ẩn tờ mạ sĩ ẩn nô đội số 5, cờ dị tỷ ẩn tức giận đến trực cán răng. Con bà nó, mình không được, lao tử vẫn chưa thể đến âm. Sau 5 phút cờ ẩn liền thu được một lần cơ hội như vậy, Diệp Vợ Tô lại một lần nữa xuyên vào kiến tạo lợi dụng mà kéo dưới sự che trở để, lần này Mo Na hấp thụ vừa này giáo huấn không có bù đắp đi, mà là lưu ở ngoài vùng cấm phòng thủ Marco, hắn tin tưởng dù có thể quyết định. Dù cũng tin tưởng hắn chính mình có thể quyết định, hắn chu đáo thân thể cùng tay cùng sử dụng đem cờ dật tỷ ẩn trên ở phía sau, chuẩn bị xem thường ngày đi tranh đỉnh cái này quả bóng. Mắt thấy cái này bóng lại cũng bị rút phá hoại đi ra ngoài, cờ dật tỷ ẩn rất không cam tâm, liền trong lòng hắn càng thêm xác định ý tưởng kia đối với cái này, bóng mắt nhìn chằm chằm cũng không chỉ là bọn hắn hai người mà tôi, Yến Tự Mạ Xi ẩn thủ môn Gaberzien nhìn quả bóng lao ở vùng cấm bầu trời bay tới bay lui, chính mình nhưng không đạt được gì. Trong lòng vô cùng phiền muộn, tuy rằng tạm thời vẫn không có mất bóng, thế nhưng không có nghĩa là hắn có thể an tâm. Hắn lần này liền chuẩn bị cho cái gì mỹ đội đường biên cầu thủ một bài học, không dùng lại chiêu này, các ngươi không muốn hy vọng đem bóng chuyển tới tiền đạo trên đỉnh đấu. Liên nhìn này chân không cao chuyền vào trong, Gaberzien lựa chọn tấn công đánh bóng. Gaberzien lựa chọn cũng không sai, cái này bóng hắn hoàn toàn có thể đủ lực đem quả bóng rất xa đánh ra, giúp lựa chọn cũng không sai, hắn đã từng vô số lần như vậy đem bóng phá hoại từng đi ra ngoài. Nhưng mà cờ dật tỷ ẩn một động tác để cho hai người lựa chọn biến thành sai lầm, ở Du nhảy lấy đà một sát na. Cơ Dịch Tỷ ẩn cũng ở sau lưng của hắn nhảy lên, thân thể hắn cũng không có chết quay về không thành, mà là hầu như đối diện không thành, dáng dấp như vậy tựa hồ bất lợi cho tranh đỉnh, nhưng hắn làm như vậy có một chỗ tốt, vậy thì là chặn lại rồi trọng tài tầm mắt, tiểm hộ hắn bị thương động tác. Cơ Dịch Tỷ ẩn tay phải đẩy một cái, vừa nhảy lên rút trọng tâm liền hướng bên trái bay đi, người ở bên ngoài xem ra hắn tựa hồ là muốn đi cấp trước điểm, cơ Dịch Tỷ ẩn động tác trên tay nặng nhẹ bắt bí rất tốt, để rút trên không trung động tác cũng không có rất trọng tài cũng không sẽ nghĩ tới hắn có phạm quy động tác, mà rút mặc dù biết chính mình gặp phải ám hại, nhưng hắn hiện tại vẫn cứ tin chắc mình có thể đẩy đến quả bóng vứt tính chính xác bóng điểm, chuẩn bị dùng sức hất đầu, Gabberzi n cũng coi như đúng điểm, chuẩn bị dùng quả đấm của chính mình đến bắt chuyện không chung quả bóng. Hai người sự chú ý đều tập trung ở quả bóng trên, mà không chú ý tới mình đội Hữu cũng hướng điểm ấy bay tới, chuyện như vậy lẽ ra không nên xuất hiện ở hai cái phối hợp lâu như vậy hợp tác trên người, nhưng mà Jimmy đội liên tiếp đường biên lên bóng cùng với cờ dít tỉ ẩn vừa nãy cái kia một cái mở ám thúc đẩy sự kiện lần này. T3 toàn trường fan bóng đá đều hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì bọn họ chứng kiến tình cảnh này. Chơi ạ, chuyện gì xảy ra? Ín thớ mạ sỉ ấn nộ đội đội trưởng gôn thần một quyền đánh ở bọn họ đội hạt nhân hậu vệ trên đầu. Ta nghĩ mục tiêu của bọn họ hẳn là cái kia quá bóng. Nhưng hiện tại cái này bóng lại bị phía sau bọn họ cờ ẩn đỉnh tiến vào kẽ hở. Đại gia chơ mắt nhìn Juji đầu cùng Gaberjian quyền tụ hợp ở đồng nhất cái đốt mà mục tiêu của bọn họ quả bóng. Nhưng bay đến phía sau của bọn họ, cờ ẩn ung dung đỉnh đầu, bay vào khung thành. Lại như vậy mất bóng. Càng quan trọng chính là dù đầu gặp phải đòn nghiêm trọng sau, trên không trung lập tức có chút không khống chế được chính mình thân thể, thêm vào vừa nãy cờ dịt ti ẩn cái kia cố lực đẩy, để hắn sau khi hạ xuống đem Gaberji and đặt ở dưới bề mặt. Để chúng ta nhìn pha quay chậm ba. Không, đây là cờ dịt ti ẩn phản quy, hắn đẩy dù một cái, này bóng hẳn là vô hiệu. Đang nhìn đến một hướng khác pha quay chậm chiếu lại sau đó, Phan có tức giận phản nản nói, nhưng trọng tài hiển nhiên không nghe hắn, đang do dự một hồi sau đó, vẫn là thổi lên vào trong miệng cái còi, đem hai tay chỉ về bên trong vòng, biểu thị ghi bàn hữu hiệu. Tiếp theo hắn lại lập tức hướng về bên sân ra hiệu tờ Mạ Sỉ ẩn nổ đội nhanh lên một chút phái đội y vào sân đến kiểm tra thương thế của hai người, bởi vì hai người hiện tại vẫn còn đang trên đất không có bỏ lên đội y vào sân sau, lập tức cẩn thận tách ra hai người, sau đó để từ lâu vây lên đến Inter Mạ Sỉ ẩn nổ đội các đội viên tản ra điểm không muốn ảnh hưởng người bị thương hô hấp, đặc biệt là vừa nãy não bộ được đòn nghiêm trọng dù, d... cũng may dư ý thức tựa hồ vẫn tỉnh tỉnh táo, hắn đầu, muốn để cho mình càng thêm tỉnh táo một điểm, lại phát hiện một lách tách chất màu đỏ từ trên đầu hắn bị quăng đi. Đừng lúc ních, của ngươi phá, nhất định phải cho ngươi băng bó một chút. Đội y ngăn lại hành vi của hắn. Gap en thì lại gắt gao che sườn phải của chính mình, vừa nãy tâm tích thời điểm rút rò vừa vạn khái ở hắn phần sương sườn, để hắn bị đau không nứt. Đội y cẩn thận rò hỏi hai người tình huống lấy phán đoán thương thế tính chất nghiêm trọng cùng với có thể hay không tiếp tục thi đấu. Bởi người bị thương bên trong có một cái thủ môn, vì lẽ đó trọng tài chỉ có thể tạm thời gián đoạn thi đấu, điều này cũng làm cho cờ dị tỷ ẩn có thể càng thêm làm càng chúc mừng hắn ghi bàn Có điều hắn chúc mừng gặp phải quảng đại sân nhà các cổ động viên suy thanh, bọn họ khinh bị loại này lợi dụng đối phương bị thương đến ghi bàn không đạo đức người đáng tiếc bọn họ hiện tại không cách nào nhìn thấy đài truyền hình pha quay chậm chiếu lại, không phải vậy bọn họ biết này đều là cờ dịch tỉ ẩn một tay. Tạo thành, phòng trừng cờ dịch tỉ ẩn liền không muốn hy vọng bình yên vô sự đi ra bệ ấy dạ gì ổ sân bóng đi đội y mấy phút kiểm tra, giúp đầu tuy rằng chỉ là rách ra. Thế nhưng đầu góc có thể không thể so chỗ khác, mới vừa trải qua đòn nghiêm trọng, vì lý do an toàn vẫn là cần muốn tiến hành tỉ mị kiểm tra đi xác định có hay không những vấn đề khác, mà Gaberzi en phần Xương sườn bị thương là gặp ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn cứu thua động tác, vì lẽ đó hắn đối với bên sân giả mạ lộ là một cái thay đổi người. Thủ thế, tiếp theo lại so với hai ngón tay. Hai người đều cần thay đổi. Giả mạ lộ như mày, hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. chương 89, bang đội trưởng. chương 89, bang đội trưởng. Hai người đều cần thay đổi Dã Mã Lô lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, đầu tiên là cấp tốc đối với bên người thay thế bổ sung hậu vệ cánh phải Héo Lở cùng đệ nhị thủ môn Sna chuyển đạt chỉ lệnh, gọi bọn họ dành thời gian làm nóng người chuẩn bị lên sân khấu, sau đó chính là ở cái kia cấu khẩn, hy vọng dù cùng Gaberzi and thương không muốn quá nghiêm trọng, hai người này nhưng là trên hàng hậu vệ ác không thể thiếu a, xem ra tình huống không ổn a, Héo Lở cùng Sna đã ở đây một bên làm nóng người, xem ra, dù cùng Gaberzi and cũng không thể kiên trì nữa thi đấu. Chuyện này đối với Sĩ ẩn đội hàng phòng thủ là đau sốt đả về một bóng còn tổn thất hai viên đại tướng. Thật sự là họa vô đơn chí a. Bấy giờ dị ổ sân bóng tựa hồ bị bịt kín một tầng nồng đậm bóng tối. Rất nhanh trọng tài thứ tư giơ lên điện tử dây số 7, bên người đứng một h một đỏ hai tên ẩn tợ mạ sĩ ẩn nộ đội cầu thủ, số 22 trên, số 12 dưới. Số 14 trên, số 5 dưới. Ẩn tợ mạ sĩ ẩn nổ đội bất đắc dĩ lựa chọn thay đổi người, sna thế cho Gaberzen, Fabia Noel lở thay đổi đột trụ, lở một tên hậu vệ cánh phải, nếu như ta không phòng trừ sai, bố lý và sẽ bị đẩy lên trung vệ vị trí, mà lở đến canh gác cánh phải. Tiên này tiểu tướng ở lần trước cùng Gaaz đội thi đấu bên trong đánh vào hũ lỏng bóng sau lại một lần nữa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, chúng ta đồng thời đến chờ mong biểu hiện của hắn đi. Cuối cùng Gaberzien tuy rằng cũng không thể kiên trì nữa thi đấu, nhưng bọn họ còn không cần càng cứu thương đến nhất, chính bọn hắn đứng lên theo đội ý siêu bên sân đi đến, đột nhiên Gaberzien quét đến trên cánh tay cái kiếm màu vàng băng đội trưởng đúng rồi. Hắn xuống sân, băng đội trưởng cho hai đây. Rất là đội bóng đội phó, đáng tiếc hắn hiện tại chính cùng mình cùng rời khỏi sân diễn đây. Cho môn ạ. Dạ mã lộ tự hồ cũng nhớ tới vấn đề này, hắn đối với nghi hoặc bên trong Gaberzien nói rằng nạ lại đây gặp em đem mùa nạ kêu lại đây nhìn thấy chính đi xuống sân gab em chính đang gọi hắn hắn đầu góc mơ hồ chạy tới Gaber GN nhẫn nhịn phần xương s chuyển đến đau đớn đem trên cánh tay phải người đội trưởng kê băng hái xuống cho mùa nạ mang tới gab hành vi để mô nạ thân thể không tự chủ được run lên một hồi bộ nạ tự nhiên biết cái này màu vàng băng đại diện cho cái gì nhìn thấy mùa nạ biểu hiện ra hiếm thấy căng thẳng gab mỉm cười vỗ mô nạ vai nói rằng chớ số sắng đội trưởng chuyện cần làm cùng ngươi bình thường làm không hề khác gì nhau sau đó liền cùng đội ý cùng đi xuống sân bái Lại như ta bình thường làm như vậy sao như vậy ta nhất định sẽ làm tốt mô nạ nhìn gab bóng lưng trong ánh mắt tràn ngập kiên định xuống sân sau đem băng đội trưởng giao cho tuổi trẻ môạ nếu như ta tư liệu không có sai lầm bộ nạ còn giống như không đầy 18 tuổi thật là một tuổi trẻ đội trưởng A đúng mô nạ xác thực vẫn chưa tới 18 tuổi có điều ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm tốt người đội trưởng này bởi vì trên người hắn hầu như có rồi đội trưởng cần thiết tất cả năng lực đương nhiên nếu như kinh nghiệm của hắn càng già hơn đạo một điểm hắn chính là cái hoàn Mỹ đội trưởng Yn đội mạ sĩ ấn nô đội hiệp 2 vừa vào trận liền gặp nặng như thế sang để fan các tâm tình hơi trùng xuống trùng, vừa nãy một quãng thời gian trên căn bản đều là để hắn hợp tác Fabio ở cái kia làm đơn độc, có điều bây giờ nhìn đến Mona mang tới băng đội trưởng, chiếc để tiếp nhận hắn cùng đùng Gaibas, tuy rằng chỉ là lâm thời, hắn vẫn là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Các bạn hộ nhìn mang theo băng đội trưởng trở lại giữa trường nạ trong ánh mắt tựa hồ có hơi phức tạp, có điều rất nhanh lại khôi phục tinh khiết, bởi vì hắn không phải không thừa nhận Mona sát thực xứng với cái này băng. Thi đấu ở gián đoạn gần sau 5 phút rốt cục khôi phục bình thường, quả nhiên ở lở lên sân khấu sau đó, bố lý đến trung vệ cũng chính là dư vừa nãy vị trí. Vừa hòa nhau một bóng gì mỹ đội sĩ khí đại trấn, bọn họ tiếp tục một vòng tiếp một vòng đánh mạnh, bất quá bọn hắn phát hiện Inter mạ ẩn nổ đội đường biên đột nhiên trở nên không tốt như vậy đột, đặc biệt là vừa mới lên sân lở canh gác cánh phải, cái này tiểu tướng tựa hồ kéo dài cùng đoa as đội đánh vào u lòng bóng sau đó loại kia trạng thái, ôn bóng hơn người có điều thái độ, gắt gao bảo vệ cánh phải. Hơn nữa lở ở sự linh hoạt trên so với trung vệ xuất thân bộ lý và nhiều xuất sắc, đối phương đột phá cùng tốc độ đều rất khó uy hiếp đến hắn. Dã Mạc Lộ cũng không nghĩ tới này, một loại bất đắc di thay đổi người lại vẫn chiếm lấy kỳ diệu, thực sự là tắc ông thất mã a cánh trái bị nện, Lý Mi đội chỉ có thể đem thế tiến công càng nhiều tập trung đến cánh phải, yến tợ mạ xì ẩn nô đội hậu vệ cánh trái ủy nhỏ thân chịu áp lực đột ngột tăng. Mang tới bang đội trưởng, cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại Mộ Na ôm vì là đội hữu giải quyết khó khăn tinh thần nhiều lần cứu hiểm, lại như một cái cứu hỏa người cứu hỏa như thế, nơi nào có nguy hiểm ngọn lửa, nơi nào thì có hắn cái kia bận rộn bóng người, nếu như giờ này có Trung Quốc các cổ động viên nhìn thấy Mộ Na ở trên sân bóng biểu hiện, nhất định sẽ không tự chủ được nhớ tới đã từng tiêu dụ lộng, khổng sâm. Bởi vì hắn giờ khắc này chính là đội bóng thật cán bộ, trên sân bóng thật công bộ. Đường biên ngã xuống đất xoạt bóng, chúc lộ đánh đầu giải vây, ở ngoài vùng cấm liệu mình buồn chói mắt, thể hiện mồ nạ phòng thủ năng lực, đồng thời cũng nói Inter Mạ xỉ ẩn nộ đội tình thế bây giờ rất không ổn. Không sai, bọn họ hiện tại lại bị Jimmy đội đẻ lên đánh, nếu như nói hiệp một bị đẻ lên đánh, bọn họ là có ý định mà thôi, hiện tại chính là chân chính bị động chịu đòn. Thế nhưng Inter Mạ xỉ ẩn nộ đội hiện tại tấn công thực sự là không cách nào đánh ra đến, đối mặt với đối phương hung hãn sắc cướp, Các bản thủ cùng số bị như vậy kỹ thuật hình cầu thủ trước sau có chút phát ra từ sợ hãi của nội tâm, cái này cũng là lúc trước Interma Sion nộ đội các huấn luyện viên đều cho rằng phòng thủ hung hãn Mô Nạ có thể ở bờ ra dịu giải đấu bên trong thể hiện giá trị nguyên nhân. Nhất định phải làm ra thay đổi, không phải vậy chỉ dựa vào thủ, không biết lúc nào liền không chịu nổi Trên hàng hậu vệ ít đi 2 cái trọng lượng cấp cầu thủ Interma -si ẩn nộ đội, năng lực phòng ngự suy yếu không ít, vì lẽ đó Mô Nạ có chút lo lắng, hắn muốn thay đổi dưới tình thế trực tiếp một cái thẳng thắn xoạc bóng, đoạn rơi xuống mạch chuyển cho Marco quả bóng, chạm sau khi đứng lên Mùa bắt đầu nhanh chóng dẫn bóng về phía trước đẩy mạnh, hắn biết hiện tại đội bóng trước sân cũng cần hắn. Jimmy đội ủy mẹ ở sân hiện tại chính nhìn chăm chú để phòng cắt vấn hồ, mà các ba tên giữa sân thì lại đều còn ở lại Inter Mạ ẩn nỗ đội một hiệp chưa kịp về phòng thủ, vì lẽ đó Mùa rất nhanh sẽ đẩy mạnh đến trước sân. Bởi vã lở cũng không có xuyên vào đến, vì lẽ đó Jimmy hậu vệ cánh trái dữu vợ tổ vọng thể ngăn hắn đi tới đối mặt còn cao hơn chính mình ra một điểm vợ tổ. Mona cũng không dám mất hắn đem bóng chuyển cho cánh trái trở lại đó hắn Sau đó ra tốc muốn trước không chạy. Tình gạ không có dừng bóng liền lại trực tiếp đem bóng nhét vào trước người của hắn. Một cái đẹp đẽ hai qua hai. Có điều lúc này Mộ nạ cũng không có bỏ qua Dữu Bợ Tổ tương tự thân cao chân trưởng Dữu Bợ Tổ gấp gao đi theo Mộ nạ phía sau, giữa hai người khoảng cách để Dữu Bợ Tổ chỉ cần một cái dưới sạn liền có thể đến Mộ Na bóng, đương nhiên tiền để là hắn không sợ ăn bài. Phía trước vừa không có suốt xa không chặn, Mộ nạ liền đem bóng chuyển cho tạm thời bỏ qua rồi ý mẹ ở sân cắt văn hồ, sau đó chính mình xe thang gấp, phía sau Dữu Bợ Tổ lúc này liền biểu hiện ra thân thể cao to thế yếu, hắn so với Mộ Na nhiều chạy vài bước mới dừng lại. Nay một hồi thời gian Để mồ nạ lần thứ hai được quả bóng, dịu bợ tổ khí thế hùng hổ lần thứ hai vụ đắp đi tới, mà mồ nạ vẫn như cũ lựa chọn chuyển bóng. Đẹp đẽ. Số bị đơn Hắn lúc nào xuất hiện ở vị trí này. Mồ nạ là làm sao đưa ra như thế một cái đẹp đẽ kiến tạo. Nguyên lai like vừa nãy cặt vạn hổ đem bóng đưa đến mồ nạ dưới chân sau đó, một cái hướng về phải ta cắm vào sen vào vùng cấm, đồng thời cũng hấp dẫn cầu thủ hậu vệ sự chú ý, mà vào lúc này mồ nạ nhưng đem bóng nhét hướng về phía vùng tấm bên trái phần sườn Sô bị phản Việt vị thành công sen vào vùng cấm, nhận được quả bóng lợi dụng giả động tác thoảng qua đối phương thủ Mun Dani, Dani không muốn bó tay chịu trói, hắn một cái bổ nào, đem chuẩn bị sút gol Sô bị ngã nhào xuống đất, đô ba trọng tài cái kia sắc bén tiếng còi đúng giờ vang lên. Thẻ đỏ cộng với penalty. Không có chút hồi hộp nào. Dani nghĩ một lần ngu xuẩn phạm quy đưa cho Inter Mạ xỉ ẩn nổ đội một cái penalty, hơn nữa còn để chính hắn sớm kết thúc trận này đẹp bị chiến, cũng để cho mình đội bóng rơi vào thiếu một người bất lợi cục diện ba. Dani cũng ngờ tới cục diện này, hắn ở trọng tài tiếng còi vang lên một sát vậy liền bắt đầu chích găng tay hướng về bên sân đi rồi. Thế nhưng hắn không hối hận, cái này người ở bên ngoài xem ra phi thường ngu xuẩn phạm quy lại làm cho hắn thể hiện rồi huyết tính của chính mình. Ở toàn trường fan bóng đá xuýt trong tiếng, hắn hướng về phòng thay đồ đi đến, trải qua ghế dự bị thời điểm, Bạc Tỷ Sở Tạ ăn đuổi vô vô đạn nhỉ vai, hắn tuy rằng không ủng hộ đạn nhỉ cách làm, thế nhưng hắn nhưng không nghĩ đi chỉ trích, bởi vì hắn biết đây là vừa nay hắn ở giữa sân một phen luôn luận tạo thành kết quả. Hết cách rồi, nói cái kia lời nói thời điểm Bạc Tỷ Sở Tạ chính là đang đánh cuộc, hắn biết câu nói này tính hai mặt, mới vừa mở màn hắn coi chính mình muốn đánh cuộc thắng, bởi vì bọn họ không chỉ có đánh vào một bóng làm cho đối phương hai tên chủ lực bị thương xuống sân, hơn nữa còn hạn chế đối phương tấn công, thế nhưng một người quấy rầy hắn trở mình kế hoạch, người này chính là đã trở lại phe mình một hiệp môn ạ. Các vận khổ chủ phản penalty không có chút hồi hộp nào bay vào không thành, ai cũng không thể hy vọng một cái liền thân cũng không kịp nhiệt phải lên sân khấu dự bị thủ môn có thể hoàn thành loại này kỳ tích, hắn thậm chí ngay cả cứu thua động tác đều không có làm. D 000000000000 u ổ các vận khổ lợi dụng penalty nổ ra cái gì mị không thành, hiện tại điểm số lần thứ 2 mở rộng đến 2 bóng, hiện tại thi đấu còn sót lại không tới 20 phút. Ta tin tưởng Ýn tờ Mạ Sĩ Ẩn Nộ đội bắt cuộc tranh tài này đã không thành vấn đề. Nhìn thấy Ýn Tự Mạ Sĩ Ẩn Nộ đội lần thứ hai khoe điểm số lớn, thắng lợi trong tầm mắt, Phan Quốc Kích độc nói, tuy rằng hắn giờ khắc này ngồi ở ghế bình luận trên, nhưng chính như trước hắn nói, hắn tâm theo Ýn Tự Mạ Sĩ Ẩn Nộ đội các cầu thủ đồng thời ở đây trên sân rồi, hiện tại cũng cùng bọn họ đồng thời vì là ghi bàn mà cao hứng. Inter! Inter! Inter! Trên khán đài cũng vang lên các cổ động viên chỉnh tề tiếng La, Lệ cũng ở vung lên hai tay, theo đại gia tiết tấu đồng thời hồ, thân thể tùy theo mà đung đưa. Nàng là đang vị mộ nạ vừa nãy cái kia kỳ đặc sắc chuyền bóng mà cao hứng, nhưng không nghĩ kịch liệt động tác làm cho nàng đối kiêng ngạo nhân hai vũ cũng thuận theo mà run rẩy, hấp dẫn bên cạnh một đám sắc lang môn ánh mắt. Tuy rằng thân là siêu mẫu không ít ở trên khán đài ăn mặc quá khiêu gợi trang phục, nhưng đối mặt như vậy trần trụi ánh mắt nàng vẫn là không khỏi có chút không thinh đứng, liền nàng đình chỉ chút mừng, ngồi xuống yên tĩnh thưởng thức thi đấu, bên cạnh đàn sói môn cũng lau khô ngụm nước đem sự chú ý thả lại đến trên sân bóng. Bóng đá cùng nữ nhân. Đây chính là bờ gia Dữu nam nhân trong lòng quan trọng nhất hai loại đồ vật. Lâm Linh ở nãy mộ nạ ra bóng tốt thời điểm cũng kích động nắm chặt rồi nàng quả nhỏ. Ở số bị bị vấp ngã sau đó nàng lại phiền muộn sẹp nổi lên nhỏ nhỏ, nàng là đang vì Mona một lần kiến tạo bị lãng phí mà tiếc hận đây. Dạo vợ tổ hưng phấn nhìn trong sân Mona, vừa nãy nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy trở thành đội trưởng, sau đó ở phòng thủ bên trong biểu hiện kín kẽ không một lỗ hồng, vừa nãy lại đưa ra giệu chuyển suất chút nữa hoàn thành kiến tạo. Những này biểu hiện còn chưa đủ hoàn mỹ sao? Những thứ này đều là hắn vì La Mona hướng về Internet no Club tranh thủ một phần hợp đồng lớn trọng yếu thẻ đánh bạc, càng quan trọng chính là, ở trận này như thế được quan tâm thi đấu bên trong, Mona biểu hiện nhất định có thể gây nên không ít châu Âu Go lạc bộ chú ý. Vì hắn leo lên châu Âu cái kia mảnh càng to lớn hơn sân khấu đặt vững cơ sở. Lần thứ hai mất bóng, trên sân lại thiếu một người, để Jimmy đội các đội viên thật vất vả đánh tới đến tinh thần lại thấp rơi xuống. Chính bọn hắn cũng không tin sân khách tác chiến, thua hai bàn, còn thiếu một người tác chiến, sau đó hoàn thành siêu cấp đại nghịch chuyển kỳ tích sẽ phát sinh ở trên người bọn họ. Bên sân bạ tịt sợ tạ đối với cuộc tranh tài này cũng không báo cái gì hy vọng, hắn biết đội bóng đã không thể cứu vãn. Một nhánh đội bóng một khi mất đi thủ thắng niềm tin, nên tiếp bọn họ liền đem làm một hồi tan tác, đặc biệt là bọn họ đụng với tử địch tình huống. Rất bất hạnh, Inter Mạ Xi ẩn nô đội chính là Gii cùng thành tự địch, hơn nữa vừa nãy hai viên đại tướng bị thương xuống sân, để Inter Mạ Xi ẩn nô đội các cầu thủ đem cửu hận đều ghi vào Gii đội trên người ở sân nhà fan bóng đá khí thế mười phần, liên tục không ngừng tiếng reo hò bên trong. Inter Mạ Xi ẩn nô đội ở thi đấu cuối cùng 20 phút khởi xướng một làn sóng tiếp một làn sóng tấn công đệ 76 chung, Mộ Na nhanh chóng dẫn bóng đến trước sân sau một cước 30 mét có hơn sút xa suýt chút nữa liên cái kia xa, có điều chỉ lo phát lực hắn, bóng, bóng lệch ra cột dọc không thành. Cảm giác mình chân phong không thuận không thuận Mộ Na bắt đầu chuyên tâm vì là các đồng đội máy sản xuất biết, sau 5 phút, lần thứ 2 cắt bóng sau hắn xoa ra một cái quá đỉnh, Sobi bỏ qua rồi từ lâu mất cảm giác bạ loại rếch vào vùng cấm, ung dung rẽ xuống đến bóng đền đao. Lần này Sobi không có để cơ hội lần thứ 2 trốn, Ung Dung đệm bóng góc xa, 41. Sobi. Sobi lập cú đút. Hắn ở dí mĩ người trên vết thương gắn đem muối, đồng thời cũng đem vừa mới cái kia nguyên bản nên thuộc về hắn ghi bản cho bù đắp, đương nhiên này nhất phải cảm tạ Mona đẹp đẽ chuyền bóng. Ghi bản sau Shopee quả nhiên hưng phấn nhằm phía Mộ có điều hắn cũng không phải đi cảm tạ Mộ Mala ba. Mona, dành thời gian lại cho ta truyền một cái, để ta hoàn thành hạt chí a. Ở derby bên trong hoàn thành hạt chí. Ha ha, Sobi rơi vào vô hạn y ý bên trong. Mona không có phản ứng tên ngu ngốc này, trực tiếp chạy về vị trí của chính mình, ngươi làm chơi bở rồi hệ vô lũ tỷ ổn sụp sơ đây. Đi bàn dùng soạn a. Cuối cùng mấy phút bên trong, Gimi đội thành công bảo vệ 41 điểm số không có lại bị mở rộng. Bất quá đối với Inter Mạ Xỉ ẩn nố đội tới nói, ba bóng đại thắng cũng đầy đủ để bọn họ ở bệ ấy dạ gì ở trong sân bóng diện hưởng thụ anh hùng giống như lãnh độ. Lần thứ nhất làm đội trưởng Mona ra dáng mang theo các đồng đội quanh một vòng sân cảm tạ trong trận đấu toàn lực vì là đội bóng họ hết sân nhà các cổ động viên, các cổ động viên cũng theo các cầu thủ quanh sân tốc độ làm lên sóng người, để bệ ấy rạ gì ổ sân bóng thành một mảnh sung sướng đại dương, chỉnh tề người lãng cũng trông rất đẹp mắt, có điều những này sung sướng đều cùng Jimmy đội không quan hệ. Jimmy đội ở đây thua bóng lại thua người, hơn nữa gặp điểm số lớn thất bại xỉ nhục, bọn họ chỉ có thể túi đầu đủ dữ tiến vào phòng thay đổi, ước gì nhanh lên một chút rời đi cái này, địa ngục giống như sân khách trở lại bọn họ địa bàn của chính mình. Tuy rằng nơi đó vẹn vẹn là ở thành phố này, một phía khác mà thôi. Làm mộ nạ vòng tới Lâm Linh bọn họ khối này khán đài thời điểm, hắn có ý thức hám lại tốc độ. Nhìn thấy mộ nạ đã đến dưới khán đại diện, Di Lệ làm người lãng thời điểm có vẻ đặc biệt hưng phấn, động tác rất lớn, nàng hy vọng có thể gây nên mộ nạ chú ý, để mộ nạ phát hiện nàng cái này, bạn cũ. Nhưng mà ở một đám lớn vui mừng người lãng bên trong, so với nhảy nhảy nhóc nhót Di Lệ, Văn Văn đứng bình tĩnh ở nơi đó, Lâm Linh trái lại càng dễ dàng bị mộ nạ từ trong đám người tìm tới. Lâm Linh thấy nàng mộ nạ ca, ca ở trong đám người nhanh như vậy liền tìm đến chính mình, nàng khen thưởng cho mộ một cái mỉm cười ngọt ngào, trên gương mặt vẽ ra hai đạo nghịch ngẩm lúm đồng tiền. Cái này khuôn mặt tươi cười để Mộ nạ tự hồ lại nghĩ tới trước đây ở nhà phụ cận ngõ, đường phố đá bóng cảnh tượng. Khi đó cũng là như vậy, chính mình mỗi lần thắng được thi đấu sau đó, ở đây vừa nhìn hắn đá bóng linh linh cũng sẽ cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào, này đối với hắn mà nói chính là tốt nhất cái thưởng. Mộ nạ rơi vào ngọt ngào trong ký ức. Rất lệ chú ý tới Mộ nạ trong ánh mắt cái kia Teonu, thế nhưng làm nàng cảm giác thất lạc chính là Mộ nạ giờ khắc này cũng không phải ở nhìn kỹ nàng. Theo Mộ nạ ánh mắt, nàng ở trên khán đài phát hiện một cái đáng yêu phương đông nữ hải, cứ việc đồng dạng là nữ hải, hơn nữa khả năng là tình địch của nàng. Thế nhưng nàng nhưng không cách nào sinh ra một chút căm ghét trong lòng, tiểu linh linh mị lực có thể thấy được chút ít. Cô bé này là mồ nạ bạn gái sao? Hắn đã có bạn gái. Giải lệ trong lòng nổi lên từng tia từng tia cay đắng. Có điều, ta sẽ không như thế dễ dàng liền từ bỏ. Ta sẽ để người yêu ta. Nhìn đã vòng tới khắc một khối giới khán đài mồ nạ cái kia thô lô bóng lưng, giải lệ trong miệng dù gì nói, trên mặt mang theo tự tin mỉm cười. Câu nói này tựa hồ là nói với mồ nạ tương tự là tự đủ. Chúc mừng Song Uyển tớ mạ sĩ ẩn nỗ đội các cầu thủ ở Bảy Giạ dị ổ sân bóng cổ động viên chưa từng dừng lại trong tiếng kêu ầm ĩ đi vào cầu thủ đường nối, nương theo đường nối càng ngày càng sâu vào, tiếng reo hò cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, có điều mồ nạ tin tưởng, hắn còn có thể để như vậy tiếng hoan hô lần lượt ở đây vang lên. Chương 90, bao đáp đến. Chương 90, báo đáp đến. Thưởng thụ xong đẹp bị đại thắng hưng phấn, Yến tớ mạ sĩ ẩn nỗ đội được một tin tức tốt một cái tin tức xấu, tin tức tốt chính là vòng này Sao Paulo đội cùng cường, cường đối thoại bên trong, toàn diện vượt trên Kaká. Giữa một người bị thương thiếu trận bạo tịt sợ tạ chống đỡ cả cả hai quyền khó địch bốn tay, cứ việc hoàn thành rồi hai cái ghi bàn một lần kiến tạo hoàn mỹ thành tích, thế nhưng đội bóng của hắn vẫn cứ lấy 34 thua trận trận này ghi bàn đại chiến, rổ bị nổ hoàn thành rồi đi chit, Diego đánh vào quyết phân thắng thua một bóng. Như vậy, Ý đất mạ xỉ ẩn nô đội lấy một phân ưu thế vượt qua sao Paulo đội nhảy vọt giải đấu đầu bảng, ở giải đấu còn sót lại 6 vòng tình huống, đem quyền chủ động vững vàng nắm ở trong tay, bảng tổng sắp trên 3 người đứng đầu điểm tình huống vì lạ. Yến tợ Mạc sĩ ở nô đội 19 vòng 12 tháng 5 Hòa 2 phụ tích 41 phần, Sao Paulo đội cũng sao kệ tạ nô độ đội thì lại cùng tích 40 phần, vì lẽ đó giải đấu quán quân tranh cấp còn là phi thường không sáng láng. Cho tới tin tức xấu chính là có nhốt tại cùng gì Mỹ đội đẹp bị chiến bên trong bị thương rút cùng Gaberzi và 2 người tình huống, rốt cũng còn tốt, trải qua cẩn thận kiểm tra sau, đầu ngoại trừ cái kia bề ngoài vết thương bên ngoài cũng không có vấn đề gì, có điều vì cầu thủ thân thể suy nghĩ, Dạ Mạc Lộ vẫn là quyết định để hắn nghỉ ngơi một vòng. Mà Gaberzi thì có điểm nghiêm trọng bị do thể trọng lớn như vậy người ép đến, uy hiếp, dẫn đến hắn hai căn xương sườn gai xương, cái này mùa giải trên căn bản là chi trả, dã mã lỗ không thể làm gì khác hơn là từ đội thanh niên gấp điều một tên thủ môn tới, duy trì một đội ba tên thủ môn số lượng. Mà cái này bị điều đi tới người may mắn chính là mô nạ, người quân cũ, dễ nản, từ khi lần kia bồi Mỗ Na tiến hành rồi suốt gol đạt huấn, tuy rằng không nói để thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu, nhưng đối với hắn tâm lý phương diện tăng cao là rất rõ ràng. Mỗ Na không biết mệt mỏi huấn luyện sâu ảnh hắn, cho hắn biết cái này ở giải chúng gió quang vô hạn ngôi sao mới. Ngầm la trải qua bao nhiêu gian khổ huấn luyện mới có ngày hôm nay. Mona chính là một người như vậy, hắn không cần cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết, thậm chí đều không cần nói, nhưng lại có thể dùng hành động cảm hóa người ở bên cạnh, cùng Mona đồng thời tăng cường huấn luyện quá tín đạ, Sobi, Pato không có một cái không chịu đến hắn ảnh hưởng mà trở nên càng thêm nỗ lực để báo đáp lại, thực lực của bọn họ cũng đều chiếm được không ít tăng lên, hiện tại liền cái này cùng Mona đồng thời luyện một tuần buổi luyện đều bởi vì Mona mà trở nên càng thêm nỗ lực, càng thêm tự tin. Cầu thủ trẻ có lúc kỳ thực trình độ trên chiến lệch cũng không nổi bật, thường thường là trên tâm tính không giống liền quyết định bọn họ tiền đồ tương lai. Dễ nạn liền bởi vì được mô nạ ảnh hưởng, ở ngăn ngắn trong vòng mấy tháng rưỡi vào chính mình nỗ lực cùng tự tin, từ từ chiếm cứ đội thanh niên số 1 thủ môn vị trí, vì lẽ đó hắn thuận lý thành chương bị điều lên một đội. Hai tên người bệnh tại hạ tràng đối với Athletis Maiñe Izzo đội thi đấu bên trong cũng không thể lên sân khấu, liền trên cuộc tranh tài nửa phần sau đội hình chính là xuống sân đội hình chủ lực, Snad thành vì là thủ môn chính, Bố Lý vạ trở lại quen thuộc trung vệ trên thế thân dù dự, mà Lở thì lại lại một lần thành là chủ lực. Maiñe Izzo tuy rằng xếp hạng thứ 7, thế nhưng bọn họ trên căn bản đã khóa chặt Mỹ câu lạc bộ chén tư cách, nhưng rất khó súng kích Copa lại bợ tạ đỏ ý tư cách. Vì lẽ đó bọn họ dưới cuộc tranh tài bên trong gặp lấy ra sao trạng thái tới đón tiếp cuộc tranh tài này vẫn chưa biết được có điều hiện tại t mạ sĩ ẩn nỗ đội không cho phép một chút tiểu sai lầm bởi vì một phân dẫn trước ưu thế căn bản không tính là ưu thế trái lại có một loại lính chạy áp lực vì lẽ đó bọn họ chuẩn bị chiến đấu phi thường cẩn thận môạ chính đang bình tĩnh chuẩn bị chiến đấu vòng kế tiếp giải đấu thế nhưng bay chúng quanh ở hắn quanh thân một ít chuyện cũng đã go, go trực hay đẹp bị mới kếtc liền lập tức cùng Câu lạc bộ lần thứ hai để cử môạ đồng thời dành cho môạ từ hắn làm nghề nghiệp thăm dò cầu thủ tới nay cái thứ nhất 6 đánh giá phải biết, là bản phỏng sổ kiêu ngạo nhất phát hiện, Seth Josamus, năm đó hắn cũng chỉ là cho bốn giữa đánh giá mà thôi, Á cảm nhận được gạn phỏng sổ trong giọng nói kiên quyết, Sevilla tổng giám đốc lại đối với hắn không hợp mắt cũng chỉ đành đồng ý xem trước một chút gạn phỏng sổ thu dọn mùa nạ thì đấu bằng. Video, án phỏng sổ cùng ngày liền đem công ty tốt bằng video chuyển phát nhanh trở về Tây Ban Nha. Hắn biết hiện tại, khẳng định đồng dạng có không ít tham dò cầu thủ ở cùng hắn làm chuyện giống vậy, vì lẽ đó hắn chỉ có thể hy vọng Sevilla có thể rất nhanh điểm làm quyết định. Sevilla làm quyết định xác thực rất nhanh, ở thu được băng video ngày thứ 2, bọn họ liền cho Ảnh Phỏng Sô một cái trả lời chắc chắn, cái này cầu thủ quả thật không tệ, thế nhưng hắn cùng câu lạc bộ đã ký xuống bạ tiền sợ tạm vị trí trung điệp, câu lạc bộ sẽ không dùng tiền ở cùng một vị trí trên mua tiến vào hai tên không phải EU cầu thủ. Qua người mẹ không phải EU cầu thủ hạn chế. Lại một lần nữa gặp phải câu lạc bộ từ chối, để Ảnh Phỏng Sô triệt để từ bỏ để mô nạ chuyển nhượng Sevilla hoạt động, là một người có nhiều như vậy năm kinh nghiệm làm việc thăm dò cầu thủ, trong tay hắn khẳng định không chỉ một cái khách hàng, chỉ là làm Sevilla mời mọc thăm dò cầu thủ, xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp. Hắn phát hiện thật cầu thủ sau đó cái thứ nhất phải báo cho Sevilla mà thôi, nếu Sevilla không muốn, hắn hiện tại là có thể cân nhắc đem hắn đề cử cho hắn lao khách hàng, có điều, trước lúc này hắn trước hết hiểu rõ giới môn nạ giá trị con người, suy nghĩ thêm đề cử cho cái gì cấp bậc khách hàng. Gần nhất tờ Mạ Sĩ ẩn nỗ đội chủ tịch Tổ Rio ổn tỷ phỉ lộ có thể nói phong quang vô hạn a, đội bóng gần nhất chiến tích không tồi, trên vòng đại thắng cùng thành tựu địch, hơn nữa còn leo lên giải đấu dê đầu đàn vị trí, nhưng mà càng làm hắn hương phấn chính là đặt tại hắn trên bàn làm việc cái kia một phần phân đối với với Mạ Sĩ ẩn nố đội cầu thủ báo giá. CSKA Moscow bán 500 vạn Euro cầu mua Cắt Văn Hổ, Dortmund 2 triệu Euro cầu mua Tinda, Ziobe Tits 2.5 triệu Euro cầu mua Sobi, Valencia 3 triệu Euro cầu. Mua món nạ 6. Là một nhà bờ ra giữ câu lạc bộ ông chủ, vì Tô dị ổn tỉ phí lộ sớm đã có giấc mộng, hắn không thể xem những châu Âu đó câu lạc bộ như thế lưu lại đường ra ngôi sao bóng đá, vì lẽ đó hắn có thể làm chính là lấy giá tiền cao nhất đem mình cầu thủ bán đi, khinh bị liếc mắt nhìn những này báo giá, lấy như thế ít tiền đã nghĩ mua đi ta đội bóng tứ đại hạt nhân sao? Các ngươi người châu Âu không phải có tiền sao? Không phải yêu thích lên nào ảo giá tiền sao? Ta sẽ chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi đem đội bóng quản lý cầu thủ chuyển nhượng quản lý nạ tổ gọi tiến vào văn phòng với hắn thương lượng một chút liên quan với làm sao ở truyền thông trước mặt lẫn lộn vấn đề dễ nạ tổ am hiểu nhất chính là lợi dụng truyền thông để đặt tới lên nào nào bóng cao đội cầu thủ giá trị bản thân sự tình ngày hôm nay nói là hàng không bán ngày mai sẽ nói nhà ai nhà giàu đã đối với cái này cầu thủ báo giá sau đó lại nhà ai câu lạc bộ tăng cao báo giá 4 kỳ thực những thứ này đều là nói cho những người chân chính đối với những này cầu thủ có hứng thú công lạc bộ nghe Ý tứ chính là đối với cái này, cầu thủ cảm thấy hứng thú câu lạc bộ rất nhiều, ngươi nếu muốn mua liền muốn ra càng cao hơn giá tiền đặc biệt đụng với những người có tiền kia nhà giàu câu lạc bộ thời điểm, phản phất không đau tệ. Một bút liền có lỗi với bọn họ đối với cầu thủ buổi dưỡng. Có điều hiện tại những châu Âu đó nhà giàu đều sản sinh lực miễn dịch, bọn họ cũng có đối sách, ngược lại phía trên thế giới này cái gì đều thiếu, chính là không thiếu, thiên tài, ngược lại liền nói được làm giá tiền, ngươi yêu có bán hay không? Ngươi không bán chúng ta liền lén lút cho cầu thủ hứa lấy chỗ tốt, để bọn họ nháo, cuối cùng để những này bỏ ra dự câu lạc bộ làm cho cá nhân tài hai không chỉ có thể giá rẻ bán ra những người vốn là có thể bán càng giá cao tiền cầu thủ, hoặc là liền Dứt khoát ngoan cố chống lại, kết quả hủy diệt một ít có thiên phú cầu thủ. Dễ Nạ Tổ có thể không cần quan tâm nhiều, ngược lại hắn chuyện cần làm chính là lẩn lộn, đến thời điểm thành công hay là thất bại, những này hoa nước đều có câu lạc bộ cao tầng đè lưng, bất quá đối với những này câu lạc bộ cây dụng tiền môn hắn có thể không dám thất lễ, hắn nhớ tới một vài vấn đề, lập tức nói cho vị Tổ Gi Ổm Tỉ Cái gì? Mỗ cùng sổ bị đến hiện tại còn không ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Nhanh tìm cho ta bọn họ có môi giới quyết định hợp đồng vấn đề, không phải vậy nếu như bị những người không lọt chỗ nào tham giọ cầu thủ môn cho miễn phí đào đi rồi, ngươi cũng không cần làm. 6 điều kiện hơi hơi cao điểm không liên quan, ngược lại đến thời điểm bọn họ giá trị con người đều có thể kiếm bể. Vì Vito gì ổn tỷ phỉ lỗ sau khi nghe xong rít gào đến, trước đây hắn có thể không ít đụng với chính mình đội thanh niên cầu thủ tốt còn không ký kết nghề nghiệp hợp đồng, sau đó bị tham giọ cầu thủ miễn phí đào đi sự. Biết rồi, ông chủ, ta mấy ngày nay liền đi sắp xếp cùng bọn họ có môi giới đàm phán." Dễ nạ tổ cung kính trả lời đến. "Hừm." Người vẫn là trước tiên đi cùng những người truyền thông các bằng hưu giao thiệp với đi. Tỷ phú lỗ sắp xếp đến. La Liga đội mạnh có ý định tiến cử Sobi. Bundesliga bá chủ vừa ý quốc tế cánh trái. Mọi gì ở tỷ tỏ thái độ rất thượng thức cật vấn hồ. Món nạ là chúng ta hàng không bán. Ngăn ngắn thời gian mấy ngày, các cơ bản dục truyền thông trên liền xuất hiện những ngày đưa tin, Riobệ tỷ sự này chi bảo vệ đội bóng thành đội mạnh, Dortmund thì lại thành Bundesliga bá chủ, nếu như bọn họ là bá chủ, Bayern Munich tính là gì? Rõ ràng là giải bóng đá ngoại hạng Nga câu lạc bộ bảo giá, biến thành mọi gì ở tỷ tỏ thái độ, có điều cái này còn kém thật không xa. Hiện tại Moscow cờ S cờ A sau lưng ông chủ Abu, vẫn đúng là không thể so với mỏ gì ở tỷ hẹp hỏi, chỉ là hắn hiện tại vẫn không có tiến vào châu Âu câu lạc bộ chủ lưu vòng tròn không bị người quan tâm mà thôi đối với mồ nạ báo giá đội bóng là nhiều nhất, nhưng giá cả phổ biến không cao, vì lẽ đó yến tờ mạ ẩn nổ đội càng thêm là bãi nổi lên hoang dung, thần thánh chuyển ra. Hàng không bán, cái từ này, ai biết kỳ thực mô nạ hiện tại kỳ thực liền một phần nghề nghiệp hợp đồng cũng không có chứ. Chương 91. Bận rộn đám người. Chương 91, vận rộn đám người ở truyền thông truyền nhượng nghe đồn bay đầy trời thời điểm, mấy cái nghe đồn các nhân vật chính lại được mới vừa trải qua một cuộc các chiến. Sân khách khiêu chiến atletic mái nẻ ấy đội thi đấu bên trong, đối phương cũng không có cử đi toàn bộ chủ lực, mà là để không ít tuổi trẻ cầu thủ lên sân khấu tiến hành rèn luyện. Nhưng mà chính là như vậy vẫn đội bóng nhưng suýt chút nữa khiến yến tờ mạ xỉ ẩn nỗ đội cống ngầm lật thuyền, đối phương tuổi trẻ hậu vệ cánh phải, được gọi là cặp người nối nghiệp xỉ liên tiếp kích mạ xỉ nổ đội cánh trái Trung lộ cao trung phong Anves đang không có gì Interma Sion nổ đội bên trong vùng cấm liền như tàn phá Manh Thu giống như, nhiều lần đánh đầu cận thành. Mô nạ không thể không khi thì chạy về Trung lộ tranh đỉnh, khi thì chạy đi đường biên tự mình phòng thủ Sinsino, nhưng mà hắn dù sao sẽ không thuật phân thân, cuối cùng Sinsino 2 độ kiến tạo mà Anves cũng 2 độ phá cửa điểm số lạc hậu Interma Sion nổ đội, không thể không thả xuống xem thường, phát động đánh mạnh, mô nạ cũng biết lại thủ xuống cũng không dùng, liền cũng vùi đầu vào tấn công. ở 2 ăn ở trước sân tiếp tỉn gạ trước sân đá phạt, đánh đầu ghi bàn, hơn nữa còn kiến tạo cho bị một cái bóng, để đội bóng san bằng tỷ số đặc sắc nhất còn muốn mấy thi đấu tiến hành đến thời khắc cuối cùng Inter Mạ Sĩ ẩn nô đội lần kia phối hợp, từ hậu trường phát càng ra vượt vị bóng bắt đầu, Inter Mạ xỉ ẩn nô đội trải qua 18 chân lan truyền đánh tới đối phương trước cửa, cuối cùng do cắt vạn hộ vùng cấm tuyến trên đánh bắn hoàn thành rồi truy sát, Inter Mạ xỉ ẩn nô đội cũng hoàn thành rồi lại lịch. đồng thời cũng bảo vệ dê đầu đàn vị trí. Làm Sobi, Tỉn nạ ba người ở trên sân thi đấu bận rộn thời điểm, bọn họ có mối giới rạo bợ tổ cũng không có nhãn rồi vội vàng cùng các nhà câu lạc bộ đánh liên hệ, không giống với dưới tay hắn cái khác, cầu thủ Mộ nạ là huynh đệ của hắn, mà Tỷ Gạ cùng xô Bị là hắn huynh đệ của huynh đệ, vì lẽ đó hắn nhất định phải cân nhắc thật bọn họ cá nhân đãi ngộ vấn đề, tỉ như tiền lương đãi ngộ, thời gian lên sàn, tương lai tiền cảnh vân vân. Kỳ thực hiện tại phần lớn câu lạc bộ cũng chính là thăm dò tính hỏi một chút mà thôi, dù sao ba người bọn họ ngoại trừ tỉnh Gạ bên ngoài, Sở Bị cùng Mộ Na thậm chí đều không có đạt đến bờ ra quy định chuyển nhượng nước ngoài tuổi tác dưới hạn 18 tuổi. Hơn nữa ba người bọn họ đều còn chỉ là có một cái mùa giải biểu hiện xuất sắc. Hiển nhiên còn chưa đủ lấy để nhiều như vậy câu lạc bộ độc tâm International Club phương diện nếu như không có nhìn thấy phi thường cao báo giá cũng sẽ không như thế đã sớm bán ra bọn họ vì lẽ đó những người liên hệ giáo bợ tổ câu lạc bộ đều chỉ là hy vọng trước tiên cùng hắn tạo mối quan hệ như vậy sau đó đến chân chính muốn chuyển nhượng thời điểm nhìn có thể hay không thu được quyền ưu tiên hoặc là ưu đãi cái gì Giáo vợ tổ cảm giác mình rốt cuộc xem như là hết khổ hiện tại cũng có thể ở trước mặt người khác s sung, sung đại gia trong tay có ngôi sao bóng đá chính là sức là đủ vì lẽ đó này còn phải nhờ có một nạ bọn họ xuất sắc phát huy có điều giáo vợ tô đồng dạng cảm nhận được ra mặt thống khổ Vậy thì là bật diụ, năm đó mới xuất đạo lúc khắp nơi phát danh thiếp, hiện tại có đất dụng võ, mỗi ngày điện thoại di động của hắn lại như là tuyến hồng ngoại điện thoại giống như vậy, tuy rằng từ điện thoại bên kia chuyển đến lời nói thường thường có thể làm cho giáo Bợ Tổ đếm trải lăng lăng cảm giác, thế nhưng người dù sao không phải cơ khí, gặp bực mỏi. Thật vất vả yên tĩnh một hồi Giảo Bợ Tổ lại nhận được một cú điện thoại, vốn là không chuẩn bị tiếp hắn nhìn xuống giấy số, phát hiện là cái bản địa, liền ấn xuống nút nhận của gọi. "Này, ngươi được, nơi này là Giảo Bợ Tổ gì vậy? Và... Xin chào, Giảo Bợ Tổ tiên sinh, ngài là môn hạ bị có môi giới chứ?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến quen thuộc đề tài. Lại là tuân hỏi chuyện của bọn họ, tổ cảm giác mình cũng sắp muốn điên. "Đúng, ta là, xin hỏi có cái gì có thể vì ngươi ra sức sao?" Có điều theo lễ phép hắn vẫn là thật lòng hồi đáp, đây là là một người có môi giới chuẩn bị khéo đưa đẩy, hắn hiện tại có thể còn chưa tới một tay che trời mức độ, vì lẽ đó cũng không dám sĩ diện. "Hừ, ta là yến tơ mạ sĩ ẩn nổ câu lạc bộ tổng giám đốc Zenato, cũng chính là thủ hạ ngươi này hai tên cầu thủ hiệu lực đội bóng, chúng ta muốn thương lượng với ngươi một hồi quan với hai người bọn họ ký kết nghề nghiệp hợp đồng sự tình." Hóa ra là Zenato đánh tới. "Hả? Là Zenato tiên sinh a? Hợp đồng sự tình?" Ta trước tiên cần phải đi ta người trong cuộc thương lượng một chút, đến thời điểm chúng ta lại tìm cái thời gian cụ thể đàm luận một chút đi. Giáo bở tổ trong giọng nói mang theo rõ ràng từ chối, bởi vì hắn biết hiện tại International no Club đang lo lắng cái gì, hắn muốn làm hết sức tranh thủ lợi ích lớn nhất, vì lẽ đó hắn hiện tại trái lại không nóng lòng đàm luận hiệp ước. Dễ nạ tổ thầm mắng một câu giáo bở tổ rào hoạt, có điều hắn vẫn là khống chế xong cơn giận của chính mình, tận lực bình tĩnh nói, câu lạc bộ phương diện là cho rằng. Để hai người bọn họ vì là đội bóng làm lớn như vậy cống hiến tuyệt đối chủ lực còn cầm đội thanh niên trợ giúp, thực sự là có chút không còn gì để nói, cho nên mới hy vọng mau chóng cho bọn họ một phần phong phú hợp đồng, qua lại báo bọn họ biểu hiện xuất sắc. Đương nhiên người làm vì bọn họ có môi giới, câu lạc bộ tự nhiên cũng sẽ không thất lễ ngươi. Dễ nạ tổ đang nói rằng, phong phú, hai chữ thời điểm còn hết sức miễn mạnh, tiếp theo lại biểu lộ ra phải cho giáo bợ tổ chỗ tốt ý đủ. Trước đây ở ký kết tìm gà hợp đồng thời điểm, hắn đã từng cùng giáo bợ tổ từng qua lại, tuy rằng hắn không phải không thừa nhận giáo bợ tổ rất biết đàm phán. Thế nhưng Dạo bợ tổ dù sao còn chỉ là cái mới xuất đạo tuổi trẻ có môi giới, hắn tin tưởng ở lợi ích trước mặt, Dạo bợ tổ nhất định sẽ dao động. Nói láo, "Trước đây làm sao không nghe người môn nói muốn cho bọn họ ký hợp đồng a? Nói rất thêm hay, còn không phải sợ bọn họ lén lút cùng những khác câu lạc bộ đạt thành thỏa thuận, để cho các người một phân tiền cũng không chiếm được." Dạo bợ tổ trong lòng mâng thầm, có điều ngoài miệng vẫn là rất lễ phép nói, "Ha ha, dễ nạ tổ tiên sinh, ta sẽ đem câu lạc bộ ý đồ nói cho ta người trong cuộc, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ cảm nhận được câu lạc bộ ấm áp." Có điều, hiện tại là yến tơ mạ sĩ ẩn nỗ đội xung kích quán quân lúc nỗ chốt, lúc này đàm luận hợp đồng tự hồ không thỏa đáng, hơn nữa ta người trong cuộc đối với tiền lương tạm thời cũng không có ý kiến đến gì, bọn họ cái này cũng là ở báo lại câu lạc bộ đối với bọn họ bồi giữa mà. Bên kia dễ nạ tổ tức giận đến mặt đều tái rồi, hắn cũng biết giáo bở tổ hiện đang suy nghĩ gì, chỉ trách câu lạc bộ trước đây ham muốn tiểu lợi, muốn đầy đủ ép giá trị của bọn họ, vì lẽ đó vẫn không cho bọn hắn chính thức ký kết một đội hợp đồng. Hiện đang chủ động quyền chuyển đến trong tay đối phương, phòng chương việc này không dễ giải quyết, hiện tại còn chưa là làm loạn tung lên thời điểm, liền hắn máy móc nói rằng Như vậy xin mời Giáo bợ Tổ Tiên Sinh mau chóng trả lời, câu lạc bộ đã chuẩn bị kỹ càng hợp đồng, không muốn tha đến quá lâu, miễn cho tạo thành bất lương ảnh hưởng liền không tốt. Được rồi, không thành vấn đề, ta một có thời gian rồi cùng ta người trong cuộc nói những việc này, xin lỗi, ta có điện thoại thiết đi vào, không, có chuyện gì, ta trước hết cắt được a. Lần sau gặp, dễ nạ Tổ Tiên Sinh. Đô đô đô đô, nói xong, Roberto liền cúp điện thoại. Chỉ còn dư lại ở bên kia dễ nạ Tổ quay về điện thoại tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nên muốn một phần bao lớn hợp đồng đây. Giáo Tổ rơi vào trầm tư. Án phở mấy ngày nay cũng khá là phiền muộn nhìn mình đã sớm vừa ý cầu thủ hiện tại thành quý hiếm bánh bao, qua lại chính là mấy triệu euro trên lệnh giá a, hai ngày trước hắn lấy Sevilla câu lạc bộ thân phận hướng về tờ Mạ xỉ ẩn nỗ đội dò hỏi mô nạ giá cả, đối phương níu nhăn nhó ngắt nửa ngày đưa ra cái 15 triệu euro giá trên trời. Mặc dù biết cái giá này bên trong còn có rất lớn lượng nước có thể bỏ ra đến, thế nhưng trong tay hắn những người khách hàng câu lạc bộ đều chỉ là một ít bản chuyện làm ăn chủ nhân, không ai có thể móc ra mấy trăm hơn 10 triệu giá tiền đến mua một cái vẫn không có thể đầy đủ chứng minh thực lực mình cầu thủ trẻ, lẽ nào thật sự liền muốn cùng Mona này khoản buôn bán nói gặp lại? Ngược lại không là hoàn toàn vì cái kêu bút hai thứ chuyển nhượng tiền thuê càng quan trọng chính là hắn muốn mất đi một cái trở thành đảo móc ra một cái siêu sao bóng đá dương danh bóng đá vòng cơ hội A đột nhiên hắn nhớ tới một nhà cùng hắn từng qua lại câu lạc bộ nhà này câu lạc bộ Tuy rằng không là phi thường nổi danh nhà giàu thế nhưng bọn họ chính là không bao giờ thiếu tiền liền móc ra điện thoại di động từ điện thoại bộ bên trong tìm tới một mã số do dự một chút vẫn là bấm Chào ngài, các nhất ngươi tiên sinh ta là xa vi ạỏ sổ là một tên thăm dò cầu thủ trước đây cùng ngày từng qua lại tiếp cú điện thoại sau an phọổ cung kính nói háọ tiên sinha Ngươi để làm gì a? Bên kia các nhiếp ngươi đối với Anphonso vẫn có chút ấn tượng, trước đây ở tiến cử một tên cầu thủ bờ ra giữ thời điểm cùng hắn từng qua lại, sau đó tên kia cầu thủ bờ ra giữ biểu hiện ra thực lực cũng ứng xứng Anphonso ánh mắt. Ta nghĩ hướng về ngươi đề cử một cầu thủ, hắn là quý câu lạc bộ vừa ý Daniel Cắt Vạn Hổ đội hữu, hắn bảy, Anphonso đối với hắn tỉ mỉ giới thiệu môn một ít kỹ thuật đặc điểm điện thoại bên kia rơi vào do dự, bọn họ đang chăm chú Cắt Vạn Hổ thời điểm tự nhiên cũng đối với môn biểu hiện cũng có chú ý, thế nhưng cùng Cắt Vạn đã trải qua 2 năm giải đấu rèn luyện không giống, môn ná còn chỉ là mới từ đội thanh niên đề tới cầu thủ trẻ. Mua lời nói có chút mạo hiểm. Nghe bên kia rơi vào chấm tư, ản phỏn sổ vừa căng thẳng lại chờ mong, bởi vì đối phương không có một tiếng cự tuyệt liền đại biểu vẫn có hy vọng, thế nhưng lâu như vậy đều không lên tiếng, liền chứng minh vẫn tương đối nguy hiểm. Cắt miết ngươi suy nghĩ luôn mãi sau đó nói rằng, ản phỏn sổ tiên sinh, ngươi có cái này mộ nạ tài liệu cặn cái sao? Thuận tiện lời nói liền chuyển tới, ta cho dô man tiên sinh đi xem xem. Nghe được cắt miết ngươi trả lời chắc chắn, ản phỏn sổ biết chuyện này đã thành công một nửa. Hắn tự nhiên biết cái kia Zô Man Tiên Sinh mới là câu lạc bộ kia đằng sau ông chủ, liền ở Hàn Huyên vài câu sau khi, hắn liền cầm trong tay hết thảy mô nã tư liệu cho tập trung truyền qua, còn lại chính là chờ chờ tin tức bốn. Chương 92. Quán quân tranh đoạt chiến, 1. Chương 92. Quán quân tranh đoạt chiến, 1. İnter mạ Xì ẩn nổ đội ở vòng thứ 20 hoàn thành đại nghị truyện, Sao Paulo tiếp tục ổn định phát huy vẫn như cũng là lạc hậu İnter Mã Xì ẩn nổ đội một phần, sau kệ tản ụt thì lại ở sân khách bị dụ dẫy Zô bốc hỏa, cùng đội điểm chênh lệch mở rộng đến 3 điểm, kể bên đi đội Vòng thứ 21, in tợ mạ sĩ -si ẩn nô đội sân nhà nên chiến đội yếu có dịn thì ăn đội, hơn nữa chủ lực trung vệ dù khỏi bệnh trở lại, hơn nữa vì chuẩn bị chàng cùng sao kệ tạ nổ đội quán quân tranh đoạt chiến làm chuẩn bị, dạ mạ lộ đông lạnh nhiều tên chủ lực. Sobi, Các Văn Ô, Waller, Bồ Lị Vạ đều chiếm được nghỉ ngơi cơ hội, thể lực tốt nhất Mộ nạ tự nhiên không cần nghỉ ngơi, hơn nữa cuộc tranh tài này hắn bị ủy thác trọng trách, lần thứ 2 trở lại giữa sân hạt nhân vị trí, phất lạ vô cùng trùng chiếm, cứ hai cái giữa sân vị trí, đạo thì lại thay thế bổ sung Bồ cùng Sobi. Này chi yến tợ mạ sĩ ẩn nỗ đội sức chiến đấu ở đối đầu có gìn thì ẩn như vậy đội bóng thời điểm vẫn là rất mạnh mẽ, đặc biệt là lại là sở hữu lợi thế sân nhà ở bệ ấy dạ dị ổ sân bóng các cổ động viên trong tiếng kêu ầm ĩ, Mỗ Na chúa tệ thi đấu, một cú sút xa, một cái đầu bóng, hơn nữa cho tỉn gạ cùng đa u ổ từng người đưa ra một lần kiến tạo, yến tợ mạ sĩ ẩn nỗ đội bốn cái ghi bàn toàn bộ cùng hắn có quan hệ, 40, Mỗ Na để trên khán đài các cổ động viên chúc mừng một làn sóng tiếp một làn sóng, không, có dừng lại. Quá. biểu hiện chứng minh ở rũ trở về sau. Dã Mã Lộ nhưng để đem băng đội trưởng giao cho Mộ nạ quyết định là cỡ nào chính xác, bởi vì hắn có thể dẫn dắt đội bóng thắng lợi. Bên kia bờ đại dương các nghiệt ngươi cùng trong những hắn, Dỗ Man tiên sinh đồng thời nhìn cuộc tranh tài này tinh hoa. "Bao giá đi." Mở ra cùng cất vạn hồ đồng dạng giá cả, đem hai người bọn họ mua một lần lại đây. Dỗ Man tiên sinh ung dung nói rằng, ở trong mắt hắn, tiền hoàn toàn không là vấn đề, hắn chỉ quan tâm này cầu thủ có không có năng lực. Hắn đối với hiện tại tình hình rất bất mãn, không có nổi danh ngôi sao bóng đá đồng ý đến đội bóng của hắn, hắn chỉ có thể đào một ít ngày mai ngôi sao đến bổ sung đội bóng. Hắn mất hứng loại này có tiền nhưng hoa không ra sinh hoạt, liền hắn rốt cục làm ra quyết định, vậy thì là muốn làm chủ định cấp giải đấu. Ông chủ, nước Nga lão tăng cường báo giá. Bất quá bọn hắn còn coi trọng Mona. 12 triệu euro. Các bạn cổ thêm Mona. Dễ nạ tổ hưng phấn đối với vì tổ Gi Opti Phi nói rằng, "Hừ, có cái gì tốt hưng phấn, chút tiền này đối với cái kia nước Nga rầu mọ lao tới nói không đáng kể chút nào, tiếp tục bắn bảo. Các bạn cổ 8 triệu còn Mona, mở cái 10 triệu đi. Còn có, ngươi nhất định phải ở một tuần bên trong đem Mona hợp đồng quyết định." Không phải vậy, tất cả những thứ này đều là tôi công." Di Phi Lô không vui nói, hắn đối với cái này, man tiên sinh, nhưng là có nghe thấy, chính là một cái đoàn đại đầu, hiện tại thật vất vả chính mình có cầu thủ có thể vào pháp nhãn của hắn, có thể tể một bút toán một bút. Toàn tâm chuẩn bị chiến đấu môn nạ còn hoàn toàn không biết, câu lạc bộ chủ tịch chính đang suy nghĩ làm sao đem hắn bán đi đến kiếm lấy lượng lớn đồng giúp đây. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có cuộc kế tiếp thi đấu, sân khách cùng xếp hạng thứ 3 sao kệ tạ nô đội quán quân tranh đoạt chiến. Cuộc tranh tài này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, thắng, điểm kéo lớn đến 6 phân, sao kệ tạ nô đội triệt để đi đội. Bình Để xếp hàng thứ 2 sao Paolo đội ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thua, sẽ bị sao Paolo cùng sao kệ tạ nổ đội vượt qua, ở quán quân tranh đoạt chiến bên trong mất đi quyền chủ động. Cuộc tranh tài này, giã mã lộ phái ra hết thể có thể lên sân khấu cầu thủ chủ lực. Thủ môn, SNA, Hậu vệ, Bolivar, DZ, Sàng Dệ Giữa sân, Hoa Lở, Mô Nạ, Cạt Đạo, Michel, Sô ở chỉ có thể chứa được 15.000 người á nào cơ tổ kém bạn lại trong sân bóng. Yến Dật Mạc Sĩ ẩn nô đội các cầu thủ nhưng cảm nhận được rất lớn áp lực, những này áp lực cũng không chỉ là đến từ chính sân nhà các cổ động viên, càng nhiều chính là bởi vì cuộc tranh tài này kết quả tầm quan trọng. Theo giải đấu còn lại thi đấu càng ngày càng ít, Yến Dật Mạc Sĩ ẩn nô đội khoảng cách quán quân tựa hồ càng ngày càng gần, thế nhưng đồng dạng, sợ sẽ mất đi quán quân cảm giác cũng càng ngày càng nồng đậm, từ trùng quán quân đến hiện tại bảo vệ quán quân, loại tâm thái này trên biến hóa là hết sức rõ ràng. Tranh đấu giành thiên hạ thay đổi, thủ trang sẽ khó. Đồng dạng, trùng quán quân thay đổi, thủ quán quân khó a. Truy đuổi người cùng Lý Đở cảm nhận được áp lực là hoàn toàn khác nhau. Sao Kệ Tano Một nhánh không có cái gì ngồi sao bóng đá đội bóng, nhưng ở năm ngoái lực ép nhiều như vậy bở ra giậu nhà giàu bắt giải đấu quan quân, chính là dựa vào bọn họ loại kia ngoan cường phấn đấu sự dẻo dai, bọn họ vốn là không có thứ gì, vì lẽ đó không sợ mất đi cái gì, dựa vào cái kia cố liệu sức lực, bọn họ cười cuối cùng. Có điều đến cái này mùa giải, tâm thái của bọn họ phát sinh ra biến hóa, nhiều lần cống ngầm lật tuyển chính là loại biến hóa này thể hiện, có điều đến cuối cùng mấy vòng pen chốt thi đấu, bọn họ trước đây loại kia liều sức lực lại trở về, đặc biệt là đá với thắng lợi to lớn nhất đối thủ, bọn họ đánh tới lại lấy sinh tồn công kích chiến thuật. 343 Từ trận hình liền có thể thấy được bọn họ tấn công quyết tâm. Sân khách tác chiến, lại đụng với đánh mạnh hình đội bóng, Dã Mạc Lô bảo thủ lựa chọn chọn dùng phòng thủ phản công chiến thuật, hắn để Mộ Na toàn lực phòng thủ, không muốn dễ dàng công đi tới. Hắn hy vọng có thể dựa vào Mộ Na mạnh mẽ năng lực phòng ngự đến hạn chế đối phương mạnh mẽ thế tiến công, sau đó sẽ dựa trước chàng mấy người năng lực tiến công đến nắm lấy cơ hội công phá đối thủ không thành. Nhưng hắn tựa hồ quên trọng yếu một điểm, vậy thì là Mộ nạ dù sao cũng là một người, ngươi thể dựa vào hắn đến đứng vững đối phương một cái đội bóng thế tiến công. Hơn nữa hắn là liên tiếp trước sau chàng giàn buộc, ít đi hắn ở chính giữa sâu chuối, ín ẩn nô đội thì lại làm sao phát động tấn công. Lẽ nào đánh truyền bóng giải Mở màn sau khi, những vấn đề này đều nhất nhất hiện ra, đối mặt dựa vào sân nhà tư thế đánh mạnh sao kệ tạ nô đội, ín ẩn nô đội chỉ có chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả, liền chưa bao giờ về phòng thủ tỉnh gã đều không thể không lui trở về phe mình một hiệp, bởi vì cho dù hắn ở mặt trước cũng không lấy được bóng. Mộ ở hậu trường cũng cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực thật lớn, đây là hắn trước đây đá với Santos trong tinh lúc cũng chưa từng có cảm giác, sao kệ cả nô đội 4 tên giữa sân, 3 tên tiền đạo hầu như đều cùng quá một hiệp, trong bọn họ cũng không có tuyệt đối hạt nhân, mà là tuyệt đối dựa vào toàn thể tác chiến. Chính là bởi vì trong bọn họ không có ngôi sao bóng đá, vì lẽ đó bọn họ đội hình phi thường ổn định, nhiều năm thành viên mang cốt, chuyển tiếp bóng đều cơ hồ không chê vào đâu được, Mộ ngoại trừ mở màn giai đoạn, đối thủ đối với tốc độ của hắn phòng trình không đủ mà bị hắn đứt đoạn mất một lần bóng sau khi, liền rất ít trực tiếp tác bóng. Sao kể tạ nô đội các đội viên rất ít khi dùng một chọi một hơn người, bọn họ mỗi cái động tác đều là chuyển bóng làm chuẩn bị, đối phương bất chính diện đến đối mặt hắn, Mộ Na chỉ có thể lựa chọn dùng phạm quy đến phá hoại đối phương tiết tấu, như vậy hiệu quả quả thật không tệ, thế nhưng cũng tương tự có tác dụng vụ, trọng tài đã không chỉ một lần cảnh cáo hắn, muốn hắn chú ý một chút. Thi đấu đánh gần giờ, yndt mạ mới mở màn lúc miễn cưỡng xa bên ngoài, cũng không còn thậm chí ngay cả đánh tới đối phương 30m khu vực tấn công đều rất ít, thường thường là hậu vệ cắt bóng sau, đối mặt với đối phương ngay tại chỗ phản cướp, chỉ có thể dùng chuyền dài về phía trước sân giải vây. Sobi cùng Misel đều bị đối phương lưu ở hậu trường 3 tên hậu vệ gắt gao tập trung, đúng lúc Mi sẽ cấp được điểm thứ nhất, điểm thứ hai cũng sẽ bị sao kệ tạ nổ đội cấp ở Sobi trước phá hỏng. Bên sân dạ mạ lộ vung lên hai tay, phải về phòng thủ đến phe mình một hiệp tỉnh gạ cùng cắt vạn hồ để lên. Thế nhưng hai người bọn họ đi tới, lại gặp bởi vì hậu trường bá nguy, mà không thể không trở về hiệp trợ phòng thủ ép không lên đi, yến tợ mạ sĩ ẩn nô đội từ phòng thủ phản công biến thành một mực tử thủ. Giải đấu dê đầu đàn lại ở sao kệ tạ nổ đội trước mặt ra trong thùng sắt, kèm trong sân bóng hơn một vạn tên sân nhà fan bóng đá suất không ngừng. Có điều Intermacian nô đội các cầu thủ giờ khắc này đã hoàn mỹ để ý tới những này suy thanh, bọn họ căn bản không giúp được, vừa đem bóng phá hoại đi ra ngoài, còn không thở mấy hơi thở, đối phương lại quay đầu trở lại, đối phương dùng chuyền bóng lôi kéo Intermacian nô đội phòng thủ, thể lực tiêu hao, Intermacian nô đội rõ ràng chịu thiệt. Liên Mỗ Na cái này không biết mệnh là vật gì quái vật cũng bắt đầu bắt đầu thở hụt, bởi vì hắn là trên sân bận rộn nhất người, vòng bóng, đỉnh, ở khắp mọi nơi, lúc điều này cũng kịch liệt tiêu hao hắn thể cũng to, Hắn chỉ hy vọng đội bóng có thể bảo vệ hiện một, để hắn ở giữa sân tiến hành điều tiết. Vừa lúc đó Sao Kệ tàn Nỗ đội phát động một lần tấn công. Phút thứ 37, giữa giải vây lần thứ hai bị Sao Kệ Tạ Nỗ đội trung vệ sẩy cắt neo đội lên đi ra, tiền vệ cánh phải Santos nhận được quả bóng, trước ở tình gạ lên cấp trước đem bóng nhét vào trung lộ mạng cắt neo dưới chân. Xem Mỗ Na chuẩn bị lên cướp, hắn đem bóng chuyển đến cánh trái, ngã bên trong Nguyễn Đình Tháo xuống bóng sau đem bóng kín đáo đưa cho vùng đạo không có bóng càng làm bóng cho một cái khác tiền vệ công Mã nhẹ Mãne ấy rồ nhấc chân tự muốn xuất ra, về phòng thủ đến hậu trường cắt vặn hồ đến cùng là cái tấn công cầu thủ, thấy đối phương muốn sút gol, lập tức liền xoay người nhảy lên, chuẩn bị dùng lưng của mình buồn lỗ chôm mai, nhưng bóng cũng không có đánh ở trên người hắn. Nguyên lai like Mãne ấy rồ đem bóng từ hắn nhảy lên không chặn đem bóng truyền cho Trung Phong Encho Nolson. Encho Nolson nhị ở Juz, có điều hắn không cách nào xoay người tương tự Juz cũng không cách nào từ dưới chân hắn cắt bóng, hai bên liền như vậy cầm được nhiên, một bóng người màu xanh làm qua người. Đồng thời, hắn cũng mang đi dưới bóng. Người này chính là vừa nãy đem bóng chuyền cho Enchổ nổ sân mài Néro. Vừa nãy Cát Vạn Hổ nhảy sau khi đứng lên, hắn cũng đã không ngờ nhìn chăm chú phòng thủ, hắn bắt được bóng sau khi nằm một bước, đã tiến vào vùng cấm, Sảng Dễ Tỷ lập tức bọc lót lại đây. Thời điểm này, Mài Néro càng làm bóng chuyền ra ngoài, chuyền bóng phương hướng chính là Sảng Dễ thì vừa nãy tới được địa phương. Sau kệ tạ nô đội hữu tiền đạo vạ lệ xuất hiện ở chỗ đó, hắn thuận thế một lính, trực tiếp đối mặt thủ môn. Chương 93. Quán quân tranh chiến 2. Chương 93. Quán quân tranh chiến 2. Sao kẻ tặn nô đội hưu tiền đạo vạ lệ nhận được mái nhẹ ấy dò diệp truyền, hắn thuận thế một lĩnh đên nào. Trực tiếp đối mặt thủ môn. Vả lệ cũng không có xem cái khác bỏ ra dù tiền đạo như vậy khoe khoang kỹ thuật quá đi thủ môn, mà là lựa chọn phương pháp đơn giản nhất, đệm bóng góc xa. Bóng bay về phía góc xa. Ở bóng vừa rời đi hắn chân thời điểm, bên cạnh người xuất hiện một cái soạt bóng bóng người. Người này chính là Liễu mạng về truy môn ạ, có điều hắn vẫn không thể nào sạn cũng qua bóng, bóng vòng qua xi nạ giam giữ bay vào khung thành. Mười giây bản sau vả lệ thở ra một hơi thật dài, hắn ở vui mừng chính mình vừa nãy lựa chọn, nếu như không có quả đoán sút gol. Cái kia bóng phòng trường liền muốn bị Mộ Na làm hỏng giãy mất. Mộ Na thì lại ảo não vô vô dưới thân thằn cỏ, nếu như không phải là mình thể năng tiêu hao quá đại, hắn mới vừa mới khẳng định có thể đuổi theo giam giữ trụ cái này đi bạn. Nhưng mà, hiện tại kết quả đã không cách nào thay đổi, sao kệ tạ nô đội lợi dụng một lần đẹp đẽ đoàn đội phối hợp công phá yến tở mạ sĩ ẩn nổ đội khung thành ở sân nhà rất trước. Dã Mạ Lỗ cũng phiền muộn đá rơi xuống trước người bình nước khoáng, rốt cục vẫn là không thể bảo vệ đối phương thế công, hiện tại lạc hậu một bóng. Hiệp 2 không tốt đánh án dẫn trước sau khi sao kệ tạ nổ đội cũng không có dừng lại sự công kích của bọn họ, tấn công chính là phong cách của bọn họ, thế tiến công bóng đá từ lâu chảy vào dòng máu của bọn họ bên trong. Hiệp 1 cuối cùng mấy phút, Yin Dật Mạ Sĩ ẩn nô đội hàng hậu vệ chịu đựng nghiêm trọng thử thách, Yin Dật Mạ Sĩ ẩn nô đội các cổ động viên trái tim cũng gặp thử thách. Thật ở tại bọn hắn có môn ạ, không thể ngăn cản đối phương ghi bàn hắn, tựa hồ lại bùng nổ ra trong cơ thể tiềm năng, hậu trường mỗi một góc đều xuất hiện bóng người của hắn, đây mới là không biết mệt mỏi hắn, cũng chính là môn ạ thời khắc cuối cùng phát huy. Mới để sao kệ tạt nổ đội không thể thành công thừa thắng xông lên, không một điểm số duy trì đến hiệp một kết thúc. Ánh nào cứ tổ kèm vặn nẹo lạ sân bóng đội khách phòng thay đồ bên trong. Mộ Na yên lặng ngồi ở tủ quần áo cái khác chỗ ngồi, hai vai kịch liệt nhún, mồ hôi như nước mưa giống như theo hắn cái kia kiên nghị gò má chạy xôi hạ xuống, hắn không rảnh đi lau chùi những người phân tán mồ hôi, bởi vì hắn giờ khắc này chính đang tham lam hô hấp mới mẹ không khí đến bổ sung cơ năng của thân thể. Hắn cảm giác vừa mới cái kia một hiệp so với hắn liên tục đánh hạ trận thi đấu đều muốn mệt, đặc biệt là mất bóng sau, hắn miễn cưỡng lên tinh thần, để biểu hiện của chính mình đến như bình thường như vậy dũng mãnh. Kỳ thực này đều là ở sớm tiêu hao hắn vốn là còn lại không nhiều thể năng, mặc dù như thế, hắn vẫn là mặt không hề cảm xúc đi vào phòng thay đổi, không muốn để cho đối phương phát hiện điều ấy. Cuộc tranh tài này sao kệ tạ nổ đội thế tiến công quá mạnh, bọn họ lợi dụng chuyển bóng điều hành ấn tơ mạ xỉ ấn nổ đội phòng thủ, người khác chỉ cần tiêu hao một cú chuyển bóng thể năng, mỗ nạ nhưng phải dùng không ngừng chạy trốn đi phá hoại đối phương bóng, thậm chí là trực tiếp sạn cũng đối thủ. Không chỉ là đối phương thế tiến công, càng là bởi vì cuộc tranh tài này tầm quan trọng, áp lực cực lớn ép tới hắn có chút thở không thông, làm đội trưởng, hơn nữa dạ lộ yêu cầu hắn toàn lực phòng thủ. Vì lẽ đó hắn không muốn để cho đối phương dễ dàng đột phá phòng tuyến của chính mình, càng không muốn thua trận trận này khả năng để bọn họ ném mất quán quân trận bóng. Dạ Mã Lô nhìn thở hổn hển Mộ Na, cũng là cả kinh, hắn không nghĩ tới chính mình cái kêu bảo thủ chiến thuật lại để cho mình ái tướng chịu đựng to lớn như thế áp lực, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộ Na ở đá xong một hiệp bóng, liền như vậy về bại. Đây là gì vắng đá hoàn chỉnh cuộc tranh tài cũng không nhìn thấy tình huống a các đồng đội cũng chú ý tới Mô Nạ khác thường, bất quá bọn hắn đều có thể hiểu được, đặc biệt là yến tớ sĩ ẩn nổ các cầu thủ hậu vệ, bọn họ hiện ở một cái cái cũng là hệ. Ngoài văn phần, không chỉ là trên thân thể bề ngoài càng là trong lòng người ngoại cái này mùa giải đánh cho thuận buồm xuôi gió bọn họ lúc nào đánh bị động như thế quá, bị ép tới gắt dao, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Huống chi đây là một hồi trực tiếp quan hệ quán quân thuộc về thi đấu. Mọi người, ta biết hiệp một mọi người đều nhịn gần chết, là chiến thuật của ta sai lầm để mọi người đánh cho chật vật như vậy. Nay không phải chân chính chúng ta, không phải chân chính Intermaxi ẩn nội đội. Dã Mã Lộ ý thức được phòng thay đồ bên trong ai oán khí thức, hắn biết mình nhất định phải một lần nữa gây nên đại gia tinh thần, không phải vậy cuộc tranh tài này thất bại không có chút hồi hồn nào, liền hắn thừa nhận chiến thuật của chính mình sai lầm. Hiệp 2, chúng ta tấn công không tiếc tất cả tấn công. Sao kệ ta nổ đội không phải lấy điên cuồng tấn công nghe tên sao? Chúng ta liền đánh ra so với bọn họ càng điên cuồng tấn công còn cái kia chó má phòng thủ. Để hắn quái đản đi thôi. Kael, ngươi lên sân khấu thế thân bộ Liva, ngươi cùng ý nổ hai người nhiều kiếm tạo. Giả là vô thế thân và lở, đánh tiền vệ chủ. Daniel, Cắt Văn ồ, ngươi kéo đến bên phải, trung lộ tặng cho Mona. Mona, ngươi hiệp hai liền cho ta phát huy ngươi tấn công mới có thể là tốt rồi. Bọn họ hậu trường lưu ba cái hậu vệ, chúng ta cũng chỉ lưu hai cái hậu vệ. Thế nhưng, các ngươi muốn chú ý một điểm, điên cuồng tấn công Không có nghĩa là các ngươi có thể không phòng thủ, mất bóng sau lập tức phản cướp, không thể cắt bóng cũng phải quấy rầy bọn họ phản kích tiết tấu, cho các đồng đội về phòng thủ thời gian, biết không? Biết. Dạ Mã lộ một fan nhiệt huyết luôn luận, thêm vào điên cuồng chiến thuật, gây nên yến tợ mạ sĩ ẩn nổ đội các cầu thủ trong lòng cái kia tấn công nhiệt tình, không có một cái cầu thủ bờ ra dư không thích tấn công, bọn họ trong xương đều lộ ra tấn công của nhiệt. Tốt lắm. Dùng tấn công đi lấy dưới cuộc tranh tài này, để các đối thủ biết, chúng thuộc về ta quán quân hai cũng cấp không đi. cuối cùng khích lệ nói, chúng ta quán quân hai cũng cấp không đi. Các đội viên đồng thời quát. Bộ nạ cũng khôi phục sinh cơ, thân thể hắn năng lực hồi phục có thể là phi thường xuất sắc, hơn nữa vừa nãy dạ mạ lộ cái kia phiên cảm xúc mãnh liệt diễn thuyết càng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hiệp hai ạ nã cừ tổ kèm bạn mèo là trong sân bóng sao kệ tạ nổ đội các cổ động viên đều cảm nhận được trong sân bầu không khí biến hóa, bọn họ thậm chí đang hoài nghi hai đội có phải là ở giữa sân lúc nghỉ ngơi chỉ là trao đổi lao đấu, mà không có trao đổi sân bãi, bởi vì hiện tại từ trái đến phải công yn tợ mạ xỉ ẩn nổ đội quả thực liền thành hiệp một đồng dạng từ trái đến phải công sáo kệ tạ đội phiên bản, thậm chí càng thêm điên cuồng. Tấn công đến mức đột nhiên nhất thời điểm, ín tờ mạ xỉ ẩn nộ đội hậu trưởng chỉ còn giữ lại rút cùng sàng dễ tỉ hai tên trung vệ. Đối mặt quốc tế đánh mạnh, sao kệ tạ nộ đội hiển nhiên không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, khi bọn họ chuẩn bị thừa dịp mở màn giai đoạn đến chàng đánh mạnh thời điểm, lại phát hiện đối phương đã đánh tới bọn họ vùng cấm phúc địa, nếu như không phải mô nạ quá mức hương phấn, đem một cơ hội rất tốt xuất xa đánh máy bay, e sợ ín tờ mạ xỉ ẩn nộ đội hiệp 2 mở màn liền muốn san bằng điểm số. Sao Kệ Tạ nô đội huấn luyện viên khởi đầu còn cho rằng đây chỉ là Yến Tự Mạ Xỉ ẩn nô đội tam bạn phụ mà thôi, liền hắn ở đây một bên bắt chuyện chính mình những người bị Mộ Na hạ mã uy dọa đến các đội viên không cần lo nhiều như vậy, tiếp tục tấn công. Nhưng rất nhanh, Yến Tự Mạ Xỉ ẩn nô đội biểu hiện liền chứng minh phán đoán của hắn sai lầm, làm sao Kệ Tạ nô đội đang chuẩn bị dùng bọn họ bảng hiệu mặt đất phối hợp đẩy mạnh thời điểm, lại phát hiện Yến Tự Mạ Xỉ ẩn nô đội từ giữa sân liền bắt đầu bộc lộ, mà sau có phở lạ vô đẩy. Không nỗi lo về sau Mộ Na dẫn dắt Cật Vạn Hổ cùng Tần Gạ hai người ở giữa sân tiến hành ép sát ở Cật Vạn Hổ bức được đối phương tiền vệ cánh trái ngã bên trong huấn đỉnh vội vàng chuyền bóng sau khi, Mộ Na ở mái nẻ ấy rồi nhận được quả bóng trước. Một cái hoạt tác bóng hạ xuống bóng. Phản công. Mà vào lúc này sao kệ tạ nổ đội phần lớn cầu thủ đã quy mô lớn để lên, hiện ở phía sau là một mảnh trống vắng. Mộ Na trung lộ dẫn bóng, Tần Gạ cùng Cật Vạn Hổ hai cánh cùng bay, đối phương một gã khác tiền vệ công Ma chối chết đuổi theo Mona, trong tay mở ám không ngừng. Thế nhưng hắn bất đắc phát hiện, ở hắn quay giày dưới Dẫn bóng chạy mồ nạ vẫn còn đang cấp tốc kéo dài cùng hắn trong lúc đó khoảng cách Liên hắn quyết tâm liều mạng Tay không còn lén lén lút lút mà là quang minh chính đại dùng sức kéo lại mồ nạ quần áo Chuẩn bị đem mồ nạ kéo đến Chỉ cần có thể ngăn cản bọn họ phản kích An tấm thẻ vàng cũng đáng giá Masiano là nghĩ như vậy Thế nhưng mồ nạ nhưng không có để hắn như ý Cứ việc áo đấu đã bị Masiano kéo đến biến hình Nhưng mà bị kề sát thân thể áo đấu làm nổi bật ra no đủi bắp thịt mồ nạ Giờ khắc này lại như là một cái đem quần lót xuyên ở bên trong nhanh chóng lao nhanh sụt màn, đương nhiên nếu như mặt sau cái kia gắt gao lôi mồ nã bị bắt đi ngã bên trong ý đỉnh đổi thành một cái áo choàng, vậy thì càng hoàn mỹ. Giữa lúc trọng tài đang do dự nên thổi còi gián đoạn thi đấu, vẫn là tiếp tục căn cứ có lợi nguyên tắc để thi đấu tiếp tục thời điểm, Masiano nổ tay rốt cục thả ra mồ nã ảo đấu, có thể tóm chặt lấy mồ nạ cái này đã sớm bị mồ hôi ngâm chân trận đấu lâu như vậy cũng coi như hắn không dễ dàng. Hắn nỗ lực cũng không phải không đáng giá một đồng, ít nhất hắn vừa nãy để mồ nã giảm tốc độ, vì là đổi hữu về truy tranh thủ thời gian. Vừa nãy mất bóng Mãe ấy rồi đã đuổi theo Mona. Hắn so với Mã Xi A nổ thẳng thắn nhiều lắm, trực tiếp một hồi xoạc ngã Mona. Đùa giỡn, so với thân thể không đấu lại hắn, so với tốc độ càng không phải là đối thủ của hắn, so với kỹ thuật. Ở phòng thủ thời điểm kỹ thuật quản cái gì dùng? Vẫn là thừa dịp hiện tại cách vùng cấm còn xa phóng tới hắn quên đi. Mãe Nè Eizo bất đắc dĩ đi đến. Trong tai tiếng còi rốt cục như tới, từ trên túi láo bên trong móc ra thẻ vàng, quay về Mãe Nè Eizo cùng Mã Xi sáng lên một cái. Một lần tấn công làm cho đối phương hai người nhổ vàng, Mona cũng coi như là kỳ nhân. Tuy rằng lần này tốt phản kích cơ hội vẫn là lãng phí đi, nhưng đối phương hai tên tiền vệ công đều ăn bài, ở phía sau phòng thủ bên trong nhất định sẽ có vẻ chăm sóc, như vậy Yến Tự Mạ Sỉ ẩn nổ đội trung lộ tấn công thì càng thêm thật chiến hay. Chương 94, Quán quân tranh đoạt chiến, 3. Chương 94, Quán quân tranh đoạt chiến, 3. Quả nhiên, thời gian sau này bên trong, đối mặt Yến Tự Mạ Sỉ ẩn nổ đội trung lộ tấn công, Mã Nệ ấy rổ cùng Mạ Sỉ ạ nổ có vẻ có chút rút tay rút chân. Nay cũng kiên định hai người Tuy rằng tạm thời không thể đạt được ghi bàn, thế nhưng, hắn kiên định nhận vì là yếu tố mạ xỉ ẩn nộ đội nổ ra đối thủ không thành chỉ là chuyện sớm hay mượn. Hắn như thế nghĩ, không có nghĩa là các cầu thủ cũng như thế nghĩ đánh mạnh đối phương tiến vào 20 phút, nhưng vẫn cứ không thể đánh vỡ đối phương công thành, điều này làm cho tuổi trẻ các đội viên trở nên bắt đầu nôn nóng, dù sao mặc dù có thể ở hiệp 2 mở màn sau hoàn toàn áp chế lại đối thủ, nhưng là trả giá lượng lớn thể năng để đánh đổi. Nếu như không thể thừa dịp hiện tại san bằng điểm số, mà sau bọn họ thể năng giảm xuống thì càng khó khăn. Nôn nóng trong lòng thường thường liền thể hiện ở xử lý bóng phương tất trên, liên tục nhiều chân lan truyền đã rất ít chưa từng xuất hiện ở Ấn Tự Mạ Xỉ ẩn nô đội tấn công chúng rồi, thường thường là trải qua ngăn ngắn mấy đá lan truyền hoặc là liền dứt khoát chuyền dài trực tiếp đánh tới đối phương một hiệp, tuy rằng như vậy tấn công tựa hồ càng hữu hiệu suất, thế nhưng nương theo hiệu suất cao chính là cao sai lầm suất. Liên tiếp truyền bóng sai lầm, để Ấn tờ Mạ Xỉ ẩn nô đội tình cảnh trên ưu thế từng điểm từng điểm bị suy yếu, sao kệ tạ đội cũng dần dần một lần nữa có thể tiến công. Phút thứ 69, sao kệ tạ nô đội trung vệ trái Juny nhỏ đoạn rơi xuống xuyên vào kiến tạo để lở cho cật vạn hỗ trợ khe sau đem bóng giao cho trung lộ Mãe Nero, Mãe Nero ở môn na ép sát trước trực tiếp chuyền xa phân đến cánh trái ngã bên trong Ủy ấn cái kia, kéo cùng cặc vạn hổ cũng đã để lên, cánh trái lỗ hồng rất rõ ràng. Giữa sân phụ cận Phở Lạp Vũ không thể làm gì khác hơn là ra sức hướng bên trái đổi dẻo, hiện tại Ủy ấn mạ xỉ ẩn nổ đội hậu trường thêm vào Phở Lạp Vũ cũng chỉ có 4 người, mà sao kệ tạ nổ đội phía trước 3 tên tiền đạo thêm vào bên trái ngã bên trong Ý ấn cùng với trung lộ mạ xỉ ạ nổ có 5 tên tấn cầu thủ. Là một lần 5 đánh 4 phản kích cơ hội. Nhìn thấy đội chủ nhà thu được một lần tốt phản kích cơ hội, ã nào cứ tổ kèm bạn mèo là trong sân bóng vắng lặng đã lâu bầu không khí lại lần nữa trở nên sống động, bọn họ đều chờ mong này đội bóng có thể lợi dụng cơ hội lần này khóa chặt thắng cục. Ngã bên trong huấn điển đối mặt sắp phòng thủ tới được Flavo, bình tĩnh đem quả bóng gõ hướng về phía trung lộ, Marsi xuất hiện ở nơi đó, trước người của hắn chính là bên ngoài vùng cấm, hơn nữa Yn tợ mạ xỉ ẩn nô đội các hậu đều bị bọn họ bên này các tiền đạo trước gỡ bỏ. Nhìn vệ, chuẩn dùng thật lợi dụng không cái kia đem bóng chuyển tới càng tới gần khung thành địa phương. Vì lẽ đó hắn đột nhiên chuyển hai bước, tiến vào yến tở mạ sĩ ẩn nổ đội vùng cấm 30m bên trong phạm vi, mắt thấy liền muốn đi vào sút goal khoảng cách, sang dễ tỷ không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ạ hách mạn tới bộc lót. Mạ sĩ ạ nổ chờ ngay vào lúc này, hắn không có lập tức đem bóng chuyển đi, mà là đợi được sang dễ tỷ chạy đến hắn cùng ạ hách mạn trung gian vị trí thời điểm, đem bóng nhét hướng về phía vùng cấm. Dứt quả đoán từ bỏ en trò sần đi bọc lót sắp ở bên trong vùng cấm nhận được quả bóng Lúc này kệ tạ nổ tiếp bóng thực lực thể hiện ra ngoài, ạ chú ý tới bọc lót sau, không có bóng trực tiếp đem bóng gọi đến vừa nãy vị trí. Giờ khắc này En Chổ Sẩn đã đứng ở nơi đó. Hắn muốn làm chỉ là chạy đi đón đến bóng đánh 5 ở hắn sắp đánh vào quả bóng của Sana, một cái chân cấp ở trước hắn đâm đến quả bóng. Từ bố nào náo tiếng thở dài vang vọng ở toàn bộ A Nào Cừ Tổ kèm bạn nẻo lạ sân bóng, bọn họ tập thể cảm nhận được nấu chín con vịt bay đi sự bất đắc dĩ. La Mona, Mona về đuổi hơn 50m, rốt cục ở đối phương sút gol trước chạy trở về vùng cấm trước, hắn xoạc bóng phá hoại đối phương thế ở tất tiến vào Còn có thời gian, không nên gấp gáp, chúng ta nhất định có thể hòa nhau đến. Tiếp tục tấn công, không muốn dễ dàng sai lầm, đừng cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Từ dưới đất bỏ dậy đến sau, Mộ nạ dùng tiếng gào nhắc nhở lại gia. Mộ nạ bình thường không nhiều lời, nhưng lời nói của hắn lại tựa hộ như chính là có trùng ma năng lực, một loại khiến người ta không cảm thấy sản sinh tin cậy ma lực, nghe sau hắn, yến tơ mạ xỉ ẩn nô đội các đội viên dần dần bình tĩnh lại. Bọn họ biết, chính là bởi vì cuộc tranh tài này tầm quan trọng bọn họ mới không thể tiếp tục như vậy làm ngựa. Liên yến tơ mạ xỉ ẩn nô đội lại một lần nữa công đi ra, cùng với trước đoạn thời gian đó so với, lần này tuy rằng không có như vậy khí thế hùng hổ, thế nhưng đánh cho càng có độ công kích, bởi vì mọi người đều biết, thời gian có hạn, bọn họ nhất định phải đánh tỷ lệ thành công ở đối phương phạt góc bị sẩy nạp trực tiếp tịch thu sau đó, hắn cũng không có chuyển dài mở đi tới, mà là dùng tay ném bóng phân phát Mộ Na, để hắn đến tổ chức tấn công. Mộ Na cẩn thận tránh thoát chuẩn bị từ phía sau ăn trộm hắn bóng ngoài nhẹ lượ, sau đó chuẩn xác đem bóng đưa đến cánh phải cặc vạn hô bên kia, sau đó hết tốc lực xem trước sân đẩy mạnh, thay đổi đấu pháp sau đó, Mộ Na hiệp một loại kia mệt mỏi cảm giác hầu như hoàn toàn quét đi sạch sẽ. Cứ việc đồng dạng là toàn lực chạy trốn, thế nhưng bị người khác đè lên đánh cùng đè lên người khác đánh cảm giác cùng áp lực là hoàn toàn khác nhau. Cứ việc là một tên tiền vệ trụ Nhưng Mộ Na dòng máu bên trong đồng dạng ẩn chứa tấn công ngước số. Vượt qua mái nẻ ệt độ, Mộ Na đi tới trước sân, cắt phản cổ truyền bóng cũng đúng lúc đưa tới, hắn từ lâu coi nhẹ cái gọi là hạt nhân thân phận. Đồng dạng là người trẻ tuổi, hắn cùng Mộ Na bọn họ như thế, càng yêu thích hưởng thụ thắng lợi cảm giác. Bắt được bóng sau Mộ Na đụng với từ Lâu chuẩn bị sẵn sàng nên tiếp hắn mà xỉ áno, bọn họ chỉ có ở phòng thủ thời điểm mới dám chính diện đối mặt Mộ Na, bởi vì bọn họ biết Mộ Na rất không thích hơn người, hoặc là nói là căn bản là không am hiểu hơn người, vì lẽ đó chính diện phòng thủ Mộ đối với bọn họ tới nói tựa hồ là kiện không tính khiêu chiến việc xấu. Nhưng mà Xem thưởng Mộ người là nhất định sẽ được giáo hấn. Mộc Nam cũng không có giống như Mã Sỉ đem bóng chuyền đi, mà là đột nhiên đem bóng hướng về phải một bên một chuyến, sau đó ra tốc đồng thời, dùng thân thể chặn lại rồi Mã Sỉ A Nô cướp bóng phương hướng. Phi thường bá đạo hơn người. Kỹ thực căn bản không cần Mộ Na dùng thân thể ngăn cản Mã Sỉ bởi vì hắn căn bản liền không nghĩ tới Mộ Na gặp qua người, hơn nữa phản ứng cùng trên tốc độ cũng không Mộ nhanh như vậy, là Mộ Na đã đuổi theo quả bóng thời điểm, hắn vừa mới mới vừa phản ứng lại, nhưng lúc này hắn cái nào còn đuổi được Mộ Na. đeo một tấm thẻ vàng Mã Sỉ lại không dám lần thứ 2 phản quy. Liên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mô nạ hướng vùng cấm trước giết đi, lúc này làm cho đối phương nhộn vàng giá trị liền thể hiện ra. Mô nạ dẫn bóng giết tới 30m bên trong phạm vi thời điểm, đột nhiên đạp một bước, sau đó làm ra vùng chân động tác, lại muốn tới một cước đại lực xuất xa sao? Hiện trường người hoặc là đang chờ mong hắn lần thứ hai phục chế cái kia chân kinh điện xuất xa, nhưng càng nhiều vẫn là ở chế nhạo hắn cực đoan. Rõ ràng có thể sáng tạo càng cơ hội tốt, nhưng cần phải ở đây sao xa liền xuất xa, này không phải tình tướng sao? Sao kệ Tatanô đội các hậu vệ cũng là muốn như vậy, vì lẽ đó bọn họ lựa chọn thả Mộ Na sút xa, phòng thủ Mộ Na chọc khe. Mộ Na thấy bọn họ không lên làm, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục vùng chân, thế nhưng làm chân rơi xuống bóng trước thời điểm, hắn mu bàn chân cũng không có kéo thẳng, lẽ nào hắn lại muốn đi máy bay? Sai. Chỉ thấy Mộ nạ đem quả bóng nhẹ xoa lên, nhường bóng bay về phía vùng cấm bên trong, hơn nữa độ cao vừa vặn lướt qua đối phương hậu vệ đỉnh đầu. Chính cho rằng Mộ Na muốn rút xa, hoặc là ở phòng thủ mặt đất chọn khe sao kệ tạ độ các hậu vệ hiển nhiên không nghĩ tới Mộ nạ sẽ như vậy xử lý quả bóng. Chỉ có thể nhìn quả bóng từ đỉnh đầu bọn họ bay qua, mà bên cạnh bọn họ số bị cũng đúng lúc khởi động, chuyển chạy phi thường hoàn mỹ. Đệ sao kệ tặn độ các hậu vệ liền nhất tay biểu thị Việt vị tâm tình đều không còn, bọn họ chỉ có thể nhìn Sobi vững vàng rỡ xuống quả bóng, nhẹ lợi dụng mũi chân đem bóng đâm hướng về phía khung thành góc xa. Bóng vào. 11, Interma ẩn nô đội san bằng tỷ số. Ghi bản công thần Sobi hưng phấn chạy hướng về phía vì hắn đưa ra tươi đẹp kiến tạo mô nạ, các đồng đội cũng hợp vây quanh. Nhưng mô nạ chỉ là đơn giản cùng Sobi làm một cái ôm ấp chúc mừng sau, liền tỉnh táo nói, "Còn chỉ là thế hòa, nhất định phải bắt cuộc tranh tài này, bằng không chỉ có thể tiện nghi xạo Paulo đội." Nói xong liền trùng vào khung thành, ôm lấy quả bóng hướng về bên trong vòng chạy. Chúc mừng bên trong các đồng đội cũng lập tức tỉnh táo lại. Đúng, thế hỏa còn chưa đủ. Lại tiến vào một cái. Chúng ta muốn thắng. Năm đại gia liễu gia liễu díu, ngươi một câu ta một câu vừa nói vừa hướng chính mình một hiệp chạy. Những câu nói này đến sáo kệ tạ nộ đội đội viên trong thai liền trở thành sĩ núc. Coi nơi này là các ngươi sân nhà sao? Nói lại tiến vào một cái liền lại tiến vào một cái. Nói muốn thắng liền muốn thắng. Các ngươi hỏi qua chúng ta không? Mộ Na đương nhiên không nghĩ tới, chính mình một câu nhắc nhở các đồng đội, nhưng làm cho đối phương cầu thủ trong lòng phát sinh biến hóa tế nhị. Dạ Mã Lỗ tuy rằng không nghe Mộ nạ bọn họ nói cái gì, Nhưng từ các đội viên biểu hiện đến xem liền biết rồi đại khái, liền hắn dùng khen ngợi ánh mắt nhìn đem bóng đặt tại bên trong vòng mô nạ, đối với cái này hai tướng hắn là càng xem càng hớp mắt, đội bóng có như thế cái đội trưởng, hắn thật có thể ung dung không ít. Phát bóng sau, thay đổi bất ngờ. Bị kích thích sáo kệ tạ nổ đội các đội viên tự hồ lại đánh ra hiệp một khí thế, lưu lại 3 tên hậu vệ, 4 tên giữa sân, 3 tên tiền đạo mênh mông quần quật liền giết hướng về phía Inter Mạ -si ẩn Thế nhưng nếu như tỉ quan sát lời nói liền sẽ phát hiện, hiện tại sao kệ tạ đội tấn công không giống hiệp một bọn họ, mà là càng xem hiệp hai đoạn thời gian đó nôn nóng ịn tở Mạ Xỉ ẩn nổ đội cũng không phải hiệp một thông rong như vậy cự ly ngắn nhanh trong chuyền bóng, thủy ngân quần quần trên mặt đất giống như đầy mạnh, chuyền bóng chiều ngang muốn lớn hơn không ít, tùy theo mà đến, độ chuẩn xác tự nhiên cũng thấp không ít. Còn không đánh tới vào ngoài cấm địa, Phược Lạp Vũ tiện lợi dùng một cái lên cấp đoạn rơi xuống mà xì ạ nổ một cái hết sức rõ ràng khoảng cách dài chọn khe bóng. Tắt bóng sau, Phược Lạp Vũ Đảng Hoàng đem bóng giao cho Mona, Mona thì lại cấp tốc chân trái dừng lại, chân phải xoa một cái, quả bóng liền mang theo đường vòng cung duyên dáng hướng phía trước chàng bay đi. Chương 95, quán quân tranh đoạt chiến, 4. Chương 95, quán quân tranh đoạt chiến, 4. Mona cấp tốc chân trái dừng lại. Chân phải xoa một cái quả bóng liền mang theo đường vòng cung duyên dáng hướng phía trước chàng bay đi nơi đó có nhanh chóng xuyên vào shopbi hắn ở môạừng bóng một sát Na kia liền bắt đầu khởi động bỏ qua rồi đối phương hậu vệ bởi phòng thủ mi sẽ hậu vệ tha ở mặt sau vì lẽ đó hắn cũng không việc vị, vị giờ khác này hắn đã bỏ qua vừa nãy nhìn chăm chú phòng thủ hắn sẽ gì nổ mấy cái thân vị nhưng mà hay là quá mức nóng vượt shopbi đối mặt mô nạ chuyển bóng chuẩn bị lợi dụng một động tác hoàn thànhrừng bóng cùng chuyến bóng độc tác nhưng không ngờ chữa lợn lành thành lợ què đem bóng ngừng đến phía sau không thể không dám tốc độ đến một lần nữa cầm cần thỏ bóng Trên khán đài không ít quốc tế fan bóng đá đều đang vì hắn cái này dừng bóng mà tức hận, bởi vì mới vừa rồi không có từ bỏ về truy gì nổ đã đổi sát. Nhìn thấy đuổi theo Sệt Gino, Sobi không có chút nào căng thẳng, thẳng thắn khống rơi xuống quả bóng, chờ Sệt Gino, bởi vì hắn tin tưởng mình có thể quá đi cái này to con hậu vệ. Sệt Gino thấy Sobi dừng lại, liền mau đổi theo một lần nữa dừng lại phòng thủ vị trí. Sobi thừa dịp đối thủ đặt chân chưa ổn thời khắc liền bắt đầu hắn hơn người, chỉ thấy hắn đem bóng hướng về phải một bên lôi kéo, tựa hồ muốn mạnh mẽ đột phá. Sệt Gino làm sao sẽ để hắn như ý, hắn trọng tâm lập tức tà dị chỉ cần số bị bóng rời đi chân một khoảng cách, hắn sẽ lợi dụng chính mình cường tráng thân thể kẹp lại Sobi, đoạn dưới quả bóng. Nhưng mà, Sobi cũng chưa hề đem bóng chuyến đi ra, mà là cấp tốc càng làm bóng kéo trở lại, sau đó đột nhiên đi phía trái một bên một chuyến, đây mới thực sự là đột phá. Xét gì nô lúc này chỉ có thể oán giận hắn cái kia cao to vóc người, để cho mình trọng tâm di động trên muốn chậm hơn vóc dáng nhỏ. Mắt thấy Sobi từ bên cạnh hắn vòng qua, sắp sub down, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, xoay người một cái quét ngang tản nhẫn mà đá hướng về phía Sobi. May mà từng thành công đi đối thủ Sobi để lại một cái nhãn. Hắn chuẩn bị nhảy lên đến tránh thoát này chân nguy hiểm xoạc bóng, thế nhưng hắn vẫn bị Setti nổ cái kia nhấc đến cao cao chân phải cho đủ ngã xuống đất đô. Đô, đô, đô. Trọng tài gấp gấp tiếng còi vang lên. Cái này phạm quy quá ác liệt, hơn nữa phá hoại đối phương đơn đao cơ hội, trọng tài không chút do dự móc ra một tấm thẻ đỏ lượng cho Setti nổ. Mồ nạ bọn họ thì lại càng quan tâm bị sạn cũng sobi, dù sao cái này xoạc bóng thực sự là quá nguy hiểm. Khi bọn họ nhìn thấy sobi một mặt ung dung vô vụt trên người cỏ vụn lúc đứng dậy, mới yên tâm bên trong tầng đá. Tiên sư nó Tiểu tử kia có phải là luyện qua Trung Quốc công phu a, ta nhảy cao như vậy đều cho sát đến." Sô bị phản nói, hắn càng để ý chính là chính mình vừa nãy một cái tới tay đơn đao bóng liền như thế bị phá hỏng một cái đơn đao bóng cùng đối phương một tấm thẻ đỏ, hắn vẫn là càng muốn lựa chọn đơn đao, dù sao thời gian đã không hơn nhiều. Xét gì nỗ bị thay đổi, bên sân sao kệ tạ nỗ đội huấn luyện viên chỉ có thể đem ngồi ở trên ghế dự bị một gã khác hậu vệ gọi lên, để hắn lên sân khấu, dù sao sao kệ tạ nỗ đội vốn là chỉ có 3 tên hậu vệ, hiện tại còn phản xuống một tên. Tuy rằng Phong cách của bọn họ là điên cuồng tấn công, nhưng còn không điên cuồng đến đánh 234 trận hình mức độ, liền hắn dùng thay thế bổ sung hậu vệ mẫu thay đổi đã là một tấm thẻ vàng tại người Marciano, đánh tới 333 đội hình. Như vậy, ở thi đấu tiến hành đến phút 82 thời điểm, sân nhà tác chiến sao kệ tạ nổ đội không thể không lấy 10 người ứng chiến. Sobi vừa nãy lần kia tấn công không chỉ có làm cho đối phương tổn thất một tên hậu vệ, đồng thời cũng làm cho Yến ẩn Marciano đội thu được một cái vùng cầm trước khoảng 28M vị trí lệch trái đá phạt trực tiếp cơ hội. Tỉnh gạ cùng số bị làm đội bóng chủ yếu đá phạt chủ phạt người, đồng thời đứng ở bóng trước thảo luận nên xử trí như thế nào cái này bóng. Bởi hai người đều là chân trái tướng, vị trí này cũng không quá thích hợp bọn họ bên trong mu bản chân sút gol, cho nên bọn họ lựa chọn chuyền bóng. Chính đang hùng tâm bên trong, bá đạo tranh cướp có lợi vị trí mô nạ chính là mục tiêu của bọn họ. Bọn họ biết, chỉ cần có thể chuẩn xác đem bóng đưa đến Mona trên đỉnh đầu, này bóng liền nắm chắc. Thế nhưng bọn họ biết, đối phương cầu thủ đồng biết, sao kệ tặn nô đội vài tên cao to cầu thủ đều ở Mona bên người. Mộ Na bước đi liên tục khó khăn đô trọng tài cái còi hự lên, thế nhưng cũng không phải nhắc nhở các vận hô bọn họ phát bóng, mà là nhằm vào tiến vào vùng cấm, tách ra quấn quýt lấy nhau, Mộ nạ cũng sao kệ tạ nổ đội đại cái môn. Chú ý dưới động tác, bằng không ta liền muốn tội phạm quy. Trọng tài trên đầu môi cảnh cáo bọn họ. Những người đại cái môn lập tức đàng hoàng hơ hơi lui lại điểm dơ lên hai tay, biểu thị chính mình cũng không có động tác gì. Trọng tài nhìn xuống không có vấn đề gì, liền trở lại ở ngoài vùng cấm. ra đi, mấy người kia liền có dính lên Mộ Mồ Na, mồm chào chào, kéo kéo. Mấy mà chúng ta Mộ Na chưa từng xem bợ rổ kẻ bật muốn cản bằng không nhất định cho rằng hắn đụng với một đám trong truyền thuyết, lường lưng. Trong tay bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trình độ như thế này mở ám hắn cũng không cách nào thật phán phạt phạt quy, liền không thể làm gì khác hơn là thổi lên huýt sáo, ra hiệu yến tờ mạ sĩ ẩn nô đội có thể phạt bóng. Tín gã thu được lần này đã phạt chủ phạt quyền, nguyên nhân chính là hắn cùng Mộ Na nhiều năm như vậy hiểu ngầm. Hắn liếc nhìn bên trong vùng cấm tình huống, sau đó chạy lấy đà, đem bóng lái vào vùng cấm. Bóng mang theo rõ ràng bên trong toàn, bay về phía trước khung thành. Này bóng phạt rất dị cũng rất giàu hạn, bởi vì này bóng chỉ cần ai có thể đụng với một hồi, trên căn bản liền có thể đi vào, càng quan trọng chính là, cho dù không ai đụng tới, này bóng cũng có thể biết bay vào khung thành. Sao Kệ Tano đội bên trong vùng cấm khắp nơi bừa bộn, thủ môn căng thẳng nhìn chằm chằm quả bóng, chuẩn bị bất cứ lúc nào căn cứ biến hóa làm ra tối phán đoán chuẩn xác. Các hậu vệ thì lại liệu lĩnh ngăn cản Inter Mạ Sỉ ẩn nổ đội các cầu thủ đi tới đặc biệt là quay trung quanh ở Mộ Nạ bên người cái kia mấy cái đại cái, bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngược lại chính là muốn ngăn chặn Mộ Nạ con đường đi tới, kỳ thực nếu như Mộ Nạ vào lúc này có thể nhảy lên đến, sau đó thuận thế xuống rất có thể gặp lừa gạt đến một cái penalty, thế nhưng hiển nhiên hắn vẫn không có như thế khéo đưa đẩy. Hắn một lòng một dạ chính là muốn nhằm phía quả bóng điểm đến, đối mặt phía trước cái kia hai cái vô lại ngăn chặn hắn đi tới con đường sao kệ tạ nỗ đội cầu thủ, hắn triệt để bị làm tức giận, chỉ thấy hắn thô bạo dùng tay đem hai người đẩy ra, sau đó trùng nhảy lên đến, đem quả bóng mạnh mẽ đập vào không thành. Ư a nã cầto kèm bạn mèo lạ sân bóng vang lên một mảnh ảo náo tiếng, bởi vì bọn họ đội bóng lại vào lúc này mất bóng. Một số ít theo đội mà đến quốc tế các cổ động viên thì lại kích động rời đi ngồi, chuẩn bị mừng cái này ghi bàn đó. tiếng còi lại vang lên. Trọng ở ngoài vùng cấm trọng tài chính hai tay giơ lên, giao nhau lay động, ghi bàn vô hiệu. Không, trọng tài cái này ghi bàn có vấn đề gì? Vừa nãy trọng ở ngoài vùng cấm chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp theo bị đỉnh đi ra quả bóng suốt xa cắt vào hồ, đối với trọng tài oan dẫn đến. Trọng tài hai tay lại làm cái đẩy động tác, hắn đợi người. Hóa ra là Mộ nạ vừa nãy cái kia động tác, cái kia hai tên phòng thủ Mộ nạ cầu thủ kinh nghiệm hiện nhân so với Mộ nạ phong phú không ít, thấy Mộ nạ lại đẩy bọn họ, lập tức thuần thế liền ngã xuống. Mộ động tác rất rõ ràng, vì lẽ đó trọng tài chuyện đương nhiên cho rằng này bóng là hắn phạt quy. Dành thời gian Chúng ta lại tới một lần nữa là được rồi. Kéo dài còn ở vây quanh trọng tài tranh luận các đồng đội, mồ nã người trong cuộc này cũng thành hiện tại bình tĩnh nhất người, hắn cũng biết mình vừa nãy sát thực có phạm quy động tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai bên cũng ngươi tới ta đi tấn công, không có ai thỏa mãn 11 điểm số. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, Inter Macsián nô đội liền đem ở bảng tổng sắp trên bị sao Paulo đội vượt lại, mà sao kệ tạ nô đội cũng đem bỏ qua đuổi theo điểm cuối cùng cơ lợi dụng thế, quy mô lớn để lên tấn công. Mười người ứng chiến kệ tạ đội cũng không chút nào yếu thế đánh phản công. Có điều hai bên đều ở một lần lại một lần lãng phí cơ hội này. Mãi đến tận trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 3 phút nhãn hiệu thời điểm, điểm số vẫn cứ không có thể thay đổi biến. Phòng trường quan tâm cuộc tranh tài này, Sao Paulo các cổ động viên đã ở vùng trộn vui vẻ, bởi vì ở đồng thời tiến hành một hồi ghi bàn đại chiến bên trong, Sao Paulo đã 52 dẫn trước Hắc tiểu đội, bắt thi đấu đã không có chút hồi hộp nào. Nếu như như vậy điểm số duy trì đến giữa sân, bọn họ đem vượt lại Uẩn tờ mạ Xỉ ẩn nổ đội một phân một lần nữa đang đỉnh. Nhưng mà, bọn họ tựa hồ đã quên bóng đá là trò câu nói này, bóng đá thi đấu không tới cuối cùng một phút vĩnh viễn không ai có thể dự đoán hẳn kết quả. Thi đấu tiến hành đến 92 điểm giữa nhiều, con cong chỉ trọng tài chính chính đang liên tiếp xem biểu thời điểm, ý tờ mạ si ấn nô đội nắm lấy một cái cơ hội cuối cùng. Vốn là là sao kệ tạ nô đội một lần tấn công, khi bọn họ coi chính mình đem hoàn thành thi đấu một lần cuối cùng thời điểm tiến công, lại bị mồ nạ cắt bóng. Cắt bóng sau mồ nạ, hoàn toàn không giống cái đã đá 90 phút bóng, càng không giống như là một cái giữa sân nghỉ ngơi lúc còn ở phòng thay đồ đại thở mọi người, hắn dùng hắn cài kiết như do tốc độ dẫn bóng hướng sao kệ tạ nô Đối mặt lương lớp lo sợ địa phòng thủ tới mải nẻ ở rồ, Mộ Na cũng không có lựa chọn chuyền bóng, mà là lần thứ hai sử dụng vừa nãy quá mà xì a nổ chiều kia, ra tốc nhảy chuyền, vòng qua mải nẻ ở rồ. Thể năng có chút tiêu hao Mãi nẻ ở rồ sử dụng chút sức lực cuối cùng sạn hướng về phía Mộ Na, chuẩn bị đẩy ăn thẻ đỏ nguy hiểm phá hỏng Mộ Na lần này phản công. Thế nhưng hắn rỗi ra chân cũng không có đủ đến Mộ Na, hắn chỉ có thể nhìn thấy Mộ Na cái kia bóng lưng. Sau đó hắn thống khổ lấy chân của mình, bởi vì vừa nãy cái kia một hồi để hắn gần. Mộ cũng không biết phía sau hắn phát sinh cái gì. Quá rơi mất mãi nẻ ấy rổ cái này, sao Kệ Tạ nổ đội duy nhất một cái tiền vệ công, hắn trước người đã là vùng đất bằng phẳng, hiện ở trong mắt hắn chỉ có phía trước không thành. Trước mắt thời gian hắn liền giết tới vòng ngoài cấm địa, 35m, 30m, 25m. Vọt tới 25m thời điểm, hắn vung lên cái kia tràn ngập sức mạnh buổi phải, có lần trước giao hấn, sao Kệ Tạ nổ đội vẫn là không ai trên đỉnh đến, mà là gắt gao coi chừng người ở bên cạnh, Phòng ngừa mô nạ đánh phía sau bọn họ. Nhưng bọn họ không suy nghĩ một chút, hoàn thành rồi gần 50m mồ nào có muốn chuyền bóng dáng vẻ. Tăng gia đến mức thẳng tắc mua bàn chân mạnh mẽ đánh ở quả bóng ngay chính giữa. Bóng dọc theo mũi nạ chân cùng khung thành góc trên bên phải trong lúc đó thẳng cấp tốc bay qua. Bóng đá sau khi rời khỏi đây, bởi vì phát lực, mũi nạ chân phải dựa vào quản tính cao cao nâng lên, nhưng hắn cũng không có thả xuống chân ý tứ. Bang. Nhảy. Một giòn một muộn hai tiếng vang lên. Giữa khán đài cơ tổ kèm vạn mèo là trong sân bóng không đủ ngàn tên quốc tế các cổ động viên tiếng thét trói tai đột nhiên buộc phát ra. Bọn họ thấy rõ ràng quả bóng đánh vào xà ngang cùng cột dọc tụ hợp nơi sau gậy tại bóng gạch gôn trong vòng. Bóng vào. Tuyệt sát. Trong tai tiếng chứng thực ý nghĩ của bọn họ, bóng xác thực bay qua bóng ghi bàn hữu hiệu. Mộ Na kích động nhằm phía mảnh nhỏ quốc tế fan bóng đá cái kia mảnh khán đài, trên đường còn bãi rơi xuống chính mình cái này rớt rầm rề lao đấu, dùng sức quăng về phía khán đài. Sau đó phùng lên đủ khí, phát sinh gầm lên giận dữ ba, để chân thân thể, để hắn cái kia từng khối từng khối tràn ngập sức mạnh bắp thịt bại lộ ở trong mắt mọi người, thêm vào hắn giữ tợn vẻ mặt, liền như một con manh thú giống như. Có điều nhưng không có một cái quốc tế fan bóng đá gặp bởi vì Mộ nạ giờ khắc này khủng bố dáng vẻ mà chán ghét hắn. Trên khán đài các cổ động viên đều nhiệt liệt đáp lại Mộ bọn họ ở tòa này trong sân bóng đồng dạng tích lũy rất lâu, bọn họ đồng dạng cần bả phá. Liên ở sao kệ tạ nô đội khung thành sau mảnh này, trên khán đài xuất hiện làm người nhiệt huyết sôi trào một màn. Mấy trăm tên cầu thủ đồng thời bồi tiếp phía dưới Munaam Magat, liền như một đám giá thú tại triều bái giữa trường thú vương. Mãi đến tận phản ứng lại Munaa các đồng đội, từng cái từng cái siêu Munaa phi đánh tới, đem hắn gắt gao đặt ở dưới đáy, chà đạp hắn đầu kia sạch sẽ bản tổn. Sao kệ tạ nô đội các cầu thủ từng cái từng cái ủ rũ ngồi ở sân bay trên, tuy rằng trọng tài còn không thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, thế nhưng bọn họ biết cuộc tranh tài này đã bùi bẩm xuống, bọn họ thua trận cuộc tranh tài này, hay là cũng thua trận quân, thua trận vệ mệnh cơ hội. Trong tài cũng phi thường phối hợp để Inter Intermaxi ấn nổ đội đầy đủ chúc mừng xong, mới dục bọn họ về trảng, dù sao cuộc tranh tài này còn không kết thúc, cuối cùng ý tứ một hồi vẫn là cần phải. Trong lên sân bóng đá vứt trở về vào đấu, mùa nạ vẫn cứ khó nén hưng phấn trong lòng, hắn chưa từng có làm một cái ghi bàn mà cao hứng như thế quá, cho dù là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất ghi bàn, hay là cái này ghi bàn tầm quan trọng, hay là để hắn ước tứ hiệp một, hay là bốn đều là hắn rất hưng phấn, hắn ghi bàn, hắn ghi bàn trợ giúp đội bóng thắng trận, thậm chí khả năng là quyết định quán quân thuộc về bàn. Sao Kệ Tạ nô đội mới vừa phát sinh bên trong vòng bóng, trọng tài liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Lúc này Ý tớ mạ sĩ ẩn nô đội cầu thủ cùng các cổ động viên rốt cục có thể yên tâm chúc mừng, phản phất bọn họ đã bắt quán quân, tựa hồ này không phải giải đấu đếm ngược vòng thứ tư mà là một vòng cuối cùng giống như. Sao Kệ Tạ nô nhân hòa xa xa quan tâm cuộc tranh tài này, Sao lô đội thì lại vì là kết quả này mà ủ vũ không ngớt. Sao Paulo cũng còn tốt, bọn họ vẫn như cũng là kém một phần, mà Sao Kệ đội đã lặc hậu ỉn tở đội 6 phần. ở giải đấu còn sót lại 3 vòng tình huống trên căn bản đã có thể nói lui ra quán quân trên Chương 96. Trời đất ngập tràn băng tuyếta. Chương 96: Trời đất ngập tràn băng tuyếta. Cùng Sáo Quệ Tạ nô đội sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Yến Tơ Mạ Sí ẩn nô đội trên giới một mảnh vui sướng, bởi vì tranh cướp quán quân to lớn nhất một ngấc thang nhi đã bị bọn họ vượt qua, cứ việc quá trình làm mạo hiểm như vậy, như vậy kích thích, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ sau đó chúc mừng. Cứ việc mặt sau 3 vòng bọn họ còn muốn đối mặt dụ vẹn tiểu, dù dày rồ cường địch như vậy, thế nhưng mọi người đều không cho rằng bọn họ có thể ngăn cản hiện tại này chi sĩ khí chính thị Mạ ẩn đội, vì lẽ đó ạ Vẹn Nhị cả Nam Bộ đã là khắp nơi tràn trề quán quân khí tức. Bọn họ bắt đầu sớm chúc mừng đội bóng một lần nữa đoạt lại xa cách 23 năm đỉnh cấp giải đấu quan quân. Các cổ động viên đang ăn mừng, các cầu thủ vẫn phải là tiếp tục huấn luyện, dù sao giải đấu đã tiến vào cuối cùng quan trọng nhất bước ngoặt, không cho phép một điểm qua loa, có điều đại gia đi ngang qua trên cuộc tranh tài ác chiến sau khi, tâm thái đều thả lỏng không ít, dù sao ngày hôm qua thi đấu nhưng là trực tiếp giết chết một cái quán quân đối thủ cạnh tranh, để đối thủ trên căn bản không có lực cạnh tranh. Hiện tại chỉ còn giữ lại một cái Sao Paulo, trọng yếu chính là Inter Mắc xì ẩn nổ đội vững vàng đem quyền chủ động ở trong tay mình chỉ cần ấn tờ mạ sỉ ẩn nỗ đội có thể thuận lợi nắm hạ tối hậu ba cuộc tranh tài, liền không ai có thể ngăn cản bọn họ. Các cầu thủ đang cố gắng, câu lạc bộ cao tầng cũng không có nhà dối. Ông chủ, ông chủ. Người Nga báo giá, 15 triệu euro, muốn nạ thêm cặt phần hồ. Bọn họ thanh minh đây là cuối cùng báo giá. Dễ nạ tổ đối với vị tổ Gi Opti Phi lộ báo cáo đến, 15 triệu. Được thôi, thấy đỡ thì thôi. Bằng không đem bọn họ bước cuốn lên, chúng ta nhưng là một phân tiền đều không lấy được. Đồng ý bọn họ báo giá, sau đó sắp xếp một cái thời gian tiến hành cụ thể hiệp ước đàm phán. Vì Tô Dĩ ổn tỉ phí lộ đối với cái giá này vẫn tương đối thỏa mãn, hiện tại những châu Âu đó nhà giàu đều từng cái từng cái so với Thọ Cổ Tinh, muốn làm thịt bọn họ không dễ dàng à, cũng may còn có cái này đoàn đại đầu, dỗ mang tiên sinh. Mỗ nạ trên cuộc tranh tài giải quyết dứt khoát, tựa hồ cũng gián tiếp quyết định trận này buôn bán. Người vậy thì đi sắp xếp mỗ nạ cùng Sô bi ký kết vấn đề đi, miễn cho còn có biến hóa gì đó. Đúng rồi, gọi người Nga trước tiên không muốn công bố lần này chuyển lượng, chờ chúng ta ký rồi hợp đồng lại nói. Còn có, thuận tiện đem Dạ Mã Lộ gọi đi vào một chút, dù sao nhưng là dưới tay hắn chủ lực đây để hắn cảm thấy cho chúng ta không tôn trọng hắn liền không tốt. Đi Phi Lỗ đối với Dễ Nã Tổ dặn dò đến. "Đúng, ông chủ, ta vậy thì đi." Dễ nạ Tổ cung kính hồi đáp, sau đó liền rời đi văn phòng. "Ông chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Chính đang mang đội huấn luyện dạ mã lộ đột nhiên bị gọi vào văn phòng, hắn mơ hồ cảm giác phòng trừng cùng cầu thủ chuyển lượng có quan hệ. "Gần nhất đội bóng thế rất tốt a, thắng lợi trong tầm mắt a, thực sự là khổ cực ngươi ha. Địch Phi Lỗ thân thiết nói đến, hoàn toàn là một bộ lãnh đạo cấp trên ăn uỷ thuộc hạ Giáng vẻ. "Đúng đấy, đám này cầu thủ đều rất có thực lực, cũng rất có bốc đồng, có đám này thành viên mang cốt" Tương lai mấy năm tiếp tục ở trong nước đạt được thành tích tốt hoàn toàn không thành vấn đề. Dã Mã Lỗ thấy ông chủ đang khích lệ chính mình công tác, hắn cũng biểu dương thủ hạ đám này cầu thủ, biểu thị này đều là công lao của mọi người. Hừ, hiện tại việc cấp bách chính là trước tiên bắt năm này quan quân. Tỷ Phi Lỗ dừng một chút lại làm bộ khó khăn nói, "Ai, Dã Mã Lỗ, ngươi cũng biết, gần nhất câu lạc bộ tài chính vận chuyển không phải rất tốt ta, đội bóng này liên tục nhiều năm như vậy không nắm quán quân, để những người các nhà tài trợ đều đem tài trợ phí ép tới các giao, chúng ta cũng vì khó a." Nghe được Tỷ Phi Lỗ, Dã Mã Lỗ biết hắn bắt đầu tiến vào đề tài chính có điều hắn cũng không tốt vậy Trần, không đúng trở lại, đúng đấy, ta lý giải, đội bóng thế đội bồi dưỡng cũng không tệ lắm, trên căn bản có thể hoàn thành tự cấp tự túc, ta gặp tận lực bên trong đào tiệm, không cần đi mua cầu thủ. Như vậy sao được, tuy rằng cầu thủ trẻ có bất đồng, thế nhưng chúng ta vẫn là cần phải mua một ít đang tuổi phơi phới cầu thủ a, nếu như năm nay bắt quán quân, ta sang năm liền muốn gia tăng đầu tư, cho người đi mua mấy cái thực lực phái cầu thủ qua đến bổ sung đội hình, để đội bóng hai tuyến tác chiến. Tifilo hào khí 10 phần nói rằng đối với Tifilo, Dạ Mã Lỗ có chút bất ngờ, cái này rằng đệ lúc nào hảo phóng như vậy. Có điều hắn lời kế tiếp, mới công bố hắn mục đích thật sự. Có điều, tài chính chính là như vậy, có chi ra nhất định phải có thu vào, như vậy mới có thể khỏe mạnh vận chuyển, vì lẽ đó ta chuẩn bị bán đi thủ hạ ngươi vài tên cầu thủ, ngươi nên không có ý kiến trở. Tỷ phị Lô khách khí nói. Tỷ phị Lô lời nói nghe tới tựa hồ là đang trưng cầu hắn ý kiến, nhưng dạ mạ Lô biết, là một người huấn luyện viên hắn là không có quyền nói không, hắn không phải là cái gì danh xoái, liền hắn sốt sáng hỏi, ông chủ, ngươi chuẩn bị bán đi ai? Mỗ cùng Cật Văn Hổ. Tín gạ cùng Sobi hai người, nếu như có thích hợp báo giá, ta cũng bán. Đương nhiên ta gặp lấy ra một phần trong đó cho ngươi vùi đầu vào chuyển lượng thị trường." Tỷ Phĩ Lộ một mặt ung dung nói rằng, ở trong mắt hắn, đội bóng bên trong không có hàng không bán, chỉ cần người khác có thể trở ra giá khởi điểm tiền, bất luận cái nào cầu thủ hắn đều có thể bán đi. Tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng Tỷ Phĩ Lộ lời nói vẫn là mạnh mẽ đả kích dạ mã Lộ tầm, vốn đang muốn cân nhắc hai người bọn họ dùng ai làm hạt nhân, như thế rất tốt, hai cái đều đi rồi, hắn lại nên buồn phiền đi đâu tìm một cái hạt nhân. Cứ việc trong lòng có 100 không tình nguyện, dạ mã Lộ vẫn là chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, làm một chi bở ra giữ câu lạc bộ luyện viên. Hắn cần muốn học thường thường dùng một câu Trung Quốc ngạn ngự đến a nuôi mình, không để ý Thiên Trường địa cũ, chỉ quan tâm đã từng năm giữ. Nhưng ông chủ này ngươi quyết định là tốt rồi, vậy ta liền đi mang đội huấn luyện." Dạ Mã Lỗ nói xong chuẩn bị đi, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, "Ngươi mới vừa nói Mộ nạ cùng Cật Vạn Hổ đã bán đi. Bọn họ đi cái gì đội bóng? Cái kia quốc gia?" "Ừm, đã đảm luận được rồi, chỉ kém cụ thể hợp đồng." Giải bóng đá loại hạng Nga Moscow Cờ mua hai người bọn họ, ngươi nên cũng biết, bọn họ người ông chủ kiệt nhưng là có tiếng hoan đại đầu. 15 triệu euro. Chúng ta mùa giải sau cũng có thể ở trên chuyển nhượng thị trường xa hoa một cái, đi xem xét ứng cử viên đi." Tỷ Phỉ Lộ một mặt cười gian nói rằng. "Giải bóng đá loại hạng Nga. cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương làm sao sẽ thích hợp hai người bọn họ phát triển đây?" Dã Mã Lộ không nghĩ tới Tỷ Phỉ Lộ lại gặp bởi vì tiền mà không để ý cầu thủ tiền đồ, đem hắn hai tên ái tướng bán đi như vậy hèo lãnh địa phương đi, không khỏi bay lên một tia lo lắng. "Những này không phải chúng ta có thể quản." Lại nói Nga có cái gì không được, vừa vặn có thể rèn luyện dưới hai người bọn họ ý chí lực mà, mà cắt vặn hổ cái kia tiểu tử ốm cũng có thể luyện một chút đối kháng mà. "Được rồi." Nhân đi mang đội huấn luyện đi, cũng không nên đem tới tay quán quân cho làm bậy đi. Đi Phí lộ mỉm cười vỗ dạ mạ lỗ vai, có điều ở trong mắt dạ mạ lỗ, ngày khuôn mặt tươi cười càng xem càng xem một cái ác ma. Giải bóng đá loại Nga. trời đất ngập tràn băng tuyết Nga. Làm sao có thể đi chỗ đó cái địa phương quỷ quái đây? Này không phải muốn hủy diệt bọn họ sao? Đi ở đi sân huấn luyện trên đường dạ mạ lỗ trong đầu vẫn xoay quanh. Chính mình phải làm gì đây? Đang hoang để bọn họ chuyển nhượng, sau đó cầm bọn họ phí chuyển nhượng đi mua chút thực lực phái cầu thủ. Ý nghĩ này tựa hồ không sai, thế nhưng hắn hái tại tri nói cho hắn nên ngăn cản trận này chuyển nhượng. Tuy rằng các vạn hổ cùng Mona đều không đúng hắn trực tiếp bồi dưỡng được đến, nhưng ít nhất đều là ở dưới tay hắn thành danh. Ngoại trừ dẫn dắt đội bóng đạt được thành tích tốt bên ngoài, có thể mang ra một cái thậm chí mấy cái thế giới cấp ngôi sao bóng đá không phải là bọn họ làm huấn luyện viên to lớn nhất theo đời sao? Đặc biệt là Mona, từ mới vừa vào đội thời điểm đối với hắn cam ghét, sau đó tiểu tử kia dùng biểu hiện chứng minh thực lực của chính mình. Từ danh sách lớn đều tiến vào không được đến thay thế bổ sung lên sân khấu, lại đến lúc sau từ từ chiếm cứ vị trí chủ lực, đến hiện tại đội bóng phòng thủ hạt nhân cùng với đội trưởng, Dã Lộ thậm chí cảm giác mình đội bóng đã không thể rời bỏ hắn. Tuần nữa khoảng thời gian này, Mộ Na biểu hiện đã hoàn toàn để hắn trở thành Dạ Mã Lộ tâm phúc cái tướng, Mộ Na là trên sân đại náo, hắn ở đây trên, Dạ Mã Lộ liền có thể ung dung không ít. Nhìn chính đang cẩn thận tỉ mỉ huấn luyện Mộ Na cùng với ở Mộ Na đại động hạ cũng biến thành càng ngày càng tích cực cắt vấn hồ, Dạ Mã Lộ trong lòng ái tải chi tâm tử từ triểm cứ thượng phong. Ta nên ngăn cản trận này chuyển nhượng. Dạ Mã Lộ kiên định ý nghĩ trong lòng, nhưng cùng lúc cũng có tân nghi vấn bạo phát ra, nên làm sao ngăn cản trận này chuyển nhượng đây? Chính mình một cái huấn luyện viên, dựa vào cái gì đi ngăn cản chầm chầm trên sân Mã lần thứ 2 lâm vào tư. Đột nhiên Số Bị đi tới Mộ nạ bên người, hai người tựa hồ đang trao đổi cái gì đúng rồi. Nhìn hai người kia, Dạ Mã Lỗ đột nhiên nhớ tới một chuyện. Theo hắn biết, hiện tại Số Bị cùng Mộ nạ đều vẫn là cầm đội thanh niên tiền lương, như vậy nói cách khác, hai người bọn họ vẫn không có ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Hơn nữa hai người bọn họ đều còn chưa trưởng thành, còn không đạt đến bờ ra dịu liên đoàn bóng đá yêu cầu vượt quốc tuyển nhượng tuổi tác yêu cầu 18 tuổi. Những này hay là cũng có thể dùng để làm đoạn sau trường, nghĩ tới đây Dạ mạ Lỗ nhíu chặt lông mày thoáng triển khai một điểm. Như vậy các bạn hổ làm sao bây giờ? Ở một đội đá 2 năm hắn đã sớm cùng đội bóng ký xuống một phần hợp đồng lớn, tuổi tác cũng đầy 18 tuổi. Thực sự là vấn đề cái này tiếp theo cái kia a. Dã Mạc lỗ gõ gó gõ trán của chính mình. Trước tiên giải quyết mô nạ vấn đề đi, dù sao cũng là đóng gói chuyển nhượng, có thể ngăn cản mô nạ chuyển nhượng, các vận thủ cũng chuyện không cơ chứ. Dã Mạc lỗ hiện tại căn bản không nghĩ nữa cái kia gì đó chuyển nhượng vì sao, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn tình nguyện vẫn dùng đám này cầu thủ. Hắn tin tưởng dựa vào đám này cầu thủ hắn có thể chế tạo ra một cái thuộc với Inter Mạ Xì ẩn nỗ đội vững chiều, tuy rằng hắn cũng biết vẫn giữ lại bọn họ là không thiết thực. Thế nhưng có thể lưu một quãng thời gian toán một quãng thời gian đi, hơn nữa coi như để bọn họ chuyện nhượng cũng không thể để cho bọn họ đi chô đó chết được a. Nghĩ thông suốt như này, Dạ Mã Lỗ đối với trợ thủ của hắn bàn giao một hồi liền rời khỏi trụ sở huấn luyện. Chương 97. Giải cứu binh nhì Mona. Chương 97. Giải cứu binh nhì Mona. Dạ vợ tổ tiên sinh bây giờ có thể thành người bận bịu a, so với lần trước trao đổi tình gã hợp đồng thời điểm, có thể muốn càng khó mời a. Một quán rượu loại nhỏ bên trong phòng hội nghị, Dế Nạ tổ chua xót nói rằng, "Nào có, nào có." Này không phải xem quý câu lạc bộ chính đang trùng kích quán quân thời khắc mấu chốt, sợ ảnh hưởng đến các ngươi công việc bình thường sao. Dạo bở tổ tuy rằng nói như vậy, nhưng trên mặt vẫn là mang theo vẻ tiêu ngạo, ý kia rất rõ ràng, lao tử hiện tại chính là bỏ thế nào. Nhớ tới trước đây tìm bọn họ ký kết tìn gà hợp đồng thời điểm, dễ nạ tổ ở câu lạc bộ một cái phòng hội nghị nhỏ liền cho hắn giải quyết. Hiện tại mồ nạ cùng số bị giá trị con người theo bọn họ biểu hiện xuất sắc nước lên thì thuyền lên, chính mình rốt cục cũng có thể lúc lắp phổ, yêu cầu đến quán rượu này chuyên nghiệp phòng họp đến tham hợp đồng. Đây chính là tượng trưng cho thân phận ác gáo bở tổ sở dĩ lựa chọn hiện tại đến đàm luận hiệp ước, cũng là bởi vì mồ nạ trên cuộc tranh tài giải quyết dứt. Khuất bảo trì lại Interma dẫn trước ưu thế, này nhưng là một cái đại thẻ đánh được rồi, chúng ta trực tiếp tiến vào chủ đề đi, chúng ta đến đòi luận giới liên quan với Hai người bọn họ đều là chúng ta International Club trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến phi thường có tiềm lực cầu thủ trẻ, vì lẽ đó bốn. Dungga, Dạ Mã Lộ đến rồi. Và Jet nhìn từ ngoài cửa hướng bọn họ khối này sân huấn luyện địa đi tới Dạ Mã Lộ đối với chính quan tâm trong sân huấn luyện Dungga nói rằng, Dungga quay đầu lại nhìn một chút, nghi hoặc nói rằng, hắn vào lúc này không phải nên vội vàng đối với giải đấu quán quân khởi xướng cuối cùng xung kích sao, tại sao có thể có không đến chúng ta nơi này? Hắc, lao đầu, ngươi làm sao đến rồi? Chẳng phải là một đội cái nào cầu thủ bị thương, ngươi muốn tới mượn cầu thủ chứ? Tiên nào xui xẻo như vậy, lại vào lúc này ngã xuống. Dung đối với một mặt nghiêm nghị dạ mã lỗ nói rằng, làm vì là yến tở mạ xỉ ẩn nổ đội một thành viên, hắn đương nhiên cũng hy vọng một đội có thể bắt quan quân. "Ai, ta là tới tìm được ngươi rồi. Ngươi cùng ta lại đây, ta tìm một chỗ cùng ngươi nói một chút." Dạ Mã lộ thần bí nói rằng, dù sao việc này truyền đi, phòng trường hắn cũng không cần ở yến tở mạ xỉ ẩn nổ đội lại la lột. "Nơi này đủ hẻo lánh đi, chuyện gì như thế thần bí a?" Dung theo Dạ Mã Lỗ đi tới trụ sở luyện một góc, vắn tròn mấy chục mét bên trong đều không ai, mới đưa ra nghi vấn trong lòng. Câu lạc muốn bán đi môn Dã Mã lộ nói thẳng ra cái này hiện tại lẽ ra nên vẫn là câu lạc bộ chuyện cơ mật. Ồ, chuyển nhượng châu Âu đi, cái nào giải đấu? Tốt lắm à, dù sao hiện tại Champions League mới là đại diện cho thế giới tối tài nghệ cao, nơi đó mới là hiện đại bóng đá trung tâm. Ta còn với lúc ở thương lượng với fan cao giới thiệu Mona đi châu Âu sử đây, hiện tại tốt, bất việc. Dung cũng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hừ, tốt cái rắm, chết tiền tỷ phi Lô muốn đem hắn cùng Cắt Vạn Hồ bán đi Nga kiếm lời đồng rút. Dạ Mã Lỗ từ nghe được tin tức này liền kìm nén hỏa khí rốt cục phát ra, hắn không nhịn được bạo cái chửi tục. Nga Trời ạ, tỉ phú lộ điên rồi sao? Nhiều như vậy giải đấu hắn không bán, nhất định phải bán đi chỗ đó trời đất ngập tràn băng tuyết, chim không thèm bị nà. Đúng ra sau khi nghe, lập tức cũng lên cơn giận dữ, Mộ nạ nhưng là hắn khâm điểm người nối nghiệp, mặc dù mình cũng không ít đi một ít cấp 2 giải đấu hiệu lực quá, nhưng hắn xem trọng Mộ Na, hắn cho rằng Mộ Na nên ở chủ lưu giải đấu bên trong biểu hiện mình, chẳng ở thế giới bóng đá trung tâm, sau đó đạt được so với mình càng huy hoàng thành tích ba. Bởi vì tiền. Cái kia người Nga áp ra Movitz trong tay nắm lượng lớn lượng lớn tiền. 15 triệu euro mua cặc vạn hộ cùng Mộ đổi làm là người làm câu lạc bộ chủ tịch ngươi chịu nổi mẹ hoặc sao? A, ngươi hiện tại biết ta tại sao tới tìm ngươi chứ?" Giác Ma lộ cười khổ nói, "Tìm ta có ích lợi gì? Lẽ nào cái kia vở rằng để gặp nghe lời của ta sao? Mộ Na cùng Cát Vạn Hổ đều là International No Club cầu thủ, chúng ta dựa vào cái gì đi ngăn cản bọn họ chuyển lượt?" Dung bất đắc gì nói. "Sai, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, Mộ Na hiện tại còn chưa là International Club thành viên." Giác Ma lộ nhắc nhở Dung "Hắn không phải năm đúng rồi, Mộ Na hiện tại còn không cùng câu lạc bộ ký kết đây. Như vậy chúng ta có thể bà gây go. Nhất định phải nhanh lên một chút liên hệ hắn có môi giới Dạo Bợ Tổ, hắn hiện tại đang cùng dễ nạ tổ thảo luận mô nạ hiệp ước vấn đề này. Dunga tầng tầng vỗ vỗ cái chán một hồi nói rằng: "A, ngươi có cái kia Dạo Bợ Tổ số điện thoại sao?" Dạ Mã Lỗ cũng bắt đầu sốt ruột, hắn thật vất vả nghĩ đến biện pháp giải quyết, hiện tại tựa hồ cũng sắp mất đi hiệu lực. "Không có bốn." Dunga cột hướng nói rằng, đột nhiên hắn nhớ ra cái gì đó, điên cùng chạy hướng về phía sân huấn luyện. Bà tổ, tới đây một chút. Tiểu tử ngươi nhanh lên một chút." Dunga đối với giữa trưởng Pato nói rằng: "Chuyện gì?" "Huấn luyện viên." Và không hiểu ra sao chạy đến Dung Ga trước mặt. Ngươi là cùng Mộ Na một cái cổ môi giới chứ? Ngươi có số điện thoại của hắn sao? Đúng vậy, có a. Nhanh đi đem hắn dãy số cho ta làm lại đây, phải nhanh. Tô Ba, Pato nói xong cũng hướng phòng thay đồ chạy đi. Tiểu tử ngươi cho ta mau hơn chút nữa. Dung Ga sau lưng Pato hô. Phòng thay đồ bên trong, Pato lấy ra điện thoại di động của chính mình, nhảy ra dặn vợ tổ dãy số đưa cho Dung Làm đội thanh niên số một ngôi sao bóng đá hắn, cầm cùng cùng Mộ bọn họ gần như đội thanh niên đỉnh cấp trợ giúp, vì lẽ đó hắn cũng mua thêm điện thoại di động này hàng xa xỉ. Dunga không nói hai lời liền theo rơi xuống nước gọi. Không. Không. Không. Phần này hợp đồng hiển nhiên xin lỗi hắn ở đội bóng địa vị, ngươi không nên quên, hắn vừa còn ở một hồi quán quân tranh đoạt chiến bên trong đánh vào chiến thắng một bóng đi 4, giảo bợ tổ chính đang vì là mồ nạ tranh thủ một phần càng to lớn hơn hợp đồng. Ken ken ken một chuỗi trung điện thoại di động từ giảo bợ tổ trong túi tiền chuyển đến. "Nha, ngài cũng thật là cái người bận dữ à, có điều, ngươi chẳng lẽ không biết lúc đàm phán tắt máy là lệ phép căn bản sao?" Dzenato ở một bên chào phủ nói. "Này, Pato tiểu tử ngươi hiện tại không phải nên ở luyện sao?" Làm sao sẽ gọi điện thoại cho ta? Dạo bở tổ mới chẳng muốn quản rễ nạ tổ đây, vừa nhìn trên màn ảnh biểu hiện chính là tên bà tổ, liền lẫm lẫm liệt liệt nói rằng: "Là Dạo vợ tổ tiên sinh chứ? Ta là Dung Ga, Mỗ Nạ hợp đồng người còn không tí chứ?" Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Dung Ga thanh âm dồn dập. "Hả? Là Dung Ga tiên sinh a, chính đang thương thảo đây. Người yên tâm đi, Mỗ Nạ là huynh đệ ta, ta có thể chắc chắn sẽ không để hắn ở trên hợp đồng chịu thiệt." Dạo bở tổ còn tưởng rằng Dung là đang quan tâm Mỗ Nạ hợp đồng nội dung đây, hắn lớn tiếng nói: Kỳ thực cũng là xem dễ Nạ Tổ cho thấy lập trường, nói cho hắn không muốn hy vọng lấy một điểm nhỏ nhỏ hối lộ đến để cho mình cho hắn ở mồ nạ trên hợp đồng làm ra như bộ. Không ký là tốt rồi, ngươi tuyệt đối đừng ký, câu lạc bộ chuẩn bị đem mồ nạ bán được ngay đi. Đúng ra nghe được Dạo vợ Tổ nói, hợp đồng còn đang thương thảo bên trong, liền trợn phao nhẹ nhõm. Cái gì? Lại có chuyện này? Tốt, ngươi yên tâm, ta gặp biết rõ, lại liên lạc. Dạo vợ Tổ biểu hiện cả kinh, sau đó đột nhiên hiểu rõ, chẳng trách ngày hôm nay Dệ Nạ Tổ ở hợp đồng ký kết trên như thế thoải mái đây, hơn nữa luôn luôn ham muốn trước tiền ký mồ nạ hiệp đây cũng may chính mình bởi vì ở mùa nạ điều khoản trên yêu cầu tương đối nhiều, mà đem mùa nạ hiệp ước đặt ở mặt sau. Hắn quốc điện thoại, trừng mắt trước mắt dễ nạ tổ, lạnh lùng nói, "Thế nào? Dễ nạ tổ tiên sinh, bị lượng lớn đồng giúp đập tới cảm giác rất thoải mái chứ?" Lô Lobo bố. "Cái gì đồng rút? Không biết người đang nói cái gì?" Thấy Rào Bở Tổ nói như vậy, Zénato liền biết hắn giải cái gì, vì lẽ đó ấp ha ấp úng nói rằng, "Rất xin lỗi, chúng ta đàm phán hôm nay chấm dứt ở đây, ta sẽ không để cho ta người trong cuộc cùng một nhà chỉ lo kiếm tiền mà không cân nhắc cầu thủ tiến độ câu lạc bộ ký kết." Rào Tổ trực tiếp ngưng hẳn trận này đàm phán. Cũng may sổ bị hiệp ước cũng chỉ là cắm cọc tiêu mà thôi, không có bản thân của hắn ký tên cũng không thể có hiệu lực. Nghĩ tới những thứ này, Giảo Bợ Tổ trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Giảo Bợ Tổ tiên sinh ba, nhìn giáo Bợ Tổ cũng không quay đầu lại rời đi, hắn biết cái này hợp đồng là không có cách nào ký rồi, liền hắn lập tức bấm tỉ phỉ lộ điện thoại 5. Bọn họ là làm sao biết? Lẽ nào cái kia chết tiệt Giảo Bợ Tổ giao thiệp đã rộng rãi đến nước này rồi? Tỉ phỉ lộ mạnh tay chùng vỗ vào hắn trước người trên bàn làm việc, đến miệng con vịt bay đi, hắn có thể nào không phẫn nộ? Có điều bị lửa giận làm choáng váng đầu óc hắn cũng không có hoài nghi đến dạ lộ trên người đến. Ta cũng không biết, lúc đó chính đang đàm luận hợp đồng đây, chỉ lát nữa là phải thành, hắn nhận điện thoại, liền không ký rồi, hẳn là có người nhận được tin tức nói cho hắn. Đúng rồi, là Dunga, ta nhớ rằng hắn kêu một tiếng Dunga tiên sinh. Dễ nạ tổ cẩn thận hồi ức tình huống vừa rồi. Dunga, hắn tại sao làm như thế? Câu lạc bộ đối với hắn còn chưa đủ được không? Ai, trước tiên không quan tâm những chuyện đó, ngươi lại liên lạc một hồi giáo bự tổ, tiên lễ hầu binh, nếu như cố gắng cùng hắn nói còn không đồng ý, chúng ta liền đối với mụ nạ tiến hành ba ngừng xử phạt, để hắn biến mất ở ngoại giới tầm nhìn bên trong, nhìn bọn họ thỏa không phải hiểu. Tỷ phì lộ cắn răng nói rằng, xem ra hắn đã bị đồng giúp che đậy con mắt. Ba ngừng, e sợ không ổn đâu, hiện tại đội bóng nhưng là đang trùng kích quán quân quan trọng nhất thời khắc a. Lúc này cho hắn ngừng, không cho hắn trên cuộc tranh tài, này không phải là cùng quán quân không qua được sao? Dễ nạ tổ không nghĩ tới tỷ phì lộ lại gặp nghĩ ra này này mê mang chiêu, hắn khuyên nhủ, "Thử, Người nói hắn nếu như không muốn ký kết, lại biết rồi chúng ta muốn đem hắn bán đi nga, hắn còn có thể chuyên tâm vì là đội bóng đá bóng sao? Ta liền không tin, lẽ nào ít đi hắn một người, chúng ta uyển tự mạ xỉ ẩn nô đội liền chơi không chuyển rồi?" Tỷ phí mạch lạc rõ ràng phân tích đến. Có điều xem ra hắn xác thực không biết mô nạ. đầu tiên, mô nạ tuyệt không là một cái bởi vì việc tư ma ảnh hưởng thi đấu người, nói cách khác, hắn là một cái rất có đạo đức nghề nghiệp cầu thủ. Lại chính là mô nạ ở Inter Mạ Xỉ Nô đội bên trong địa vị, thiếu mất Mỗ Na, ý Inter Nô đội vẫn đúng là trời không vui chuyện. Chương 98, ba ngừng. Chương 98, ba ngừng. Gia bợ tổ không chút do dự từ chối Dề Na tổ lần thứ hai đưa ra ký kết yêu cầu, người trong cuộc Mỗ cũng đang nghe đùng ga một trần thuật lợi hại sau, nghe ý của mọi người thấy đem những việc này đều giao cho giáo bợ tổ cùng đùng ga đến xử lý, hắn chỉ muốn chuyên tâm đá bóng là tốt rồi. Thế nhưng mà Mộ Na trở lại đội bóng thời điểm lại phát hiện, chính mình như thế một cái nho nhỏ nguyện vọng đều thực hiện không được. Cái gì? Đối với Mộ Na thực hành ba ngừng. Ông chủ, ngươi là đang đùa ta sao? Ngươi không muốn quán quân rồi cùng ta nói à, không cho mồ nạ lên sân khấu, ta lấy cái gì đi liệu dụ vẹn tử. Đi liệu dụ rợi rồ. Chúng ta hiện tại dẫn chức chỉ có một phần, không phải 10 phân a, ông chủ ba. Nghe được tỷ phỉ lỗ nói muốn đem Mộ Na cho ba ngẩng, trước tích lúc lựa giận đều bạo phát ra. Có điều hắn tự hồ đã quên trước mắt người kia là ông chủ của hắn. "Xin ngươi chú ý ngữ khí của ngươi, ta là thông báo ngươi, cũng không phải trừng cầu ngươi ý kiến ba. Ngươi không nên quên thân phận của chính mình, ta mới là đội bóng ông chủ. Ta mời ngươi tới làm huấn luyện viên không phải cho ngươi đi dựa vào một cái không muốn cùng đội bóng ký kết tiểu tử năm quán quân, nếu như ít đi hắn ngươi liền ném mất quán quân, như vậy ngươi cũng có thể không cần ở lại chỗ này." Vốn là bởi vì tiền tới tay bay đi mà tức giận, hiện tại lại gặp phải ra mã lộ chống đối, Tỷ cũng không nhịn được gầm hét lên. Dã Mã một mặt mồ nước sau rốt lại, "Chính mình lúc nào trở nên vọng động như vậy a?" Ở Intermassian nô đội dạy học đến mấy năm, đội bóng thành tích vẫn không cái gì đặc sắc địa phương, vị trí của chính mình nhưng có thể như thế vững chắc, cũng là bởi vì chính mình hiểu được nên hợp tầng quản lý, rõ ràng thân phận của chính mình, biết không nên mò qua giới. Bây giờ làm mỗ nạ tiểu tử này lại đầu tiên là đem câu lạc bộ chuyển nhượng cơ mật tiết lộ lấy ra, sau đó lại chống đối câu lạc bộ chủ tịch, hiện tại tự mình nghĩ muốn đều là một thân mồ hôi lạnh á cũng may làm nhiều năm như vậy người hiền lành hắn, biết nên làm sao chuyển biến, hắn lập tức một mặt tay này nói, ông chủ, thật không tiện, vừa nãy lời ta nói quá kích động rồi có điều tiểu tử kia vị trí xác thực rất trọng yếu, khó tìm thay thế bổ sung a. Ai? Thấy giả mạ Lộ chủ động xin lỗi, Tỷ Phỉ lộ đương nhiên sẽ không lại bám vào không tha, có điều hắn vẫn kiên trì chính mình ý kiến, ngược lại Mộ nạ, ta sẽ không để hắn lên sân khấu còn thi đấu, người đi an bài thật kỹ dưới, không nên để cho quán quân ném mất. Đi sắp xếp huấn luyện đi. Vốn là chuẩn bị tiếp tục tranh thủ dưới Dạ Mã Lộ nghe được Tỷ Phỉ lộ hạ lệnh chủ khách, không thể làm gì khác hơn là mặt mày ủ rũ rời đi văn phòng. Mộ Na, tới đây một chút. Những người khác tiếp tục huấn luyện. Dạ Mã Lộ trở lại sân huấn luyện, cục vẫn là hạ quyết tâm đem Mộ Na kéo lên một bên. Huấn luyện viên, chuyện gì? Mộ Na thấy giả Mã Lộ mới từ văn phòng bên kia lại đây, hiện tại liền tìm hắn, trong lòng nổi lên một loại linh cảm không lành. Mấy ngày nay sáu ngươi đi nghỉ ngơi dưới đi, không cần tham gia huấn luyện. Giáp Mã Lộ do dự nửa ngày, vẫn là nhẫn tâm nói ra. Không cần tham gia huấn luyện. Tại sao a? Thân thể ta không có vấn đề gì, không cần nghỉ ngơi a? 6 lẽ nào đến thời điểm trực tiếp đi tham gia thi đấu. Nghe nói không muốn hắn huấn luyện, Mộ nạ cũng lên, gần nhất nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn cố gắng đá bóng mà thôi. Thi đấu 4 cũng không cần tham gia. Tại sao? Tại sao không cho ta tham gia huấn luyện cùng thi đấu tại sao muốn? mô nạ nói xong lời cuối cùng hầu như là gầm hết lên lời nói của hắn để huấn luyện các đồng đội đều nhìn thấy bên này liên quan với mùa nạ sự tình bọn họ cũng có nghe thấy nghe nói mùa nạ là bởi vì hiệp ước vấn đề cùng câu lạc bộ làm lộn tung lên bất quá bọn hắn cũng không biết nội tình chỉ có Sobi, hắn biết mức độ nghiêm trọng của sự việc có điều bởi hắn hiện tại cũng không có xác định chuyển nhượng vì lẽ đó câu lạc bộ vẫn không có bức thiết ép hắn ký kết bởi vì ngươi không cùng câu lạc bộ ký kết vì lẽ đó ông chủ hắn muốn xử phạm ng ngườimạ độể chuyển nói ra nguyên nhân chính hắn cũng không đi tới Vì mồ nạ tiền đồ suy nghĩ, nhưng ảnh hưởng chính mình tiền đồ, nói không chắc năm nay quán quân liền phải bay rồi, bây giờ nói không rõ nên vui mừng hay là nên hối hận. Hừ. Liên bởi vì không cho bọn họ đem ta bán được Nga đi không? Liên bởi vì những này liền muốn để ta ngừng thi đấu, ngừng huấn bảo. Được, rất tốt. Mồ nạ toán là hiểu rõ, câu lạc bộ là chuẩn bị phong giết hắn. Vốn là nghe nói câu lạc bộ không có trải qua sự đồng ý của hắn liền một mình cùng Nga đội bóng đặt thành thỏa thuận, muốn đem mình bán được hẻo lấy Nga giải đấu bên trong đi sự tình thời điểm, hắn liền đối với câu lạc bộ có rất lớn ý kiến. Có điều ngẫm lại những người đáng yêu các cổ động viên cùng với mình và các đồng đội khổ cực phấn đấu mà đến tốt đẹp tình thế, hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng khó chịu, đang hoàng tới tham gia huấn luyện, chuẩn bị tất cả chờ mùa giải kết thúc lại nói, không nghĩ tới hiện tại đúng là câu lạc bộ không để ý đội bóng lợi ích muốn bắt hắn khai đao. Được, rất tốt. Mộ nạ lại một lần nữa lặp lại câu nói này, sau đó quả đoán xoay người rời đi sân huấn luyện, về phòng thay đồ đi tới. Nhìn thấy Mộ nạ phẩy tay háo bỏ đi, trên sân huấn luyện xuất hiện rối loạn tương bừng, hiện tại Mộ Na ở Inter Mạ ẩn nỗ đội địa vị chính là người phúc, hắn rời đi một cách tự nhiên để đội bóng quân tâm đại loạn. Có điều tất cả những thứ này giờ khắc này đều không có quan hệ gì với Mộ Na, những này cũng làm cho giả Mã lộ đi bận tâm đi. Mộ Na trở lại phòng thay đổi, gọi huấn luyện vụ, chuẩn bị mở ra chính mình tủ quần áo nắm quần áo đổi thời điểm, con mắt khóa chặt ở quý trên cửa cái kia mấy dòng chữ, Mộ Na, no. 19 Mộ Na không nhịn được ở xoa xoa một hồi khối này nhắn hiệu, đây chính là phòng thay đổi bên trong thuộc về hắn cái kia một mảnh địa bản a, sau đó phòng trường phải thay đổi trên tên của người khác cùng dãy số đi. À, Mộ Na cười khổ một cái, sau đó mở ra tủ quần áo, tắm rửa cũng không xuống tới, trực tiếp thay đổi huấn luyện phủ, mặc vào y phục của chính mình. Sau đó cũng không quay đầu lại đi ra phòng thay đồ, rời đi cái này vì đó phấn đấu gần một cái mùa giải địa phương đi ra trụ sở huấn luyện, nhìn quen thuộc không thành, quen thuộc sân vận động, cùng với quen thuộc bảo an năm hắn không biết mình lúc nào lại gặp về tới đây, hay là chân chính muốn lúc rời đi đi ký túc xá thu dọn đồ đạc. Không. Công thành danh thoại trước ta muốn ạ tuyệt không lại bước vào International Club một bước. Ở một nhà phổ thông quán cơm bên trong phòng khách, Dunga, vợ bỏ tổ cùng với Mộ nạ ba người vi bàn mà ngồi. Ta muốn rời khỏi Inter Macedonia đội, đi đường đội bóng. trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Ha huynh đệ của ta Hiện tại coi như ngươi không muốn rời đi cũng không thể, ta đi nghĩ biện pháp xem có thể hay không giúp ngươi liên hệ đội bóng đi, hiện tại có thể có không ít châu Âu câu lạc bộ muốn có được ngươi a." Dạ Bở Tổ cười khổ nói, từ từ chối ký kết bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền ngờ tới kết quả này. "Ta cũng đi liên hệ dưới ta ở châu Âu đám bạn già, xem có thể hay không đem ngươi giới thiệu quá khứ. ngươi này mấy ngày là khỏe tốt bồi mẹ ngươi đi ra ngoài thả lòng rồi đi. Ai, đúng ra không nghĩ tới môn nã lại sẽ cùng câu lạc bộ nháo đến nước này, hắn cũng không nghĩ tới cái này chính mình vẫn coi là quý tộc địa phương, hiện tại lại sẽ biến thành như vậy một nhà tràn ngập hơi tiền vị câu lạc bộ." Mỗ Nạ không nói gì thêm, chỉ là yên lặng gật gật đầu biểu thị đồng ý lời của hai người. Hắn hiện tại còn ở vì là Villa Intermaxia ẩn nỗ đội đối xử hắn thái độ mà canh cánh trong lòng. Mỗ Nạ không dễ chịu, Intermaxia ẩn nỗ đội cũng chẳng tốt đẹp gì, chủ tướng rời đi, trong đội quân tâm đại loạn, có chút biết nội tình, càng là đối với câu lạc bộ biểu hiện mà cảm thấy đau lòng. Như vậy một nhánh ai binh, đối mặt còn ở tranh cướp Nam Mỹ giải phóng người bị cả mỉ phỉ hình tư cách, thế tới hung hăng dụ vẹn tiểu đội, hơn nữa là ở sân khách tác chiến tình huống, làm sao có thể đánh ra trình độ Theo dõi đi sân khách hoặc là ở trước máy truyền hình chờ đợi cuộc tranh tài này, quốc tế các cổ động viên đều kinh ngạc phát hiện, cái Thierry phong lấm lẫm mang theo băng đội trưởng cao to bóng người cũng chưa từng xuất hiện ở 4 cái hậu vệ trước người vị trí, nói chuẩn xác là cũng không có ở đây trên, sau đó đang giải thích viên công bố danh sách lớn bên trong cũng không có phát hiện tên Mộ nạ. Này dành cho bọn họ chấn động không thua gì trời sập xuống. Khoảng thời gian này biểu hiện xuất sắc, không chỉ có để Mộ nạ trở thành đội bóng người tâm phúc tương tự cũng thành các cổ động viên kỳ thác, bọn họ tin chắc Mộ Na đứng ở trên sân, đội bóng liền tuyển sẽ không dễ dàng thua trận thi đấu. Thế nhưng Kim Thiên Mông Nam không ở Bọn họ một hồi liền cảm giác không chắc chắn. Sau đó thi đấu để bọn họ càng thêm không chắc chắn, không có mồ nạ này đạo tâm chắn thiên nhiên, Yinther Ma Xi ở nô đội vùng cấm hoàn toàn bại lộ ở rủ vẹn tiểu mạnh mẽ thế tiến công dưới, mang tới băng đội trưởng dù tuy rằng dẫn dắt phòng thủ Chúng tướng thế sống chết chống lại, nhưng vẫn cứ tận thôn ba đạn. Tấn công trên thiếu hụt mồ nạ chuyển vận đạn pháo sau đó cũng không có cơ hội gì, vẹn vẹn là ở hiệp 2 kết thúc trước rựi vào tình gạ cùng cắt một lần phối hợp đánh cứu vãn mặt muối một cái bóng. 13. ở tới thời điểm mà ở một hồi làm người khác chú ý thi đấu bên trong. Sao Paulo đội sân nhà cùng đã ghé à đội chiến binh, rõ mạc gì ổ suất sắp phát huy trợ giúp Inter Mạ nô đội tạm thời bảo vệ giải đấu dê đầu đàn vị trí. Thế nhưng hai đội điểm đã bằng nhau, Inter Mạ nô đội chỉ là dựa vào thắng bại quan hệ dẫn trước Sao Paulo đội mà thôi. Mặc khác một nhánh có thắng lợi hy vọng đội bóng sao kệ tạ nổ đội nhưng không có thể bắt chủ cơ hội này rút ngắn điểm, trên cuộc tranh tài thua trận sau đó, bọn họ đã là quân tâm tăng dã, bọn họ bại bởi à vện đã cả mặt khác một nhánh đội bóng Jimmy, để mất đi thắng lợi hy vọng. Có điều giờ khắc này đại gia càng quan tâm môn nạ đi. Các cổ động viên dồn dập đem đầu mâu chỉ về huấn luyện viên trưởng Dạ Mã Lộ cùng câu lạc bộ chủ tịch Tí Phi Lộ, để bọn họ giao ra, Mộ Na đến. Các truyền thông cũng đang điều tra liên quan với Mộ Na không có lên sân khấu tin tức. Từ đại biểu yến tớ Mã Xỉ ẩn nỗ đội lên sàn tới nay lần đầu vắng chỗ đội bóng thi đấu Mộ Na, lấy các loại phương thức trở thành toàn bộ bờ ra dịu dưới bóng đá tiêu điểm. Chương 99. Hướng đi. Chương 99. Hướng đi. Truyền thông sức mạnh là khổng lồ, ngày thứ 2 thì có báo chí tuần ra lần này không có lên sân khấu nhân, đối với tiến rồi ngừng khuyến bảo, ngừng lương, ngừng thi đấu ba ngừng sự phạt. Lần này các cổ động viên bạ phát, không ít cùng nhiệt các cổ động viên vây quanh yển tử mạ sĩ ẩn nỗ đội câu lạc bộ nhà lớn, chất vấn câu lạc bộ cấp lãnh đạo tại sao vào lúc này đối với Mộ Na tiến hành xử phạt. Không ít có tổ chức cổ động viên còn đánh tới đi suốt đêm chế hành phi. Đưa chúng ta Mộ Na, dựa vào cái gì đối với Mộ nạ ba ngừng? Tỷ phi lổ nấp ít. Tỷ phi lổ tan học. 4. Từng cái từng cái hành phi đại diện cho các cổ động viên tiếng lòng, bọn họ cần Mộ Na, bọn họ cần Mộ Na dẫn dắt đội bóng đi lấy đắc thắng lợi, cần Mộ dẫn dắt đội bóng đi lấy quân cảm nhận được fan bóng đá áp lực, câu lạc bộ chuyên môn tổ chức một cái buổi họp báo tin tức, câu lạc bộ đại biểu dễ nạ tổ nghĩa chính luôn từ hướng ngoại giới công bố Mộ Na bị phạt ba ngừng, chân chính, nguyên nhân, Mộ Na gặp riêng cái khác câu lạc bộ từ chối cùng câu lạc bộ ký hiệp ước. Đối với loại này ác liệt hành vi, câu lạc bộ tuyệt đối không thể nuông chiều, cho nên mới đối với Mộ nạ tiến hành rồi ba ngẩng. Đồng thời dãy nạ tổ một mặt chính ký nói rằng, đối với loại này phản bội câu lạc bộ, phản bội đội bóng, phản bội fan bóng đá cầu thủ, câu lạc bộ tuyệt đối phải cho dư nghiêm khắc nhất đả kích. Cho dù là liệu lĩnh ném mất quán quân nguy hiểm, cũng không thể giúp trường loại này cầu thủ tiêu ngã. Liên một loạt có quan hệ mô nạ, ba ngừng nguyên nhân, đưa tin xuất hiện ở các phương tiện truyền thông lớn trên. Môn ạ gặp riêng cái khác câu lạc bộ. Mô nạ từ chối cùng câu lạc bộ ký kết hợp đồng. 10. Những này đều còn chỉ là khách quan đem Interma Xì ẩn nổ đội lý do đưa tin đi ra, một ít yến tự mạ xì ẩn nổ đội cố ý an bài truyền thông càng là đem đầu mâu trực tiếp chỉ về Môn ạ cùng hắn có môi giới. Mô nạ cánh cứng rồi, một lòng chỉ muốn bay đi châu Âu. Tuổi trẻ ngôi sao bóng đá Môn ạ cùng có môi giới cấu kết ý đồ trốn tránh quốc tế. Môn ạ vì tiền vâng bản, có phụ International Club buổi dưỡng. Tin tức liền thông qua những người truyền thông truyền đạt đến có quan tâm lúc này các cổ động viên trong hai, liền, kẻ phản bội, tên cứ gọi bị còn đâu mồ nạ trên người. Có điều vẫn có không ít mồ nạ cực đoan fan bóng đá kiên quyết ủng hộ mồ nạ, bọn họ cho rằng mồ nạ tuyệt không là loại này xảo trá người, trong này khẳng định có tin tức đối mặt dư luận áp lực, rạp bỏ tổ ý tứ là muốn cũng sắp xếp một cái hội ký giả làm sáng tỏ một hồi. Nhưng mồ nạ nhưng ngăn cản, hắn không muốn bởi vì những này việc vật mà ảnh hưởng đến Inter Masi ẩn nổ đội những hắn đó đã từng các đồng đội đi tranh cúp quân, tuy rằng hắn căm hận câu lạc bộ, thế nhưng hắn biết đội hữu cùng luyện viên là vô tội, các cổ động viên cũng là vô tội. Hắn không muốn đem chính mình trả thù vui vẻ thành lập đến những người đội hưu cùng fan bóng đá thống khổ bên trên. Mồ nạ tình nguyện chính mình đến chịu đựng áp lực này, cũng không muốn bởi vì hắn mà xúc phạm tới đại gia, đương nhiên cái này đại gia không bao gồm international club những người các cao tầng. Hơn nữa mồ nạ tin tưởng, thanh giả tự thanh, sự thực một ngày nào đó gặp bị mọi người bên đến. Mồ nạ trong nhà, hắn chính tẻ nhạt ngồi ở trước máy truyền hình điều đài, hắn chính mình cũng không biết những đài truyền hình kia bị hắn điều bao nhiêu vòng. Mấy ngày nay hắn đều không đi luyện bóng bởi vì hắn không muốn sẽ cùng ịn tở mạ sĩ ẩn nỗ đội có bất kỳ liên quan, vì lẽ đó liền đội thanh niên trụ sở huấn luyện cũng không muốn đi. Liền hắn không thể làm gì khác hơn là ở nhà xem tivi, trước đây hắn xem tivi chỉ xem những người thể dục loại tiết mục, hiện tại nhưng không muốn đi xem, bởi vì bên trong khẳng định lại gặp có hắn, sao trá, phản bội đội bóng, thấy lời văn bản, tin tức. Mỗ nạ, ngồi tiếp mỗ nạ ngồi ở trên ghế sofa ôn nhã vướt nhi tử đầu hồ, nàng biết nhi tử trong lòng có rất nhiều buồn khổ, nàng chỉ là hy vọng có thể nhi tử có thể chủ động nói ra, như vậy hắn nhất định sẽ muốn thoải mái nhiều. "Hả? Mụ mụ người muốn nhìn cái gì tiết mục a?" Mộ Na lúc này mới nhớ tới Mụ Mụ cũng ở buổi tiếp hắn nhìn lâu như vậy điều đại. Haha, Mụ Mụ không cần nhìn cái gì tên Mục. Đến, đem trong lòng sự cùng Mụ Mụ nói một chút. Ôn Nhã dùng nàng cái kia thanh âm ôn nhu hướng dẫn Nhi Tử nói ra trong lòng nói, mẹ tám ta chỉ là muốn đá bóng mà thôi, thật sự chỉ là muốn đá bóng. Thế nhưng bọn họ nhưng phải để ta chuyển nhượng đến Nga đi, Dong Ga thúc thúc nói rồi, nơi đó trời đất ngập tràn băng tuyết, hơn nữa cũng không phải châu Âu chủ lưu giải đấu, không thích hợp ta phát triển vậy thế, nhưng mắt thấy chúng ta liền muốn nắm quân, bọn họ hiện tại lại không cho ta huấn luyện, không cho ta thi đấu. Hiện tại còn nói ta phản bội đội bóng Phản bội fan bóng đá năm, Mộ Na đem khoảng thời gian này sự, cùng với nỗi khổ trong lòng mượn một hơi toàn bộ đổ ra. Ở mù mụ, mụ trước mặt, cảm giác nhận hết oan ức hắn suýt chút nữa liền khóc lên, thế nhưng tin chắc Nam Nhi không dễ rơi lệ hắn vẫn là nhìn xuống. "Mộ Na, không muốn vì là những việc này mà tức giận, ngươi phải tin tưởng, bọn họ đối ngươi như vậy là bọn họ không ánh mắt. Ngươi cần phải làm là để bọn họ vì ngươi sau đó thành tựu mà hối hận, vậy thì là đối với bọn họ tốt nhất giáo hấn. Ngoại giới bình luận, ngươi cũng không cần hết sức đi làm sáng tỏ, như vậy chỉ có thể càng miêu càng hắc, thời gian sẽ chứng minh tất cả, ngươi phải tin tưởng thanh dạ tự thành, chọc người tự trọng." Tôn Nhã kiên trì khai đạo Như Tử, nàng không biết nàng những câu nói này, liền chính là Mộ nạ đối mặt những chuyện này lúc ý nghĩ, Mộ Na đến cùng là nàng dạy dô đến Hải Tử a, "Ừm, Mụ Mụ, những này ta đều biết." Nhìn thấy Mụ Mụ nói cùng hắn nghĩ tới như thế, Mộ Na thật lòng gật gật đầu. "Vậy ngươi bước kế tiếp có tính toán gì đây?" Tôn Nhã bình thường cũng không quá hỏi đến Mộ nạ sự, bởi vì nàng cho rằng Mộ nạ đã là đại nhân, hơn nữa hắn còn có chuyên môn của môi giới giúp hắn quản lý những người về vật, nhưng lần này nàng vẫn là muốn phải thấu hiểu dưới nhi Tử bước kế tiếp chuẩn bị đi như thế nào. Đunga thúc thúc cùng giáo bợ tổ đang giúp ta liên hệ đội bóng của hắn đây." Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên đem ta đưa đi châu Âu câu lạc bộ. Đúng rồi, Mụ Mụ, chờ bọn hắn giúp ta liên hệ được rồi đội bóng, chúng ta liền đồng thời chuyển tới, rời đi nơi quỷ quái này. Mỗ nạ trong lời nói rõ ràng mang theo tức giận. Đi châu Âu. Ừm, châu Âu thi đấu trình độ nghe nói là rất cao. Mụ Mụ trước hết không đi đi, đi tới sẽ chỉ làm ngươi phân tâm, chờ ngươi hết thể đều ổn định lại, Mụ Mụ sẽ đi qua cùng ngươi. Còn có, cái này, địa phương quỷ quái, nhưng là ngươi sinh trưởng gần 17 nhiều năm địa phương, lẽ nào liền bởi vì câu lạc bộ kia, ngươi liền muốn tự bỏ nơi này nhà, tự bỏ nơi này bằng hữu, nơi này tất cả sao? Ô nhã là một cái không thích buôn ba người, bản thân nàng cũng không biết, năm đó làm sao sẽ mà giống như cùng Mộ nạ hắn cái kia không lương tâm cha chạy đến như thế xa xôi bợ ra dịu đến, nàng còn sửa lại Mộ nạ lời vô ích. "Ân, Mụ Mụ, ta biết sai rồi, nơi này vĩnh viễn là nhà của chúng ta, thế nhưng ngươi đến thời điểm vẫn là cùng ta đồng thời chuyển tới đi, không phải vậy một mình ngươi ở đây, ta làm sao có thể yên tâm đây?" Mộ Na cũng biết vừa nãy lời của mình có chút độc đoán, có điều hắn thực sự không yên lòng Mụ Mụ một người ở ở đây à, này có cái gì tốt không yên lòng, ta ở đâu là một người, không phải còn có giảo bợ tổ cha mẹ, còn có nhiều như vậy hẳn sống sao? Ngươi tiến vào đội bóng sau đó, ta không cũng là như vậy chủ đến rất tốt sao? Ngươi không cần lo lắng cho ta, trước tiên chuyên tâm đá bóng đi, Mộ mụ sẽ ở trước máy truyền hình quan tâm biểu hiện của ngươi. Tôn Nhã an ủi Mộ Na. Như vậy sao được bốn? Cứ như vậy đi. Ngươi trước tiên an tâm chuẩn bị xuất ngoại sự. Tôn Nhã trong lời nói mang theo kiên định để mô nạ không thể kháng cự. Dạo vợ tổ vẫn còn tiếp tục vùi đầu giúp mô nạ tìm nhà dưới, rất nhiều câu lạc bộ đều còn chỉ là biểu thị ra hứng thú, tuy rằng đều đối với có thể miễn phí được hắn rất coi ý hướng, có điều vẫn không có một nhà câu lạc bộ biểu thị ra thành ý cùng với đối với Mộ Na coi trọng có thể đánh động Dạo tổ. Vì lẽ đó hắn vẫn còn tiếp tục siêu tầm bên trong. Ngoại trừ rào bợ tổ, Đunga gần nhất cũng đang suy nghĩ nên đem mồ nạ giới thiệu đi nơi nào. Hắn giờ khắp này đang ngồi ở trong nhà trên ghế sofa suy nghĩ mồ nạ nhà dưới. Hắn đầu tiên là nhớ tới chính mình đã từng hiệu lực quá những người đội bóng. Có trước đây tầng kia quan hệ, hắn gặp thật mở miệng một điểm. Hồi tưởng chính mình đã từng hiệu lực những người câu lạc bộ. Bờ ra du yên tờ mạ xì ẩn nộ, có gìn thị ẩn, santos, chuỗi câu lạc bộ danh sách bên trong Hắn trước hết nghĩ đến chính là mình hiệu lực giải nhất nó vui vẻ nhất cũng là sống đến mức thành công nhất châu Âu câu lạc bộphi Argentina có điều mùa giải trướcphi Argentina bởi vì phá sản mà bị mạnh mẽ giám cấp hiện tại chính đang cc2 giải đấu dãy rồi đây cũng không thể đem mùa nạ đưa đi cái này thấp cấp bậc giải đấu đi vậy còn không nếu như để cho hắn ở lại bờ ra dư đây liền hắn lại nghĩ tới những người ởphi Argentina đồng thời hiệu lực quá các đồng đội ba tỷ hệ phép bờ tiểu lô áo dục chờ chút từng cái từng cái siêu sao đột nhiên hắn nhớ tới một cái cùng hắn tư giao rất con người Người này cũng là hắn từng ở Phi Argentina đội thời kỳ đội hưu, đồng thời cũng là chính mình ở đội tuyển quốc gia bên trong đối thủ, 94 lượt cục Đunga chính là dẫn dắt bờ ra giựu đội chiến thắng đội bóng của hắn sau bắt cuối cùng quán quân. Hắn hiện tại tựa hồn là ở một nhà CJA loại nhỏ câu lạc bộ tiếp tục phân đấu lắm, như vậy câu lạc bộ không phải cũng chính thích hợp mồ nạ trưởng thành sao? Tại đây loại câu lạc bộ mồ nạ có thể được càng nhiều rèn luyện cơ hội, so với trước những người nhà giàu làm thay thế bổ sung có thể thực sự tốt hơn nhiều. Liên Dunga lập tức tìm ra chính mình cái kia bản điện thoại bộ. Hắn tự nhiên cũng có điện thoại di động thế nhưng bên trong trên căn bản đều là tồn một ít thưởng thường liên hệ thân bằng bạn tốt điện thoại còn người kia hắn còn không xa xỉ đến thưởng thường đánh càng dương đừng giải. Rốt cuộc tìm được người kia ra số đung ra cầm lấy trong nhà điện thoại ông nói cẩn thận bấm điện thoại 5 chương 100 làm bạ g đội Hữu chương 100 Làm bạ làmạ đội Hữu đô đô đô 40 được nơi này là dạo bờ tổ bà gồ. điện thoại đang vang lên vài thanh sau đầu kia rốt cục chuyển đến một trận lười biếng âm thanhung ra lúc này mới nhớ tới Italy cùng bờ ra chỉ có 5 giờ say giờ Bờ Gia hiện tại là cơm tối vừa qua khỏi, Italy cũng đã là đêm khuya, mà bà gỗ lại là cái điển hình người đàn ông tốt, hầu như không có cái gì sống về đêm, vì lẽ đó hiện tại khẳng định là đang ngủ đây. Có điều nếu cũng đã thông, Dung Ga cũng chỉ đành nhắm mắt nói chuyện, "Ha, Robbie, ta là Dung Ga ta đã quên chết tiệt sai giờ, mày rồi giấc mộng đẹp của ngươi, thật thật không tiện a." "Ha ha, là ngươi a? Ngươi nhưng là hiếm thấy gọi điện thoại cho ta, đánh đến liền chọn cái này thời điểm của ta. Như thế nào, gần nhất ở bờ Gia dư quê nhà sống đến mức như thế nào rồi?" Giải nghệ sau đó thật giống là làm huấn luyện đi. Chúng ta hiện tại nhưng là kém bối phận a. Nhận được điện thoại nhìn thấy là lão Hưu đánh tới, bà Bago cơn buồn ngủ tiêu không ít. Bago ở trong cuộc sống cũng không giống hắn biệt hiệu, U buồn vương tử, như vậy U buồn, tuy rằng ở trong tình huống bình thường hơi trùng xuống mà ít lời, thế nhưng đối mặt đùng ga như vậy bạn cũ lúc vẫn là sẽ không keo kiệt ngôn ngữ của hắn. Đúng đấy, gần nhất ở câu lạc bộ dạy tiểu hài từ đây. Ai, ra rồi à, không giống ngươi, mỗi cái mùa giải còn có thể đi vào nhiều như vậy bóng, như thế nào, cách ngươi C J A bóng mục tiêu còn kém bao nhiêu a? Dunga biết Bago ở lạc tuyển không hai lượt cuộc sau đó Hoàn thành CJA 200 bóng liền thành hắn hiện tại to lớn nhất phấn đấu mục tiêu. Từ từ đi đi, ta cảm giác mình còn có thể đá cái mấy năm nữa, duy trì trạng thái này 200 bóng nhất định sẽ hoàn thành, hơn nữa ta còn muốn tham gia 045 Euro đây. Ta có thể không ngươi nhẹ nhõm như vậy, mỗi ngày nhìn đám con nít đá bóng, phòng trừng tâm thái đều trẻ hơn không ít đi. Ha ha. Bago đã phụ thêm áo khoác cầm điện thoại đi tới phòng khách, như vậy liền không cần lo lắng náo đến Azina, vì lẽ đó hắn cũng sang sàng mà cười. "Ân, ta xem ngươi ở đây trên cũng là uy phong không giảm năm đó à. muốn năm đó ta còn có thể miễn cưỡng coi thường hiện tại phòng trường là không được lạc." Dung Ga cảm thán, vị trí của hắn là đối với thân thể yêu cầu cực cao tiền vệ trụ, vì lẽ đó vận động tuổi thọ trên không sánh được bà gỗ như vậy kỹ thuật hình tiền đạo, hơn nữa hắn biết, nếu như không phải thương bệnh quá nhiều, bạ gỗ có thể làm càng tốt đẹp. Ai, bây giờ có thể quá đi ngươi có ích lợi gì? Cũng nắm không trở về 94 năm ngươi từ trong tay của ta lấy đi hạt của ẻ ngươi ngày hôm nay gọi điện thoại cho ta sẽ không phải là tìm ta Hàn Nguyên, ổn chuyện chứ? Bà gỗ mỗi lần cùng Dung Ga tán gẫu đều sẽ không tự chủ nhớ tới 94 năm luật cục trận chung kết chính mình ném mất quán quân tình cảnh, lần này lại không cẩn thận nói ra, vì là phòng ngựa lúng hắn lập tức rời đi đề tài. Kỳ thực nên cũng coi như là tiến vào đề tài chính. Ha ha, lẽ nào hai ta liền không thể hàn huyên hàn huyên, tự ôn chuyện. Được rồi, không đùa giỡn, ta nói chính sự, sự tình là như vậy bậy, đụng ga đem mình đào móc Mona, sau đó quyết định đem hắn bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp mãi cho đến, gần nhất mô nạ suýt chút nữa bị câu lạc bộ bán đường a, từ chối cùng câu lạc bộ ký kết sự đều tỉ mỉ nói cho bà Bago. Ha, ngươi xem ngươi làm huấn luyện viên chính là tốt, đều có thể tự mình bồi dưỡng người nối nghiệp, ta liền hẳn. trước đây truyền thông đều là một mình đánh giá cái này là Bago người nối nghiệp, cái thứ là, Bago hai thế Sau đó những người kia những khác không giống ta, đúng là trải qua đều làm cho giống như ta bi tỉnh. Lúc nào ta cũng giống như ngươi tự tay đi bồi dưỡng một cái người nối nghiệp đi. Bạc gồ khẩu khí chua sót nói rằng, Xác thực, từ Titi ở Rio đến tổ Totì, Casano, Italy trước sau không biết ra bao nhiêu cái, bạc gồ người nối nghiệp. Thế nhưng tựa hồ cũng không có kết quả tốt, từ 98 lượt cúp đến 005 ở Rio, lại tới năm nay hẳn Nhật lượt cúp, Italy lần lượt thất bại tan tắc mà quay trở về, đặc biệt là 005 ở Rio trận chung kết chịu khổ đại nguy bi tỉnh trình độ không có chút nào á với Bago mất quan quân. Ngươi vẫn là trước tiên khỏe mạnh hoàn thành ngươi 200 bóng đi, ta nói rồi nhiều như vậy, ngươi nên hiểu được ý của ta chứ." Dung Ga đánh gậy bạ gỗ tay đắng tự rễ ước, đưa ra vấn đề của hắn. "Ngươi là nói muốn đem ngươi người nối nghiệp kia, Hạch Mo Bốn Na để cử đến bợ rẹ xỉ ạ tới sao? Hắn cần bao nhiêu phí chuyển lượng? Chúng ta câu lạc bộ dự toán cũng không nhiều a." Bạ gỗ thì thầm tên Mùa nạ thời điểm rõ ràng có chút khó đọc, hắn cho rằng Dung Ga là muốn hắn đi thuyết phục câu lạc bộ mua Mùa Na đây. "Kiếp, có thể gọi hắn Mùa phí chuyển lượng? Không cần." Hắn hiện tại nghiêm mặt vẻ mặt ý nghĩa nói, nên tính là tự do cầu thủ. Vì lẽ đó ta chỉ cần người đem hắn để cử cho các ngươi huấn luyện viên cùng với câu lạc bộ là được." Dunga giải thích. "Ồ, miễn phí? Cái kia có gì ân nghi, vợ dẹt sĩ à ông chủ, phòng trừng sẽ rất yêu thích, tiền chính là hắn mệnh, ha ha. Gần nhất cũng không nghe đội bóng muốn tiến cử không phải EU cầu thủ, phòng trừng không phải EU cầu thủ hạn chế trên cũng không có quan hệ gì. Bất quá chúng ta đội bên trong hiện tại tiền vệ trụ vị trí ngôi sao bóng đá vẫn đúng là không khuyết, Guardiola, Arteta có thể đều là thực lực phái cầu thủ a, Bago ý rất rõ ràng, muốn đẩy tiến hắn đến không thành vấn đề, có điều khả năng không có cách nào bảo đảm vị trí chủ lực. Dù sao đội bóng cũng không thiếu tiền vệ trụ. Dunga đối với Bờ Rẹ Xỉ ạ cũng không hiểu rõ nhiều như vậy, hắn không nghĩ tới Guardiola cũng giống như bạ gỗ lựa chọn tại chức nghiệp cuộc đời những năm cuối đi tới Bờ Rẹ Xỉ A, có điều này nhưng không có dao động hắn muốn đem Mona đưa đến Bờ Rẹ Xỉ A đi quyết tâm, dù sao có thể cùng bạ gỗ cùng Guardiola như vậy cầu thủ làm đồng đội đối với hắn trưởng thành cũng là phi thường có lợi. Những người không liên quan, người trẻ tuổi chính là cần cạnh tranh mới có thể tiến bộ mà, huống hồ có người cùng Guardiola như vậy tiền bối ở trong đội, ta cũng là không cần lo lắng tiểu tử kia học cái sâu. Vì lẽ đó vẫn là phiền phức ngươi đi cho các ngươi huấn luyện viên cùng ông chủ dưới sự đề cử đi. Dung Ga tựa hồ là kiên định muốn cho Mộ Na đi bờ rẽ xi ạ. Hai chúng ta còn nói phiền phái gì không phiền phức, vậy ta liền cho ngươi đi dưới sự đề cử đi, có thể thành hay không ta nhưng không làm bảo đảm, ngươi xem ngươi lúc nào đem hắn cụ thể tư liệu cái gì phát cho ta đi, tốt nhất vẫn có chút video cái gì, như vậy cũng càng có sức thuyết phục. Bà Hồ đáp ứng rồi Dung Ga yêu cầu, nghe Dung Ga đem cái kia Mộ Na nói tốt như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn gặp trực dưới, huống có thể tăng cường độ bóng thực lực, hắn tại sao phải từ chối đây? Ân, hành. Ta ngày mai sẽ đem đồ vật ký cho ngươi." Dung Ga thoải mái trả lời đến, "Những tài liệu này video cái gì, giả vở to nơi đó, nhưng là chuẩn bị không ít phân đây. Cái này gọi mo ba mỗ nạ tiểu tử thật như vậy thật. Để ngươi khâm điểm thành người nối nghiệp, tự mình ngồi dưỡng, hiện tại còn thân hơn xưa nay ta này làm đệ cử. Vẫn đúng là làm nổi lên ta lòng hiếu kỷ, như thế nào, trước tiên cho ta thấu cái để thôi." Bà Bago ở trên ghế sofa thay đổi cái tư thế thoải mái, chuẩn bị nghe Dung Ga giới thiệu. "Ha ha, nói như thế nào đây, đánh lần thứ nhất nhìn hắn đá bóng, ta liền bị hắn hấp dẫn lấy." Có điều khi đó là bởi vì tiểu tử này cái kia xuất sẹo kỹ thuật sáu càng khôi hài chính là hắn còn học người ta chơi solo. Dung Ga cười hồi ức nói, "Ánh mắt của ngươi cũng coi như có cá tính a, lại liền nhìn như vậy bên trong hắn rồi. Con chuẩn bị coi hắn là làm người nối nghiệp." Bago ở đầu bên kia điện thoại cũng bị Dung Ga miêu tả lần thứ nhất thấy một nạ tình huống chọc cười đến phi thường không để ý hình tượng nợ nụ cười, có điều hắn có thể không tin Dung Ga chỉ vì cái này liền muốn bồi dưỡng hắn. Tự nhiên không phải, đó chỉ là hấp dẫn lấy ánh mắt của ta mà thôi. Sau đó ta tiếp tục nhìn mới phát hiện, hắn thân thể tố chất thực sự là quá tuyệt, có thể sánh ngang tiền đạo tốc độ, so với trung vệ còn muốn cường tráng thân thể, có thể toàn trưởng chạy vội trình cuộc tranh tài xuất sắc thể năng, hơn nữa hung hãn sả cướp. Những này đều còn chưa là chủ yếu, hắn hấp dẫn nhất ta chính là hắn đối với bóng đá kiên trì, người gặp một cái cầu thủ bá thâm niên chưa từng có chủ động gián đoạn quá huấn luyện sao? Mỗi ngày lặp lại luyện những ta đó cùng đội thanh niên huấn luyện viên an bài cho hắn cơ sở huấn luyện cùng với tiền vệ trụ chuyên nghiệp luyện, những người động tác khiến ta nhìn đều vô vị, hắn lại kiên trì 3 năm. Đunga vừa nói trong mắt liền một bên thả ra tự hào ánh sáng đầu bên kia điện thoại bạ gỗ tuy rằng không nhìn thấy đung Ga trong mắt ánh sáng, thế nhưng hắn có thể từ đung Ga trong giọng nói cảm nhận được đung Ga đối với cái này môn nạ xem trọng, hắn hoài nghi nói rằng, trên thế giới có như thế hoàn mỹ cầu thủ sao? Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? Còn qua nửa năm liền 18 tuổi, hắn hiện tại còn không thể nói được ở Mỹ, thế nhưng giả lấy thời gian, ta tin tưởng hắn nhất định xứng với hoàn mỹ, cái từ ngữ này. Đung Ga trong lời nói mang theo một chút kiêu ngạo. Còn không đầy 18 tuổi. Ta nhớ rằng các ngươi bờ gia giự không phải có quy tắc cấm chỉ 18 tuổi một hồi cầu thủ vượt quốc chuyển nhượng sao? Bago đột nhiên nhớ tới điều quy củ này, hắn hiện tại đã có chút bắt đầu lo lắng đung Ga trong miệng cái kia mồ nạ đến không được đội bóng của hắn. Haha, ha, ha ngươi yên tâm được rồi, hắn hiện đang không có hợp đồng tại người, làm sao đến chuyển nhượng nói chuyện. Chỉ cần hắn có thể làm được xuất ngoại thủ tục, sau đó đi gia nhập cái nào chi đội bóng, còn chưa là do chính hắn quyết định sao? Chỉ muốn các ngươi đội bóng không hỏi hắn, hắn nơi đó nên liền không thành vấn đề. Đung Ga giảo hoạt nói rằng, trên có chính sách, hạ du đối sách, câu nói này không chỉ có riêng là ở Trung Quốc mới hữu hiệu. Vậy được, ngươi ngày mai sẽ đem tư liệu chuyển tới, ta nhìn sau đó liền đối với câu lạc bộ tiến hành đề cử. Bago cũng rất thoải mái đáp ứng rồi Đung ga yêu cầu. Cái này mùa giải các ngươi đội bằng 4, đùng ga còn chuẩn bị hỏi một chút bợ rẹ xi ạ tình trạng gần đây. Bago nhìn một chút phòng khách qua chung, mặt trên kim đồng hồ đã chỉ về hai nơi đó, lại bất chi bất giác cho tới Hưng Đông 2 điểm, hắn liền đánh gây đùng ga lại nói nói, "Chúng ta nơi này đã là Hưng Đông 2 điểm, huynh đệ của ta, ta ngày mai còn phải huấn luyện đây." "Hả? Nhìn ta này đầu óc, chỉ lo cùng ngươi tàn đâu, đều quên thời gian, như vậy ngươi tốt một chút nghỉ ngơi đi, sẽ liên lạc lại." Bago vỗ trán một cái, hắn cho chuyện trò chuyện lại đã quên sai giờ vấn đề. "Được rồi, ta đi ngủ." Nếu như ngươi đề cử cái kia Mộ Nạ có lỗi với ta mấy canh giờ nãy rất ngủ, ta có thể sẽ phải tìm ngươi phiền phức." Bago hung tợn nói rằng, Haha, ha, ta bảo đảm hắn đi tới các ngươi đội bóng sau đó, ngươi sẽ hạnh phúc ngủ không yên." Đunga tràn đầy tự tin nói rằng, đương nhiên cái này tự tin là đến từ đối với Mộ Nạ tự tin. "Tốt lắm a, thật sự có tốt như vậy, ta mỗi ngày mất ngủ đều được." Haha, ha, ta thật đến đi nghỉ ngơi, lần sau lại gấu. Bà Bago tuy rằng không phải rất hốn, nhưng hắn biết rõ thức đêm đối với thân thể tổn thương, vì lẽ đó hay là muốn duy trì thật thời gian nghỉ ngơi. "Ân, ngủ ngon." "Nha." hay là các ngươi bên kia phải nói chào buổi sáng rồi, ha ha. Quyết định mô nạ sự, Dung gia cũng ung dung không ít. Ngủ ngon. Bà Bago ngõm rồi điện thoại, nhẹ dọng trở lại phòng ngủ, vì lẽ đó hắn cũng không làm kinh động bên người A Gina. Cái này môn hạ, thật sự có Dung gia ngươi nói tốt như vậy sao? Hắn có thể hiệp trợ ta dẫn dắt vợ rẹ si ạ quật khởi sao? Đây là Phật tổ, bà Bago tin Phật giáo, đưa cho ta cùng bờ rẹ sĩ si ạ lễ vật sao? Mang theo những này nghi vấn, Bago chậm rãi tiến vào ngục đẹp. Ngõm rồi Bago điện thoại, Dung gia nhìn trong phòng mình đồng hồ, mới buổi tối 9 giờ, còn chưa là rất muộn. Vì lẽ đó hắn lại bấm gạo bợ tổ điện thoại, đem chuyện này nói cho gạo bợ tổ. Gạo bợ tổ đối với Dunga lựa chọn cũng cảm thấy vô cùng hứng phấn, tuy rằng bờ rẹ xỉ ạ cũng không phải cái gì đại câu lạc bộ, nhưng dù sao cũng là chỉ đội bóng của Seji càng quan trọng chính là nơi đó có bạc gồ, Gadio la như vậy ngôi sao bóng đá, đội bóng này vẫn là rất được quan tâm. Hơn nữa những kinh nghiệm này phong phú tiền bối đối với môn nạ trưởng thành nhưng là rất có ích lợi, vì lẽ đó gạo bợ tổ suốt đêm liền đem môn hạ tư liệu cùng băng video đưa đến Dunga trong nhà. Có điều, cẩn thận để tổ cũng không có lập tức đoạn tuyệt cùng với những cái khác câu lạc bộ liên quan với môn hạ hướng đi thương thảo. Dù sao đi bờ rẹ xỉ ạ vẫn còn không tính là Ván đã đóng thuyền đây, hắn cũng không thể lựa chọn ngồi chờ tin tức, dù sao làm thêm mấy tay chuẩn bị, tổng sẽ không có chỗ hỏng là được rồi. Dung cùng giáo bợ tổ vẫn không có đem chuyện này nói cho Mộ Na, vì lẽ đó hiện tại chính ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được Mộ Na, cũng không biết chính mình rất có thể liền muốn trở thành bạ gỗ độ hữu. Chương 101 Mộ Na hiểu ứng. Chương 101 Mộ Na hiểu ứng. Ngoại giới đối với mô nạ sự kiện xào đến nhốn nháo cũng không có thay đổi ý tở mạ xỉ ẩn nổ nói chuẩn xác, phải nói là tỉ lộ thái độ. Tuy rằng chính hắn hiện tại cũng rất chột dạ, Sợ sệt đội bóng thật sự ở thời khắc sống còn ném mất quan quân. Thế nhưng làm câu lạc bộ cao nhất người quyết định, hắn không thể lật lọng, càng không thể hướng về một cái cầu thủ đuối đầu, bằng không đối với hắn mặt mũi cùng uy tín đều là đả kích nặng nghề. Hơn nữa tỷ phú Lỗ cũng ôm lòng chờ may mắn bên trong, hiện tại Uyển Tự Mạ Xỉ ấn nổ đội còn lấy thắng bại quan hệ ưu thế dẫn trước Sao Paulo đội, chỉ cần có thể ở sân nhà bước qua dù dậy rồ cửa ải này, vẫn có thể bắt quan quân. Cùng dù dậy thi đấu, về ổ sân bóng trên chỗ ngồi tỷ lệ cũng không có bị môn nạ thiếu trận ảnh hưởng, có thể chứa đựng hơn 5 vạn người trên khán đài không còn chỗ ngồi. Dù sao đối với một cái đáng tin quốc tế fan bóng đá tới nói, so với đội bóng quán quân tranh đoạt chiến, chỉ là một cái mùa giải bộc lộ tài năng mùa nạ sức ảnh hưởng vẫn có hạn. Dù Dĩ Dỗ cái này mùa giải chỉ xếp hạng giải đấu để chiến vị, bất quá bọn hắn vẫn có cơ hội trùng kích vào Nam Mỹ câu lạc bộ chén tư cách, mặc dù là cái vô bộ thi đấu, thế nhưng dù sao cũng hơn không có được rồi, cho nên bọn họ cũng không có dự định ở bệ giải dạ gì ổ sân bóng thả in tờ mã xỉ ẩn nổ đội một con ngựa. Nhìn kỹ một chút Vũ Dĩ đội hình sẽ phát hiện đây là một nhánh tương đương có thực lực đội bóng. Mikeul, Cờziz Alet, Alves, vị trí là trung phong cái kia, đều là chút có năng lực đổi bộ châu Âu đỉnh cấp giải đấu thực lực phải cầu thủ. Tuy nói hiện tại Inter Mạ xỉ ẩn nổ đội trong trận cũng có Cắt Vạn hồ, tìm ra, số bị như vậy thiên tài trẻ tuổi. Thế nhưng ba người bọn hắn làm mô nạ sự kiện tin tức người biết chuyện, trên tâm tính đều có đủ loại biến hóa. Các Vạn Hổ không cần phải nói, chính hắn chính là cũng bị bán được Nga nhân vật chính một trong, tuy rằng không quá tình nguyện, thế nhưng hắn còn không dám cùng câu lạc bộ đối phó. Hơn nữa hắn có môi giới cùng Moscow cờ liên quan với cá nhân đãi ngộ trên đàm phán là rất thành công, đối mặt người Nga mở ra lương cao, Cắt Vạn cũng có chút động tâm. Bất quá đối với câu lạc bộ cách làm, trong lòng hắn cũng là có chút mù nhỏ. Tần Gạ cùng Số Bị là môn hạ huynh đệ, đồng thời giáo bở tổ cũng là hai người bọn họ có môi giới, một bên là bồi dưỡng mình câu lạc bộ, một bên là tình nghĩa huynh đệ, bọn họ cũng rất mâu thuẫn. Câu lạc bộ cũng không có để bọn họ chuyển nhượng những người hẻo lãnh giải đấu, vì lẽ đó bọn họ đối với câu lạc bộ vẫn có cảm tình, vì lẽ đó Số Bị vẫn là ở cái kia phân đã định ra tốt hiệp ước trên ký lên tên của chính mình, chỉ có điều gia nhập một chút liên quan với hắn sau đó chuyển hướng đi điều khoản. Tần càng là từ lâu ký kết bọn họ chỉ có thể mang theo như vậy mâu thuẫn trong lòng tham gia thi đấu ở về mặt thực lực không phân sàn sàn tình huống, một bên là mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng thời theo đổi nam Mỹ câu lạc bộ chén tư cách, một bên khác nhưng là chủ tướng thiếu trận, quân tâm tăng giá, cắn cân thắng lợi tự nhiên thiên hướng với dù dễ dò. Giáp Mã lộ trận này đánh tới phòng thủ phản công, Cừ Di Phở lạ vô cùng ẻ đỉ nhỏ hai tên tiền vệ trụ, tiền đạo thì lại dùng tốc độ nhanh đa ý thay Michel, hắn hy vọng thông qua phòng thủ, trước tiên bảo đảm không mất bóng, sau đó tranh thủ nắm lấy mấy lần cơ hội kích, thông qua trước sân mấy người năng lực cá nhân đi lấy đến ly bàn. Nhưng mà cùng hiện tại Inter mạ xỉ ẩn nỗ đội công cường thủ nhược không giống, dù dây dồ có thể nói công thủ cân bằng. Phòng thủ trên đội tuyển quốc gia thay thế bổ sung hậu vệ Cờ Zit là đội bóng định hải thần châm vừa đường mới quần thi lại ở tấn công cùng phòng thủ trên cũng có thể làm ra rất tốt công hiến. Giữa sân Alex cùng Trung Phong Hanvest đều là rất có lực xung kích tấn công cầu thủ. Vì lẽ đó Giả Mạ Lộ cũng không thể bảo vệ cuộc tranh tài này, thi đấu phút thứ 34, Alex thoảng qua sợ lạ vồ sau suốt xa công phá sena khung thành đội bóng lạc hậu, chỉ thể để đội công đi ra ngoài, dù sao cuộc tranh tài này chỉ được thắng không được thua. Cùng sau khi rời khỏi đây, Inter Machelli -sì ẩn nộ đội tự hồ có khởi sắc, thế nhưng phòng thủ trên lối thủ đồng dạng hơn nhiều ở hiệp 2 vừa mới bắt đầu liền do số bị san bằng điểm số sau, Inter Machelli -sì ẩn nộ đội tự hồ lại nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Những phút thứ 72 mà còn Đường Biên đến cuối chuyền vào trong, Anvest đánh đầu ghi bàn lại khiến Inter Machelli -sì ẩn nộ đội hy vọng sắp phán nát. Trận đấu kết thúc trước 4 phút, tình gạ suốt sệt để Inter Machelli -sì ẩn nộ đội lần thứ 2 san bằng số. -sì đội cuối cùng vẫn là không thể ở cuối 4 phút bên trong sáng tạo kỳ tích, 22, Inter -sì đội chỉ ở sân nhà thu hoạch một hồi thế hòa. Càng quan trọng chính là, bọn họ ở giải đấu còn có một vòng cuối cùng thời điểm ném mất dê đầu đàn vị trí. Sao Paulo ở sân nhà 32 bắt Victoria ạ, điểm thì phí may mắn trong lòng triệt để phá nát, hiện tại Uyntermaçì ẩn nô đội nếu muốn bắt quán quân, chỉ có thể hy vọng đã giáng cấp giải đấu lớp Phó Bắc Tháp Phúc Mầu có thể ngăn chặn Sao Paulo, nhưng khả năng này tựa hồ cũng chỉ so với đội tuyển Trung Quốc lần thứ 2 đánh vào gật cột đại một tí tẹo như thế mà thôi. Uyntermaçì ẩn nô đội các cổ động viên quy mô lớn kháng nghị lại một lần bạ phát, lần này so với lần trước đến càng hot, có điều rất nhiều người đã đem đầu mưu chỉ về Mônà. Điều này làm cho giáo bợ tốt đều không khỏi lo lắng cùng nhiệt các cổ động viên có thể hay không gây phiền phức tìm tới mộ nạ trong nhà đi. Nhưng hay là câu lạc bộ vẫn có như vậy điểm lương tâm, không có công bố mộ nạ nhà địa chỉ, hay hoặc là là các cổ động viên đem bóng đá cùng tư nhân phân rất rõ ràng, mộ nạ cùng mụ mũ, mũ của hắn ở trong nhà hết thể đều mạnh khỏe. Tuy rằng bị mộ nạ phân lưu một phần người khá nghị quẩn, thế nhưng tỷ phí lộ tháng ngày vẫn là không dễ chịu, vẫn là không trẻ mang tin mộ nạ nhân phẩm các cổ động viên đang chỉ trích hắn. Nói hắn không chỉ có hãng hại mộ nạ, cũng bởi vì ân oán cá nhân đem Intermạ sĩ ẩn nộ đội quản quân tay đưa ra. Kỳ thực làm đội bóng chủ tịch phi lộ chẳng lẽ không quan tâm quán quân sao nay có thể đều là tiền A còn có tác dụng tiền cũng không thể vật mua được ví dự này đều là hắn sai lầm phòng trừng mô nạ ở đội bóng địa vị cùng với bị tiền làm choáng váng đầu vóc hậu quả bây giờ nói hắn không hối hận là không thể thế nhưng càng nhiều vẫn là căm thức người trong cuộc mô nạ hắn là không thể tìm liền hắn nhớ tới hắn biết cái này một cái khác thúc đẩy người thì Phi lộ quyết định đi lấy hắn hạ giận chủ tịch ngươi tìm ta có chuyện gìa cũng không có xem dễ nạ tổ cùng ra mã lộ như vậy gọiỳphi lộ ông chủ mà là giống như trước hắn làm cầu thủ thời kỳ như thế gọi hắn là chủ tịch, kỳ thực hắn cũng đoán được Di Phi Lộ gọi hắn đến mục đích. Nghe nói ngày đó dạo bợ tổ ở ký kết thời điểm, là nhận được điện thoại của người mới đình chỉ đàm phán, là người nói cho hắn chúng ta để mổ nạ chuyển lượng Nga tin tức. Di Phi Lộ nói ngay vào điểm chính, thế nhưng khẩu khí vẫn là rất khách khí, dù sao đung Ga nói thế nào cũng là yến tợ mạ sĩ ẩn nổ đội thành công nhất, lớn nhất sức ảnh hưởng ngôi sao bóng đá một trong. Đúng, là ta nói cho hắn. Dung Ga là cái thẳng thắn người, hắn đối với tất cả những thứ này đều không có ẩn dấu. Ngươi từ làm sao biết tin tức này? Đây mới là Tỷ Phí Lộ quan tâm, bởi vì hắn khi đó cũng chưa hề đem tin tức này nói cho Dunga. Một cái châu Âu tham dò cầu thủ bằng hữu nói cho ta. Ở vấn đề này, Dunga nói láo, hắn biết nếu như chính mình đem sự thực nói ra, phòng trừng ra mã lộ ở Ấn Tự Mã Xỉ ẩn nổ đội liền không sống được nữa, hắn cũng không thể để mồ nạ sự liên lụy người khác. Ồ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết này để đội bóng bị tổn thất thật lớn sao? Tỷ Phí Lộ biết Dunga ẩn giấu sự thực, thế nhưng hắn cũng không có ý định hỏi ra cái gì, mà là bắt đầu rồi truy cứu trách nhiệm. Ta không thể cho phép ta tự tay bồi dưỡng người nối nghiệp đi chỗ đó trời đất ngập tràn băng tuyết Nga còn để đội bóng bị tổn thất, cái kia không phải ta ý định ban đầu, chờ cái này mùa giải kết thúc, ta sẽ rời đi đội bóng, coi như cho ngươi một câu trả lời đi." Dunga nói ra quyết định của hắn, từ khi ngăn cản mộ nạ ký kết, hắn liền biết mình tiếp tục ở tại Ủyẩn Tự Mạ Xỉ ẩn nổ đội tháng ngày không lâu. Dunga có thể tiếp thu kết quả này, dù sao dứt bỏ cảm tình không tính, hắn ở đây cũng tích lũy không ít huấn luyện viên kinh nghiệm, hắn tiếp đó sẽ muốn đi bên ngoài du lịch một hồi, học thêm chút không giống phong cách Đặc biệt là hắn thưởng thức châu Âu chú ý toàn thể bóng đá phong cách, vì lẽ đó có cơ hội hắn muốn đi châu Âu một ít câu lạc bộ học tập dưới. Tỷ phỉ lộ không nghĩ tới Dung Ga gặp thật sự vì là môn nạ tiểu tử kiêm mà từ bỏ câu lạc bộ chức vị, vốn là hắn lúc trước đem đung Ga tìm trở về chính là muốn đem hắn nâng đỡ thành đội bóng huấn luyện viên. Xem hắn như vậy vừa có vinh dự, lại có uy tín cầu thủ có thể là phi thường thích hợp trở thành một danh giáo luyện. Dựa vào lực ảnh hưởng của hắn cùng sức hiệu triệu đối với với Inter Mạ Xỉ ẩn đội phát triển là rất có lợi. Nhưng nếu Dunga đã quyết định quyết tâm, thì Phí Lỗ cũng không có ý định giữ lại, bởi vì mồ nạ sự kiện hắn cùng Dunga trong lúc đó đã có khoảng cách, cưỡng lưu hắn hạ xuống cũng sẽ chỉ làm hai người đều không thoải mái. Nếu ngươi đã quyết định, ta cũng chỉ có thể tôn trọng ngươi ý kiến, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Yến Tơ Mạc Xi ẩn nô đội vĩnh viễn là ngươi nhà, câu lạc bộ khung thành vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Tỷ Phí Lỗ không lạnh không nóng nói rằng, cũng không ai biết hắn đây là lời khách sáo vẫn là xuất phát từ nội tâm nhi. ta sẽ không quên ở ẩn đội tháng này. Dunga nói xong liền rời khỏi văn phòng. Indonesia nô dụ team thi đấu cũng cùng một đội giải đấu như thế sắp kết thúc, vì lẽ đó Dung rời đi ẩn tợ mạ ẩn nô đội thắng ngày cũng không xa. Nói không chắc có thể cùng Mô Nạ tiểu tử kia cùng đi châu Âu đây. Dung đi ra cửa phòng làm việc sau một mặt ung dung nghĩ đến. Bởi vì Mô Nạ một người hiệp ước vấn đề, để ẩn tợ mạ sĩ ẩn nô đội sắp ném mất tới tay quan quân, để các fan bóng đá bạo phát kháng nghị, để câu lạc bộ chủ tịch sức đầu mẹ trắng, liền Dung Ga cũng không thể không lựa chọn rời đi đội bóng, cái này, Mộ Na hiệu ứng, cũng thật là liên lụy rất rộng a chương 102. Ly biệt đêm trước. Chương 102, ly biệt trước. Từ khi bị huấn tớ mạ Sĩ ẩn nỗ đội 3 ngừng tới nay, Mộ Na đã sắp một tuần không chạm bóng đá, ngỡ nghề hắn chỉ có thể cầm bóng đá ở nhà phụ cận trên đất trống, làm hắn vẫn làm nhiều năm như vậy cơ sở huấn luyện đến duy trì trạng thái. Còn sút gol, chuyền xa cái gì, nơi này liền không có cách nào luyện. Buồn bực ngán ngẩm từng bóng, nghĩ gần nhất những này nháo tâm sự, Mộ Na thật sự rất muốn mạnh mẽ đánh lên một cước quả bóng phát tiết dưới, thế nhưng hắn vẫn là nhịn xuống cái này dục vọng mãnh liệt, bởi vì Mộ Na nhưng là rất rõ ràng sức lực của chính mình. Đánh lên một cước, nếu như đá đến người liền quá nguy hiểm, coi như không đá đến người, đá đến chu vi những người không biết lúc nào liền muốn cũng nguy phòng cũng không tốt. Mộ Na Tráng ghét không có huấn luyện không có thi đấu tháng này, không biết hiện tại loại này tháng ngày lúc nào mới có thể kết thúc, có điều hắn cũng biết giáo bợ tổ cùng Dung Ga đều đang vì hắn sự mà bận rộn, vì lẽ đó Mộ nạ cũng không có đi cho bọn họ áp lực. Hắn chính là một người như vậy, yêu thích đem có vấn đề đều chính mình giang. Tân bóng Mộ Na đã đi rồi thần, bóng nhưng không có rơi xuống, thân thể vẫn cứ dựa theo quen thuộc động tác ở cái kia lặp lại động tác này, đây chính là hắn kiên trì bền bị lệ ra, hiện tại hắn kiến thức cơ bản cùng cảm giác bóng đều tốt đến kỳ cục, chỉ là không ai dạy dỗ hắn đem những này dung nhập vào hơn người kỹ thuật bên trong đi mà thôi đột nhiên Phía sau một cái tay nhỏ bé vô tới Mộ Nạ trên lưng, sau đó đột nhiên kêu lên, "Mộ Nạ ca ca." Mộ Nạ chất phát quay đầu nhìn lại, hóa ra là Tiểu Lâm Linh, "È, Linh Linh, ngươi làm sao tới rồi?" Lâm Linh hiển nhiên đối với Mộ Nạ phản ứng rất bất mãn, nàng vòng lên quay hàm nói rằng, "Ngươi tại sao không bị ta gọi đến?" Thì "Ta vừa nay đang suy nghĩ chuyện gì, vì lẽ đó đã quên đưa ra phản ứng." Mộ Nạ cũng không thể nói nói thẳng nàng đáng sợ phương thức quá mức cấu chi đi. "Hả? Có phải là đang suy nghĩ gần nhất không vui sự a?" Lâm Linh rất dễ dàng liền bị Mộ Nạ chuyển hướng đề tài. Vụ sáng vụ sáng mắt to bên trong mang theo nồng đậm thân thiết tình, 14 tuổi nàng, trên mặt trẻ con phỉ còn không rút đi, mũm mĩm, có vẻ rất là đáng yêu. Haha, ha, không cái gì không vui đây, nhìn thấy Tiểu Lâm Linh, ta liền rất vui vẻ. Gần nhất ngươi đi đâu, đã lâu đều chưa thấy ngươi. Mộ nạ mỗi lần nhìn thấy đáng yêu Lâm Linh sẽ có một loại nắm nàng khuôn mặt một cái kích động, đồng thời buồn bực trong lòng cũng có thể tan đi không biết. Nghe được Mộ nạ nói như vậy, Tiểu Lâm Linh trong lòng một trận ngọt nào, thế nhưng nhớ tới mấy ngày nay sự, nàng lại nhăn lại đôi mi thanh tú, Mộ Na ca ta khả năng muốn dọn nhà. Ba ba nói hắn muốn đem nghiệp vụ trọng tâm hướng về sao, Paolo rời đi. Vì lẽ đó ta cùng Mụ Mụ cũng phải chuyển tới, mấy ngày nay chính là ba ba mang chúng ta qua bên kia xem phòng mới. Ngày hôm nay cũng chỉ là trở lại đón ít đồ mà thôi. Mộ Na cũng nghĩ đến chính mình khả năng cũng muốn rời khỏi nơi này, phòng trường sau đó lại về nơi này cũng đã là cảnh còn người mất đi. Nhận ra được Mộ nạ cái kia đôi mắt thâm thúy bên trong một kia thương cảm, Lâm Linh liền cho rằng Mộ nạ đây là đang vì nàng rời đi mà khổ sở đây, liền nàng lại ngọt ngào nở nụ cười, phản tới an ủi Mộ Na nói, "Mộ nạ ca ca, ngươi yên tâm được rồi, Linh Linh gặp muốn ngươi bà cùng gì? Nhà, nhà ta hiện tại bộ phòng này gặp giữ lại." Vì lẽ đó ta gặp thượng trở về xem người cùng nhà gì. Vốn là Lâm Linh là chuẩn bị nói nàng gặp nhớ Mộ Na, nhưng Mộ Na, nhưng là vừa cảm thấy này câu nói quá mức cá nguội, liền lại tăng thêm muộn nạ mụ mụ. Hừ, ta khả năng cũng sẽ muốn rời khỏi nơi này, chỉ là ta còn không biết chính mình dưới một đứng ở chỗ nào. Mộ nạ căn bản không có chú ý tới Lâm Linh trong lời nói những chi tiết kia, hắn mê man nhìn phía trước nói rằng: "Đúng nha, Mộ nạ ca ca, ngươi chuẩn bị đi đâu cái đội bóng đá bóng a? Mặc kệ ngươi đi đâu vậy, ta đều ủng hộ ngươi, ngươi nhớ tới muốn cùng ta liên hệ nha." Lâm Linh đối với Mộ Na sự tình đều là rất quan tâm. Ân nạ bỏ ra vẻ mỉm cười nói với Lâm linh a nguy rồi đều quên thời gian ta đáp ứng ngụ mụ, mụ chỉ điểm đến một hồi gặp đây là ta ở sao tao lâu nhà mới điện thoại mùa nạ ca phải được thưởng đánh cho ta nha Lâm linh đầu tiên là đột nhiên cả kinh mở lớn miệng nhỏ sau đó liền đem một cái đã sớm viết xong số điện thoại tiểu trang giấy phóng tới mô nạ trong tay liền chạy rời đi mô nạ nhìn Lâm linh bóng lưng hài lòng vừa bất đắc dĩ cười cẩnn mỗi lần tìm đến mình đều sẽ quên mất thời gian cũng thật là một cái tiểu mơ hồ tiếp tục luyện có bóng mùa nạ liền trở về Loại này cơ sở huấn luyện luyện quá lâu cũng sẽ không có hiệu quả tốt hơn, vẫn là câu nói kia, chúng ở kiên trì biện bị. Trở lại trong phòng trước tiên đem Lâm Linh tấm kia viết dãy số tờ giấy cẩn thận thu cẩn thận, sau đó tắm rửa sạch sẽ, Mộ Na đi tới Mẫu thân gian phòng, tuy rằng Mộ nạ mấy năm qua thu vào cũng coi như không thiếu, thế nhưng Ôn Nhã vẫn kiên trì duy trì phòng nàng bên trong đơn giản cùng mộc mạc. Tấm kia vừa nhìn liền biết ngủ rất thoải mái dường là Mộ nạ tiền tạm hậu tấu mua được, Ôn được Mộ Na, không thể làm gì khác hơn là đồng ý thay đổi, có điều đồng thời cũng không cho Mộ Na sau đó lại dùng như vậy chiêu số cho nàng mua thêm đồ vật. Sau đó trong phòng cũng chỉ còn sót lại một cái cựu tủ quần áo cùng một đài máy may, Mộ nạ ở một nhà Trung Quốc cổ cửa hàng nhìn thấy bộ kia chỉ nghe nói qua máy may sau liền không chút do dự mua lại, Ôn Nhã đối với cái này đúng là không phản đối, hơn nữa còn rất cao hứng, trực tội phòng Mộ Na hiểu chuyện. Tịch tịch tịch tịch, Ôn Nhã chính đang giẫm bộ kia phòng trường so với Mộ Na tuổi tác còn muốn lớn hơn máy may. Dưới chân giẫm, mặt trên hai tay cũng không thể nhàn rỗi, cầm trong tay bố cần phùng địa phương lần lượt từ trên dưới chấn động chấm dưới trải qua, sau đó kim tiêm bên trong xuyên qua tuyến liền từ búa bên trong xuyên qua, cho bày lên ấn ra từng đạo từng đạo chỉnh màu trắng tuyến hoa. Mộ Na đi lặng lẽ đến mụ mụ phía sau, máy may âm thanh nghiệm hộ tiếng bước chân của hắn, cô nhã cũng không có phát hiện hắn đến. Giúp mụ mụ thu dọn trên đất đầu sợi, sau đó đem trong cái giọt đã làm tốt thợ may bẻ gãy được, cùng những người còn chưa kinh may bố tách ra để tốt, lại như Mộ Na khi còn bé làm những chuyện kia như thế. Từ khi tiến vào đội bóng, nhiệm vụ huấn luyện có thêm sau đó, Mộ Na đã rất ít làm những việc này, hiện tại làm đến, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn, mẹ, người vẫn là cùng đi với ta châu Âu đi. Tuy rằng còn không xác định chính mình nhà dưới, nhưng Mộ Na biết dự vào giáo bợ tổ bạn lĩnh cùng Dung Ga giao tiếp, càng quan trọng chính là hắn đối với thực lực mình tự tin. Mình nhất định có thể đổ bộ trang tí on lit ôn nhã thân thể du lên, rõ ràng bị phía sau đột nhiên bốc lên âm thanh sợ hết hồn, nhìn thấy là Mona, mới yên lòng, hai ngày trước không phải đã cùng ngươi nói xong rồi sao? Làm sao hiện tại lại thay đổi? Ta ba ta không muốn cùng mụ mụ ngươi tách ra. Đã trưởng thành muốn ở ôn nhã trước mặt vẫn là gặp thỉnh thoảng biểu hiện ra tính trẻ con của hắn. Ha ha, Mona, ngươi đã là cái đại nhân, nên học được độc lập sinh hoạt, ngươi trước đây ở câu lạc bộ thời điểm không phải rất tốt sao? Sau đó ngươi đi châu Âu có cái gì khác biệt đâu? Chỉ là lộ trình xa điểm mà thôi, nghĩ ngươi vẫn là có thể trở về a. Ngươi qua sau khi lại không nhất định gặp định cư lại, mụ Mộ không thích loại kia mới vừa quen thuộc một chỗ liền muốn rời khỏi cảm giác. Chờ ngươi yên ổn được rồi, mụ Mộ sẽ chuyển tới. Đến thời điểm ta còn muốn xem ngươi cưới vợ, ôm tôn từ đây. Ôn Nhã đẩy mặt tấm áp nói rằng đúng vậy. Chính mình trước đây hiệu lực với Intermacea -si ấn nổ đội thời điểm, không phải cũng rất ít trở về sao? Sau đó gia nhập liên minh châu Âu đội bóng sau đó, cũng chỉ là lộ trình xa một điểm mà thôi, trở về tần suất nhỏ hơn một chút mà thôi, chính mình một có kỳ nghỉ vẫn là có thể trở về xem Mộ Mộ Na cũng biết, châu Âu đội bóng bên trong cầu thủ chuyển nhượng là rất nhiều lần, vì lẽ đó khó tránh khỏi sẽ phải buôn ba cùng các nơi, cuộc sống như thế xác thực không quá thích hợp Mộ mụ, mụ. Nghĩ thông suốt những này, mồ nạ trên mặt mây đen cũng dần dần tan đi, chính mình trước khi rời đi, phải đi nhắc nhở giáo bà tổ, để hắn cùng cha mẹ hắn hỗ trợ quan tâm giới Mộ mụ, mụ, như vậy hắn gặp càng thêm yên tâm một điểm. Vậy cũng tốt, Mộ mụ, mụ ngươi tiếp tục bận điệu. Đã lâu không cho ngươi từng làm cơm ăn, ngày hôm nay liền giao cho để ta làm đi. Mộ Na hiện đang nghĩ tới chính là muốn thừa dịp còn chưa đi trước, khỏe mạnh buổi buổi Mộ Mộ. Nói xong mô nạ liền ở cái kia nho nhỏ nhà bếp cái kia bận bị cùng lên lao đại tự mình xuống bếp đây lẽ nào ngươi sớm nhận được tin tức biết chúng ta muốn tới bị cơm rồi một cái tính trẻ con chưa thoát nhưng giả vờ lao thành âm thanh chuyển vào mô nạ trong hay không phải phảiạ tổ tiểu tử này còn có ai bà tổ tiểu tử ngươi làm sao đến rồi và tổ đột nhiên tới chơi hiển nhiên để đểồ nạ có chút chuẩn bị không đủ ta này không phải đã lâu không nhìn thấy lao đại rồi đến tiếp cùng ngươi mà không biết lúc nào ngươi liền muốn bỏ lại tiểu đệ ta đi châu Âu tiêu xái ta còn chưa dành thời gian nhiều đến chiêm ngưỡng chiêm ngưỡng ngươi gì dùng nha không Tuấn dung sao Mắt thấy Mộ Na nắm đấm liền muốn đập về phía hắn tổ chim đầu, Phạ Tổ mau mau đổi giọng. "Lẽ nào ngươi không ăn nên ta?" Tiếp theo Phạ Tổ lại một mặt hủy khuất nói. "Thiếu đến rồi, nói mau, hôm nay tới làm gì vậy?" Mộ Na biết Phạ Tổ tiểu tử này sẽ mua mép thua môi, liền hắn phi thường chính kinh hỏi. "Lão đại này ngươi cũng đừng quản, an tâm chuẩn bị kỹ càng một bữa tiệc lớn đi, đợi lát nữa còn có đại bộ đội đây, ta chỉ là lúc đầu tiểu binh mà thôi." Phạ Tổ một mặt thần bí nói rằng đây là rợ cho quỷ gì đây, thần bí như vậy. "Ngươi đến cùng có nói hay không?" "Không nói, ta liền không làm các ngươi cái kia phần nhà." Mỗ nạ thấy pạ tố lại như thế mạnh miệng, uy hiếp nói: "Chương 103, nửa tối cuối cùng." Chương 103, nửa tối cuối cùng. Người đến cùng có nói hay không? Không nói, ta liền không làm các ngươi cái kia phân nhà." Mỗ nạ thấy pạ tố lại như thế mạnh miệng, uy hiếp nói: "Thật ngươi cái mỗ nạ à, ngươi Dunga thúc thúc ta thật vất vả tới một lần, lại còn không làm ta cơm." Cửa lại truyền tới đung Dunga cái kia sang sảng âm thanh, chỉ thấy trên tay hắn còn cầm một bình rượu đỏ, hắn là sau khi kết thúc huấn luyện cùng pạ tổ đồng thời đến, chỉ là vừa trước tiên đi mua rượu mà thôi. "Dunga thúc thúc, ngươi cũng tới rồi." Ngày hôm nay đến cùng chuyện gì a? Liên Dung Ga cũng tới, thực sự là để Mộ nạ đầu góc mơ hồ. Haha, ha, lại đây quyệt cơm ăn, cần đòi lý do sao? Ngươi liền chuẩn bị kỹ càng một bàn cơm nước là tốt rồi, chờ sau đó rảo vợ tổ cùng sổ bị bọn họ cũng sẽ đến đây. Đã sớm nghe nói cơm tàu ăn ngon, ngày hôm nay xem ra rốt cục có có lộc ăn. Dung không có chút nào khách khí bước vào Mộ nạ nhà môn, nhìn Mộ Na nhảy một táo liền quẩn, hắn lại nói tiếp, ngày hôm nay lẽ nào là ngươi xú bếp? Không nghĩ tới ngươi còn có ngón này công a, cũng được, để ta người ân sư này thử ngươi này đứa đồ nhi tốt tay nghề a. Mô nạ sờ sờ sau gáy của chính mình trước, hắn vẫn đúng là không hiểu nổi những người này, lại đều không mời mà tới, hơn nữa còn là kéo đến tận nhiều người như vậy. May mà ngày hôm qua chính mình bồi mụ mụ đi dạo phố, mua không ít món ăn đặt ở trong tụ lạnh, không phải vậy chỉ có thể xin bọn họ ăn cơm trắng. Mô nạ, ai tôi a Liên tục hai người đến thăm, động tinh quả thật có chút lớn hơn, ở trong phòng máy may trên bận biệu cùng ôn nhã ra tới xem một chút tình huống. Mẹ, đung ra thúc thúc cùng các bằng hữu của ta ngày hôm nay đến nhà ta ăn cơm đây. Mô nạ như nói thật nói. a được Vato vừa đến đại nhân trước mặt lập tức liền bãi làm ra một bộ ngoan bảo bảo dáng vẻ. "Mỗ nạ mụ mụ, ngươi được, ta là Mỗ nạ huấn luyện viên." Dung cũng làm lên tự giới thiệu mình. "Ha ha, ngươi được, ngươi là Vato đi, ta thường thường nghe thấy Mỗ nạ nhắc lên ngươi." Tôn Nhã đầu tiên là trở về bà Tổ, sau đó lại đi tới Dung Ga bên người chân thành nói rằng, "Dung Ga tiên sinh, cảm tạ ngươi lâu như vậy tới nay đối với mô nạ chăm sóc." Cá. "Không cái gì, mô nạ là cái rất có thiên phú, rất có tài hoa cầu thủ, hơn nữa hắn cũng rất hiểu chuyện, vì lẽ đó không thế nào cần ta bận tâm." Dung Ga khiêm tốn nói rằng, Kỳ thực hắn tiêu vào mồ nạ trên người tâm huyết là rất nhiều, thậm chí so với hắn tiêu vào toàn bộ đội thanh niên trên người còn nhiều. Mồ nạ, mang khách mời đi vào ngồi đi, vẫn là để ta làm cơm chiêu đãi đại gia đi. Ôn nhã thấy có khách người đến, vẫn là quyết định tự mình xuống bếp. Há, đúng ga thúc thúc, hạ tổ đi bên trong ngồi đi. Mồ nạ cởi làm cơm trang phục, đưa cho mụ mụ, sau đó mang hai người đi vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau, dạo vợ tổ liền dẫn tỉn gạ cùng số bị hai người đến rồi. Giải đấu chỉ có một vòng cuối cùng, hơn nữa đối thủ không mạnh có thể hay không nắm quán quân cũng không phải bọn họ có thể quyết định, vì lẽ đó Dạ Mạ lộ mấy ngày nay không có an bài chặt chẽ huấn luyện 6 người đàn ông ngồi ở mô nạ nhà cái kia tiểu bên trong phòng khách trò chuyện, tuy rằng có vẻ có chút trên trước, thế nhưng là rất náo nhiệt. Dạ Bợ Tổ, ngày hôm nay có chuyện gì a? Làm sao đột nhiên liền đến cũng không cho ta sớm chào hỏi, hại ta đều không có chuẩn bị đồ vật chiêu đãi đại gia. Cái kia ba cái cầu thủ có dung ga chào lắm, mô nạ không thể làm gì khác hơn là đem hỏa lực chuyển đến giáo bợ tổ trên người, hắn không hỏi rõ ràng là chuyện gì, luôn cảm thấy trong lòng không vững vàng. Ha ha, cũng đừng hỏi. Chờ một lúc lúc ăn cơm liền sẽ nói cho người biết còn ăn, ta có thể không lo lắng, Nhã Di mặc kệ làm cái gì cơm nước đều ăn thật ngon. Dạ vợ tổ tiếp tục bán cái nút, sau đó nhớ tới Mộ Na mụ mụ làm cơm nước, một mặt chưa ca tương, cũng không muốn sớm nói, Mộ Na chỉ có thể kiên trì chờ ăn cơm, dọn xong bàn ăn sau, hắn dựa theo mụ mụ dặn dò, cho 5 người các phao lên một chén Trung quốc trà, sau đó sẽ xuyên toa với nhà bếp cùng phòng khách, bắt đầu bắt đầu bận túi bùi ôn nhã là cái truyền thống cùng văn minh kết hợp rất tốt nữ nhân, có thể nói dưới đến nhà bếp, trở ra phòng lớn, ở đại gia tán gẫu thời điểm Bất chỉ bất giác một trận phong phú bữa tiệc lớn liền bị mổ nạ lần lượt mang lên bàn. Lúc này, tán gẫu mọi người mới bị trên bàn những người món ăn hương vị cho thu hút tới, nhìn cái kêu một bàn sắc cùng hương đều đầy đủ Trung Quốc món ăn, liền ngay cả đùng ga cái này đại nhân đều không cảm thấy nuốt nước miếng một cái. Pha Tổ càng là không nhịn được đưa tay niêm lên một khối bị xào đến nóng ánh long lanh thịt kho tàu, bởi vì thịt kho tàu là cuối cùng một phần ra hoa món ăn, vì lẽ đó rất nóng. Pha Tổ tiểu tử này liền dùng tay hướng về trong miệng quạt gió một bên ồn ào, ăn ngon, bỏng chết, ư ăn ngon thật." "Tiểu tử làm sao như thế không biết lễ phép đây?" Giáo bợ Tô một mặt ra vẻ đạo mạo dáng vẻ giáo dục và Tô đạo, chính mình nhưng đem ma chào đưa về phía cái kêu bản cung bảo kê đinh ở hắn đái độc hạ, số bị cùng tỉnh gạ hai người cũng không để ý phong độ đưa tay đi niêm món ăn ăn đũ. Đùng. Đùng. Đũ. Bốn tiếng vang lên giòn giã từ bốn con ăn vụng trên tay chuyển đến, Dung Ga thực sự là không ưa chính mình ba cái đệ tử lại như thế không biết lấy phép, tuy rằng giáo bợ tổ không phải hắn đệ tử, thế nhưng làm trưởng bối hắn vẫn có cái quyền lợi này đến trừng phạt bọn họ. Đáng đời. Ha <cười> ha. Từ phòng bếp đi ra mồ nạ vừa vặn nhìn thấy màn này, nhìn bốn người bọn họ một mặt phẫn nộ vẻ, hắn liền muốn cười. Mọi người đều đói bụng hỏng rồi đi, ngồi xuống bắt đầu ăn đi." Tôn Nhã tử phòng bếp đi ra, vừa dùng khăn mặt lau chùi vừa tẩy qua trong tay nói với mọi người. "Chờ mọi người đều ngồi xuống bắt đầu ăn sau đó, mấy cái khách mời lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, vậy thì là ngoại trừ rảo vợ tổ còn lại bốn cái đều sẽ không dùng chiếc đũa." Rảo vợ tổ một mặt đắc ý cười trộm gắp thức ăn ăn, Sobi, Tín ra, và tổ ba người bảy một tấm ngước đắc mặt, tội nghiệp nhìn Muna, Đụt Ga cũng khá là lúng túng, bởi vì trên thế giới e sợ không có sánh bằng vị ở trước nhưng không thể ăn cả thống khổ sự tình đi. Muna không thể làm gì khác hơn là tay lấy tay giáo đại gia dùng chiếc đũa. Mọi người đều là người thông minh, rất nhanh liền biết rồi cái nguyên lý này, đơn giản chính là để chiếc đua lấy tay vì là điểm tượng, để chiếc đua đóng mở mà. Mặc dù mọi người động tác khác nhau, thế nhưng ít nhất có thể cắp lên thức ăn, vậy thì được rồi. Mấy người trẻ tuổi liền bắt đầu ăn như hùm như soi ăn lên, liền ngay cả mồ nạ cũng không ngoại lệ, hắn cũng đã lâu chưa từng ăn mụ mụ từng làm những này đặc sắc thức ăn, hơn nữa bình thường liền hai người bọn họ ăn cơm, cũng sẽ không làm nhiều như vậy cái món ăn. Chỉ có đung ga bận tâm chính mình phong độ, có điều hắn cũng là cái thẳng còn chưa lúc uống mấy cái rượu đỏ xấu xúc miệng rất thích ý còn lâu mới có được xem mấy người bọn hắn như vậy chật vật ôn nhã nhìn một bàn mọi người ở hài lòng ngăn nàng làm món ăn trong lòng tràn ngập cảm giác thành công hơn nữa nàng đã rất lâu không có cùng lớn như vậy một bàn người ăn cơm xong vì lẽ đó lại cảm nhận được nhiều người náo nhiệt, có điều nàng cũng biết sau đó cơ hội như vậy e sợ không hơn nhiều cơ quá 3 tuần là mọi người đều đang sợ cô cô cái bụng đại tán môna mụ mụ Trung Quốc món ăn làm ăn ngon thật thời điểm bộạ đột nhiên nhớ tới đến hắn còn không biết đại gia đến mụcích đây liền lại một lần nữa đem cái nghi vấn này nói ra Ôn Nhã vốn đang cho rằng đại gia là nhi tử mời đi theo, nàng con ở đoán giận Mộ Na không còn sớm thông báo nàng, làm cho nàng chuẩn bị cẩn thận dưới đây. Bây giờ nhìn lại là đại gia không gọi mà tới, cho nên nàng cũng nhìn mấy cái khách mời, xem bọn họ nói thế nào. Gia vợ tổ cùng đung Ga một cái ánh mắt tụ hợp sau, hắng giọng một cái, xem ra là để hắn tới nói chuyện này, Mộ Na, quan thời gian trước Dung Ga tiên sinh đem ngươi để cử cho bà gỗ vị trí bờ rẹ xi si a câu lạc bộ, bọn họ ở xem qua ngươi tư liệu cùng với thi đấu video sau, đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Cũng mọi người ở kỳ nghỉ mùa đông trước đi câu lạc bộ thử huấn cùng kiểm tra sức khỏe, tất cả không thành vấn đề sau liền đem cùng ngươi ký kết. Vì lẽ đó ngươi đến chuẩn bị đi Italy. Mộ nạ cùng khi nghe đến tin tức này sao đều rõ ràng sửng sốt một chút, tuy rằng sớm đã có muốn đi châu Âu chuẩn bị tâm lý, thế nhưng thật sự nghe được cái này xác định tin tức thời điểm, vẫn sẽ có một loại phức tạp tâm tình. Vừa có hưng phấn lại có không muốn. Hưng phấn chính là rốt cục lại có thể đá bóng, có thể khôi phục huấn luyện cùng thi đấu, hơn nữa là ở Serie A cùng Gộ như vậy ngôi sao bóng đá làm đồng đội, nhưng cùng lúc có đối với mụ mụ rất không muốn. Có đồng dạng tâm tình còn có ố nhã. Nàng vợ vì là con trai của chính mình cao hứng cùng Tiêu Ngạo đồng thời lại không đỡ hắn. Bên cạnh ba người kia Mộ nạ huynh đệ tuy rằng trước đã biết tin tức này, thế nhưng giờ khắc này vẫn là một mặt ước ao nhìn Mộ Na, bởi vì có thể cùng bạ gỗ này một loại siêu sao làm đồng đội, nhưng là rất nhiều cầu thủ trẻ giấc mơ a, há, biết rồi, như vậy ta nên chuẩn bị gì đó đây. Mộ Na ở sững sốt một lúc sau rốt cục làm ra phản ứng. Cái này kỳ thực cũng không cần mang cái gì, cần cũng có thể qua bên kia mua, chỉ là nhìn ngươi có gì đó quen thuộc món đồ tùy thân không có. Ngươi mấy ngày nay liền ở nhà khỏe mạnh chuẩn bị, vé máy bay rảo bỡ tổ gặp đi giúp ngươi mùa. Hộ chiếu qua mấy ngày dẫn ngươi đi làm. Dunga làm đang ngồi trong vài người diện duy nhất một cái có suất ngoại đá bóng trải qua người, chuyện đương nhiên trở thành giáo mổ nạ nên làm như thế nào người. "Hả, ta biết rồi, đại khái lúc nào xuất phát đây?" Mổ nạ cũng chưa hề đem chính mình hưng phấn biểu thị đi ra. Hiện tại cuối tháng 11, Seji tháng 12 trung tuần tiến vào kỳ nghỉ mùa đông, vì lẽ đó còn có hơn nửa tháng thời gian, vì lẽ đó ngươi có thể chuẩn bị hơn một tuần lễ đi. Bờ tổ đem bợ rẹ xì ạ phát tới được cụ thể sắp xếp nói với Mổ nạ." "Hả, ta biết rồi." Mổ nạ bình tĩnh hồi đáp, hắn vẫn không có biểu hiện ra quá mức hưng phấn bởi vì hắn biết mụ mụ tâm lý khẳng định không dễ chịu. Bữa cơm này được cho là một trận tan bữa cơm, ít nhất là Mộ Na cùng mấy cái cầu thủ huynh đệ trong lúc đó, đại gia sau đó liền muốn ai đi đường ấy, vì lẽ đó sau khi mấy người lại hồi ức lại trước đây trong khi huấn luyện chua sót cùng vui sướng, mấy cái nam sinh đều suýt chút nữa không rơi ra nước mắt đến. Vạt tổ mắt đỏ nói với Mộ nạ, lão đại, yên tâm, lại quá mấy năm ta nhất định sẽ đi Seji tìm được người rồi. Hắn không biết, sau này mình thật sự có thể đổ bộ Seji có điều khi đó Mộ Na còn không biết có hay không còn ở Seji đây. Thiên hạ không có không tiêu tan đến hội, sau khi cơm nước xong Mọi người liền đến lưu luyến không rời cáo biệt, người không nhà trống, mọi người đều đi rồi, trong nhà lại chỉ còn rơi xuống mẫu nạ mẹ con hai. Chương 104: Mất quan chi trách. Chương 104: Mất quan chi trách. Mẫu nạ mẹ con hai người chờ mọi người đều rời đi sau khi nói chuyện một đêm tâm, tỉ mỉ nội dung đều không quan trọng, trọng yếu chính là thông qua lần này tâm sự, mẹ con hai trong lòng người ly biệt sầu so não đều giảm bức không ít ít nhất hai người trên mặt mây đen đã dần dần tan đi. Chỉ trong tay người mẹ hiện, áo trên người kẻ lặng tử. Làm mẫu thân, ôn nhã này một tuần nhiệm vụ chính là vì Mộ Nạ quản lý hành trang. Mồ nạ chưa từng sinh ra xa nhà, trước đây đi câu lạc bộ trụ cũng chỉ là mang vài món đồ giặt quần áo cùng giày mà thôi, ngược lại muốn cái gì, trở về nắm là được. Vì lẽ đó lần này, ôn nhã đối với mồ nạ có rất nhiều bàn giao. Hơn nữa tuy rằng rất nhiều thứ cũng có thể đi Italy mua, thế nhưng ôn nhã vẫn cứ là giúp mồ nạ đem một cái to lớn dương hành lý cho nhồi vào, lớn đến y vật, nhỏ đến một ít dùng đóng kín bình trang ôn nhã làm một ít có thể lâu dài bảo lưu món ăn, làm cho mồ nạ ở Italy cũng có thể đếm trải mụ mụ làm món ăn. Mụ mụ đang giúp mình thu thập hành trang, cũng thành nhạt người kia Hắn đột nhiên nhớ tới Lâm Linh cho số điện thoại của hắn, chính mình muốn rời khỏi, muốn không nên nói cho nàng biết một tiếng đây. Nắm trong tay tấm kia Lâm Linh tự tay viết số điện thoại, Mộ nạ rơi vào trong chủ trừ. Nay còn chỉ là đi thử huấn đây, chờ xác định ở lại đội nói sau đi. Nghĩ thông suốt, Mộ nạ liền đem tờ giấy kia bỏ vào tiền mình bao tận cùng bên trong cái kia tường kép. Bờ ra giũ giải hạng nhất một vòng cuối cùng cũng đúng hạ đến. Sân khách tác chiến y Inter Mạ Sỉ ẩn nỗ đội ở ném mất dê đầu đàn sau khi tâm thái trái lại thả lỏng ra, bọn họ trong trận đấu đánh đến mức dị thường ung dung. Rất sớm liền xác lập dẫn trước ưu thế, mặt tăng độ phản kháng cũng không bị liệt, ngược lại cuối cùng này một hồi thi đấu điểm đối với bọn họ cũng không còn tác dụng gì nữa, lấy cuối cùng điểm số là 20, yến tờ mạ xì ẩn nô đội gọn gàng nhanh chóng giết chết mặt tăng độ đội. Khác một cuộc tranh tài, dê đầu đàn sao ao làm khách giải đấu lớp phó bác tháp phúc mâu thi đấu bên trong, vốn tưởng rằng không có chút hồi hộp nào thi đấu, nhưng bởi vì bắt tháp phúc mâu tích cực ứng chiến mà trở nên không có chút rung động nào. Mới vừa lên đến Bắc Tháp Phúc Mô liền lợi dụng lợi thế sân nhà đối với Sao Paulo đội Phúc Địa khởi sướng đánh mạnh, thậm chí còn có một cú sút gol đánh vào trên xà ngang, để Sao Paulo các cổ động viên kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Có điều hai bên về mặt thực lực chênh lệch đến cùng là rõ ràng, rất nhanh Sao Paulo liền một lần nữa đoạt lại trên sân quyền chủ động. Thấy mình công không lên đi, Bắc Tháp Phúc qua can giòn bãi nổi lên thùng sắt trận, ở chính mình một hiệp 40m bên trong khu vực nằm dậy đặc chín tên cầu thủ liệu mạng phòng thủ, phía trước chỉ chờ một cái đưa đến kiểm chế tác dụng tiền đạo. Tần Quan Tâm chính mình đội bóng đánh cho rất chất nhưng các cổ động viên nhưng không có đưa lên thủy Bắc Tháp Phúc Mâu đã sớm giang cấp, bây giờ có thể đến hiện trường xem bóng đều là đáng tin fan bóng đá, bọn họ sẽ vì Bắc Tháp Phúc Mâu mỗi một lần thành công phòng thủ hoặc là phá hoại đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, điều này cũng làm cho Bắc Tháp Phúc Mâu các cầu thủ càng đánh càng hăng. Bắc Tháp Phúc Mâu cùng Inter Mạ Xỉ ấn nổ đội cũng không có cái gì quan hệ là thủ, cũng không có bắt được trong truyền thuyết phe thứ 3 tiền thượng, bọn họ chỉ là có một cái kiên định niềm tin, vậy thì là ở giải hạng nhất cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong lưu cái kế tiếp tốt hồi ức, có thể bước hòa dê đầu đàn, thậm chí để bọn họ ném mất quân, không phải là truyện phi thường chuyện có ý nghĩa sao? Quan cường bọn họ kiên trì hầu như chỉnh cuộc tranh tài thời gian, cũng làm cho một cái khác sân bãi trên quan tâm cuộc tranh tài này quốc tế các cổ động viên kích động không thôi, bởi vì nếu như sao Paulo đội bình, hai bên điểm cuối cùng sẽ ngang hàng, mà ở hai đội lần kia trong khi giao thủ, Inter Masi ẩn nô đội chiến thắng sao Paulo, đem dựa vào thắng bại quan hệ ưu thế bắt giải đấu quán quân. Nhưng mà hy vọng càng lớn, thất vọng cũng sẽ càng lớn, Inter Masi ẩn nô đội ngay ở thi đấu cuối cùng mấy phút bên trong trải từ thiên đường đến địa vực tư vị. Cạ cạ vào lúc này thể hiện hắn ngôi sao bóng giá trị. Dựa vào chính mình năng lực cá nhân liên tục đột phá bác thác phúc ba người phòng thủ giết vào vùng cấm trực tiếp đối mặt thủ môn. Đối phương hậu vệ bất đắc dĩ chỉ có thể ở phía sau xoạc ngã hắn. Thẻ đỏ cộng với penalty 3. Thi đấu thời khắc cuối cùng xuất hiện to lớn khả năng chuyển biến tốt. Bên kia nhận được tin tức quốc tế các cổ động viên mắng to trọng tài, nhất định là lấy tiền. Lại ở thời khắc cuối cùng phán cho quốc tế một cái penalty. Nhưng nếu như bọn họ thật nhìn thấy thi đấu hình ảnh, bọn họ liền nên im lặng. Kaka đứng ở chính mình tự mình sáng tạo penalty chấm phát đền, sâu một hơi, cái này bóng trực tiếp quan hệ quán quân thuộc về à, lại như một hồi hành hương chế thi đấu bên trong trận chung kết đại chiến cái cuối cùng penalty giống như Trong tai một tiếng còi, Cạc Cạc bình tĩnh bắt đầu chạy lấy đà, sau đó dùng chân phải đệm đầy ở quả bóng dưới đáy. Bóng bay thẳng khung thành trên góc phải. Thủ môn ngoài tầm tay với. Bóng vào. Là một cái trên lý thuyết góc chết. Cạc Cạc thể hiện hắn cứng như sắt thép trong lòng tố chất, ở thời khắc mấu chốt này còn đá ra theo đội góc chết ở penalty. Hắn trợ giúp Sao Paulo đội bảo vệ quán quân quân. Bắt Tháp Phúc mưu chủ trong sân bóng thành một số ít đến đây trợ trận Sao Paulo đội fan bóng đá chúc mừng dương, mà, mà đội các cổ động viên thì lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu cay đắng kết quả. Từ Hưng vấn đến bi thương chỉ trải qua ngăn ngắn mấy phút mà thôi đồng dạng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trong sân bóng quốc tế các cầu thủ nhận được tin tức sau khi cũng đều dồn dập hạ xuống nam nhi lệ. Cứ việc trên cuộc tranh tài bình sau đó, bọn họ liền biết khả năng muốn ném mất quan quân, nhưng chân chính mất đi một khắc đó, bọn họ mới có thể chân chính cảm nhận được trong này tư vị đặc biệt là số bị cùng tỉnh gã hai cái tân đình, vốn là bọn họ coi chính mình gia nhập một đội cái thứ nhất mùa giải liền có thể trợ giúp đội bóng bắt quan quân. Bọn họ đến hiện tại vẫn cứ tin chắc, nếu như có mồ ở đội bên trong, hiện tại đang ăn mừng định là bọn họ, mà không phải những Sao Paulo đó người. Dã Mạc Lô chỉ có thể nhịn trụ trong lòng tức uất, lần lượt đi an ủi đội viên của chính mình môn. Nếu như Mộ nạ ở đây, những việc này chỉ sợ cũng không cần để ta làm chứ. Không, có Mộ nạ ở, đại gia căn bản sẽ không cần an ủi, nhân vì là vào lúc này chúng ta nhất định đang ăn mừng đây. Dã Mạc Lô cũng lòng chua xót nghĩ đến. Trong thời gian ngắn tâm tình chênh lệch cực lớn, để quốc tế các cổ động viên biến đến mức dị thường táo bạo, bọn họ lựa giận đều bạo phát ra, biểu hiện phương thức vẫn như cũng là vây nốt câu lạc bộ tòa nhà văn phòng, có điều trong đó rất nhiều người là ở biểu thị đối với Mộ Na bất mãn. Có nóng này các cổ động viên thậm chí bắt đầu đánh câu lạc bộ trước một ít tiêu chí vật. Mắt thấy tình huống liền muốn mất đi sự không chế, dễ nạ tổ nhưng được một cái hắn cho rằng là có thể cứu mạng tin tức. Mộ Na đã cùng bờ rẹ Si ạ câu lạc bộ đạt thành bước đầu thỏa thuận, sắp đi ý thử hắn. Intersan -si No đội công bố ra bên ngoài tin tức này, đem cái tin tức này cho rằng Mộ Na gặp riêng cái khác câu lạc bộ chứng cứ. Đồng thời công bố này toàn bộ quá trình, cầu thủ cùng với đối phương câu lạc bộ thậm chí đều không có cho International Club bất kỳ bằng rào, này hoàn toàn là đối với International Club không tôn trọng, dù sao cứ việc Mộ không có cùng câu lạc bộ ký kết. Nhưng hiện tại vẫn là ẩn -E nỗ đội một thành viên, liền như vậy một mình đặt thành chuyển nhượng thỏa thuận. Hơn nữa để ẩn -E nỗ đội hoàn toàn không có được bất kỳ báo lại, Mô Nạ xứng đáng International Club nhiều năm như vậy đối với hắn Vũn Bón Sao. International Club cái này thanh minh thành công rời đi truyền thông cùng các cổ động viên sự chú ý bởi vì nếu như trước bọn họ nói Mô Nạ gặp riêng cái khác câu lạc bộ còn chỉ là phiến diện chi tử, hiện tại liền đã chiếm được xác minh, liền đầu mâu triệt để chuyển hướng Mô Nạ. Mồ nạ trong khoảng thời gian ngắn trở thành Intermède xì ẩn nổ đội ném mất quán quân kẻ cầm đầu, Avenni và cả chủ yếu truyền thông đều tuyên bố liên quan với việc này tin tức, đâu đâu cũng có một mảnh đối với mồ nạ dùng ngồi bút làm vũ khí tình huống. Có câu nói tượng đất cũng có ba điểm hòa, huống chi mồ nạ cái này sinh động người trẻ tuổi, vốn là chuẩn bị yên lặng rời đi hắn lần thứ hai nhìn thấy, phản mồ nạ, tin tức, hơn nữa so với lần trước muốn đại quy mô hơn, hắn cũng nổi giận. Này, Zagbato, cũng tổ chức một cái buổi họp báo tin tức đi, ta muốn cho Intermède xì ẩn nổ đội một chút giáo huấn, bọn họ thực sự là khinh người quá đáng. Mộ Na bấm vào vợ tổ điện thoại di động nói rằng: "Ha ha, tiểu tử ngươi rốt cục nghĩ thông suốt ta, ta vậy thì đi sắp xếp, ta sớm đã bị bọn họ tức giận đến nhịn gần chết." Giọng vợ tôi nhìn thấy Mộ Na rốt cục quyết định đứng ra làm sáng tỏ, có vẻ rất hưng phấn, bởi vì dù sao Mộ nạ trở thành ngôi sao bóng đá sau khi, nếu như vẫn con lấy tên phản đồ này danh tiếng, đối với sự nổi tiếng của hắn là gặp có ảnh hưởng, hắn cái này có môi giới đương nhiên phải cân nhắc đến những thứ này. Hiện ở giải đấu đã kết thúc, ta cũng không có cái gì tốt bản tâm, người nhanh đi sắp xếp đi." Mộ Na lạnh lùng nói, vốn là hắn vẫn là vì là yến tợ mạ ẩn nổ đội lợi ích đang suy nghĩ. Ai biết nhưng hay là muốn giúp câu lạc bộ trị hoa nữ, hiện tại cái này mùa giải kết thúc, hắn cũng không cần lại che che đậy đậy rồi. "Ân, ta này đi chuẩn bị ngay, chính ngươi ngậm lại nên nói cái gì nói." Dạ vợ tổ cũng là cái thẳng thắng người, treo mũ nạ điện thoại liền bấm một chút truyền thông điện thoại của bạn, nói cẩn thận mấy ngày nay gặp có một cái mùa nạ làm sáng tỏ buổi họ báo tin tức, gọi bọn họ chuẩn bị chờ thông báo. Tin tức này vừa chuyển ra, truyền thông lại như nghe thấy được mùi máu tanh cá mập chen chúc mà tới, liền không ít nơi khác truyền thông cũng chạy tới hạ vẹn càng. Đây chính là cái đại tin tức mà trước vẫn ngậm miệng không nói chuyện lúc này Mona rốt cuộc quyết định làm ra làm sáng tỏ đến phản bác Internet Sơn Lô Luân, hắn gặp giải thích thế nào lần này hiệp ước sự kiện đây. Trong này lại có cái gì không thể cho ai biết tin tức đây? Các truyền thông cùng các cổ động viên đều ở nóng bỏng chờ đợi tất cả những thứ này công khai. Chương 105. Làm sáng tỏ cùng rời đi. Chương 105. Làm sáng tỏ cùng rời đi. Cùng bác bán cầu Trung Quốc không giống, nương theo tháng 12 đến, bờ ra Jiu nên đón không phải gió lạnh lẫm lẫm mùa đông, mà là chói chang ngày mùa hè, bờ ra Jiu Nam bán cầu một cùng chúng ta ngược lại, vị trí hồi quy tuyến ở ngoài Avenida Cảng tuy rằng không sánh được bờ ra dịu những người thân ở nhiệt đới Đại Châu như vậy khô nóng, nhưng từ cái kia không trùng bắn xuống ánh mặt trời nhưng cũng rất là độc ác. Nhưng mà ở oi bức nhất buổi trưa, người vẫn cứ có thể nhìn thấy rất nhiều phóng viên chạy tới du càng phụ cận một nhà tiểu khách sạn, là cái gì để mọi người đều đổ xô tới đây. Tiến vào cái kia nhà tên là Sherman, tiểu khách sạn phòng hội nghị, chỉ có thể chứa được mấy chục người trong một căn phòng đã chen vào hơn trăm danh ký người bằng hữu, còn có một số nhiếp ảnh, đi âm khí giới các loại. Trong sân các ký giả cũng đang thảo luận này có quan hệ ngày hôm nay trận này tuyên bố chủ đề Toàn bộ trong phòng hội nghị ẩm ý khắp trốn, mai đến tận 3 người ra trận, trong phòng mới từ từ hiên tĩnh lại. ba người này chính là dạo bợ tổ, Dunga cùng với người trong cuộc mô Khiến đại gia khiếp sợ chính là Dunga lại cũng tới tham gia trận này làm sáng tỏ bồi họp báo tin tức, hắn hiện tại là yên tờ mạ sỉ ẩn nổ đội đội thanh niên huấn luyện viên, hắn lẽ nào không sợ đắc tội ông chủ sao? Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại hắn cùng mô quan hệ thời trò, liền lại hiểu rõ. Khắc mọi người im lặng một hồi. Cao hứng vô cùng đại gia ngày hôm nay có thể tới tham gia mô ná buổi họp báo tin tức, ngày hôm nay muốn nói vấn đề chính là có quan mồ nạ cùng ấn tợ mạ xỉ ẩn nổ đội trong lúc đó hiệp ước vấn đề, những vấn đề khác hy vọng mọi người không cần luận hỏi. Ân, ta lời nói liền nói xong, như vậy trận này buổi họp báo tin tức liền bắt đầu đi. Hoan nên mọi người nhấc tay vấn đề. Giáp bợ tôi đầu tiên là hắng giọng một cái hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó lao thành nói rằng, Giáp bợ tôi nói ra bắt đầu sau đó, phía dưới thì có vài nhà truyền thông phóng viên giơ tay lên. Hắn nhìn quét lại những người truyền thông tiêu chí, có mấy nhà là cùng International Club quan hệ rất đám muội truyền thông, vì lẽ đó hắn không có điểm, mà là điểm một nhà khá là trung lập, Avenny đã càng bản địa khá là nổi danh thể dục truyền thông. "Xin chào, ta là Avenny đã báo thể thao phóng viên, ta muốn hỏi dưới Mona, mấy ngày trước tờ xỉ ẩn tợ mạ sĩ ẩn nổ đội công bố ngươi đã cùng bờ rẹ sĩ Adat thành thoả thuận, lập tức liền muốn đi thử hắn, chuyện này là thật hay không đây?" Người phóng viên này hỏi ra vấn đề còn khá là khách quan, cũng không phải rất sắp bén. "Ân, đúng, mấy ngày nữa ta liền muốn leo lên bay đi Italy máy bay." Bờ rẹ sĩ hạ câu lạc bộ mời ta đi thử huấn. Ta hiện tại còn trong sự hưng phấn, bởi vì ta đem có cơ hội cùng bà gỗ như vậy siêu sao làm đồng đội. Món nạ trong lời nói mang theo rõ ràng hưng phấn, trong này có chút diễn kịch thành phần, nhưng càng nhiều vẫn là xuất phát từ nội tâm. Ồ, như vậy chính là nói, ngươi là thật sự có in liên mạ Intermacy -si ẩn nổ đội cùng những khác câu lạc bộ gặp riêng lạc. Người phóng viên này chính là vừa nãy giáo bợ tổ chú ý tới mấy nhà truyền thông bên trong một cái, hiện tại quả nhiên đứng lên đến gây sự. Phóng viên tiên sinh, xin ngươi thủ quy củ, nhấc tay, trải qua chúng ta đồng ý ngươi mới có thể làm ra vấn đề. Giọng bỏ tổ cảnh cáo người phóng viên kia nói, "Không sao, vấn đề của hắn ta gặp trả lời, thế nhưng hy vọng mọi người lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Mô nạ cũng khá là đại khí nói rằng, hắn không muốn người ta nói hắn sợ sệt trả lời một số vấn đề, hơn nữa hắn cũng cảm thấy những vấn đề này không có gì hay sợ sệt. Liền hắn bắt đầu trả lời người phóng viên kia vấn đề, nên tính là gặp riêng ba ba. Nghe được Mộ Na thừa nhận, bên sân phóng viên lại là một mảnh não động. "Có điều, tất cả những thứ này đều là ta từ chối cùng yến tớ mạ sĩ -sí ẩn nổ đội ký kết nghề nghiệp hợp đồng chuyện sau này, vì lẽ đó, hiện tại ta là tự do thân." Như vậy cùng nhà ai câu lạc bộ tiến hành trao đổi tựa hồ không cần thông báo tờ mạỉ đội đi. lẽ nào các ngươ liền không muốn biết ta tại sao cự ký in tờmạ ẩn n đội hợp đồng sao? mô nạ lại nói tiếp sau đó rũ ra một cái đại đề tài bên sân các ký giả lập tức yên tĩnh lại bọn họ muốn nghe một chút nạ đối với cự ký hợp đồng có cái gì giải thích hợp lý mô nạ rất hài lòng biểu hiện của mọi người hắn đầu tiên là về nghĩ một hồi sau đó thâm tình nói tới chuyện đã xảy ra từ khi ân sư sưunga đem ta tuyển vào internet -No đến hiện tại đã là 3 năm giưỡi thời gian 3 năm nay nữa Ta từ một cái tay mơ trình độ trẻ con miệng còn hôi sữa trưởng thành đến một tên đội chủ lực, cầu thủ chủ lực, trong lúc này ta vẫn là sâu sắc yêu hĩ tự mạ xỉ ẩn nổ đội, ngây thơ ta thậm chí còn nghĩ tới muốn ở tờ mạ xỉ ẩn nổ đội đã hoàn chỉnh cái nghề nghiệp cuộc đời. Ở đây cuối đại 4, Mộ nạ nói câu nói này trong quá trình, trên mặt đều là mang theo cảm tình, đây là hắn chân, tinh biểu lộ, đương nhiên bên sân có một ít quý giả cho rằng hắn là ở dối trá diễn dịch. Thế nhưng, Mộ nạ đột nhiên tăng cao chính mình ngữ điệu, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc lên, ngay ở ta cho rằng ta đem cùng các đồng đội đồng thời nâng lên bờ ra dịu giải đấu qua quân, được ta nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất quán quân thời điểm. Ta nhưng tử ta có môi giới nơi đó được một cái làm ta giật mình tin tức. Nghe đến đó, bên sân phóng viên đều dựng thẳng lên lốt hai, bọn họ biết tin tức này chính là lần này thời gian then chốt. Vậy thì là, câu lạc bộ lại muốn đem ta cùng Cát Vạn Hổ hai người đóng gói bán đi nga giải đấu. Tề bên sân không ít phóng viên đều hít sâu một cái hơi lạnh, bọn họ rốt cuộc đời được đại tin tức. Ta cũng không phải làm thấp đi nga giải đấu trình độ, thế nhưng đại gia khẳng định cũng đối với nga cái kia trời đất ngập tràn băng tuyết khí hậu có nghe thấy. Ta từ nhỏ sinh trưởng ở ấm áp hạ Vẹn ni đa cảng thì lại làm sao nhận được cái tia khí trời rét lạnh. Chúng ta tập quán này ấm áp khí trời cầu thủ đi tới nga khí trời rét lạnh bên trong đa bóng, một khi không hoạt động mở cũng rất dễ dàng kéo thương, như vậy đối với ta vận động cuộc đời thực sự là quá to lớn thử thách. Xin hỏi các vị các ký giả, nếu như các ngươi ông chủ muốn đem các ngươi phái đi thưởng chúng Nga, các ngươi gặp đồng ý sao? Phía dưới các truyền thông ngươi một lời, ta một câu thảo luận lên, thu được kết luận rất nhất trí, đại gia cũng không muốn từ bỏ bỏ ra ánh mặt trời cùng bãi cắt đi z lạnh tiếng Nga, có điều ở một ít, thân quốc tế, truyền thông tiên dương dưới Vẫn có mấy người đối với mồ nạ những câu nói này nắm thái độ Hoài nghi nói vậy đại gia cũng biết nên lựa chọn thế nào chứ vì lẽ đó ta ở nắm giữ quyền chủ động thời điểm lựa chọn không ký kết bởi vì ta không muốn đi Nga ở đây ta không thể không đối với ta trước đội hữu cũng là bạn tốt Daniel cắt các văn Hồ biểu thị giới an ủi bởi vì hắn từ lâu cùng câu lạc bộ ký kết phòng trừng câu lạc bộ vẫn là nhẫn tâm đem hắn bán cho người Nga đổi đồng rút tin tưởng mọi người không lâu sau đó liền gặp chiếm được tin tức nàyộ nạ cũng biết rất nhiều người sẽ không vẹn vẹn bởi vì hắn cá nhânphiến diện chi từ liền tin từ hắn Liên hẳn lấy ra các vạn hồ chuyển nhượng sự tình cho rằng chứng cứ, bởi vì hắn biết phần này chuyển nhượng đã hoàn toàn xác định, chỉ cần các vạn hồ chuyển nhượng Moscow CSKA tin tức một công bố, liền có thể chứng minh sự trong sạch của hắn. Quả nhiên, Mỗ nạ này tịch nói để rất nhiều người đều tin tưởng chuyện này, bởi vì nếu như các vạn hồ thật sự chuyển nhượng, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, vì lẽ đó Mỗ nạ chắc chắn sẽ không nắm chuyện này tới nói hoang. Mỗ nạ lời nói xong, truyền thông bắt đầu đem tập trung sự chú ý đến ngồi ở Mỗ Na bên cạnh vẫn không cơ hội nói chuyện Dunga. Dunga tiến sinh, xin hỏi lần này Mỗ Na sự kiện, ngươi có tham dự trong đó sao? Liên toán có đi, không khí kết là ta cho hắn kiến nghị, bởi vì ta cũng không muốn ta tự tay bồi dưỡng được đến người nối nghiệp này đi nga, nơi đó không thích hợp hắn trưởng thành, hơn nữa cũng là ta đem Mộ nạ đề cử cho bờ rẹ Sĩ ạ, dù bị là bằng hữu của ta, đại gian nên đều có nghe thấy đi. Dung rốt cục được cơ hội mở miệng, hắn thẳng thắn nói rõ chính mình ở sự kiện lần này bên trong vị trí địa vị. Các ký giả rõ ràng không nghĩ tới Dung Ga lại sẽ như vậy thẳng thắn, đây là hắn lần đầu công khai Mộ Na là hắn người nối nghiệp chuyện này, đồng thời hắn tựa hồ không có chút nào sợ đắc tội câu lạc bộ, từ đầu tới đuôi đều đứng ở Mộ Na bên này. Bọn họ làm sao biết đùng ga cũng đã nhất định phải rời đi In tờ mạ xỉ ẩn nội đội, tự nhiên không cần bận tâm những người. Trận này buổi họp báo tin tức, hầu như liền lấy mổ nạ kể chuyện xưa hình thức kết thúc, truyền thông trên căn bản cũng giải sự tình chân thực trải qua, tuy rằng mổ nạ cũng chỉ là phiến diện chi tử, cũng không có lấy ra văn bản hoặc là cái khác chứng cứ, nhưng chờ Cật Vạn Hổ chuyển nhượng sự tình một công bố, thật giả tự hiện. Mổ nạ tiên sinh, chúc mừng ngươi thành công tẩy thoát tội danh a. Không, dạ vợ tổ tiên sinh, này còn phải cảm tạ ngươi vì ta trước đó chuẩn bị kỹ càng trả lời vấn đề những câu nói kia a. Ha ha ha ha ha ha ha ba. Đây là buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc, Mộ Na cùng giáo bợ tổ ở phòng hội nghị mặt sau đối thoại, sau khi nói xong hai người cũng bất giác cười thành một đoàn. Bên cạnh Dung Ga thì lại bất đắc di cười cợt, cứ việc hai người vừa nãy ở tuyên bố trên có vẻ rất thân thuộc, nhưng kỳ thực bản chất đều vẫn là người trẻ tuổi a. Tín tưởng ngày hôm nay đưa tin một phát bố sau khi, Mộ Na liền đem trầm đoan đến Tuyết, mà chờ cặc vạn hổ chuyển nhượng tin tức một công bố, International Club các cao tầng liền muốn trên lưng không để ý cầu thủ lợi ích, chỉ đem cầu thủ cho rằng cây dụng tiền tiền gọi. Có điều tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Mộ hắn đã triệt để đoạn tuyệt với Intermacian No đội. Ín tờ mạ xì ẩn nô đội tất cả đối với cho hắn đều chỉ có thể trở thành là quá khứ, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ leo lên bay đi Italy máy bay, rời đi cái này đã từng mới thôi phấn đấu địa phương, bắt đầu một hành trình mới. Quyền thứ 5 phong mang vừa lộ ra. chương 106, vừa vào bờ rẹ xì ạ. chương 106, vừa vào bờ rẹ xì ạ. Vừa họp báo tin tức sau không mấy ngày, Mồ Nạ liền cáo biệt mụ mụ cùng một đám các anh em, cùng ráo bờ tổ đồng thời leo lên bay đi Milan máy bay. Milan mạn bẹn xạ sân bay cách thành phố Milan bên trong ước 1 giờ đường xe, đến bờ rẹ xỉ ạ ước 2 giờ, bờ rẹ xỉ ạ cùng Milan cùng chô Italy bắt bộ lòm bắt đi đại khu, vì lẽ đó bờ rẻ xỉ ạ khoáng cách Milan ngồi xe lựa chỉ cần 50 phút, có điều vì tiện đường thượng thức dưới Milan phong quang, dạo bờ tổ vẫn là lựa chọn ngồi xe đến bờ rẻ xỉ ạ Mona cũng không có gây nên địa phương truyền thông cùng fan bóng đá cửa ải qua lơ chú, ở hiện tại Italy, Mona còn chỉ là một cái mới tới người mà thôi, hắn còn cần dựa vào thực. Lực của chính mình đến thắng được đại gia tôn trọng cùng quan tâm Sau khi thử huấn cùng kiểm tra sức khỏe cũng rất thuận lợi, mô nạ thực lực cùng với cái kêu biến thái thân thể đều chiếm được câu lạc bộ độ cao khẳng định, bọn họ đối với có thể miễn phí đánh dấu ưu tú như vậy cầu thủ phi thường hài lòng. Bờ Rẹ Xi ạ câu lạc bộ thỏa mãn thể hiện ở bọn họ đưa ra trên hợp đồng, thuần lương tháng 150 vạn euro. Hơn nữa còn coi biểu hiện dành cho nhất định phạm vi tăng trưởng. Không khéo giao bợ tổ đưa cái này phạm vi giả thiết rất lớn, bởi vì hắn tin tưởng mô nạp thực lực, mà Bờ Rẹ ạ cũng không có ở trên mặt này dây dưa, dù sao cầu thủ biểu hiện được, được lợi là đội bóng, hơi hơi dùng nhiều tiền chút lại coi là gì chứ? Tuy rằng cái này lương 1 năm chỉ có thể so với được với những người đại ngôi sao bóng đá 1 phần 10 khoảng trường, trái phải, nhưng đây đối với một cái mới có 17 tuổi, vẫn không có thể ở châu Âu trên sàn thi đấu chứng minh quá chính mình cầu thủ tới nói có thể nói là giá trên trời. Hơn nữa này 30 vạn là tuần lương 1 năm, nói cách khác thuế sau, không nên xem thường cái này thu thuế, CGA thu thuế ở mấy cái đỉnh cấp giải đấu bên trong xem như là cao nhất, 50% nói cách khác cầu thủ thực tế được tiền lương cùng thu thuế là như thế, vì lẽ đó trên thực tế bở rẹ si à ít nhất phải vì là mô nạ trả giá 60 vạn euro 1 năm, hơn nữa còn gặp có tăng cường còn muốn kết hợp bờ rẻ xỉ ả câu lạc bộ thực lực kinh tế đến xem, làm CJ A Trung Du câu lạc bộ, bọn họ trong tay cũng không dư giả, đưa ra cái này lương một năm đủ thấy bọn họ đối với Mộ Na xem trọng. Bọn họ sở dĩ đưa ra như thế cao tiền lương, vẫn có chút nguyên nhân, đó chính là bọn họ là miễn phí thu được Mộ Na, không có tiêu tốn một phân tiền phí chuyển nhượng. Dựa theo Moscow cho Mộ Na mở ra cái kia gần nghìn vạn ơzo giá trị con người để tính, bọn họ nhưng là kiếm một đận rồi, để không ít quan tâm Mộ nạ câu lạc bộ hối hận không thôi, hối hận chính mình hỏi, hối hận chính mình do dự, có điều trong này cũng là tồn tại nguy hiểm. Cái thể đều cần xem Mộ nạ sau đó biểu hiện đương nhiên trong này cũng ít không được bỏ rẻ Sỉ ạ cho bà gỗ mặt mũi, làm hiện tại Bở rẻ Sỉ ạ cơ sứ, hắn hướng về câu lạc bộ dẫn tiến cầu thủ, hơn nữa thực lực cũng rất xuất sắc, tự nhiên không thể quá hẹp hỏi. Hợp đồng cái gì cũng đã ký kết, đoán lấy chỉ chờ tới lúc kỳ nghỉ mùa đông liền có thể chính thức lượng tương lý thêm mông đế sân bóng. Mộ Na đối với với mình phần thứ nhất nghề nghiệp hợp đồng cũng rất hài lòng, này so với Mộ Na ở Inter Mạ Xỉ cái mấy vạn zin lương 1 năm đội thanh niên hợp đồng tới nói đã là một cái trên trời một cái dưới đất. Mà dạo tổ làm Mộ Na có môi giới Miễn phí được Mộ Na bở rễ sĩ ạ tự nhiên cũng không thể bạc đãi hắn. Câu lạc bộ ở phó cho Mộ nạ ký tên phí thời điểm, cũng kính đáo đưa cho Dạo bợ tổ một cái trang bị 5000 oz chỉ túi, hơn nữa hắn còn có thể từ Mộ nạ tiền lương bên trong được chia làm, hắn cũng coi như là phát ra so với tiểu tài. Câu lạc bộ vì là Mộ nạ sắp xếp một gian khoảng cách bở rễ sĩ AE Bus cổ trụ sở huấn luyện rất gần nhà trọ, nhà không lớn, nhưng xem ra rất thoải mái, có hai căn phòng ngủ, vì lẽ đó Dạo bợ tổ cũng không cần lại đi trụ khách sạn. Hiện tại Mộ Na còn không thu được tham gia bở rễ sĩ ạ thi đấu tư cách, hơn nữa hiện tại đội bóng hiện tại còn ở vào kịch liệt giải đấu trong lúc Câu lạc bộ cũng không tốt mẫu tùy tiện sắp xếp hắn gia nhập huấn luyện, liền cho Mộ Na một cái kỳ nghỉ, có điều ở Mộ Na mảnh liệt dưới sự yêu cầu, câu lạc bộ vẫn là đem hắn sắp xếp ở dự bị đội làm khôi phục huấn luyện. Có điều Mộ Na huấn luyện khá là tự do, không cần hướng về cái khác dự bị đội đội viên như vậy nhất định phải vài điểm đến vài điểm đều ở huấn luyện, mà Mộ Na cũng yêu thích mình luyện, dù sao hắn đối với những người kia chưa quen thuộc. Gia vợ Tô ở bờ rẹ xỉ ạ lưu lại mấy ngày, nay mấy thiên ngông nam cũng tạm thời không đi luyện. Mà là bồi tiếp giáo bờ tổ ở bờ dẹ si à du ngoạn một phen đây là mô nạ lần thứ nhất du lịch, càng là lần thứ nhất xuất ngoại, hắn đối với Italy những người cùng bờ ra dịu rõ ràng không giống kiến trúc cảm thấy hứng thú vô cùng. Vì lẽ đó, hắn du lãm trọng điểm cũng là một ít bờ dẹ si à nổi danh kiến trúc. Hai người khéo léo từ chối câu lạc bộ muốn an bài chuyên gia cùng bọn họ du lãm, bọn họ vẫn là yêu thích chính mình đến xem, như vậy càng không bị ràng buộc. Có điều tỉ mỉ công nhân viên vẫn là đưa cho bọn hắn một cái du lãm bản đồ, như vậy bọn họ cũng sẽ không sợ đi vòng đường Mộ Na cùng giáo bợ tổ hai người ấn lại bản đồ lần lượt đi dạo bờ rẹ xì ạ những người nổi danh cảnh điểm. Bờ rẹ xì ạ pháo đại là thành thị tượng trưng đồng thời cũng là Italy to lớn nhất cổ thành bảo một trong ở vào viện bảo tàng trên đường sạn tạ rế u li ạ viện bảo tàng tập trung biểu diễn các thời kỳ giáo đường cùng cổ La Mã di tích, cô động Italy vượt qua 3000 năm văn hóa lịch sử tông giáo cùng nghệ thuật. Ở Vệ xì, rời đi bờ rẹ xì ạ nội thành ước 40 phút hồ gạ đạ là châu Âu to lớn nhất nội lục nước mà hồ, cũng là châu Âu có tiếng nghỉ phép tháng điểm. Lam Nhạc hồ nước Sung tốc ánh mặt trời, hợp lòng người khí hậu, làng trại cùng cổ xưa trang nhã thị trấn nhỏ tô điểm ở giữa, còn có liền mảnh vườn nho cùng cổ xưa cảm lãng thụ, lạ như đến địa trung hải. Từ bên hồ trấn nhỏ đi rộng chát nặc ngồi du thuyền du lãng hồ Gada, trên đường tham quan Bắc Nắp nhét đạo cùng bác Nắp nhét biệt thự, vừa chưa ở xạ lỗ bên hồ phòng ngắn hưởng dụng nơi mẹ hồ ngư. Du hồ Gada đáng giá nhất vừa nhìn phải là CN Miêu bên trong, sở cá lợi kiệt la pháo đài đứng vững ở trấn nhỏ cảng, là Italy bảo tốt nhất pháo đài một trong. bên trong còn có nổi danh cổ La thời đại loại cỡ lớn biệt thự di chỉ. Bước chậm trấn nhỏ cổ xưa hẻm nhỏ Xem lướt qua đủ loại cửa hàng, ở điểm đầy hoa tươi Lộ Thiên quán cà phê uống một chén địa phương đặc sản nước lạnh tiên nước chanh, hoàng hôn ánh sáng bên trong pháo đài một mảnh vàng ấm ánh, trên đường còn có thể nhìn thấy một ít cổ xưa nhà thờ nhỏ cử hành Italy hôn lễ đồng thời bờ rẹ xì ạ khu vực vẫn là nổi danh rượu vang nơi sản xuất, rượu vợ tổ cũng là cái rượu ngon người, dưới yêu cầu của hắn, hai người đi thăm một chút rượu vang chuyên viên, nhìn một chút nào. Rượu sinh sản quá trình, tham quan hầm rượu thưởng thức các loại rượu ngon, cũng tràn ngập thú vị trải nghiệm. Nay một đường mỹ lệ phong cảnh để mô nạ cùng tổ hai người lưu luyến quên về. Có điều đi dạo xong sau khi, trong lòng đều ở đoán giận lần này, bên người Bơi chung Lãm người kia nhân vật không đúng, nếu như đổi thành Âu yếm người, đó mới gọi hoàn mỹ đây. Có điều thông qua lần này độc lập Du Lãm, mỗ nạ phát hiện tiếng nói của hắn vấn đề cũng không cần quá lo lắng, ôn nhã hiểu được vài môn ngoại ngữ, đồng thời cũng từ nhỏ bồi dưỡng ngôn nạ, tuy rằng trong này cũng không bao gồm tiếng Italy. Nhưng Italy ngoại trừ tiếng Italy bên ngoài ở rất nhiều tỉnh cũng thông dụng một ít cái khác ngôn ngữ, như tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Latin cùng xạ đờ nã ngữ vân vân. Mà Italy Bắc Bộ tới gần dãy núi Án Cơ Bạch Vân Thạch Sơn phụ cận vùng này Tiếng Latin là đại nhị ngôn ngữ, bờ rẹ xỉ ạ cũng ở vào Italy bắc bộ, có rất nhiều người hiểu tiếng Latin, vì lẽ đó Mỗ nạ cùng giáo bợ tổ hai cái không hiểu tiếng Italy người đều có thể thuận lợi hoàn thành rồi lần này dung ạ. Cái này cũng là tại sao Milan song hùng những nam mỹ đó cầu thủ đều khá là có thể thích ứng ở đồng dạng xuất phát từ Italy bắc bộ Milan sinh hoạt nguyên nhân. Mỗ nạ tinh thông tiếng Bồ Đào Nha cùng tiếng Tây Ban Nha hai môn tiếng Latin hệ ngôn ngữ, đồng thời tiếng Anh cùng tiếng Pháp hai môn áp dụng phạm vi khá rộng rãi ngôn ngữ ở giao lưu trên cũng không tồn đang vấn đề. Có điều vì càng tốt hơn hòa vào đội bóng, tốt nhất vẫn có thể học tập dưới tiếng Italy. Đương nhiên những này cũng không đợi. Dạo bở tôi hiện tại là một người thủ hạ nắm giữ trên 10 tên cầu thủ có môi giới không thể lao ở lại đây bồi mùa nạ, vì lẽ đó hắn ở an bài xong mùa nạ tất cả sau khi liền muốn chuẩn bị rời đi, có điều hắn trước khi rời đi, được câu lạc bộ mời quan sát một hồi bở rẹ xì ạ sân nhà đá với Juventus CJA thi đấu. Hiện tại bở rẹ xì A 12 vòng giải đấu chỉ tích 9 điểm, bài ở giải đấu đến ngược người thứ 3, thân ở giáng cấp khu bên trong, lên sân khấu vừa ở mì lấy không bốn điểm số lớn bại bởi giải đấu xếp hạng thứ 2 Inter Milan, vòng này lại đang sân nhà nên đón giải đấu ghê đầu đàn du Ventú, hầu như không có ai xem chọn bọn họ. Mộ Na cùng giáo bợ tổ hai người ngồi ở sân nhà Phan bóng đá cái kia mạnh trên khán đài, những người sân nhà các cổ động viên hoặc gõ lên tù lên, hoặc tay không ở cái kia hưng phấn nhảy lên, có người thẳng thắn châm ngồi nổi lên lửa khói, đồ chơi này nhưng là ở bờ ra dịu giải đấu không nhìn thấy. Mộ Na âm thầm thở dãi, hắn không hiểu nổi bọn họ là làm sao đem này chơi đùa cho mang bảo. Rất nhiều cổ động viên đều thân mang bờ rẹ xì ạ màu xanh làm sân nhà áo đấu, áo đấu trước ngực là một cái đại diện cho thắng lợi màu trắng ve hình đứng nét, nó ngực trái treo lên một con sư tử, đây là bờ rẹ xì ạ câu lạc bộ tiêu chí, tượng trưng một loại sức mạnh khủng lồ. Rất nhiều người hào đấu lưng hào đều là số 10, số 10 ở dưới bóng đá là một cái vĩ đại dãy số, ở con số phía trên đồng dạng là một cái vĩ đại dòng họ Bago, đủ thấy Bago ở bờ rẹ xì ạ trong lòng địa vị. Mỗ Na hiện tại cũng không cần xem những minh tình kia như thế, mang đỉnh mũ lười chai thêm cặp kính mắt đến che giấu hai mắt người, bởi vì các cổ động viên căn bản là không quen biết hắn, ở trong mắt mọi người hắn chính là một cái yên lặng ngồi xem bóng muộn chứng phương đông fan bóng đá thôi, đột nhiên, chỉ có thể chứa đựng hơn 2 vạn tên fan bóng đá dị lệ mòn tỉ sân bóng bạo phát lần thứ nhất cao trào, bởi vì cầu thủ ra trận. Chương 107. Người thống trị Bago chưa 107, người thống trị bạo gồ đột nhiên chỉ có thể chứa đựng hơn 2 vạn tên fan bóng đá rỉ gẻ mọn tí sân bóng bạo phát lần thứ nhất cao trào, bởi vì cầu thủ ra trận. Chỉ thấy giới khán đài cầu thủ trong đường nối, ở trọng tài dẫn dắt hạ thân sân nhà màu xanh lam áo đấu bợ rẹ xì a đội cùng trên người mặc truyền thống ngựa vần trang phục Juventus nối đuôi nhau mà ra ở nơi trận giải đấu chuẩn bị lúc trước nghi thức sau khi, thi đấu chính thức bắt đầu rồi. Juventus cuộc tranh tài này cũng không có phái ra toàn bộ chủ lực, chế cùng cả mỗ rẹ nãy xì đều ngồi ở trên ghế dự bị, Di và cùng bè sổ tổ thế thân vị trí của bọn họ. Hiển nhiên bọn họ cũng chưa hề đem bờ rẹ xỉ ạ nhìn ở trong mắt, cứ việc bờ rẹ xỉ ạ có bọn họ đã từng vương tử từ bago. Bở rẹ xỉ ạ phương diện, trên hàng tiền đạo hợp tác vẫn như cũng là gỗ cùng cao trung phong toni, phía sau bọn họ là 4 tên giữa sân, Philip Timi, Apta, Guardiola, và chỉ chỉ. Trên hàng hậu vệ thì lại do vệ trục xi, si, Cazoli, Martinez, Digan Nutsny tổ bốn người thành, thủ môn chính là rệm vệ tờ ta. Mở màn sau, bờ rẹ xỉ ạ cũng không có gấp tấn công, mà là khống chế trên sân tiếp tấu, đội bên trong Guardiola cùng bago đều là đạo này bên trong cao thủ. Trong lúc nhất thời bợ rẹ sĩ ạ vững vàng mà chiếm cư trên sân thế cuộc Bà Bago trên cuộc tranh tài người bị thương thiếu trận, bỏ qua cùng ông chủ cũ Inter Milan thi đấu, mà đội bóng chịu khổ trả đạp hắn là biệt một cái khí, ngày hôm nay lại đụng với một cái khác ông chủ cũ, làm sao có thể không liều sức lực mười phần. Nhưng mà mà chỉ có bà Bago cùng Guardiola hai người là không đủ, không chiếm được đội hưu chống đỡ bọn họ cũng rất khó đẩy lên cả nhánh đội bóng. Từ Văn Mạ Thuê mà đến tuổi trẻ ạ tỷ ạ kỳ thực là cái công thủ cân bằng giữa sân, thế nhưng ở Juventus một vòng tiếp một vòng tấn công dưới, hắn chỉ có thể liều mạng phòng thủ mà hoàn mỹ tấn công mà một cái khác tiền đạo Tony dù sao cũng là cái cao to trung phòng, ngươi không thể hy vọng hắn giống như bà gộ đi lấy bóng, nhiều lắm chỉ có thể làm ra tiếp ứng mà thôi. Vì lẽ đó, ở nét dẫn dắt đi Juventus dần dần đoạt lại quyền chủ động. Nép sút xa, di và cấp điểm, thì ở đó xảo bắn bốn Juventus lần lượt uy hiếp bờ rẹ xì ạ không thành, dì gệ món tí trong sân bóng sân nhà các cổ động viên từng cái từng cái sợ mất mặt, chỉ lo không cẩn thận liền muốn bị Juventus phá cửa. Mỗ nạ cũng là một thành viên trong đó, ngày hôm nay hắn lại như mới vừa gia nhập quốc tế một đội lúc của so tài thứ nhất như thế, ở trên khán đài nhìn mình các đồng đội bị đối phương đè lên đánh chính mình nhưng không giúp được gì, loại này mạnh mẽ khiến không lên tư vị xác thực không dễ chịu. Có điều rất nhanh bờ rẹ sĩ A liền chứng minh bọn họ không phải môn na ở trên khán đài xem cuộc so tài thứ nhất cái kia chi Inter mẹ sĩ ẩn nô đội, hay là bọn họ càng xem ngày đó vợ là mẹn của đội. Phút thứ 34, A ti A đoạn rơi xuống vẹt sổ tổ cho net vực chuyền bóng quả bóng, giao cho phía trước Guardiola. Guardiola tiếp bóng trực tiếp xoay người, sau đó thuận thế đem bóng xoa lên, bóng bay thẳng trước sân. Tony chạy đến cái kia điểm Hắn rất giao y ở phía sau Luciano, Juventus hàng phòng thủ đem sự chú ý đều tập trung vào trên người hắn, chuẩn bị bất cứ lúc nào cướp dưới điểm thứ hai. Rất nhanh, Tony nhảy lên trên đỉnh, thế nhưng hắn cũng không có đẩy đến quả bóng, nói chuẩn xác hắn là đó ý lậu đỉnh. Luciano không ngờ rằng Tony sẽ đem này bóng đổ vào, liền hắn cũng không thể đẩy đến quả bóng, bóng lướt qua hai người bọn họ đỉnh đầu bay vào vùng cấm. Vào lúc này một đạo bóng người màu xanh lam xuất hiện ở bóng điểm đến nơi đó, phía sau đầu kia theo gió phiêu dựng tóc thắt bím đuôi với hắn cánh tay trái băng đội trưởng chứng minh thân phận của hắn. La Bago ven tú thủ môn Duy Phong phản ứng cũng rất nhanh, ở Luliano Lậu đỉnh thời điểm hắn cũng đã tấn công, hắn gắt gao niêm phong lại sút gol cấp độ. Nhưng mà Bago cũng không có ý định trực tiếp sút gol, hắn không có để quả bóng rơi xuống đất, mà là dùng chân phải đệm từ phía sau bay đến quả bóng đi phía trái một bên một tá, liền dừng bóng mang hơn người làm liền một mạch, cho dù Duy Phong thế giới này đỉnh cấp thủ môn cũng không cách nào làm ra như thế phản ứng nhanh. Chờ hắn ngã nhào xuống đất thời điểm, Bago đã linh xảo tránh đi, sau đó chân trái ung dung đệm hở. Bóng bà ba bà ba, Bago ba Bago ba dạo bờ tổ 12 Bago ba trên vai của hắn nhất định có thể kéo đàn vi ô lông lại như vậy linh xảo liền hoàn thành rồi cái này đẹp đẽ hơn người. Bà gỗ nhất định hư báo tuổi tác, hắn không phải 35 tuổi, mà là 25 tuổi. Đúng, hắn trông đến lại như một cái tiểu tử ba. Dĩ lệ mọn tí bình luận viên viên kích động nói, hắn không muốn thừa nhận bà gỗ đã lão. Trên khán đài môn nạ cũng không nhịn được cùng bên cạnh sân nhà các cổ động viên đồng thời hoan hôi nhảy nhót lên, bọn họ nhảy lên, la lên, bà gỗ, gạo vợ tổ bạc gỗ, vợ rẻ xỉ ạ. Nghi bản sau bạc gỗ cũng trở về báo bình luận viên thất lễ, hắn hưng phấn chạy hướng về phía bên sân. Sau đó đón cùng lên đến các đồng đội hiếm thấy nhảy một đoạn vũ đạo. Tuy rằng động tác này là đơn giản như vậy, thời gian cũng rất ngắn, thế nhưng vẫn là biểu đạt u buồn vương, vương. tự giờ khắc này tâm tình quá trá, hắn công phá cái này đã từng vứt bỏ chính mình ông chủ cũ không thành, để cho mình đội bóng rất trước. Chờ chút mừng xong, Vệ phe mình một hiệp trải qua hai người dự quyết tịch thời điểm, vẻ mặt của hắn tuyệt nhiên ngược lại, để cho đã từng cùng mình không hợp dẫn đến hắn cách đội Liệm tỷ chính là một tấm lạnh lùng khuôn mặt, mà đối với biết người trẻ dùng, đầy đủ tín nhiệm chính mình bở rẻ xỉ ạ lão soái mã hắn nhưng là một mặt ý cười, trả lại Tony một cái ồm ấp. Liên như vậy chiếm hết ưu thế dê đầu đàn Juventus, nhưng bất ngờ ở điểm số trên là hầu. Bất ngờ mất bóng cũng không có để Juventus rối loạn trận tuyến, bọn họ từ chủ xoé đến cầu thủ mỗi một người đều là thân kinh bắt chiến, điểm khó khăn này ở trong mắt bọn họ không tính là gì. Một lần nữa mở bóng sau, bọn họ vẫn như cũng là vững vàng không chê trên sân cục diện, có điều ở cuối cùng hơn 10 trong phút, bọn họ cũng không thể đem ưu thế chuyển hóa trở thành thế thắng, mãi đến tận trọng tài chính thổi lên hiệp một kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũng là 10, đội chủ nhà bờ rẹ ạ dẫn trước. Hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ mà các cổ động viên cũng thừa dịp giữa sân nghỉ ngơi một chút, Dạp vợ tổ cũng muốn đi về đút cờ đem hắn vừa nãy vào sân trước uống ly bia kia phóng thích một hồi, Mộ Na vừa nãy không uống món đồ gì, vì lẽ đó không có đi đái ý hắn nhìn xung quanh, cẩn thận nhìn dị gẻ món tỉ trong sân bóng tất cả, nơi này sau đó chính là mình nên vì dừng phấn đấu địa phương, sau đó bọn họ có thể hay không cũng xem la lên tên bạ gột như vậy hô gọi mình đây. Mộ Na lâm vào trầm tư. Lần này giữa sân nghỉ ngơi, Mộ Na cũng không có đụng tới lần trước ở Bệ dạ ổ sân bóng khi xem bóng đá như vậy đụng với mỹ nữ chuyên tốt. Giữa sân 15 phút ngay ở thanh thanh thản thản bên trong quá khứ, sân bóng bầu không khí lần thứ 2 nhiệt liệt lúc tức dậy chính là hai đội lần thứ 2 lên sàn thời điểm. Trên khán đài các cổ động viên ai cũng không biết giữa sân hai đội huấn luyện viên cho các cầu thủ sắp xếp gì đó, đại gia chỉ có thể từ hai đội hiệp 2 trên sân biểu hiện để phán đoán. Lippi hiệp 2 cũng không có lập tức thay đổi người, vì lẽ đó Juventus hiện tại vẫn là nguyên nhóm nhân mã. Mà Tú đối với với mình đội bóng hiệp 1 biểu hiện cũng rất hài lòng, tự nhiên cũng không có cần thiết thay đổi người. Hiệp hai lúc mới bắt đầu cùng hiệp một sơ kỳ như thế, vỏ rẻ xì ạ hy vọng thông qua Gadiola cùng bạ độ khống chế bóng đến nắm giữ trên sân bóng chủ động, thế nhưng sự thực lần thứ hai chứng minh một cái hai người là không cách nào chống đỡ lấy một nhánh đội bóng, Maradona loại kia chủ nghĩa anh hùng cá nhân tại đây cái chú trọng toàn thể hiện đại bóng đá bên trong đã rất khó phục chế. Toàn thể Chiêm U Juventus lại một lần đoạt lại trên sân chủ động. Bổ chàng thế thân trẻ ghét thủ phát lên sân khấu gì vậy ổn là mùa giải này mới vừa từ vạn mã sẽ tới, hắn không chịu cam lòng làm một người dự quyết, vì lẽ đó hắn rất muốn dùng cuộc tranh tài này để chứng minh thực lực của chính mình. Hắn tích cực chạy, nhiều lần lùi lại cầm bóng, thậm chí đem lẻ dàn nên để đi ở rổ làm cái kia một phần việc cũng cho làm, hai cái tiền đạo đều trở lại đoạt bóng, vậy ai đẩy lên đây? Di và là tích cực quá mức, kỳ thực nếu như hắn có thể xem chế dễ gẹt như vậy càng nhiều ở bên trong vùng cấm chờ cơ hội, hiệu quả có lẽ sẽ càng tốt hơn. Liên như vậy, Juventus chỉ có thể càng nhiều thông qua vòng ngoài cấm địa xuất xa đến xung kích bờ rẽ sĩ ạ không thành. Bờ rẽ sĩ ạ thủ môn chính rệm phệ tự tạ không có cho bọn họ cơ hội, tại đây cái sản xuất nhiều ưu tú thủ môn quá độ, bất kỳ một nhánh hạng nhất đội bóng thủ môn đều sẽ không là kẻ đầu đường xó chợ. Bên sân Liệp Tỷ cũng có chút không nhìn nổi, hắn đem bao bọc giày áo khoác, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi xem so tài chế Dệ gẹn gọi lên, "Đạp vị, đi làm nóng người, chuẩn bị lên sân khấu." Chế Dệ gẹn tuy rằng có chút không muốn, nhưng vẫn là cởi chính mình cái kia giày đặc áo khoác, hướng sân bóng sau đất chậm chậm chạy tới. Hắn là một cái trời sinh xạ thủ, cho nên đối với phá cửa có rất dục vọng mấy liệt, hắn biết đội bóng ở hiện tại loại này không mở ra cục diện tình huống cần hắn, chính hắn cũng rất muốn đi tới dùng đầu của mình hoặc chân đem quả bóng đưa vào bờ rẽ xi ạ không thành. Vào lúc này hiệp 2 mới quá 15 phút. Cho nên đối với lạc hậu Juventus tới nói còn có đầy đủ thời gian đến san bằng thậm chí vượt lại điểm số. Nhưng mà trên sân bóng phong vân thường thường là trong nháy mắt đổi biến, làm chế rệ gẹt mới vừa vừa mới bắt đầu làm nóng người thời điểm, Bà Bago ở cánh trái đường biên phụ cận 45 độ vị trí cầm bóng, Vesso tổ cùng thủ rệm chẳng mấy chốc sẽ bù đắp đi tới. Mắt thấy muốn bị ép vào góc chết, Bago nhìn như tùy ý đem bóng từ giữa hai người sâu vào vùng cấm. Nhưng bị đá ra bóng nhưng rất chú ý, ở vẽ ra một cái mỹ lệ đường vòng cung sau xuất hiện ở Tony bầu trời, 1,93 hắn lực ép phía sau Luliliano, cao cao nhảy lên, nên bóng bắt đầu Bóng bị hắn mạnh mẽ đập về phía trên đất sau đó ở trước khung thành có một cái đàn hồi. Đối mặt gần như vậy đánh đầu, hơn nữa còn là đàn hồi bóng, Vi Phong cứ việc làm ra cứu thua động tác lại không có thể ngăn cản quả bóng vào lưới. To Benny, Tony, Tony, Luka ba Tony. Hắn rốt cục đánh vỡ chính mình tại đây cái mùa giải cơn khát bàn thắng, hắn ghi bàn tới đúng lúc. Ác ba hắn đem bàn tay của hắn mở ra đặt ở bên hai, đại gia ra sức la lên đi, đem năm ngoái cái kẻ dũng mãnh thiệt chiến, mùa giải này nhưng chịu đủ thương bệnh quấy nhiều Tony cho tỉnh lại đi năm. Bình luận viên âm thanh lần thứ hai ở rìa ghế môn ti sân bóng nhớ tới, hắn ở điều động không khí của hiện trường. Tony, Tony, Tony. Nam, các cổ động viên là người đáng yêu nhất, bọn họ lập tức lấy thống nhất tiết tấu, gọi nổi lên tên Tony. Mô nạ cùng bờ tổ cũng gia nhập trong đó. Thưởng thụ xong fan bóng đá tiếng kêu gào Tony không quên nhằm phía cho hắn đưa ra hoàn mỹ kiến tạo lao đại ca bạc gỗ, cho hắn một cái ôm ấp, các đồng đội cũng đều vì là tới, hơi có chút lưng gủ Tony nhưng vẫn là so với các đồng đội cao hơn một đoạn, rất có điểm học đứng trong bầy gà cảm giác. Cái này to con ở mùa giải trước gia nhập Liên minh đội bóng sau liền giúp trợ bờ rẹ xỉ ạ đánh vào 13 cái ghi bàn, trở thành bạ gộ trợ thủ đắc lực nhất, có điều bởi thương bệnh, cái này mùa giải tình trạng của hắn cũng không được, trước 12 vòng đấu bên trong hắn chỉ thủ phát ra 5 trận, đồng thời không thu hoạch được một hạt nào, ngày hôm nay nhưng ở đá với dù Ventus thời điểm thành công bạ phát. Nhìn thấy cái này ghi bàn lúc, bờ rẹ xỉ ạ lao xoáy cũng cảm xúc mãnh liệt bắn ra 4 phía vung tay hô to một cái, mà một bên khác, ngân hổ thì lại ảo não gai gai hắn đầu kia cẩn thận tỉ mỉ chính mình đội bóng Tháp Hải còn chưa lên trạng rồi lại bị đối phương cây cột cho đẩy ra không thành không hai có thể không tốt đánh a, Ngân Hồ thở dài, đồng thời Triệu Hồi đã nhiệt thật thân chế giễu ghét. Không tốt đánh hay là muốn đánh ác ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, bên sân trọng tài thứ tư giơ lên thay đổi người nhắn hiệu, số 17 trên, số 18 dưới. Giữa trường Di và Ô nhìn thấy này tấm bảng trên dãy số, đầy mặt không vui đi xuống, ở đây một bên hắn nghiêm mặt cùng chế giễu ghét đánh dưới trưởng, trong miệng thì thì thầm thầm trở lại ghế dự bị, phủ thêm áo khoác tùy vào ghế trên không muốn cho hắn càng nhiều cơ hội. Có điều rất nhanh, hắn liền ngậm lại, Bởi vì lên sân khấu không tới 3 phút trễ rệ gạt lần thứ nhất sút bóng suýt chút nữa gõ mở ra bờ rệ xỉ ạ không thành. Hắn tiếp nét chuyền vào trong đánh đầu cận thành nền ở trên xà ngang bắn ra đường biên ngang. T3 trên khán đài sân nhà các cổ động viên dồn dập hốt khẩu hơi lạnh, cái này năm 2000 euro, Italy công địch, thật là có có chút tài năng ạ bờ rệ xỉ ạ hàng hậu vệ nhất định phải cẩn thận rồi. Bờ rệ xỉ ạ các hậu vệ đã rất cẩn thận, thế nhưng đối mặt cái này cao to nhưng không lóc người nước pháp, bọn họ thực sự là năng lực có hạn ạ sau 10 phút Cũng chính là thi đấu tiến hành đến gần 80 phút thời điểm, chế Dệ Gẹt chứng minh chính mình cũng không phải chỉ có thể dựa vào đánh đầu uy hiếp đối phương trạm cọc trung phong. Đi ở Diở cánh trái vào ngoài cấm địa cầm bóng, kéo dài phòng thủ sau đem bóng đưa đến đạo ủy trụ phía sau vệ trụ xỉ chế Dệ Gẹt dưới chân, chế Dệ Gẹt tiếp bóng hậu thân thể lập tức hướng về phải một cái hư lạc. Tinh thần sốt sáng cao độ vệ trụ xỉ lập tức theo chế Dệ Gẹt đem trọng tâm chuyển qua bên phải, nhưng mà nước pháp tiền đạo vào lúc này nhưng thể hiện ra cùng hắn thân cao không phù hợp linh hoạt, hắn lập tức điều chỉnh qua trọng tâm, hướng bên trái xoay người, sau đó chân phải đánh ở quả bóng trên. Xoay người sút Dẹp vệ tợ Tạ Hiển Nhiên không có chuẩn bị sẵn sàng, đối mặt cái này bắn về phía góc chết quả bóng, hắn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bóng chui vào không thành dưới góc trái. Ư năm trong sân bóng một mảnh ảo nào tiếng đồng dạng ảo não còn có Mộ Na, hắn ở vệ trục sĩ bị đã lừa gạt trọng tâm thời điểm liền ngở tới chấm dứt cục, nếu như hắn, tuyệt đối sẽ không lựa chọn như vậy, tình huống như thế nên gắt gao gián sát vào Trệ Dệ ghét, hoặc là thẳng thắn đỉnh hắn một hồi, để hắn trọng tâm bất ổn, tự nhiên không cách nào gõ cửa. Nhưng mà hiện tại ván đá đóng tuyển, Mộ lại không thể thật lên sân khấu, điểm số cũng biến thành 21, Juventus hỏa nhau một bóng. Lập tỷ ở đây một bên một bộ tính chức kỹ càng dáng vẻ, tựa hồ hết thể đều đều ở hắn trong lòng bàn tay, kỳ thực nội tâm cũng là kích động không thôi, điểm số trên lệch thu nhỏ lại đến một phần liền dễ làm. Mã Tôn Nghị nhìn đồng hồ, thêm vào bù giờ đại khái cũng là 15 phút không tới, đội bóng còn một bóng dẫn trước. Nhìn lại một chút trước sân bạc gỗ, thể năng đã rõ ràng giảm xuống, công là không tốt công, liền mạ Tôn Nghị chỉ có thể tăng mạnh phòng thủ, dùng phòng thủ hình giữa sân tiểu phỉ lợi tìm nhị thay đổi cánh trái bạ chỉ chi, sau đó để à à tham dự đến bên trong vùng cấm phòng thủ bên trong, đi làm một cái máy trộn bê tông sử dụng. Như vậy hiệu quả quả nhiên không sai. Trệ Dệ Gẹt cùng tỷ ở rổ cũng không thể lại dễ dàng bắt được quả bóng. Mà hôm nay dù ven Tú ngoại trừ Trệ Dệ Gẹt bên ngoài, cái khác mấy cái ngôi sao bóng đá tựa hổ cũng không ở trạng thái. Kiên cường Cộng hòa ghét người sắt này đại lực suốt xa cũng không thể phát huy được, hắn ngày hôm nay đem càng nhiều tinh lực phóng tới trong tổ chức. Mà tỷ ở rổ cái này mùa giải trạng thái vẫn luôn không quá ổn định, này mấy cái mùa giải hắn càng nhiều chỉ có thể dựa vào đá penalty đến duy trì chính mình số bàn thắng tự, bị mọi người chảo phóng là penalty tiền Ở trận này có bạ gỗ thi đấu bên trong. Hắn hoàn toàn không có thể sử dụng biểu hiện đi chứng minh năm đó câu lạc bộ vì đỡ thẳng hắn mà để cho Bạ gộ quyết định chính xác tính. Giữa sân hàng tướng, Etgà đạt vị ở từ lâu không còn nữa năm đó tác dụng, hiện tại tác dụng càng xấp xỉ với một tên hoàn toàn công binh tiền vệ trụ ở Juventus cần một cái xem Bạ Gỗ như vậy anh hùng đến cứu vớt đội bóng thời điểm, nhưng bất đắc dĩ phát hiện Bạ Gỗ đã mặc vào hắn đội Semi. Nương theo chệ rệ gẹt ở ngoài vùng cấm một cước miễn cưỡng sút xa lệch ra không thành, trọng tài kết thúc tiếng còi vang lên 21, đây là cuối cùng điểm số. Bờ rẹ sĩ ạ ở liên tục 5 vòng chịu không nổi, một hòa 4 phụ chỉ lấy một phân xóc nhưng chiến thắng mạnh mẽ giải đấu dê đầu Juve Ventú. Hoàn thành một cái ghi bàn một lần kiến tạo bạ gồ chính là cuộc tranh tài này người thống trị, hắn cho đội bóng mang đến một hồi lâu không gặp thắng lợi. Trên khán đài các cổ động viên đem tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng kêu gào hiến cho đang cùng Juventus một ít các đồng đội cũ nắm tay hỏi thăm Bago. Môn nạ cũng đứng lên vỗ tay, đây là hắn lần thứ 2 như vậy tôn kính một cái tại ngũ cầu thủ, cái thứ nhất là dựa vào sức một người để hắn ở bờ ra giũ giải đấu bên trong trải duy nhất một hồi bại trận mã dị mà lần này nhưng là chủ bản cuộc tranh tài Bago. Bọn họ đều dùng biểu hiện của chính mình thắng được mồ nạ kinh ý mồ nạ đã không thể chờ đợi được nữa muốn cùng bà gồ kể vai chiến đấu.